chương bốn trăm sáu mươi ba tiếp ứng công tác lâm đ ô n g xử lý dạ sát về sau thi vực lực lượng càng thêm cường đại tựa như thái sơn ngập đầu sen lẫn vạn quân c h i lực triệu đồng đám người hô hấp đều là trì trệ thân thể đôm đốp rung động thậm chí có mấy tên thực lực yếu trực tiếp như là bùn nhau giống như c ó quắp trên mặt đất cái này đây là cái gì trong lòng bọn họ kinh hai v ạ n phần trước phương lâm đ ô n g thân ảnh chậm rãi ngưng hiện hắn đã không tiếp tục cần giấu dự định đem đám người này rết sạch nó áo trắng hình tượng ánh vào đám người tầm mắt bọn hắn thần sắc kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất hiển nhiên đã đem hắn nhận ra chính là hung danh hiển hách giang bắc thi vương hán vì cái gì tại cái này triệu ca ngươi không phải trong thành không có cường đại thi vương sao một người trong đó hỏi đoán chừng toàn bộ long quốc đều đã không có so trước mắt thi vương càng cường đại triệu đồng trong lòng im lặng ta làm sao biết nhưng là tại mấy tháng trước liền nghe qua giang bắc thi vương tại h an giang tỉnh xuất hiện sự tích rất hiển nhiên bây giờ hắn lại ngóc đầu trở lại hắn về đến rồi n g ư ơ i xem một chút hiện tại biết sợ hãi a các linh đệ theo ta lên t r i ê u phong nhi yêu quát một tiếng chuẩn bị cặc cặc l o giết hắn một ngựa đi đầu sông lên phía trước sau lưng chúng thi bảy lệ giống nhao nhao đuổi theo từ bốn phương tám hướng tuân h ư ớ n g trước triệu đồng cả đám sinh lòng tuyệt vọng tại thi vực gáp chế xuống căn bản là không có cách phản kháng nguyên bản gặp bọn này cấp thấp d ọ m bị tập kích tự mình còn cho là bọn họ có chín cái lá gan không nghĩ tới bên cạnh đi theo một con cấp ss thi vương mọi người lúc này bị bổ nhào g ắ m bớt bao phủ tại trong đám thi thể phát ra cuốn loạn rú thảm bởi vì có lâm đông tại trận chiến đấu này căn bản không có lo lắng hoàn toàn là đơn phương đồ sát cho nên rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc một đám thi bầy chia ăn lấy nhân loại nhấm n u ố tâm thanh cắn xe âm thanh liên tiếp không ngừng mùi máu tươi phiêu tán hình thành một bức kinh khủng hình tượng lâm đ ô n g cơ hồ không chút xuất thủ hắn chỉ đem triệu đồng tinh hạch tự tay lấy ra ngoài sau đó một n g ụ m nuốt đến miệng bên trong tinh hạch vẫn như c ũ là vào miệng tan đi hương vị ngọn tựa như là một viên lớn anh đào nhưng năng lượng ẩ n chứa lại ít đến thương cảm chất lượng thật kém bây giờ cấp ba tinh hạch đối lâm đông tăng lên đã không lớn hắn cần cấp s thậm chí là cấp ss cho nên đến săn giết cảng cường đại g i á tỉnh giả lập tức lâm đông cầm lấy triệu đồng điện thoại giao diện còn dừng lại tại vừa rồi tiếp thu nhiệm vụ lãnh đạo để hắn tiếp tục tiếp ứng mây côn thành phố tẹt giáp tỉnh giả cái k i a cái tin tức có thể là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu không được đến hồi phục cho nên đối diện có chút vội vàng thế là thúc giục một câu uy người thu chưa lấy được lâm đ ô n g làm sơ suy tư để lãnh đạo chờ lâu như vậy xác thực không tốt lắm thế là rất nhiệt tâm giúp đỡ hồi phục hai chữ thu được bây giờ từng cái phân bộ công ty điều binh kiển tướng chạy tới hãn giang tỉnh dự định rèn đúc mạnh nhất phòng tuyến lâm đ ô n g quyết định giúp người rút đến cùng dứt khoát giúp hắn tiếp ứng một chút hắn cảm thấy đó là cái chuyện tốt Bởi vì cái gọi vì xa xa lâm à đông, ngươi đi đi, ngươi đông gật h n gật đầu cũng không lo lắng chiêu phong nhị các loại thì gặp được nguy hiểm bởi vì bọn hắn mặc dù thực lực không ra thế nào địa nhưng chạy trốn bản sự nhất lưu lâm đông rời đi tường an thành phố trải qua vùng bỏ hoang phát hiện rất nhiều nhân loại hoạt động vết tích bởi vì hạn giang tỉnh có các công ty cùng hát bọ cạp thành tồn tại cho nên không có quá cường đại dòm bị thế lực nhưng tận thế trật tự đổ sụp nhân loại cũng sẽ tự giết lẫn nhau lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên trên đường lâm đông còn đi qua h ắ c bọ cạp thành xung quanh khu vực đồng thời cảm nhận được nhân loại khí tức ánh mắt q có nhìn phát hiện đang khô hạn vùng bỏ hoang bên trên đại điệu g i a n ư ớ c có cái tời trần t r ắ n g hán chính kéo lấy một cỗ thi thể từng bước một hướng tòa thôn trang đi đến thi thể cùng đại điệu ma sát lưu lại từng đạo vết máu nhưng ở cực nóng ánh mặt trời chiếu xuống lại lập tức trở nên khô cạn loại này huyết tinh tràn diện tại tận thế đã nhìn lắm thành quen lâm đông phân tích rất có thể là hắt b ỏ cạp thành viên chặn giết chỗ tránh nạn người sống sót nhưng hắn cũng không có phản ứng dự định trước câu t e c công ty đầu này ca lớn lại qua thật lâu lâm đông đi vào một mảnh sân lâm nơi này chính là ước định tốt địa điểm thích ứng tại hắn yên lặng cảm giáp dưới s á c thực phát hiện nhân loại khí tức mà lại phi thường lộn xộn tựa hồ còn không phải số ít một lát sau trong núi rừng có khâu đ u ổ i vang xào sạt sau đó người người n h ồ nháo một đạo đạo nhân ảnh đi ra bọn hắn đều mặc k é t y phục tác chiến dáng người thẳng tắp phi thường già dặn thậm chí có không ít người sau lưng cóm sáng như bạc sắt xuống ống bên trong lóe r a tinh hạch quan mang chính là k é t công ty nghiên chế tinh hạch vũ khí bởi vậy có thể thấy được đám người này trang bị tinh lương khá lắm、Lâm、đông từ một nơi bí mật gần đó quan sát phát hiện bọn hắn nhân số không ít khoảng chừng trên t r o n chúng mà lại đại bộ phận đều là tinh hạch g i á tỉnh giả lĩnh đội là một người trung niên tráng hán cấp ba lực lượng hệ t h ứ t tỉnh cái này tại địa phương phân bộ công ty bên trong tuyệt đối tính được là là hạch tâm chiến lược bất quá đối với lâm đông tôi nói vẫn là chất lượng h á n dùng tinh thần lực d i ễ n hóa ngưng tụ ra một đạo nhân hình h u y ế tượng t vô luận là dáng người bề ngoài thậm chí thần thái đều cùng t r i ệ u đồng giống nhau như lúc sau đó thao túng h u y ế tượng t hướng đám người kia đi đến nguyên bản lĩnh đội g i t tình giả chính nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái gì người đâu thế nào còn chưa tới nhưng rất nhanh phía trước trong rừng tây liền đi tới một thân ảnh đại hán rất mau đem nó nhận ra cũng n ế c miệng cười một tiếng lao triệu ngươi thế nào m ớ i đến trên đường có chút việc chậm c h ễ một hồi triệu đồng khẽ cười nói đại hán nhẹ gật đầu tên hắn gọi đường quân cùng triệu đồng tính là quen biết cũ ánh mắt dò xét một phen về sau chợt nhớ tới một sự kiện hở đối lao triệu làm sao chỉ một mình ngươi tới chúng ta mây côn thành phố không phải đến sớm một nhóm người a bọn hắn làm sao không đến đường quân nói người chính là tại khu biệt thự cùng triệu đồng cùng nhau mấy vị kia đã sớm bị chiêu phong nhị chia đều ăn triệu đồng thuận miệng nói bọn hắn nói là l ộ đường xa hơi mệt cho nên đã nghỉ ngơi bọn này tiểu từ túi hôm qua còn nói muốn tới tiếp ta kết quả hôm nay liền lật lọng thật sự là không có chút nào coi trọng chữ tín đ ư ờ n g quân lắc đầu cười chửi một câu lâm đ ô n g huyện hóa ra triệu đồng cũng đi theo nết miệng cười cười nói không sao rất nhanh ngươi liền có thể nhìn gặp bọn họ chương bốn trăm sáu mươi bốn nói lao hết bài này đến bài khác a cái kia chúng ta đi thôi cảm giác mảnh rừng núi này bên trong cũng không an toàn đ ư ờ n g quân nói ừng lâm đông nhẹ gật đầu lập tức hắn mang theo trên t r ă m chúng giác tình giả hướng sơn lâm đi ra ngoài bởi vì nơi này khoảng cách vương vinh các công ty cũng không gần đám người đã làm tốt lặn lội đường xa chuẩn bị ai đầu năm nay thật sự là giao thông tất cả đều dựa vào đi công ty có phi hành khí đáng tiếc không cho chúng ta ngồi nhà cái kia tốt xấu làm mấy chiếc xe cũng được có xe không có đường đi như thế nào đừng q á n trách tỉnh chút khí lực đi đường đi một đám giác tỉnh giả nói t h ầ m bây giờ khoảng cách này g tận thế tới một năm lâu mặt đất tất cả giao thông cơ bản đều đã tê liệt b ằ ngượng tốc độ của bọn hắn cũng phải đi đến một tiểu thiên công phu tốt đang thức tỉnh đám người thể phách cường hành đi bộ đi đường cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt lâm đồng ánh mắt đánh giá đám người phát hiện bọn hắn trang bị tình lương đại đa số đều là tinh hoạch giác tỉnh giả nếu là trực tiếp giết chết có chút lãng phí sức chiến đấu bất quá lợi ích tối đại hóa dẫn bọn hắn làm một sự nghiệp lấy lửng hắn nhớ tới đang trên đường tới trải qua hắc bọ cạp thành khu vực nơi đó có không ít hắc bọ cạp thành viên hoạt động tựa hồ có cái nhỏ cứ điểm thế là l i ề n dẫn một đám k e t h giáp t ị n h giả hướng phía đó đi đến đường q u â n một đường ánh mắt quan sát đến phi thường cẩn thận đối với vương v i n h t e c công ty vị trí ít nhiều hiểu rõ qua một chút hở đường của chúng ta tuyến giống như không đúng lắm a ừ n không sai lúc đầu con đường tiến tới bại lộ rất có thể lọt vào hắc bọ cạp thành viên chặt đường cho nên ta lâm thời sửa lại một con đường lâm đ ô n g c h ư n g trạc đàng hoàng nói bậy nói đường ra lúc này một mặt ngộng có chút không thể tưởng tượng nổi cái gì hắc bọ c ạ p dám chặn đường chúng ta đúng vậy a liễu bạch nguyệt phản bội chạy trốn sự tình người bên ta biết ta nhìn diệp giản công ty w e p sẽ phát qua thông cáo đường quân trả lời nói liên quan tới liễu bạch nguyệt phản bội chạy trốn chuyện này đơn giản chính là thế kỷ lớn hơn dưa tại các nội bộ đã truyền ra trở thành mọi người nói chuyện say x ư a để tài câu chuyện lâm đ ô n g tiếp tục nói vương tổng bời vì việc này rất tức giận cho nên cùng hắc bọ cặp tổ chức quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung trình độ nhưng cái kia h ắ c bọ cạp thành viên sẽ chặn giết chúng ta g i á p tỉnh giả nguyên lai、like、là dạng này a đ ư ờ n g quân một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ cảm thấy chuyện này rất có thể nguyên bản kết cùng h ắ c bọ cạp chính là hai đại trận danh o mặc dù có chút quan hệ hợp tác cũng là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu giết chóc mới là trạng thái bình thường lẽ nào lại như vậy h ắ c bọ cạp đám kia lớp người quê mùa dám chặn giết người của chúng ta thật sự là an hùng tâm báo t ử đàm đương quân ác ngữ khí rất không tấm lòng tại bọn hắn c á c giác tỉnh giả trong ấn tượng đánh tâm nhắn xem thường hắt bọ cạp thành viên cảm giác đến bọn hắn là hậu dỡ bẩn ô u ế không tuân theo quy củ tựa như một đám chưa khai hóa giác thú đừng để ta gặp gặp bọn họ nếu không đầu đều cho bọn hắn đánh nổ ừng nếu là dám đến chặn đường chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ rết sạch hậu phương đội viên hung hăng nói lâm đ ô n g thấy thế phi thường hài lòng nhóm người này đấu trí mười phần rất có tinh thần phía trước giữa đồng trống biến khô hạ tại nóng rực ánh nắng thiêu đốt dưới đại địa dạng nứt thành từng khối từng khối có không ít xương khô sắt tối nửa đậy ở trong đó khắp nơi có thể thấy được từng đạo huyết dịch khô cạn vết tích hiện nhiên bọn hắn đã đến hắc bọ cạm thành xung quanh cách đó không xa liền có cái thôn trác chính là hắc bọ cạp thành viên cứ điểm mặc dù cách nhau rất xa lâm đông lại phát giác được nhân loại khí tức cẩn thận có người Ngậy. đường quân thần sắc liền giật mình vội vàng khoát tay trả lại hậu phương chăm chúng giác tỉnh giả lúc này dừng bước lại chẳng lẽ có mai phục bọn hắn thần sắc cảnh giác bốn phía quan sát mà tại trong thôn trang xác thực tụ tập một đám hắc bọ cạp thành viên bởi vì vùng bỏ h o a n g khúc hạ không cỏ không m ộ c tầm mắt phi thường khóng đạn cách thật xa liền có thể trông thấy tới trên trăm giác tỉnh giả nhiều người như vậy chúng hắc bọ cạp thành viên thần sắc kinh ngạc gặp bọn họ võ trang đầy đủ ánh mắt cảnh giác c h í n h tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì bọn hắn không phải là tìm đến chúng ta à? không thể đi chúng ta gần nhất cùng các công ty cũng không có gì thù hận n h a hát bọ cạp thành viên nghị luận nhưng trong lòng vẫn như cũ rất khẩn trương tại tận thế bên trong giết người không cần quá nhiều lý do có thể là đoạn vật tư thậm chí chỉ vì trong đầu tinh hạch cùng n ã o đan nếu không chúng ta qua đi hỏi một chút đi một người trong đó đề nghị bởi vì trong lòng thực sự bất an bên cạnh tiểu đầu mục gật gật đầu ừ, đem h u n h đệ đều gọi đến cùng đi ra nhìn xem đám người kia làm sao chuyện gì、Tốt. sau đó Bên trong cứ điểm hát đi xa xa bọ cạp thành viên dáng vẻ lưu manh ánh mắt không ác chỉ là một nhãn nhìn qua liền tràn đầy ác ý cho người ta một loại muốn làm chuyện xấu cảm giác xuất hiện thật đúng là h ắ c bọ cạp thành viên đường quân thần tình nghiêm túc nói hậu phương một đám đội viên cũng đi theo mày nhắc lại bọn hắn tin tức tốt linh thông a cho dù chúng ta sửa lại lộ tuyến cũng có thể đến chặn đường cảm giác bọn hắn giống như chờ đợi đã lâu đường quân sắc mặt càng phát ra â m t r ầ m luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào cả chuyện bên trong giống như đều lộ ra hoang đường cùng quỷ dị hắn rất nhanh đột nhiên thông suốt tự h ồ nghĩ tới điều gì ta biết chuyện gì xảy ra ồ lâm đông liếc mắt nhìn hắn nghĩ thầm chẳng lẽ mình kế hoạch bị khám phá cảm giác hắn cũng không giống thông minh như vậy dáng vẻ còn lại k é t giác tình giả cũng đều nhìn về đường quân chờ đợi lấy hắn nói sau đường quân chầm rãi mở miệng nói đội chúng ta bên trong có nội gian vụ trộm hướng hắt bọ cả báo tin các đội viên thần sắc sợn hai mặt nhìn nhau cuối cùng tán đồng gật đầu Ừ, có đạo lý nhưng ở cái này trong lúc nấu chốt cũng không đói hoài tới nhiều như vậy phía trước một đám hắc bọ cạp thành viên rất nhanh tới trước mặt cầm đầu đầu mục thời trần phiêu phì t h ể tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn tướng mạo cũng làm người ta cảm thấy rất bất thiện các ngươi tới đây làm gì chúng ta tới cái này đường quân đôi mắt trừng lên tự mình trèo non lội suối đến hạn giang tỉnh trợ rút đương nhiên là vì thành lập mạnh nhất phòng tuyến trước mắt những thứ này hắc bọ cạp thành viên vậy mà trả đũa chất vấn lên chính mình tới chúng ta đi ngăn cản d ò n i các ngươi tới đây làm gì chúng ta chúng ta một mực ở tại nơi này a tiểu đâu mục không hiểu đấu gặp bọn họ vũ khí tinh lương nhân số đông đ ả o cũng không muốn phát sinh xung đột đánh giám đường quân chửi mắng một tiếng lực lượng hệ giác tỉnh giả tính tình tương đối nóng n ả y nghị thầm nào có trùng hợp như vậy vừa vặn ở tại tự mình con đường tiến tới bên trên bọn hắn khẳng định sớm có dự mưu trước tên liệt tự mình sau đó lại âm thầm đánh lén ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn tới đoạn giết chúng ta các v i n h đệ đậu thủ cái gì tiểu đâu mục lập tức mặt mũi tràn đầy một bức chương bốn trăm sáu mươi lăm thi vương đái lộ hậu phương kép giác tỉnh giả đã hướng hắn vào tới g ú t g a hợp kim trường đao vung trạm phong mang pha không thẳng đến đầu lâu bổ tới một chiêu này cực kỳ ngon độc hiển nhiên muốn một k í c h trí mạng cỏ tiểu đầu mục trong lòng thơm mắng vội vàng hướng về sau trốn tránh lưới đao cơ hồ sát hắn cái chán xa qua vô cùng mạo hiểm h á c bọ cạp thành viên tính tình năng ngược cũng đều không phải là loại lương thiện lúc này bị đánh nhau thật t ỉ n h chết đi cho ta tiểu đầu mục một cái phải đấm móc vung ra chính giữa cách giác tỉnh g i ả đầu lâu chỉ có thể cách ba rung động xương đầu sụp đổ cả người ứng thanh h o n h bay ra ngoài mắt thấy là không sống nổi còn lại hát bọ cạp thành viên gặp động thủ cũng không để ý ba bảy hai thập bát nhao nhao rút ra binh khí bắt đầu gia nhập chiến đoàn bọn hắn liền là cố ý đến gây chuyện chém chết bọn hắn cả đám chém giết đến cùng một chỗ hát bọ cạp thành viên xuất thủ tàn bạo không lưu tình chút nào liên tiếp đem kẹt g i á c tỉnh giả đánh ngã nhưng là hậu phương nguyên tố hệ năng lượng phun trào g i á c tỉnh giả nhóm cầm trong tay xuống ống trên đó tinh hạch lấp lóe đã bị t h ô i phát các loại năng lượng pháo c h ả y ra như mưa rơi đánh tới bắt đầu cùng oanh loạt tạc hát bọ cạp các thành viên lúc này bị che kín có ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị tạc t h ị nát sương tan giữa sân trong khoảnh khắc hôn l o ạ n lên đại chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản mọi người tiếng gào thét tiếng gầm gừ không ngừng xen lẫn năng lượng bạo liệt thanh âm đánh phi thường t h ả m liệt mà lâm đông đứng ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát trước mắt hình tượng không khỏi để hắn hồi tưởng lại đã từng ở cô nhi viện thời điểm lúc ấy hậu viện trong rừng tây có thật nhiều kiến đen ổ lâm đông thường xuyên bắt chút đỏ con kiến phóng tơi kiến đen trên tổ hai nhóm con kiến liền sẽ đánh nhau thú vị phi thường lâm đông sẽ coi trọng thật lâu làm không biết mệt trước mặt trang diện cùng nó rất tương tự đánh tốt không chỉ có tiếp ứng đến tét giác tình giả còn diệt đi cái hắc b nhất cử lương tiện thức ăn ngoài gấp bội tỉnh lúc lại dùng ít s ứ c mặc dù những người này tinh hạch đối với hắn đã tăng lên không lớn nhưng có thể cho tinh hạch vũ khí bổ sung năng lượng lần trước đánh với giả sát một trận trực tiếp đánh không có hơn ngàn cấp bệ tinh hạch tiêu hao rất nhiều mặt khác tiến sĩ cải tạo công trình đến tiếp sau khả năng cũng cần tinh hạch trèo trống cho nên vẫn là rất k h á n g hiếm bên trong chiến trường nhân loại thi thể một bộ tiếp lấy một bộ n g ã xuống tản chi bay từ t u n g mau tươi bắn tung tóe hai nhóm người đều đã giết đỏ cả mắt nay cũng không trách lâm đông c h â ngòi thổi gió chủ yếu tết cùng hắc bọ cạp nguyên bản liền có oán hận chất chứa lẫn nhau thấy ngứa mắt cho nên mới dẫn đến cục diện này vị t i a hắc bọ cạp tiểu đầu mục cũng là vị lực lượng hệ giáp tỉnh giả cùng đường quân thực lực ngược lại là tương xứng hai người đối vanh cùng một chỗ trong lúc nhất thời thắng bại khó phân nhưng hắc bọ cạp thành viên vũ khí trang bị thực sự quá kém binh khí của bọn họ trình độ chắc chắn kém xa kẹt giáp tỉnh giả v u n g chặt ở giữa liên tiếp bị chảy nước mà lại các công ty nạ nội y phục tác chiến cũng có chút phòng hộ công hiệu lại thêm tinh hạch xuống ống, có thể làm đến hoàn toàn người ép cho nên không đến mấy phút hắc bọ cạp thành viên giảm quân số hơn phân liên loại thực lực này cũng dám đến đoạn giết chúng ta cái gì tiểu đầu mục không rõ ràng cho lắm rõ ràng là bọn hắn đến gây chuyện làm sao còn nói bị tự mình c h ặ n giết hắn tránh thoát đường quân một kích nhưng đỉnh đầu lại có hai viên năng lượng pháo bay tới kinh hại sau khi vội vàng giao nhau hai tay ngăn cản ầm ầm hai tiếng vang vọng về sau tiểu đầu mục bị t ạ c bay cách xa m ấ y mét đặt mông ngồi sập xuống đất toàn thân đ e n nhánh t ừ n g đạo tơ máu chảy xuôi đã thụ chút tổn thương nếu không phải lực lượng hệ giác tỉnh giả thể p h á c cường hành chỉ sợ sớm đã bị vỡ nát đơn thuần cá nhân thực lực hắn là không giả được quân nhưng n ố i diện trang bị thực sự quá mạnh quay đầu nhìn một chút phát hiện mình tiểu đệ giảm quân số hơn phân nửa chỉ còn hai ba mươi người còn đang khổ cực trẻo trống trong lòng của hắn biệt khuất đến cực điểm cảm giác so đậu nga còn l o a n quả thực là thai bay và gió mà lúc này đường quân đã phi thân hướng nó đánh tới tựa hầu nghĩ đưa nó vào chỗ chết tiểu đâu mục vội vàng k u o á c tay vân vân ta đầu hàng thả ta một m ạ n g đi người sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu hiện đang hối hận có phải hay không chậm đường quân hiển nhiên không có ý định buông tha hắn tiểu đâu ụ c mặt lộ vẻ vội vàng kém chút đều muốn khóc ta làm gì ta rồi ngay tại nhà ngủ một giấc kết quả lọt vào tiền đánh ta thật không có nghi đoạn giết các ngươi đây tuyệt đối là cái hiểu lầm nói nhảm vậy ngươi vì cái gì trùng hợp xuất hiện tại cái này đường quân vẫn như cũ không tin tiểu đầu mục không biết nói cái gì cho phải cảm giác g i a hỏa này toàn cơ bắp hoàn toàn giải thích không thông đại ca nơi này là h ắ c bọ cạp thành khu vực ta không tại cái này còn có thể đây h ắ c bọ cạp thành đường quân nhữ mày cảm giác có chút không thích hợp tiểu đầu mục tiếp tục nói các ngươi không phải muốn đi ngăn cản dòm bị sao vương minh các công ty ở bên kia nơi này hoàn toàn là tướng phương hướng ngược các ngươi tới đây làm gì lời này vừa nói ra đường quân triệt để ngây ngẩn cả người t h ư ớ n g phương hướng ngược hắn sớm đã cảm thấy con đường tiến tới không đúng lắm cho dù triệu đồng nói sửa lại lộ tuyến nhưng cũng về phần như thế lạy a đường quân trong lòng nhất thời lộ b ộ một chút rốt cuộc kịp phản ứng cái gì bị lừa rồi dừng tay hắn lập tức cao quát một tiếng ngăn trở trận chiến đấu này hậu phương giác tỉnh giả thở hồn hẹn nhao nhao dừng lại động tác không còn chém giết hát bọ cạp thành viên hiếu kỳ quay đầu trông lại chuyện gì xảy ra không phải muốn giết sạch bọn hắn sao mà đường quân ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía cách đó không xa triệu đồng trên thân phát hiện hắn sắc mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối đứng tại cái kia cả cuộc chiến đấu từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua tựa như một cái của chúng trong lòng của hắn càng chắc chắn cái gì cái này triệu đồng có vấn đề hơn phân nửa là cái giả căn bản cũng không biết là người hay quỷ làm sao không đánh lâm đông lạnh giọng nói nguyên bản định dẫn bọn hắn đánh xong cái này cứ điểm lại đi nơi khác phương đi dạo thẳng đến triệt để tiêu hao sạch sẽ mới thôi hiện tại xem ra tựa hồ không thể thực hiện được đường quân hầu kết k h ẽ nhúc đích vô ý thức nuốt n g ủ n nước bọn n ự khí kinh hái hỏi ngươi đến cùng là ai được tôi đã bị ngươi phát hiện vậy liền dừng ở đây đi phía trước triệu đồng vừa nói thân hình lại bắt đầu biến ả o tại trước mắt bao người biến thành lâm đông hình tượng làm đường quân đám người phát hiện t r ậ n tướng cũng đã đến tử vong thời khắc cái này giữa sân tất cả mọi người thấy thế hô hấp đều là trì trệ thậm chí dưới thân thể ý thức lui lại nửa bước cực hạn sợ hãi xông lên đầu giang bác thi vương lại là hắn trước mắt hình tượng sớm đã thật sâu khắc ấ n tại mọi người trong óc trước mắt chính là thống lĩnh mười vạn dòm bỉ triều d â n tồn tại long quốc nhất cường đại dòm bỉ bá chủ nhất là đường quân đã triệt để mắt choáng cảm giác đại nào chống g i n g tự mình lại tin vào thi vương sàn g nôn tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi một đường thi vương đái lộ có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào chương bốn t r ư ơ i sáu tất cả đều là huyết tượng làm sao bây giờ trong lòng mọi người toát ra một vấn đề trải qua chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn giảm quân số hơn phân nửa mà lại tiêu hao nghiêm trọng bây giờ lại xuất hiện một con cường đại thi vương đường quân quay đầu quét liếc mắt một cái phát hiện còn có năm sáu mươi tên thủ hạ cũng không phải s ố ít. không có cách chỉ có thể l i ề u mạng với hắn liều chúng thủ hạ trong lòng sợ hãi chúng ta cùng thi vương liều có thực lực kia sao Quân sau người thuộc i hồ hạ đáp ứng một tiếng tựa hồ bị khí thế của hắn nhận thấy đối với sợ hãi tử vong lại bị hỏa tan một chút đường quân rút ra một thanh trường đao lưới đao cùng vào đao ma sát kim loại tranh minh rung động tựa như cuối cùng dây lên gì nam nhân ánh mắt biến quyết tuyệt ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục đường quân kéo lấy trường đao hướng lâm đông phương hướng chạy tới tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa sắp tách ra sau cùng trói lọi lâm đông đứng tại chỗ không hề động hai con ngươi lẳng lặng nhìn hắn mắt thấy cái kia phong mang phá không từ giữa không trung chém xuống đường quân trường đao trong tay lại lạ thường chém vào lâm đông trên cổ đồng thời không có vào nó thân thể dừng lại tại lồng ngực vị trí a ta chặt tới hắn đường quân có chút ngoài ý mớn chính mình cũng không nghĩ tới nó thủ hạ sau lưng nhóm thấy thế cũng có chút kinh hỉ tình huống như thế nào quân ca làm bị thương con kia thi vương sao chẳng lẽ có hy vọng căn cứ quỷ thi hồ sơ ghi chép vô luận ở đâu ra cao thủ đều còn không có đụng phải lâm đông quần áo trước mắt đường quân trường đao lại chạm tiến nó thân thể tựa như là cái nặng đại đột phá có lẽ thật sự có hy vọng đem nó chiến thắng nhưng là tại một giây sau bọn hắn vừa dấy lên hy vọng lại trong nháy mắt tăng vỡ chỉ gặp lâm đông thân thể dần dần đảm đạm bắt đầu hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán vẫn là huyết tượng đường quân mắt lộ ra kinh ngạc phát hiện cái này làm người tuyệt vọng trần tướng trường đao trong tay của hắn ngừng ở giữa không trùng căn bản cái gì đều không có chém tới hết thể đều là giả mà lâm đông thân hình đã ở hậu phương ngưng hiện cũng chậm rãi giơ tay lên tự nhiên m à v ậ y thọ vào hắn sọ não bên trong sau đó đem tinh hạch lấy ra ngoài đường quân hoảng sợ biểu lộ dừng lại thi thể mềm mềm đổ vào dưới chân hắn lâm đ ô n g cái này một hệ liệt động tác rất bình thản hào không bận sóng phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể hậu phương cả đám thấy thế đều mắt t r ò n váng đường quân cho dù đánh đổi mạng sống vẫn như c ũ chưa chạm đến hắn một phân một hào giữa hai bên tranh lệch giống như lệch trời cái này thi vương quá mạnh cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng đến cuối cùng muốn như thế nào mới có thể chiến thắng hắn đâu trong lòng mọi người phát ra uy mắng hò hét nhưng tiếp theo một cái trước mắt lâm đ ô n g đã chuyển mắt t r ô n g lại một cỗ không có gì sánh kịp áp lực tùy theo cấp tốc lan tràn thi v ư ợ t ngập trời tựa như bốc lên huyết hải mọi người lúc này bị bao phủ cực hạn thống khổ lập tức đánh tới bọn hắn xương cốt đôm đốp rung động phản g phất bị một đôi vô tình đại thủ bóc nát a đám người phát ra cuồng loạn kêu thảm một cái tiếp theo một cái nga xuống trước mắt hình thành một mảnh địa ngục chi cảnh mọi người bất lực bàng hoàng tại trong thống khổ tử vong tận thế tất cả thắng cốc tại lúc này trình diễn không bao lâu chung quanh một lần nữa an tính lại trên trăm kết giác tình giả cộng thêm hắc bỏ cảm thành viên không ai sống sót đi săn hoàn tất. lâm đồng trước bay về tường an thành phố chiều phong nhĩ một đám đã đợi bức thiết gặp lâm đồng trở về từng cái mừng rỡ lão đại ngươi không có gặp được nguy hiểm gì a không rất thuận lợi lâm đ ô n g phát hiện chiêu phong nhĩ tiến hóa ra ecr xác thực cao hơn tặng cơ bởi vì tặng cờ sẽ chỉ nói nhớ mình mà chiêu phong nhĩ còn biểu đạt một chút quan tâm đương nhiên cũng có khả năng tặng cờ căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm lập tức hắn phất tay ném ra vào tay thức ăn ngoài cả con đường bên trên lập tức tràn ngập lên một cỗ huyết tinh chi khí chiêu phong nhĩ một đám lúc này thèm ăn nhỏ rãi khắc ca cùng bắt tỉ bọn hắn không tại chúng ta chính là chủ lực được nhiều ăn một điểm nói vậy liền coi như bọn họ tại chúng ta cũng là chủ lực đừng nói nhảm nhanh ăn đi một đám dòm bi nào tới trước không kịp chờ đợi gặp ăn bọn hắn tổng cộng liền mấy trăm chúng dòm bi cho nên đồ ăn phi thường sung túc cũng là chiêu phong nhị các loại ăn vui vẻ nhất một lần sớm tới g i ò m bi có thật ăn chiêu phong nhị trong lòng cảm thán hồi tưởng lại đã từng dùng ngón tay dính máu gian thời gian khổ cực liền một trận lòng chua sót cũng may rút cục đã trôi qua đây đúng là hắn ít có thể nghiệm được chủ lực đ ã n ngộ ngày sau mỗi lần hồi tưởng lại tại tường an thành phố kinh lịch chiêu phong nhị cũng nhịn không được cảm k h á i kia là thi sinh hạnh phúc nhất thời gian Kết trong công ty vương v i n h chính c h ủ bị lấy mạnh nhất phòng tuyến kế hoạch mà lại các công ty cường giả lần lượt chạy đến để trong lòng của hắn tràn ngập lực lượng tựa hồ giang bắt thi chiều cũng không có đáng sợ như vậy nhân loại cùng dòm bi cuối cùng rồi sẽ không cách nào tránh khỏi nếu quả thật cần một người đứng ra lời nói vậy liền để ta đến gánh chịu hết thẻ đi hắn trong lòng n g ự c dâng lên một cỗ hào khí đúng lúc này một bên trò chuyện thiết bị bỗng nhiên vang lên có người cho hắn phát tới video trò chuyện trên thiết bị biểu hiện danh tự phát ra chính là mây côn thành phố người phụ trách hắn liên hệ ta làm gì vương vinh trong lòng hiếu kỳ thế là lập tức tiếp lên tại vách tường lớn trên màn ảnh lập tức hiện ra một cái nam nhân hình ảnh vương tổng người tốt ừ n có chuyện gì sao vương vinh thuận miệng hỏi mây côn thành phố người phụ trách báo cáo vương tổng chúng ta cái này có sức chiến đấu giác tỉnh giả đã toàn bộ chạy tới n g à i cái kia số lượng tổng cộng liền nhiều như vậy phân phối đều là hoàn mỹ nhất vũ khí cái gì vương v i n h mặt lộ vẻ n g h i hoặc mây quân thành phố giác tỉnh giả tới rồi sao giống như không nhìn thấy người nha l i ê n bởi vì chuyện này vương v i n h còn muốn lấy thúc thúc hắn tới vị kia người phụ trách thấy thế còn tưởng rằng hắn bất mãn vương tổng ta có thể phái ra nhân thủ thật liền nhiều như vậy dù sao vốn là còn có chút dòm bị thế lực ta phải chừa chút người tiến hành kiềm chế không thể tất cả đều phái đến ngày chỗ ấy chờ một chút ngươi kia đến nhiều ít người Ta thế người phụ trách trả lời nói vương vinh lông mày đã thật sâu nhăn lại không hiểu có loại dự cảm bất tưởng thế nhưng là ta một người cũng không thấy cái gì đối diện người phụ trách mặt lộ vẻ kinh ngạc thế nhưng là ta rõ ràng để đường quân dẫn đội đi bọn hắn người đâu chẳng lẽ là lạc đường sao không nên nha ngươi chờ một chút ta tìm người hỏi một chút vương v i n h làm sơ suy từ nói hắn chính là vì phòng ngừa lạc đường các loại phiên phức đặc đ ệ a phái ra chuyên viên đi tiếp đãi lập tức gọi tới chuyên môn phụ trách tiếp ứng thuộc hạng cũng chính là cho triệu đồng phát tin tức lãnh đạo tên gọi mã cương vương tổng n g ư ơ i tìm ta một cái vóc người gầy gò trung niên đi vào vương v i n h gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hắn cương tử mây côn thành phố giác tỉnh giả các ngươi tiếp đều tới rồi sao ta để triệu đồng đi đón hẳn là nhận được đi mã cương có chút trần chờ cụ thể cũng không rõ ràng hẳn là vương vinh trong giọng nói dương mặt lộ vẻ chất vấn c h i sắc bọn hắn ở chỗ nào ta ta không biết ta đêm qua cho triệu đồng phát tin tức kết quả hắn không có về ta mã cương như nói thật nói vương vinh nghe vậy đôi mắt nhắm lại càng phát ra cảm giác việc này không thích hợp mã cương gặp nó biểu tình trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì ta bộ hắn h ầ u tử sẽ không xảy ra chuyện đi dứt lời không khí đột nhiên biến yên tĩnh trải qua bọn hắn tam phương câu thông phía dưới rốt cuộc ý thức được một vấn đề giống như có một nhóm nhân mã biến mất một cách bí ẩn mây côn người phụ trách tiếp tục hỏi vương tổng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha có thể là xảy ra ngoài ý muốn đi vương vinh tự hỏi đạo bất quá ngơi ư yên tâm ta sẽ không để cho người của chúng ta không minh bạch mất tích nhất định sẽ phái người đem chuyện này t r a rõ ràng ừ n vậy làm phiền vương tổng dứt lời m ấ y côn người phụ trách cúp máy video trò chuyện trong văn phòng chỉ còn lại vương vinh cùng mã cương yên t ĩ n h bầu không khí bên trong tràn ngập một tia xấu hổ mã cương như ngồi bàn trông trong lòng có chút khẩn trương bởi vì thủ hạ đem người tiếp mất đi tự mình cũng có trách nhiệm mà vương vinh đối đại thuộc hạ nghiêm ngặt từ trước đến nay nói một t r ă n h hai sẽ không cho tự mình truy trách a vương vinh lại co mày tạm thời cũng không phản ứng hắn lặp đi lặp lại đi qua đi lại phân tích có thể tạo thành đây hết thẻ nguyên nhân m ã cương gặp nó không nói lời nào trong lòng càng căng thẳng hơn bầu không khí ngột ngạt như là thủy triều đem hắn vân quanh gần như sắp muốn ngạt thở g e n g e n g e n g e n g e n g e n nhưng vào lúc này điện thoại trên bàn linh đột ngột văng lên vương vinh suy nghĩ bị đánh gãy vội vàng q u a y đầu nhìn lại nhìn thấy biểu hiện dây số mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì đây tuyệt đối là vị khách quý ít gặp mà lại là thuộc về thế lực đối địch chính là hắc bỏ cảm thủ lĩnh chi tống văn hy uy thì ta làm gì vương vinh lập tức nhận điện thoại hỏi tống văn hy ngữ khí lại mang theo vẻ tức giận ít tại điều này cùng ta giả bộ hồ đồ các ngươi tec giác tỉnh giả chu d i ệ t ta một cái hát bọ cạp cứ điểm ngươi nói ta tìm ngươi làm gì ồ vương vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc bây giờ hắn chính điều binh kể tướng chuẩn bị thành lập mạnh nhất phòng tuyến chống cự giang bắc thành phố dòm b ị triều dâng nào có ở không quản hát bọ cạp những cái kia lớp người quê mùa ta cũng không có phái người diện các ngươi cứ điểm ngươi ít tại cái này ngậm máu p h ư n người ừ vương tổng thật sự là giả bộ hồ đồ cao thủ từ chiến đấu trên dấu vết nhìn đều là tinh hạch súng ống tạo thành không phải là các ngươi còn có thể là ai tống văn hy hử lạnh nói vương vinh nghe vậy sắc mặt n h ă n lại tinh hạch xuống ống chẳng lẽ là mây côn thành phố đám kia giáp tỉnh giả làm tống văn hy vua ta vinh làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc muốn thật sự là ta p h ả i người diện các ngươi cứ điểm hào phóng thừa nhận chính là chẳng lẽ ta còn có thể sợ ngươi trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm hy vọng ngươi có thể tỉnh táo đối đãi ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng tống văn hy nghe vậy biến chân chờ mặc dù nàng cùng vương vinh thuộc về hai đại trợ danh nhưng đối người khát phẩm vẫn là có hiểu biết vương vinh thuộc về cương trực công chính nói một không hai cái kia chủng loại hình mà lại lấy tép công ty thực lực sắp thực không cần thiết l ừ a gần mình vậy được đi hy vọng đến lúc đó cho ta cái bàn giao vương v i n h nghe nàng hùng hổ dọa người ngựa khí trong lòng có chút không vui tự mình đường đường lòng quốc người tổng phụ trách còn dùng cho hắc bọ cả bàn giao mà lại còn có mấy bức trướng không có tìm bọn hắn tính đâu người tìm ta muốn bàn giao ta hỏi ngươi công ty của chúng ta liễu bạch nguyệt đâu liễu bạch nguyệt tại ta trong lực tống văn hy thình lình đến một câu vương minh lâm vào trầm mặc ám đạo hắc bọ cả bọn này lớp người quê mùa chơi chính là biến thái hồi tưởng lại liễu bạch n g u y ệ t t i ể u d i ễ m dung nhan rúc vào trong ngực nàng hình tượng quá đẹp không dám tưởng tượng tống h văn hy tiếp tục nói liễu bạch n g u y ệ t hiện tại là người của ta hy vọng vương tổng có thể mở một mặt lưới về sau đừng lại khó xử nàng đi vương vinh nhẹ gật đầu đối với liễu bạch n g u y ệ t h ắ n ngược lại không thế nào quan tâm trước tiên có thể thả một chút nhưng là công ty của ta không chín đâu cái gì không chín không chín là cái gì phá phá vui c h ú n g thưởng dãy số a ta không rõ ràng a tống văn hy hồi đáp vương vinh sắc mặt trầm xuống bởi vì căn cứ diệp giản báo cáo đời thứ tư người cải tạo không chín cũng bị bọn hắn ngọt chạy cái t i ế c nhưng là chân chính đại sắc khí tống h văn hy không có khả năng không biết hiện tại xem ra nàng mới là giả bộ hồ đồ cao thủ hơn nữa còn rất vô lại l i ê u b ạ c h n g u y ệ t sự tình ta có thể tạm không truy cứu nhưng là không chín ngươi nhất định phải trả ta cái gì ngươi nói cái gì ta tín hiệu này không tốt cúc trước tống h văn hy nói vương vinh bên t hai trong loa đã chuyển đến tốt tốt manh âm hát bọ cặp đám người này hoàn toàn không nói đạo nghĩa tựa như là du côn vô lại muốn khẳng định nếu không trở lại hơn phân nửa còn phải vũ lực giải quyết mạ cương phía trước bức dứt bất an m ã cương nghe thấy kêu gọi tự mình lúc này chi lăng vương tổng dặn dò gì thủ hạ ngươi đem người tiếp mất đi ngươi đến phụ quản lý trách nhiệm a Ngậy! là m ã cương trong lòng ảm đạm không khỏi có chút bối rối lấy vương tổng tính cách quả nhiên không tránh thoát muốn bắt đầu truy trách nhưng chuyện này không hề tầm thường ngược lại là cũng không thể chỉ trách ngươi đúng thế đúng thế m ã cương chê cười liên tục gật đầu trong lòng yên ổn một chút vương tổng vẫn là rất sáng suốt hy vọng xử phạt có thể nhẹ một chút vương minh suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói ra cho nên ngươi liền đi đem mất tích người tìm trở về đi Cái gì? mã cương l ú vẻ mặt đau khổ nói bản thân hắn tư chất thực kém tận thế đến nay cũng không có thức t ì n h bất luận cái gì năng lực chỉ là dựa vào lấy rực tề cưỡng ép trở thành một tên nao đan giáp tỉnh giả vương vinh g ậ t gật đầu cảm thấy quả thật có chút làm khó hắn người đi kích hoạt không tám lại mang lên mấy chi tinh anh đội ngũ cùng đi tìm người đi ồ m ã cương nghe vậy ánh mắt l ó e sáng biểu lộ hơi kinh ngạc bởi vì vương vinh nói không tám h i ệ n nhiên cũng là vị đợi bốn người cải tạo thực lực mạnh mẽ xem như giai đoạn hiện nay các công ty chiến lược trần nhà tuyệt đối đại sắc khí để cho ta chỉ huy không tám sao m ã cương biến có chút mừng rỡ lại thêm mấy chi tinh anh tiểu đội cái này chẳng phải là tại hãn giang tỉnh đi ngang được có không tám tại ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mau đi đi vương vinh nói tại các công ty khu vực hạch tâm một cái bảo dưỡng kho răng r ắ c một tiếng cửa khoang phía bên phải bên cạnh mở ra bên trong toát r a trắng lếu hơi, hơi lạnh có vị trần như n n g thanh niên đầu t r ọ c thẳng tắp từ đó ngồi dậy sau đó làn r a như chất lỏng lưu động h u y ê n hóa ra một thân kẹt y phục tác chiến tại hắn cái hót chỗ khắc cấn lấy hai cái phi thường dễ thấy số lượng tám đôi mắt chuyển động trí tuệ nhân tạo bắt đầu vận chuyển biến linh động cơ h ồ cùng chân nhân không khác hắn rời đi bảo dưỡng kho cất bước đi ra ngoài bên ngoài phòng làm ấy chi tét tinh anh tiểu đội toàn bộ là từ tinh hạch giáp tỉnh giả tạo thành cũng phân phối tinh hạch xuống、ống. Cầm đầu chính đầu lập à Mã mang một Chim Ừm, đem Cương, bên cạnh còn mang theo một cái phụ tá. Chim sáo, chúng ta lên đường bên lên g theo phụ thôi. ta tá. sáo, đi. đi t gật, gật đầu, tại mới vừa rồi bị kích hoạt trong mắt, t ngáy đầu, đã mới rồi i vừa bị kích ế tức h nhiệm u được lần này. vụ Lập t bọn hắn cả đám rời đi tech công ty đồng thời mở một cỗ xe bọc thép trên không là máy bay không người lái tổ trang bị thật không phải thường tinh lương mã cương mang theo không tám cùng phụ tá ngồi tại xe bọc thép bên trong còn lại tech giác t ì n h giả cùng tại phía sau hành tàu phía trước có cái màn hình phía trên là máy bay không người lái hình ảnh theo dõi cương ca chúng ta đi cái nào tìm người bên cạnh phụ tá hỏi Đà、không ngờ、à. mã cương lắp đầu, tựa hai ồ người không có đầu mối gì. Phụ thần sắc t liền giật mình ý thức được vấn đề này cảm thấy cũng không phải là không thể được như thế nói đến triệu đồng tại tường an thành phố liền xảy ra chuyển rồi cái kia đi tiếp ứng mây côn giáp tình giả lại sẽ là cái gì t vừa nghĩ tới đây mã cương liền ngã hút ngụm khí lạnh thân thể không rét mà run một bên phụ tá vừa lúc vào lúc này nhớ tới sự kiện đúng rồi cương ca trước mấy ngày tường ăn dặm lại hiện ra hát vụ mà lại công ty bồi dưỡng z o m bi e cũng tất cả đều bị xử lý đã từng bị xua đuổi z o m bi e trở về đến nội thành bên trong Có cũng cùng được nói thể triệu đồng cũng không cùng ta không đồng gặp z o mã b i e sự tình. m cương mày nhắc lại phụ tá như gà con mổ thóc giống như gật đầu đúng vậy à cái này không thì càng nói rõ triệu đồng tại tường an thành phố đã xảy ra chuyện hồi phục n g à i căn bản không phải bản nhân mã cương sắc mặt càng ngưng trọng thêm cảm giác việc này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị tường an thành phố đối tác giác tỉnh giả tới nói là cái nơi chẳng lành đã từng bọn hắn liên hợp hắt bọ cạp phái ra mấy ngàn giác tỉnh giả cùng đi vây quét lâm đông kết quả toàn bộ t á n g thân ở đây đã lưu lại bóng ma tâm lý phụ tá trái lò phải nghĩ sẽ không là cái kia thi vương lại trở lại đi a cái này không thể a mã cương trong lòng lộn bột một chút hắn chợt nhớ tới lần trước xuất hiện nhân viên mất tích sự kiện chính là con kia thi vương bố trí ngay cả vương v i n h chất tử đều mất đi còn có đại lượng tinh h ạ c h vũ khí có thể nghĩ đến cỡ nào thảm liệt bây giờ triệu đồng một đám mất tích mặc dù cùng sự kiện kia có chút khác biệt nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự một hồi n g ư ờ i đi trước tường an thành phố tìm kiếm đường đi mã cương bay đầu đối phụ tá nói nghĩ đến bạn vừa gặp phải cái gì không thể chống cự tồn tại tự mình tốt trực tiếp chuẩn đi phụ tá s ạ mặt m lại đừng à nếu không chúng ta vẫn là đi h á t b ỏ cạp thành đi khẳng định là bọn hắn chặn giết triệu đồng sau đó trả đũa hắt bọ cạp những cái kia lớp người quê mùa chuyện gì đều làm được nha mã cương gật gật đầu. Cảm thấy xác thực có thấy t loại ì n h h u ố n g vào phát sinh, hắn làm a phân lúc Vẫn này g an t h n h phố, c á không chung máy i tại bay không người lái lớp gấp quan sát đến tình huống chung quanh ngược lại là không có gặp phải dòm bị quét vợt mà là phát hiện mấy đạo nhân loại thân ảnh chính ngồi sồn ở vùng bỏ hoang trên mặt đất ở nơi đó đào giao dại hở có người a phụ tá nhìn chằm chằm xe bọc thép bên trong màn ảnh máy bay không người lái giám sát đã xem mấy người khóa chặt nhìn phục sức mặc hẳn là xung quanh thành thị chỗ tránh nạn người sống sót mã cương liếc qua bây giờ có sự việc cần giải quyết mang theo cũng không dành cố kỵ q u ả n bọn họ làm gì chúng ta có thể đem bọn hắn bắt để bọn hắn đi dò đường nhà phụ tá vội và nói mã cương đôi mắt sáng lên cảm thấy cái chủ ý này không tệ còn phải là ngươi lập tức hắn lập tức dùng bộ đàm ra lệnh để hậu phương đi theo đội viên đi bắt mấy người kêu loại một đám két giác tỉnh g i ả lập tức thay đổi phương hướng hướng phía những cái k i a người sống sót đi đến chỗ tránh nạn người sống sót tổng cộng bốn người theo thứ tự là ba nam một nữ chính cẩn trọng đào lấy rau dại dù sao bọn hắn vật tư khan hiếm coi như đào chút sợi cỏ trở về mại thành bụi phấn làm thành mì sợi ăn cũng là không sai đồ ăn mà lại nói đến cũ n g kéo h trong bốn người này duy nhất nữ tính lại là ngô đản bạn gái trước tên cứ gọi lý nhu lúc trước ngô đản chứng bị hắt bỏ cặp thành viên đ át về sau đi giang bắc thành phố chỗ tránh nạn hai người cũng liền vì vậy mà chia tay n u t h ngươi lại cùng chúng ta nói một chút lúc trước cùng khương giao tỉ đi hắt bọ cạp chi thành sự tình thôi nó bên trong một cái nam sinh hiếu kỳ hỏi lý nhu lắc đầu hé miệng cười một tiếng cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại m à kinh không có gì đáng nói không để cập tới cũng được a vậy được đi mấy người còn lại cảm thấy có chút t i ế c nối tiếp tục tận tâm tận lực đảo giao dại có thể dưới chân đại điệu bỗng nhiên chấn động nơi xa ầm ầm rung động lại có chiếc xe bọc thép l á i tới hậu phương còn đi theo một đám kẹt rác tỉnh dạ trước mặt mấy người nghe cho kỹ mời lập tức thúc thủ chịu trói không muốn làm vô vị chống cự xe bọc thép lớn loa bên trên chuyển đến mã cương gọi hàng thanh â m chứng bốn trăm sáu mươi chín bắt người dò đường không được là t e t công ty lý nhu lúc này có phát giác cũng rõ ràng cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện đối với mình mấy người mưu đồ làm loạn bởi vì t e t công ty sẽ bắt nhân loại người sống sót đi làm nhân thể thí nghiệm hạ tràng cực kỳ t h ế thảm một khi rơi vào trong tay bọn họ không thể so với bị h ắ c bọ cạp bắt được mạnh đi đâu cháy mau bốn người quay người liền muốn trốn đi có thể hậu phương tinh hạch súng ống sao động hai viên năng lượng cầu bay ra rơi vào bọn hắn phía trước theo ầm ầm hai tiếng nổ mạnh năng lượng dội khuấy động phủ kín ở bọn hắn đường đi một đám tét giác tỉnh giả theo sát lấy chém giết tới hiển nhiên dự định bắt sống cùng bọn hắn liều mạng lý nhu nghiêm nghị quát t h à rằng chiến tử cũng không nguyện ý biến thành tù nhân bốn người bọn họ ánh mắt quyết tuyệt nhao nhao rút ra phòng thân vũ khí cùng tét giác tỉnh giả chém giết cùng một chỗ nhưng là chiến đấu không chút huyền nhiệm t h ư ợ n h ư mèo hí chuột bởi vì tét muốn bắt sống cho nên cũng không có hạ tử thủ bọn này người sống sót thật sự là không biết tốt xấu dù sao kết cục đều như thế làm gì làm vô vị dây dội đâu mã cương ngồi tại xe bọc thép bên trong quan sát hình ảnh theo dõi lý nhu bốn người bọn họ đã bị hơn mười tên giác tỉnh giả vây quanh tựa như chó cùng dứt dậu trong tay binh khí vung chém ngăn cản bọn hắn tới gần nhưng nổi danh lực lượng hệ giác tỉnh giả trường đao vung chặt một kích thế đại lực c h ậ m t r ú n g điệp quất vào lý nhu đoàn đao bên trên lúc này phát ra một tiếng c h ó i thai kim loại tranh minh lý nhu hổ khẩu đ ứ t ra tràn ra máu tươi đoàn đao cũng rời khỏi tay lực lượng giác tỉnh giả dôi ra đại thủ thẳng đến n ó tinh tế cái cổ t r ụ m tới nguy rồi lý n u cắn chặt hàm rằng đã trốn tránh không ra nhưng ở cái này khẩn cấp ban đầu giữa sân dị biến đột phát lại xuất hiện biến cố chỉ gặp một đạo nữ người thân h n h từ phương xa cấp tốc chạy đến tốc độ cực nhanh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh nó trong tay binh khí vung đầy bang bang vài tiếng đem mấy tên tét giác tỉnh giả bước lui giết tới lý nhu trước người nó trường đao trong tay móc nghiêng trả t ạ i lực lượng giác tỉnh giả trên cánh tay bá kim loại cung hết u y n ụ c ma sát lúc này máu tơi ư bắn tung tóe tàn chi bay múa khiến cho n g a y n g ắ n cánh tay đứt gãy nữ nhân ổn định thân hình về sau lộ ra một t r ư ơ n g ngưng trọng gương mặt xinh đẹp chính là lý nhu đồng đội khương g a o bởi vì nàng tư chất không tệ đã trưởng thành là cấp a tốc độ giác tỉnh giả xem như mấy người ở trong sức chiến đấu mạnh nhất một vị các ngươi đi trước ta cản bọn họ lại. c ư ơ n g giao tỷ hậu phương mấy người có chút tâm lo c ư ơ n g giao trường đao tiếp tục vung c h ả m ngăn cản các giác tỉnh g i ả bình khí lấy thực lực của nàng cho dù tại các công ty cũng coi như người nổi bật trong lúc nhất thời lại không người có thể cẩn thân lý nhu các loại nắm lấy cơ hội vội vàng hướng về sau chạy tới ta bộ hắn h ầ u tử xe bọc thép bên trong mã cương thấy thế giận dữ không nghĩ tới nửa đường rết ra cái trình giao kim còn chặt tổn thương tự mình một tên đội viên ngươi hủy chính ngươi lao đệ mà g i a sân lý nhu các loại chính liều mạng chạy trốn chỉ cảm thấy hậu phương một cỗ khí tức cường đại chuyển đến đồng thời cấp tốc tới gần chỉ ở thoáng qua ở giữa l i ề n có cái anh tuấn đầu chọc thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn mã cương không muốn cùng n ó nhiều trí hoãn thế là trực tiếp phái ra đại s á t khí không tám đây là lý nhu đám người lông mày vật lên sinh ra một cố dự cảm bất tưởng lúc này chỉ gặp không tám quanh thân lôi quang đại tác nguyên tố hệ năng lượng phun trào hắn đồng dạng có được song hệ dị năng theo thứ tự là lôi cùng lửa h ư n g hực lôi cầu tại lòng bàn tay hội tụ thẳng đến bốn người ném đi tựa như một đạo thiểm điện đánh tới hoàng anh... lý nhu đám người căn bản không kịp phản ứng liền bị a n h vội vặn lôi thuộc tính năng lượng đan vào một chỗ tại nó trên thân lan tràn chuyển đến một cô mánh liệt cảm giác mánh liệt bên mặt đất, trong nháy mắt mất đi hành động lực. À, cái này. Một đi động nháy hành này. cái À, lực. bên khương g i a o thấy thế mắt lộ ra kinh hãi vội vàng phi thân hướng tám chém tới muốn hướng đồng đội trợ giúp mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh nhưng ở tám trong mắt từ nàng động tác một k h ắ c này liền đã tính toán ra hành động bít tích sau đó tùy tiện khoát tay ở giữa tinh chuẩn nắm chặt nó chừng nào k h c cánh tay rụi ra trực tiếp chột vào nó trên cổ k ư ơ n g dao cảm giác trong nháy mắt hít thở không thông lập tức không tám lôi thuộc tính năng lượng tiếp tục phun trào lan tràn đến nó toàn thân a khương g i a o phát ra thống khổ kêu gen cũng bị triệt để chế phục không tám đối phó mấy người kia tựa như nắm con gà con phi thường nhẹ nhõm không cần tốn nhiều sức、yes. lao đệ quá đúng xe bọc thép bên trên mã cương thấy thế kích động cũng từ đó nhảy ra mang theo phụ tá một đường chạy chậm chạy về đằng này khương g i a o cùng lý nhu đ á m người đều bị tét rác tỉnh g i ả chống chọi ngay cả không thể động đậy được chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn phản kháng ta mã cương vươn tay tại tô dao tinh xảo trên mặt vỗ, vỗ sau đó lại nhìn về phía lý nhu đại thủ tại nó trên thân d u tẩu một phen chạy a làm sao không chạy ta nhổ vào lý n u một miếng nước bọt trực tiếp phun tại nó trên mặt ưu a mã cương tức giận mọc lan tràn xoay tròn cánh tay một bàn tay hướng nó trên mặt vô tới ba nhưng mà còn cảm thấy chưa hết giận thế là vừa đi vừa về quất mấy cái tát lý n u mặt bị đánh rung động đùng đùng miệng n g u i bốc lên máu vô cùng thống khổ nhu nhi bên cạnh một vị thanh niên thấy thế đôi mắt bỏ bừng phản phất phẫn nộ châu đực có thể là tại lửa giận ra chỉ dưới lại đột nhiên tránh ra khỏi két giáp tỉnh già trói buộc thẳng đến mã cương vào tới thanh niên là kế ngô đ ả n về sau lý nhu bạn mới bạn trai thân thể khỏe mạnh còn có thể cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhưng mã cương bên cạnh không tám tùy tiện k h o á t tay liền chế trụ cổ của hắn thả ta ra thanh niên đỏ lên mặt liều mạng dãy r ù a hai tay lung tung tại không tám trên thân đập nhưng loại trình độ này chống cự đối không tám tới nói tựa như gãy ngứa lập tức không tám con g lên đầu gối trực tiếp đẻ vào thanh niên hạ bộ giang giắc chỉ nghe một tiếng v a n g giòn tựa như là hai cái trứng gà đâm vào cứng rắn vô cùng cục sắt bên trên ngao thanh niên kêu thê lương thảm thiết tâm thanh lập tức ở trong sân nổ vang hắn bị đau ngã trên mặt đất ô vừa vừa lộ lý nu mặc dù bị đánh máu me đời mặt nhưng vẫn như cũ rất có cơ khí mã cương tiếp tục nói yên tâm ta không giết các ngươi hôm nay bắt các ngươi đến chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta dò xét cái đường ô lý nu mấy người nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc Cảm g i còn, còn cả thường an thành phố chương bốn trăm bảy mươi nhớ được bản thân thường an thành phố nơi này câu lên khương giao dĩ vãng hồi ức đồng thời trong lòng kỳ quái nơi đó không phải thành công rồi sao có cái gì tốt dò xét được ta đi ừng cái này còn tạm được mã cương đối với cái này phi thường hài lòng có thể một bên lý nhu ánh mắt từ đầu đến c u ố i t r ự c câu câu nhìn chằm chằm hắn tràn ngập vẻ hoán đ ộ c h ậ n không thể đem hắn cắn nát xé nát ẩm mã cương xoay tay lại một quyền trùng điệp đánh vào nàng trên bụng nhìn cái gì vậy có có thể nhịn ngươi cắn ta nha tranh thủ thời gian cho lão tử đi ghê thởm lý nhu cắn chặt hàm răng cố nén đau đớn đệ nén trong l ò n g ngực l ử a giận rơi vào đường cùng c h ỉ có thể phối hợp lập tức mã cương các loại kép rác tình giả áp lấy k ư ơ n g giao cả đám hướng tường an thành phố tiến đến nó trên đường hết thể thuận lợi cũng không phát sinh chuyện khác ư ớ c chừng hai giờ về sau bọn hắn đạt tới mục đích tương a n thành phố bên ngoài vẫn như cũng là một vùng phế tích vào thành trên đường cái mọc đầy cỏ dại có thật nhiều vết dị loang lổ báo h ỏ n g cỗ xe tướng đụng vào nhau tại điều khiển vị trí chỗ còn có thể nhìn gặp nhân loại mục nát s ơ n g khô không khí chung quanh yên tĩnh như chết ngoại trừ mã cương cả đám bên ngoài không có bất kỳ thanh â m khác cương ca chúng ta đến bên cạnh phụ ta nói ừ mã m cương gật gật đầu giơ tay lên bên cạnh đối giảng khí bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh thả mấy người kia đi vào g i đường nói cho bọn hắn thành thật một chút đừng tìm ta ra vẻ、Rõ. bên ngoài g i á p tỉnh giả tuân lệnh lập tức bung ra tô dao đám người mấy người thần sắc quán giận đầu tiên là sửa sang lại s u ố t xếp quần áo nhu tỉ người không sao chứ ta không sao lý nhu bị mã cương đánh mấy bàn tay bộ mặt có chút xương đỏ sau đó lại nhìn về phía mình bạn trai người thế nào đau thanh niên sắc mặt t r ắ n g bệnh phi thường suy yếu hạ bộ chảy ra vết máu đã xem ống quần u ù n đỏ lý nhu thấy thế phi thường đau lòng vừa mới bắt đầu là rất đau ngươi nhịn thêm liền tốt ừng thanh niên gật gật đầu bởi vì thụ thương nguyên nhân đi đường có chút bên ngoài tám mà lại là tiểu t h á i bộ bởi vì bước chân lớn dễ dàng dắt chứng hắn hành t ẩ u tư thế nhìn qua có chút buồn cười bọn hắn cả đám dọc theo vào thành đường cái thẳng đến chủ thành khu đi đến khương g i a o ánh mắt quét nhìn cảnh v ậ t chung quanh phát hiện cùng lần trước tới này cơ hội không có thay đổi gì chỉ là càng thêm m ụ c nát rách nát trong thành này sẽ có nguy hiểm gì sao lý nhu hiếu kỳ hỏi không biết khương g i a o lắc đầu nhưng các công ty để chúng ta đến dò đường khẳng định là có bọn hắn e ngại mà lại những thứ không biết t hậu phương mấy người hít vào ngủ khí lạnh ngay cả các công ty đều sợ hãi này sẽ là cái gì chắc hẳn nhất định cực độ nguy hiểm một người trong đó đề nghị khương giao tỉ dù sao hiện tại các công ty cũng không có theo tới chúng ta t h ử a cơ mau trốn đi không được trốn không p h á t trên trời có máy bay không người lái nhìn xem chúng ta đâu khương giao giải thích nói ở đỉnh đầu mọi người trên không xác thực có mấy cái chấm đen nhỏ ông ông t ắ t hưởng chính thay nhau giam k h ố n g mấy người mà mã cương ngồi tại xe bọc thép bên trong nhìn trước mắt truyền thâu trở về hình tượng mười phần nhàn nhã trong thành này làm sao không có động tĩnh chẳng lẽ không có g i ò bi hắn hai ngón tay xoa cảm tự mình lẩm bẩm tự mình chuẩn bị như thế đầy đủ không phải là tại cùng không khí đấu trí đấu d u n g a tương an thành phố một chỗ trên đường phố chiêu phong n h ị mấy thi nênh ngang chính đi dạo xung quanh do xét lánh địa của mình ai bảo ta hiện tại là chủ lực đâu chiêu phong n h ị trong lòng càng thán không có cách năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tại hắn cái lỗ thai lớn bên trên còn mang theo đại nha vòng t hai theo c ư ớ c bộ của hắn một l â y một cái có thể đột nhiên chiêu phong n h ị thân hình định trụ cũng nước g mắt nhìn hướng chân trời máy bay không người lái tiếng ông ông đã chuyển vào nó trong lỗ thai có biến ừng lại tình huống như thế nào hậu phương truy tôm cùng đầu tàu thần sắc kinh ngạc chỉ gặp t r i ê u phong nhĩ trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất chồng nung lên đem lỗ hai kề sát đất siêu cấp thính giác phát động tất cả thanh âm rất nhỏ thu sạch lọt vào hai ngọn n g u ồ n có nhân loại xâm lấn a trả lại truy tôn miết miệng nghĩ thầm có thể hay không qua một thời gian ngắn lại đến tự mình cái này mấy ngày đã đã no đầy đủ ăn không hết căn bản ăn không hết t r i ê u phong nhĩ đứng người lên ngược lại là ý chí chiến đấu sụp sôi đối diện đại quân đã tiếp cận chính là chúng ta kiến công lập nghiệp thời khắc theo ta công kích vọc tháng sau hậu phương đầu tàu kinh ngạc hôm nay chiêu phong nhĩ thế nào như thế dũng mãnh đối diện tới nhiều ít người năm cái t r i ê u phong nhĩ nghe được trong thành tới năm người cảm thấy đó là cái mạnh mẽ đối thủ thế là trực tiếp triệu hoán thi bấy sợ h ã i các loại một đám tiểu đ ệ lập tức bắt đầu tập kết nguyên bản an tĩnh thành thị trong n g á y mắt táo động thương giao đám người lập tức có phát giác chỉ nghe d ò m bị lệ giống không ngừng t ừ n g đạo mạnh mẽ dáng người từ đằng xa cấp tốc chạy đến bọn hắn trên n g ả y dưới tránh có trên đường phố phi nước đại có ở trên vách tường leo lên mắt thấy hướng năm người vây quanh dòm bị xuất hiện tới bọn hắn tới năm người thấy thế kinh hãi ám đạo két đều cẩn thận như vậy trí địa quả nhiên gặp nguy hiểm mà lại sau một khắc đen nhánh sương mù còn giống như là núi lửa phun trào tôn ra phía dưới thời gian mới hơi liền đem chọn khu vực bao trùm chỉ một thoáng ban ngày như đêm khương dao đám người tầm mắt bị che đậy lâm vào đen nhánh bên trong nhưng hắn lại cũng không bối rối gương mặt xinh đẹp bên trên ngược lại có vẻ kích động mê vụ đây là mê vụ không sai chính là hắn hắn về đến rồi mê vụ là cái gì ba tên thanh niên sắc mặt khó hiểu mà một bên lý nhu gặp này cũng có chút cảm khái bởi vì nàng từng có một đoạn ly kỳ kinh lịch lúc ấy bị hắt bọ cạp tổ chức bắt đi trên đường gặp được một con thi vương Cái cũng có kia thi vương cũng không có giết không tự vương mê ì n ngược lại tàn sát các công ty cùng hát bỏ cả. Lúc ấy trận chiến kia, hơn ngàn tỉnh vẫn lạc, mà địa điểm chiến đấu, chính là dưới chân loại thành thị này. h hát thị giáp giả dưới các cạp. Lúc lạc, lại là loại kia, điểm sắt ty mà ấy bọ đấu, địa m vụ tượng h trưng cho giết chóc ngoài thành mã cương đám người cũng chừng lớn mắt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm m ặ t ảnh nhưng bởi vì h ắ t vụ bao phủ máy bay không người lái giám sát đã mất đi hiệu lực bọn hắn chỉ nhìn thấy ngập trời h ắ t vụ dâng lên quét sạch toàn bộ thành khu cũng đem thương dao đám người bao phủ trong đó quả nhiên thương an thành phố mê vụ lại thăng lên chẳng lẽ cái tia kinh khủng thi vương thật trở về rồi xem ra chúng ta dò đường mội nhử hơn phân nửa muốn chết tại mê vụ h ạ mà khương giao năm người tại đen nhánh trong sương mù bốn phía con sát chỉ gặp từng cái hung lệ z o m bi e tựa như khói bên trong ác quỷ sắp hướng mình đánh tới mê vụ là ta mau dừng lại nàng lập tức hô lớn lập tức thần kỳ một màn xuất hiện nguyên bản hung ác điên cùng z o m bi e vậy mà an t ĩ n h lại tại đen nhánh trong sương ngủ biến mất tựa hồ chính lặng yên t ố i lui hở thi bầy rút lui hậu phương ba vị thanh niên mắt lộ ra kinh ngạc nhưng trong lòng có chút mừng rỡ tô giao gương mặt xinh đẹp phi thường kích động thậm chí có chút nước mắt, mắt. nhìn tới hắn còn nhớ rõ tự mình chương bốn trăm bảy mươi mốt hát vụ lại lên nguyên bản nồng đấm hát vụ dần dần ảm đạm một chút tầm mắt chậm rãi khôi phục chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện mấy đạo dòm b ì thân ảnh chính là chiêu phong nhĩ truy tôn các loại tứ đại bá chủ bốn thi xung quanh hội tụ cái này trên trăm chúng thi bảy mà ở chúng thi phía trước một thân ảnh chậm rãi xuất hiện nó áo trắng như tuyết sắc mặt lạnh n h ạ t khương giao thấy thế nguyên bản liền tâm tình kích động lập tức lại lật lên sóng biển mặt trời dị vang ký ức một lần nữa hiện lên ở trong lòng thật là hắn trước mắt áo trắng hình tượng sớm đã thật sâu khắc ấ n tại trong đầu của nàng vĩnh viên không cách nào ma diệt cái tia tàn sát ngàn c h ú n g giác tình giả hiển thị rõ vô địch c h i tư thi vương bây giờ hắn lại về đến rồi liên quan tới giang bắc thành phố cùng thi ra tổ sự t ì n h khương giao cũng có nghe thấy biết hắn lần này trở về chắc chắn quét sạch h ắ c bỏ cặp tổ chức cùng t e c công ty lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh ngước mắt đánh giá bọn hắn trước mắt hình tượng giống như đã từng quen biết liền ngay cả t r ứ n g nát đều như thế xem ra bọn hắn làm ấ y người đi tất nát một t r ứ n g tại sao là các ngươi lâm đồng hỏi chúng ta là bị t e c công ty t r ộ tới để chúng ta tới này dò đường khương giao hồi đáp nhà lâm đồng trong lòng rất rõ ràng Các、công á c c ty là tìm đ ế người n sớm đã dự liền ệ hiện. hiện u xuất quá luôn luôn được đó đủ Khương trước người tương Khương người cái hắc cái cái cũng xác thực đủ khổ cực. Lịch tục Các công bọn Bất bị bỏ bắt, bị bắt, hắn này kinh nói. khổ sẽ sử tại tự. tiếp ty Giao lại Giao l ở ngoài thành bọn hắn có mấy đội tinh anh giác tỉnh giả ngoài ra còn có cái đầu chọc phi thường cổ quái mà lại thực lực cực mạnh chí ít cấp s đầu chọc lâm đông lông mày nhữ lại trong lòng đã đ o á n được rất có thể là tét tân sùng đ ờ i thứ tư người cải tạo nhưng bởi vì lâm đông đang cùng dạ sắt chiến đấu cho nên cũng không nhìn thấy đã lần này có cơ hội vậy nhưng phải hào h ả o nghiên cứu một chút người đi đem bọn hắn dẫn vào đi a t ố t khương g i a o vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu thành khu bên ngoài mã cương chính tại xe bọc thép bên trong nhìn xem hình ảnh theo dõi chỉ gặp trong thành h ắ t vụ đ ầ y trời triệt để đã mất đi tầm mắt m ã c ư ơ n g g i a o bị sương mù bao phủ đã nửa ngày không có động tĩnh nhanh như vậy liền lạnh mã cương thì thầm trong lòng trong lòng có chút kinh hãi bốn nửa con người sống sờ sờ lúc này phảng phất đá chìm lấy biển ngay cả một điểm bọt nước đều không có lật lên bên cạnh phụ tá vội và nói cương ca xem ra trong thành cực kỳ nguy hiểm chúng ta chớ đi vào đi ừng ta cũng không thể hủy tự mình đi mau đi mau phải nắm chắc rời đi cái này mã cương dự định quay đầu xe trực tiếp chuẩn đi nhưng lại tại ra lệnh thời khắc t h ầ n s ắ c bỗng nhiên khẽ giật mình nhìn thấy hình ảnh theo dõi biểu hiện màu đen nồng vụ dần dần ảm đạm cương giao thân hình chậm dại xuất hiện đã từ đó lôi ra hở c h ờ một chút mã cương nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ phát hiện năm người này vậy mà chẳng có chuyện gì đi vào thời điểm cái dặn gì hiện tại còn là dặn gì cái này không không có việc gì a giống như rất an toàn bên cạnh phụ tá cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy mã cương lập tức khiến trách nhìn một cái ngươi cái dạng kia gặp được chút chuyện liền m u ố n trốn lá gan nhỏ như vậy về sau làm sao cho ta làm phụ tá phụ tá s ạ mặt m lại trong lòng có chút hủy khuất ám đạo không phải ngươi mới vừa nói chuồn đi sao không bao lâu thương giao một đám đi ra thành đi vào chúng tec rác tỉnh giả trước mặt trong thành ta dò xét xong chỉ là là đã từng bị khu trục dòm bị trở về mà thôi thực lực cũng không mạnh không có nguy hiểm gì mã cương nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt vừa đi vừa về dò xét hoài nghi bọn hắn là thật hay giả có phải hay không là cái gì quỷ dị thủ đoạn làm ra người già đến lửa gặp mình dù sao tận thế giai đoạn này không thể không có chỗ đề phòng chim sáo ngươi xem bọn hắn là chân nhân không một bên không tám đôi mắt quan sát hai mắt lục quang lớp lóe đã bắt đầu quất hình gốc cắt bọn sinh vật thực thể là chân nhân cổ đức cổ đức mã cương liên tục gật đầu rốt cục yên tâm lại bên cạnh phụ tà nói xem ra trong thành không có cường đại thi vương nếu không bằng mấy người bọn hắn thực lực gặp hẳn phải chết không nghi ngờ khẳng định ra không được nói nhảm vấn đề đơn giản như vậy ta sớm liền nghĩ đến còn cần ngươi nói hiện tại rõ rệt ngươi khả năng mã cương lại dăn d ẻ vài câu sau đó vung tay lên đi vào thành vương v i n h để hắn ra tìm người nhất định phải có tư cách mã cương dự định vào thành đem dòm bị thanh trừ hết trước cho mình xông một đợt công trạng sau đó điều tra triệu đồng hành t u n g liền đi thẳng về giao nộp về phần người có thể hay không tìm đến lưu cho sau này hay nói bọn hắn cả đám chung chung điệp điệp tiến vào rách nát thành khu xe bọc thép ở phía trước mở đường đem báo hỏng cỗ xe đụng vào một bên chúng c h é p á c tỉnh giả cầm trong tay tinh hạch xuống ống, cùng ở hậu phương ánh mắt cẩn thận đánh giá chung quanh mà khương giao mấy người mặt không biểu tình không có quá nhiều động tác bởi vì sợ mình nhịn không được cười ra tiếng ngẫm lại mã cương đợi sẽ gặp phải thi vương trong lòng cũng có chút mừng thầm hình ảnh kia nhất định rất đặc sắc đến lúc đó nhân vật trao đổi nhất định phải làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn mã cương vẫn như cũng đặc ý bởi vì tiến vào thành khu hắn xuống xe đi bộ sắp mị mị nhìn về phía khương giao mấy người các ngươi biểu hiện rất tốt chờ đợi sẽ trở về cho các ngươi chút khen thưởng cái gì nghe nói không tám lời nói mã cưng mặt lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt bốn phía quét một vòng không nhìn thấy bất cứ thứ gì chim sáo ngươi sẽ không tính sai đi sẽ không t h u n g quanh có giòm bị sắt xuất vì chín mươi chín chuẩn bị chiến đấu đi không tám khẳng định trả lời mã cưng ơ lập tức một mặt ngộng cái này tình huống như thế nào liền chuẩn bị chiến đấu cảm giác tự mình có chút theo không kịp tiết ấ u mà lúc này lâm đông thân ảnh liền đứng tại cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên hắn mở ra ẩn nấp trạng thái nhìn chăm chú lên vào thành tét giác tỉnh giả cái này đời bốn người cải tạo vẫn rất nhạy cảm không hổ là tét tân sùng đại đối phương đã có phát giác hắn liền cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp mệnh lệnh các tiểu đệ khởi xướng công kích giống t r u n g quanh lập tức lệ tiếng giống ngập trời đồng thời dày đặc hát vụ hiện lên những cái kia dòm bị người khoác hát vụ gương mặt kinh khủng như ẩn như hiện tựa như một đoá mây đen từ đằng xa bay tới t h đi mạ cương lập tức kinh dị và phần thật là có dòm bị mà lại cảm giác bọn hắn không có chút nào yếu dáng vẻ chương bốn trăm bảy mươi hai đối chiến không tám khai hỏa mã cương lúc này ra lệnh một tiếng hậu phương kết giác tỉnh giả nhóm n h a u n h a u bóp tinh hạch xuống ống các loại nguyên tố hệ năng lượng phun trào n h a u n h a u chảy ra mà ra tắt đèn mê vụ quanh thân khói đen bút lên t u ô n ra đại lượng sương ngủ nguyên bản liền nồng đấm hát vụ triệt để che đậy chân trời một đám kết giác tỉnh giả nhóm trong nháy mắt mất đi tầm mắt thật hạgu ta đánh công chúng bọn hắn này làm sao xử lý bọn hắn tinh hạch x u n g ống lúc này mất đi vốn có hiệu quả liên tiếp thất、bại. mà sợ hai các loại một đám g i ò m bị tiểu đệ gần nhất ăn không ít huyết nhục đang đứng ở tế bào nhất sinh động giai đoạn sức chiến đấu cường hãn coi như bị dư ba nổ ngược lại cũng có thể từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục công kích đen nhánh trong x ư ơ n g mù dày đặc giống như địa ngục quỷ đói đột kích chém chết bọn hắn các giác tỉnh giả trong lòng quyết tâm chỉ có thể rút ra binh khí cùng g i ò m bị thiếp thân cận chiến giữa sân lập tức biến hỗn loạn nhân loại gào thét g i ò m bị gào thét tiếng la rết không ngừng ta bộ hắn hậu tử bọn này dòm bị còn phản thiên hay sao bởi vẫn như cũng hoàn toàn không sợ hơn nữa còn có người cải tạo không tám toa c h ấ n mã cương cảm thấy ưu thế tại ta trận chiến này tất thắng đơn giản không chút h u y ề n niệm lôi vực lúc này người cải tạo không tám xuất thủ nó trưởng tâm lôi quan g cùng t h i ể m một quyền nện tại mặt đất vô số lôi điện sen lẫn thành lưới lớn cấp tốc hướng về phía trước lan tràn không khí đôn đ ố t rung động uy thế cường tuyệt tựa hồ một k í c h này liền muốn đem đối diện toàn hành diện nhưng là sen lẫn lưới điện tràn vào đen nhánh sương ngủ t r ô sâu nhưng thật giống như đã đá chìm máy biển trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ừ n chuyện gì xảy ra mã cương thấy thế cảm thấy bất ngờ mà không tám đứng tại chỗ đôi mắt lục quang lấp lóe tựa hồ có thể xuyên thủng h tám lôi điện bị một cỗ lực lượng bắn ra bên trong có càng tồn tại c ư ờ n g đại thật hay giả mã cương thần sắc kinh hãi ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác không tám trong miệng càng tồn tại c ư ờ n g đại này sẽ là cái gì hắn cùng phó trong lòng bàn tay khẩn trương đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một giây sau chỉ gặp đạo bạch cáo thân ảnh từ hắc vụ bên trong xuất hiện đi vào đám người tầm mắt mã cương gặp một màn này lúc này đem nó nhận ra biến trận mắt hốc ổn tựa hồ ngay cả hồn đều bị dọa bay là hắn giang bác thi vương không sai hắn thật về đến rồi cương cương ca hắn thật tại cái này làm sao bây giờ bên cạnh phụ tá đã bắt đầu ca lăm trước mắt chính là quỷ thi hồ sơ ghi lại cấp ss ba chủ có thể xưng long quốc số một thi vương cái kia đổ sắt ngàn trúng giác tỉnh g i ả kinh khủng hát ma m ã cương bắp chân bắt đầu phát run nha ngân đều đang run dậy ta liền nói chúng ta vừa rồi hẳn là đi ngươi không phải phải vào đến bây giờ tốt chứ tất cả đều cho hết chứng phụ tá sạm mặt lại rõ ràng là hắn nói phải vào đến ngược lại quái đến trên đồ mình không đúng rồi vừa rồi chỗ tránh nạn những người kia t i ề đến rõ ràng chẳng có chuyện gì chúng ta làm sao lại gặp được thi vương đây đúng a đám người kia đâu mã cương vội vàng bốn phía lớp nhìn nhưng chung quanh đều là tối như mực m ộ t mảnh nơi này bị khói đen che phủ về sau h ư ơ n g giao năm người liền đã lặng lẽ chạy đi không biết giấu đi nơi nào mà người cải tạo không tám ánh mắt bình tĩnh như trước bởi vì hắn không có sợ hai cảm xúc hết thể tính toán chỉ vì đem trước mắt thi vương xử lý trong mắt của hắn lục q u a n g từ đầu đến cuối không ngừng qua chính tử tế quan sát kỹ quắc nhìn đây là lực lượng tinh thần ngưng tụ không có thực thể giả ồ mã cương hai người kinh n thế mà bị phát hiện đợi bốn người cải tạo quả nhiên có có chút tài năng lâm đ ô n g thanh âm t r ầ m ổn tại bọn hắn khía cạnh văng lên đồng thời h i ể n lộ ra chân thân cách bọn họ càng gần vốn là muốn huyễn tượng hấp dẫn sau đó đánh lén bọn hắn một tay kết quả lại bị phát hiện ta bộ hắn hầu tự hải mã cương bị giật này mình ám đạo không hổ là q u ý thi hồ sơ thi vương quả nhiên cực kỳ q u ý dị chim sáo khô nhanh hơn một chút hắn người cải tạo không tám trí tuệ nhân tạo phi tốc vận chuyển tính toán ra hơn vạn loại phương thức tấn công sau đó lựa chọn trong đó xác xuất thành công lớn nhất một loại bắt đầu chấp hành nó trên thân ngân xả của vũ lôi quan đại tác rất mau đồng e m t o thời bắt đầu lõm biến mất mô nhưng nương tựa theo hạ đạ mèn sùn cứng rắn xương cốt vẫn là gượng chống lấy đi vào lâm đồng trước mặt nó trưởng tâm lôi quan g đại tác đưa tay hướng lâm đồng đập tới có thể tốc độ của hắn tại thi vực bên trong trật giảm tại lâm đồng trong mắt tựa như tựa như động tác chậm cường độ thân thể cũng không t ệ lắm hắn lật tay ở giữa lấy ra tinh đồ phiền đá trực tiếp tiến hành xuống một giai đoạn k h ả o thí xoay tròn cánh tay hướng nó vô tới vâng anh chỉ nghe một tiếng vang vọng không tám lọt vào trong kích bề ngoài thể lòng kim loại lúc này bắn toay một phía liền ngay cả nội bộ hợp kim xương cốt cũng lo biến hình toàn bộ thân thể bay ngang ra ngoài ông trời ơi mã cương cùng phụ tá trường lớn mắt bây giờ kết mạnh nhất chiến l ự c thế mà bị một chút đánh bay nhìn nó bộ dáng ngược lại là cùng thi vương có lực đánh một trận nhưng cũng vẹn vẹn một trận chiến mà thôi không tám từ dưới đất chầm rãi bỏ lên thân thể đã vặn vẹo biến hình lộ ra sáng như bạc sắc hợp kim cung s ư ơ n g nguyên bản bay tứ tung thể lòng kim loại rất nhanh hòa tan thành nước hình cũng hướng nó chạy xuôi hội tụ một lần nữa bỏ lại đến trên thân bộ khuyết chữa trị nó vị trí vết thương năng lực khôi phục cũng rất mạnh lâm đ ô n g yên lặng ước định cái này đợi bốn người cải tạo tổng hợp chiến lược muốn tại cấp s trở lên tiếp cận cấp ss cách đó không xa mã cương đã nhìn ra hán chim sáo tuy mạnh nhưng hiển nhiên không phải thi vương đối thủ dưới mắt đánh kịch liệt chính là chạy trốn thời cơ tốt nhanh chúng ta đi mau lặng lẽ tích thừa dịp bây giờ rời đi nơi này ừ vân phụ tá liền vội và ngật đầu bọn hắn chính muốn từ bỏ đội viên cùng không tám dự định t r ố n đi kết quả vừa xoay người một cái chỉ gặp năm thân ảnh xuất hiện tại trước mặt chính là khương giao cùng lý nhu đám người bọn hắn ánh mắt thăng trầm cực kỳ bất tiện h nhìn c h ầ m c h ầ m mã cương muốn làm gì đi mã cương nhất thời không nói gì trong lòng đ ắ n g chát cảm giác đây là muốn xong đời trước mắt lý nhu thần sắc vẫn như cũ hán độc ngẫm lại trên đường đi đối bọn hắn đầu đả cùng vũ n ụ c ó thể nghĩ rơi xuống trong tay bọn họ đem sẽ có bao thế thảm k ư ơ n g giao lạnh giọng nói ta nhớ được người mới vừa nói qua còn phải cho ta ban tường tới cái kia ta cảm thấy đó là cái hiểu lầm chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện ta chứng đều nát còn nói em gái ngươi trước đó tên kia chứng bị đỉnh nát thanh niên lúc này không để ý tới đau đớn trực tiếp tại chỗ nhảy lên xoay tròn cánh tay một bàn tay lắc tại trên mặt hắn chỉ n g h e ba một tiếng vang giòn mã cương miệng mũi nhảy lên máu trực tiếp bị đập ngã xuống đất lý nhu theo sát lấy chạy chậm hướng về phía trước đối hạ bộ của hắn chính là một c ước để ngươi cũng cảm thụ một chút trứng nát tư vị chứng bốn để cho người ta sợ hãi gian giắc một tiếng vang g ò n qua đi toàn tâm cảm g i á đau truyền vào mã cương toàn thân trong nháy mắt đại nào trống cùng l o ạ n tiếng kêu thảm thiết lúc này ở trong sân nổ vang cương ca bên cạnh phụ tá nhìn đều là một trận nhức cả trứng xem chiêu lúc này khương dao đưa tay hướng nó trộm tới phó trong lòng bàn tay sợ hãi vội vàng hướng về sau trốn tránh mà cái khác tét giáp tình giả cũng cùng chúng thi quần chiến đấu cùng một chỗ đánh cực kỳ thảm liệt dọn bị gào thét cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên trong đó tiểu đệ sợ hãi đem một giáp tình giả bội nào giang lanh sắp bén cắn lấy nó trên cổ đồng thời đột nhiên hướng lên kéo một cái trực tiếp đem nó động mạch xé rách ra lúc này máu tơi tuôn ra bắn tung toé ra mấy trượng xa sợ hãi nguyên bản liền trên gương mặt dữ tợn lây dính máu tươi biến càng khủng bố hơn nhưng bởi vì đối diện đều là tinh hoạch giáp tình giả chiến lược không yếu dẫn đến trên người hắn vết thương trồng chất có đau kiếm chặt tổn thương cũng có liệt hỏa đốt cháy khét hoặc là đóng băng vết tích có thể sợ hãi đã chiến đến điên cuồng hung hãn không sợ chết tiếp tục nào về phía những nhân loại khác hậu phương chiêu phong nhĩ thấy thế cũng nhịn không được cảm thán sợ hãi hôm nay tốt dung mạnh a đúng vậy a hắn sẽ không cần lệnh a truy tôm lo l à nói mà một bên đầu tàu trực tiếp chuyển lại ra cái sóng điện não tín hiệu uy sợ hãi ngươi có muốn hay không rút lui trước vừa rút lui không muốn sợ hai trả lời phi thường ngắn gọn đem tên toàn thân đốt l ử a g i á c tỉnh g i ả b ộ nhạo hai c u ố n quýt lấy nhau hòa diễm nóng rực thiêu đốt hắn đau nhức nguyên bản liền thụ thương thân thể lại tăng thêm đốt cháy khét vết tích bởi vì hắn từng đã đáp ứng lâm đ ô n g muốn tiến hóa trở thành một tên thi vương cho nên trong lòng có cái mạnh lên mật tưởng gần nhất thôn p h ệ rất nhiều huyết đủ, c ả m giác đại nao ngứa tựa hồ có ngưng tụ tinh hạch xu thế giết chóc là tiến hóa tốt nhất nâng lên tề chỉ có trải qua chiến hòa t â lễ mới có thể khiến tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn hung cho nên sợ hai quyết định hôm nay hoặc là chế i n tử hoặc là tiến hóa bước ra bản thân tất cả tiềm lực hai ca, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn truy t ô n thấy thế có chút lo lắng chiêu phong n h ĩ ánh mắt đánh giá b ố n phía quả quyết lắc đầu không đám nhân loại kia quá yếu không phải là đối thủ của chúng ta giữa sân chiến đấu càng phát ra kịch liệt sợ hai đã bị liệt hỏa nhóm lửa đốt ra chóc thịt bong b ư ớ c lên thanh niên phảng phất đến từ địa ngục ma quỷ nhưng hắn vẫn không có lùi bước cố nén đốt người thống khổ lần nữa dùng răng nhọn đem dưới thân nhân loại xẻ nát bây giờ thương thế hắn cực nặng toàn bộ thi bị máu đen bao khoả như cái huyết hồ lô đồng thời toàn thân làn da cháy đen cái trước thê thảm như thế g i ò m bi đầu m ụ vẫn là tỉnh thành đầu to tiếp tục nhưng sợ hai cũng không có dừng lại kéo lấy thân thể bị trọng thương tiếp tục tìm kiếm mục tiêu rất nhanh hắn liền liếc tới một vị trang hán người này tự a hồ là vị cấp bê lực lượng hệ giáp tỉnh giả vậy mà tay nắm một thanh hợp kim bố nhỏ vung chém g i ò m bi vô cùng ư ữ hãn liền ngươi sợ hai c h ầ m c h ầ m chuẩn đại hán trực tiếp từ trong hát vụ thoát ra bổ nhào vào nó trên lưng há miệng liền hướng nó cái cổ tạt tới đại hán chỉ cảm thấy phần gáy một trận nói vội vàng co lên cổ p h ò n n g a răng nhọn tiếp tục thâm nhậm sâu Cũng lập đại hán đưa trong a lòng y cái cầm h phẫn nộ vung lên bố nhỏ liền hướng sợ hại chém tới sợ hại ngã trên mặt đất lập tức nghiêng đầu trồng tránh mạo hiểm tránh thoát yếu hại nhưng nặng nề bố nhỏ vẫn như cũ chém vào bà vai hắn chỗ lại một cỗ máu đen phun tùng tóe mà ra sợ h ã i phát r a gào lên đau đớn dù vậy vẫn như c ũ lựa chọn tiến công lệch ra đầu cắn lấy đại hán cầm búa cánh tay bên trên đại hán lại chịu một ngụm đau nhai răng n ế t miệng vội vàng dùng khắc cánh tay chống đỡ sợ hãi cái chán cũng m ánh lực hướng ra phía ngoài đầy y đồ đem nó đ ẩ y ra có thể mùi máu t a n h kích thích sợ hãi t h ầ n kinh vô luận đại hán như thế nào chống cự hắn vẫn như cũ gắt gao cắn không có n h ả ra dấu hiệu đại hán bị đau và phần mồ hôi lạnh trên chán chảy dòng bị gấp đến độ xoay quanh nhưng sợ hãi xong trào chế chủ nó cánh tay răng nhọn thật chắc cắn ân máu đ đại h á n trong lòng lo lắng cũng không biết ở đâu ra z o m bi e lại cố chấp như thế đang bị bức ép bất đắc dĩ vội vàng triệu hoán đồng đội u i ai đến giúp ta một chút đừng nóng đội cái này đến nó xung quanh một tên đồng đội thấy thế vội vàng đẩy ra trước mắt z o m bi e xoay người lại trợ rút tình huống trước mắt ngược lại là cũng tốt xử lý chỉ cần một đao chặt đứt z o m b i e cái cổ không sợ hắn không hé miệng thế là cơ chừng đ a o thẳng đến sợ h ã i chạy tới trải qua luân phiên đắc chiến sợ h ã i ý thức đều có chút mơ hồ lúc này cái hót phong mang pha không mắt thấy liền muốn đem cổ mình chặt đứt nhưng lại tại cái này sắp chết trước mắt đ ỗ n g nhiên một cỗ kỳ dị tinh thần năng lượng đang sợ trong đầu hội tụ đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng qua trong dây l á t đ ạ t đến đ ỉ n h phong giống sợ hãi ngửa mặt lên trời thét dài phát ra hồng trung nổ v a n g giống như tiếng giống nương theo lấy lực lượng tinh thần cực tốc hướng bốn phía quét sạch trong chấp nhóm này hạn tiếng giống đóng qua tất cả ồn ào thiên địa cũng tại lúc này mất tiếng thậm chí trong không khí xuất hiện từng vòng từng vòng gần sóng không ngừng hướng chung quanh q u y t tán tên tia đại hán cùng trợ giúp đồng đội lúc này đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ sắc mặt trắng bệnh tựa hồ linh hồn lọt vào chân nhiếp không cầm được tại nội tâm điên cùng sinh sôi để bọn hắn đại nào chống giống sợ hãi thừa dịp mấy cái này cơ hội hám i ệ n g đem đại h á n cái cổ cán đức hình tượng cực kỳ huyết tinh tàn bạo hiện nhiên tại vừa mới trong nháy mắt hắn rốt c ụ c đột phá bản thân trong đại não tinh hạch hướng tụ cũng đã thức tỉnh năng lực mà lại là hy hữu tinh thần hệ chấn hồn đồng dạng lợi dụng sóng âm làm môi giới truyền lại tinh thần lực có thể chấn khiếp nhân loại linh hồn để bọn hắn ngắn ngủi thất thần trong lòng sinh sôi sợ h ã i cảm xúc thậm chí có chút thực lực yếu trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đã đ á i ra đám người quay đầu nhìn một cái phát hiện sợ hãi cắn chết hai tên giác t ì n h giả hiển thị rõ vẻ điên cuồng hắn trọng thương thể thân thể đã tràn đầy máu đen có nhiều chỗ da chóc thịt bong lộ da đỏ thám bộ phận cơ thịt thậm chí là bạch cốt âm ú nhưng hắn sắc mặt vẫn hung lệ như cũ nhất là phát sinh tiến hóa về sau thể phách cường hắn hơn sức khôi phục cũng theo đó tăng lên một chút nhỏ bé vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại hắn từ một cái tiểu đầu mục tiến hóa ra xương vương thực lực lạnh leo trong ánh mắt sát ý c h ẳ n ngập tản ra lệ khí ngập trời ta gọi sợ hãi để cho người ta sợ hãi chương 474, m ộ t k í c h mạnh nhất t đám người hít sâu một hơi sắc mặt hãi nhiên sắc thực phi thường sợ hãi không có nghĩ đến cái này hùng mánh d ò n bi lại thời khắc mấu chốt tiến hóa mà lại đã thức tỉnh quỷ dị tinh thần hệ năng lực lâm đ ô n g ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cảm thấy rất hài lòng hắn không có trực tiếp giết chết những cái kia giác tỉnh giả liền là muốn cho tiểu đệ học hỏi kinh nghiệm dù sao bọn hắn gần nhất ăn quá nhiều hẳn là gia tăng chút vận động bây giờ phía trước người cải tạo tám trên mặt anh tuấn đã vặn vẹo biến hình thân thể có chút bộ vị trần t r ù i ra khung xương kim loại bởi vì thương tích quá nặng ngay cả thể lỏng kim loại đều bao khỏa không ở trải qua một hệ liệt chiến đấu hắn phân tích đạt được trước mắt mục tiêu căn bản là không có cách chiến thắng thế là lập tức đem chiến đấu số liệu thượng truyền đến đám mây cái này cũng biểu thị hắn làm xong tắt máy chuẩn bị không tám trong mắt lục quang lớp lóe định dùng ra toàn bộ năng lượng phóng thích đợi bốn người cải tạo trung cực đại chiêu chỉ gặp nó mở ra hai tay một lôi một hỏa hai loại năng lượng diễn phần mình tại nó lòng bàn tay hội tụ lôi quan tiệm nhấp n y trong không kh khắc tay ánh lửa nóng rực mạnh liệt bay lên ngưng tụ thành hình cầu tựa như một cái phiên bản thu nhỏ thái dương hai loại năng lượng quan g mang l ó a mắt chiếu chung quanh lúc sáng lúc tối tản mắt ra cường tuyệt khí t ứ c hủy diệt không khí chung quanh đều ngăn không được tùy theo run r u dày sau đó không tám lòng bàn tay đối diện nhau đem hai loại năng lượng đè ép đến cùng một chỗ lôi cầu cùng hỏa cầu lập tức phát ra d u n g hợp chỉ một thoáng quan g mang càng thêm hừng hực chiếu chung quanh một mảnh trắng đ o ã n tựa như vạn vật đều mất đi sát thái lôi cùng lửa xe lẫn càng ngày càng nghiêm trọng hai loại sao động năng lượng cuối cùng tụ tập đến cùng một chỗ biến thành một cái mà thế mà còn có thể dạng này lâm đ ô n g ánh mắt quan sát lần thứ nhất nhìn thấy nguyên tố hệ năng lượng phát sinh d u n g hợp tổ hợp kỹ sao bất quá đôi này năng lượng đem khống yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn không thua gì dùng máy xúc đẩy ra một cái hoàn chỉnh sinh trứng cả cũng chỉ có tinh vi máy móc có thể làm được dựa vào nhân lực rất khó vì đó hủy diệt không tắm phất tay đem lôi cùng lửa năng lượng ném ra ở giữa không t r ú n g cấp tốc bành trướng tựa như một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên những nơi đi qua đại địa n h o nhao dạn nước sụp đổ không khí gào thét không ngừng tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản hết thể đều phải ở chỗ này khắc hồi phiên ê n d i ệ t lâm đông nhìn thấy trước mắt t hủy diệt chi tức tiến đến hắn n ô i không tám đánh giá không khỏi lại đề cao ba phần mà lại đối với lần này công kích đã ước định đến nguy hiểm trình độ lôi hỏa cầu cường tuyệt năng lượng đã xem không gian đều xé nát cho dù tiến vào thi vực bên trong tốc độ cũng chỉ là chậm lại một điểm lâm đông không dám k i n h thường trong tay tinh đổ phiến đá thôi phát trên đó hào quang càng thêm nồng đậm bốn khỏa sáng chói tinh thạch liên tiếp lấp loe sáng lên đồng thời một cố cường đại lực trường bắt đầu cấp tốc tụ tập sau đó hắn vung lên phiến đá phản phất chân trời lớn sao băng rơi mang theo thật dài đôi lửa thẳng đến viên kia năng lượng cầu vô tới vê anh chỉ một thoáng cả hai giống như khỏa sao trổi chạm vào nhau kinh khủng dư ba thứ tám ra t r u n g quanh tất cả kiến trúc trong khoảnh khắc san thành bình địa đã vụn bốn phía bắn bay nhưng lại rất nhanh hóa thành một m i ệ có chút lân cận giác tỉnh giả cùng z o m bi e đều bị hất tung ở mặt đất kém chút bị cái này dư vi đánh chết trong chiến đấu chỗ một mảnh mây hình n ấ m dâng lên ánh mắt q u é t nhìn toàn bộ tường a n thành phố một nửa thành khu triệt để bị bình định thành phế tích thật mạnh đám người mắt sợ hai t h a n phục trước mắt chiến đấu đã vượt qua bọn hắn nhận biết không hổ là đời bốn người cải tạo thực lực quả nhiên mạnh mẽ cái kia thi vương hẳn là bị tạc đến đi không biết ta giữa sân bút lên bụi mù dần dần tiêu tán chỗ có sóng chấn động bình ổn lại đám người ngưng thần quan sát chỉ gặp có hai thân ảnh xuất hiện chính là lâm đông cùng không tám cả hai nhìn nhau mà đứng cái này chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người kinh hãi thi vương t r ọ i cứng kinh khủng một kích tựa hồ chẳng có chuyện gì mà lại tại lúc này chỉ nghe không tám trong đại nao tích tích rung động ẩn có hồng quang lấp lóe tựa hồ là cảnh báo thanh âm năng lượng không đủ tắt máy hắn như đoạn mất tuyến con dối thân thể mất đi chèo trống ẩm vang ngã về phía sau kích thích chung quanh bụi mù nổi lên một phía tám bại mọi người thấy thế không thể tưởng tượng nổi mà lại lâm đông áo sơ mi vẫn như c ũ sạch sẽ thậm chí nhìn không ra bất kỳ chiến đấu vết tích nếu không phải ngã xuống không tám liền tựa như hẳn g cái gì đều phát sinh đồng dạng tại sao có thể như vậy mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng tại mọi người đấy lòng thản nhiên dâng lên ngay cả chiến lược trần nhà không tám đều không thể làm bị thương nó mảy may mà tự mình cả đám chú định một con đường chết giống một trận làm người sợ hai tiếng gào t h t vang lên t h t giác tỉnh dài nhóm quay đầu nhìn lại phát hiện là thi vương sợ hãi sau l ư n g tập kết lấy một đám tiểu đ ệ đã tập hợp lại hướng bọn hắn đánh tới hỏng bét dòm bi lại đánh tới cứu mạng chạy mau a bởi vì không tám chiến bại đ ả kích nghiêm trọng nhân loại sĩ khí bọn hắn đã không có đấu trí để không nổi một tia lòng p h ả n k h á n g tại sợ hai t ử vòng dưới chỉ còn lại bản năng chạy trốn nhưng sợ hai dẫn theo chúng tiểu đ ệ lại là ý chí chiến đấu sụp sôi sắc ý nghiêm nghị đuổi theo đem nhân loại bụi nào đ è xuống đất cắn xé kết giác tỉnh già rất nhanh bị thi bầy bao phủ miệng bên trong phát ra rú thảm c ù n loạn nhưng mấy giây qua đi lại nặng bình tĩnh lại một bên lâm đông đi lên trước nghiêng đầu dọ xét không tám thi thể mặc dù có chút tổn hại nhưng tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh đây là lâm đông là cố ý lưu lại cho nên không có hạ cái gì ngoan thủ xét về đi đợi bốn người cải tạo là các cấp cao khoa học kỹ thuật lâm đông dự định hào hào nghiên cứu một chút thế là dùng không gian chữ vật đem không tám thu hồi suy nghĩ có thể ném cho tiến sĩ chờ nghiên cứu minh bạch về sau cho tiểu bát cải tạo một chút để cả hai hợp thành một đôi tám lúc này còn lại các g i á tình giả cũng bị sợ hãi các loại đồ sát hầu như không còn một đám dọn bị bắt đầu hết tinh t ì n yến nã s cô t nói gặm ăn thi thể, tắn xe mãi thanh cùng nhấm nuốt âm thanh nhấm cùng âm n tiếp k đừng đánh nữa ta biết sai a d lý nhu khoảng trừng quan sát gặp chiến đấu đã kết thúc tự mình tiếp tục đánh xuống xác thực không tốt lắm tại là thật dừng tay lại mã cương thấy thế hơi thoáng an tâm phát hiện nàng còn thật dễ nói chuyện vậy mà thật không đánh ai ngờ lý nhu ba một tiếng trực tiếp rút ra t r ư ờ n g đ à o đưa tay liền muốn hướng nó chém tới chỉ để kết thúc tính mạng của hắn ta thích mẹ nha đừng giết ta mã cương kinh hại không nhẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà một bên khương g i a o giơ tay lên ngăn trở lý nhu trước đ ừ n g giết hắn có lẽ thật có chút tác dụng chương bốn t r ư ơ i lăm ngươi bắt c h ế t ta cái gì dùng lý nhu hiếu kỳ hỏi mặc dù ra hỏa này rất phế nhưng làm sao cũng là tét cao tầng không bằng tìm vương linh đàm một chút tìm hắn đổi điểm vật tư cái gì khương dao giải thích nói lý nhu đám người đều là k h ẽ giật mình chưa bao giờ từng nghĩ dùng loại phương thức này đi siết sở khắc công ty bởi vì bọn hắn căn bản không dám nghĩ lá gan thực sự quá lớn dạng này liên mang ý nghĩa chúng ta muốn triệt để cùng các công ty là địch rất có thể sẽ lọt vào truy nã truy sát không sao người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn của b à n đêm thì không hợp chúng ta phải gan lớn một điểm mà lại có lẽ các công ty tồn tại không được quá lâu thương giao ánh mắt nhìn về phía xa xa lâm đông lý nhu đám người thần sắc chưa ngưng nghĩ đến nặng là có ý gì hãn giang tỉnh chân chính phong bạo còn không có tiền đến đây hết thể vẹn vẹn mới bắt đầu đ ư ơ nhưng g n i tiền ê n công muốn tình, đến tìm kẹt ty chuột sự đ ợ c Lâm đ ô đ ồ nhỏ g Đông ngược ý Lâm lại là cảm t ấ thấp y này ngay yếu cái chủ cương thực giác cả sát quá giá bởi đi, giả, vinh điểm không phế thân tỉnh thương, không Nhưng h ý nao đan dùng ăn đáng bằng tìm vương n là tệ, trị tìm vật tư. vì mã đều như vậy sinh ý hắn căn bản khinh thường đi làm thế là giao cho khương giao toàn quyền xử lý như vậy tương an thành phố giết chóc hát vụ rốt cục tán đi lại một nhóm két giác tỉnh giả t á n g thân tại đây lâm đ ô n g đạt được một cái người cải tạo tám tiến hóa ra một vị tinh thần hệ tiểu lệ thu hoạch coi như không tệ sợ hai các loại một đám giò bi rất mau đem nhân loại thi thể gặm ăn hoàn tất miệng vết thương trên người hắn cơ hồ toàn bộ khép lại khí tức biến càng cường đại tinh thần hệ z o m bi e luôn có một luồng khí chất đặc biệt sương mù ca lời hứa ban đầu ta làm được ừ m rất mạnh mê vụ không khỏi giơ ngón tay cái lên biểu thị phi thường vui mừng đã từng cá mẹ một lứa trưởng thành là thi vương trong lòng vì hắn vui vẻ mà một bên chiêu phong nhĩ mới thi trong lòng lần lần cảm thấy không thích hợp có thể là ra ngoài hâm mộ nguyên nhân mê vụ tiểu đệ vậy mà biến mạnh như vậy chúng ta thân là đình cấp bá chủ tiểu đệ mạnh không phải bình thường sao truy tôm ở bên cạnh nói Vậy ngươi tiểu đệ đâu? đệ chiêu phong nhĩ yên lặng suy tư cảm thấy mình thân là chúa tể một phương cũng hẳn là có cái cường lực tiểu đệ bằng không thì dễ dàng tụt lại phía sau mà lại lần này giang b ắ t thành phố dọn bị ra tổ mục đích một trong chính là chỉnh hợp thế lực khác chủ yếu lấy hợp nhất làm chủ cho nên ta không có tiểu đệ sao có thể đi chiêu phong nhĩ thì thầm trong lòng rất nhanh làm ra cái quyết định ta quyết định ta cũng muốn thu một tên lợi hại tiểu đệ cái này hai ca người đi đâu thu đi truy tôn cảm thấy có chút khó khăn triều phong nhĩ nghĩ nghĩ trước mắt cũng không có gì đầu mối người đừng quản dù sao ta liền muốn thu é c giác tỉnh giả ra tìm người kết quả hào không ngoài suy đoán lại mất tích một nhóm vương vinh chính trong phòng làm việc g i ã bước tâm lý chính đang l ầ m b ầ m cương từ đâu thế nào còn không có đ ộ n tĩnh lúc này một tên nam trợ lý thần sắc vội vàng vội vàng chạy vào vương tổng không tám hướng đám mây truyền thâu số liệu ồ người tìm được không là không tám chết trận trợ lý quả quyết trả lời nói vương vinh lâm vào c h ầ mặc nhất thời không nói gì nửa ngày về sau ngự khí kinh ngạc hỏi không tám làm sao lại chiến tử bọn hắn tại tường an thành phố gặp được giang bắc thi vương phát sinh một trận á ắ c h i ế n không chỉ có là không tám đoan trừng đại khái xuất không người còn sống trợ lý thành thật trả lời vương vinh ngây ngẩn cả người bây giờ hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là giang bắc thi vương bốn chữ liền phản phất một tòa đại sơn đặt ở nó lồng ngực sắp để hắn ngạt thở không thở nổi lại là tường an thành phố lại là con kia thi vương vẫn như cũ cùng một cái địa điểm hắn đổ sắt ép rác tình giả sự tình tất cả bí ẩn vương tổng đều đ tại ngươi trợ lý gặp nó ánh mắt năm năm mở miệng têu một tiếng ta không sao vương minh từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần lắc đầu cũng thở dài một hơi cả người phảng phất xì hơi khí cầu trong nháy mắt giản mua một chút mới nghiên chế đợi bốn người cải tạo là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lược trần nhà kết quả phái đi ra một cái liền không có một cái đổi lại là ai đều sẽ cảm giác đến đau đầu trợ lý cũng rất vẻ vải vương tổng chúng ta bây giờ nên làm gì cho ta ngẫm lại vương vinh hai ngón tay bóp lấy mi tâm bắt đầu rơi vào trầm tư phân tích trước mắt thế cục đã giang bắt thi vương xuất hiện tại tường an thành phố không tám chiến tử vậy đã nói rõ cương tử cũng không về được ừng lấy cương ca thực lực、Khủ. vương tổng xin nén mi thương đi trợ lý đều không có ý tứ nói tiếp có thể nhưng vào lúc này trên b à n thông tin thiết bị đ ố n g nhiên văng lên tiếp vào một cái video trò chuyện chuyển ra thanh thúy linh âm vương vinh c h u y ể n mắt nhìn lại thần sắc trong nháy mắt biến kinh ngạc thậm chí có chút kinh hãi bị bị hủ đạp đạp lui hai bước bởi vì trên thiết bị biểu hiện ra video trò chuyện chính là tới từ mã cương vệ tinh điện thoại cương cương là cương ca một bên trợ lý đôi mắt t r ừ n g lên nói chuyện đều biến cả lăng thanh thúy linh âm ở văn phòng quanh q u ầ n nhưng hai người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ liếc nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt sợ hãi vốn cho là mã cương đã chết bây giờ lại phát tới video vương tổng ta có tiếp hay không trợ lý hỏi vương vinh làm sơ suy tư rất nhanh lên một chút gật đầu tiếp đương nhiên phải tiếp vạn nhất cương tử còn sống đâu cái này có phải hay không là còn kia thi vương trợ lý trong lòng có hoài nghi hẳn là sẽ không vương vinh lắc đầu hắn cảm thấy cái kia thi vương thi hung ác không nói nhiều căn bản sẽ không tìm tự mình hoặc là nói l à khinh thường tại liên hệ hắn làm cái hít sâu điều chỉnh tốt suy nghĩ chuẩn bị đầy đủ về sau mới đưa video trò chuyện kết nối nhìn xem đối diện đến cùng là người hay quỷ trên vách tường lớn màn ảnh lập tức chuyển đến video hình ảnh chỉ gặp đối diện xuất hiện một nữ nhân gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng sát mặt lạnh lùng trong năm người khương giao ngươi tốt vương tổng ta là chỗ tránh nạn người sống sót ta gọi khương giao rất cảm tạ ngươi có thể kết nối lần này video ồ vương vinh lông mày nữ lại rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới phát video đúng là chỗ tránh nạn người bất quá gặp nó không t i ê u ngạo không tự ti ngự a khí trầm ồn bộ dáng liền biết cái này nữ hoa không đơn giản mã cương ở đâu hắn tại trên tay của ta bất quá vương tổng muốn gặp hắn đầu tiên lấy ra chút thành ý khương giao trầm giọng nói vương vinh mày n h ắ n lại sắc mặt biến đông trầm lập tức minh mạch trong lời nói của nàng hàm nghĩa ngươi bắt chạy ta chương bốn trăm bảy mươi sáu xua hồ nước sói vương tổng ngài nói quá lời giữa chúng ta là giao dịch sao có thể nói bắt chạy đâu khương giao lạnh nhạt nói vương v i n h nghe vậy phi thường nổi nóng ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ồ thật sao khương giao ngữ khí nặng lớn sau đó c h ậ m rãi thay đổi camera chỉ gặp cách đó không xa mã cương máu me khắp người bị dây từng một mực b u ộ c trên đế miệng bên trong đút lấy trong đó quần chỉ có thể phát ra thanh n m ô ô lúc này bên cạnh lý nhu đi lên trước cầm một cây trùy thủ đột nhiên hướng to lớn chân đâm tới ngao ba mã cương trong cổ họng phát ra gào lên đau đớn khuôn mặt đau đến vạt mèo lâm ly máu tươi phun ra ngoài hắn chừng lớn suy nghĩ mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt tràn ngập khao khát ý tứ rõ ràng đang nói vương tổng cứu ta vương minh thấy thế sắc mặt tâm trầm ám đạo hai cái này nương môn vẫn rất n g o a n động nhưng ngấm lại tự mình đường đường tét công ty sao có thể bị hèn mọn chỗ tránh nạn bắt chẹn ừ các ngươi ít dùng bài này mã cương nhiệm vụ thất bại nói rõ chính là cái phế vật các ngươi muốn g i ế t cứ g i ế t đi chiêu này đối ta vô dụng cái gì mã cương con mắt trận to bên trong tràn đầy vẻ nghĩ hoặc đồng thời trong lòng đắm trát ủy u ấ t sắc khóc vậy dạng này xem ra ta chỉ có thể biểu thị thật đáng tiếc t ư ơ n g giao mở miệm nói ý tứ rất rõ ràng đã chuẩn bị g i ế t con tin lý nhu lần nữa nâng lên nhóm u máu truy thủ g ắ t ở mã cương trên cổ tựa hồ một giây sau liền muốn kiến huyết phong hầu vương vinh thấy thế càng thêm ngưng trọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này mắt thấy một giây sau mã cương liền muốn tán thân tay người khác chậm đã hắn đ ỗ n g nhiên đem nó chặn lại nói thương giao thấy thế khỏe miệng gảy nhẹ làm sao vương tổng không bỏ được rồi người nói đi người muốn cái gì vương vinh càng nghĩ vẫn là có ý định cùng nàng nói một chút dù sao đối với mình danh dự có ảnh hưởng về sau thủ hạ còn thế nào khăng khăng một mực vì công ty bán mạng khương giao làm sơ suy tư ta muốn cũng không nhiều liền mười cái cấp a tinh hạch đi chỉ cần ta thu được hàng liền lập tức thả người người điên rồi vương vinh tức giận càng tăng lên cảm thấy nàng công phu sư tử ngoạn trói lại tự mình một cái thủ hạ vậy mà liền muốn mười cái cấp a tinh hạch người tại sao không đi đoạn đây không phải so cấp càng nhanh a khương giao đương nhiên nói vương vinh trước mắt cái này nữ hoa quả nhiên không đơn giản trầm ngâm viến sau khắc chậm rãi mở miệng ngươi cho ta chút thời gian cho ta suy tính một chút đi ừ vậy được ta liền cho vương tổng ba ngày thời gian bất quá trong ba ngày qua con tin chết không trách ta k h ư ơ n g giao nói xong cúp máy trò chuyện vương vinh trong văn phòng lần nữa khôi phục k i ế n tĩnh hắn sắc mặt âm chầm không chừng b ư ớ c lên lấy căm g i ậ n ngốc trời thi vương đánh không lại còn chưa tính liền ngay cả chỗ tránh nạn nho nhỏ người sống sót cũng dám đến khi phụ ta các công ty gia đại nghiệp lớn không chỉ có xem t h ư ờ n g lớp người quê mùa hát bọ cạp càng là xem t h ư ờ n g c ẩ n cối chỗ tránh nạn bên cạnh trợ lý hiếu kỳ nói vương tổng ngài thật định cho bọn hắn tình h ạ h ta đã các nàng dám lớn vậy chúng ta liền cho vương vinh ánh mắt âm tàn nói ra ngươi bây giờ liền phái g a tinh anh tiểu đội đi chặn giết chỗ tránh nạn g i á c tỉnh giả còn có đem vừa rồi hai nữ nhân kia hình ảnh đoạn lấy xuống điều tra rõ lai lịch của các nàng đem cùng các nàng có liên quan người hết thảy bắt lại dám cùng ta chơi bộ này hai cái tiểu hoa nhi còn quá non vâng minh bạch trợ lý đã minh bạch vương vinh ý đồ trong lòng không khỏi càng thán gừng càng già càng tay vương tổng đây là kế hoa minh đáp ứng trước cho tinh hoạch ổn định các nàng tranh thủ thời gian tốt làm gia tính nhắm vào hành động đúng rồi vương tổng cái kia thi vương làm sao đối phó trợ lý tiếp tục hỏi đối với chuyện này vương vinh càng thêm đau đầu khi dễ chỗ tránh nạn nhân loại hắn rất lành nghề có thể đối mặt cường đại thi vương nhưng trong lòng khó khăn bây giờ các nơi phân bộ công ty cao thủ lần lượt chạy đến nếu là lại gặp đến thi vương chặn giết tất nhiên sẽ tổn thất nặng nghề mạnh nhất phòng tuyến còn không có tạo dựng lên liền ẩn có sụp đổ chi thế tuyệt đối không thể tùy ý thi vương tại hãn giang tỉnh gây sóng gió vương vinh tự mình lẩm bẩm nhưng rất nhanh đôi mắt sáng lên tựa hồ kế thượng tâm đầu chúng ta có thể cho hắn đến cái xua hồ kế t n tâm đ u đem cái khắc dọm bị thế lực dẫn tới tương an thành phố đi để bọn hắn phát sinh xung đột không cầu đánh bại thi vương chỉ cần ngăn chặn hắn liền tốt đừng đến chặn giết chúng ta g i á cái c h ủ ý này cũng không tệ trợ lý ánh mắt lấp lóe trong lòng càng thêm bội phục á i này thuộc về là xua h ổ nước sói con tia thi vương mặc dù cường đại nhưng luận mưu trí phương diện khẳng định vẫn là nhân loại càng hơn một bậc dù sao nhân loại dựa vào trí tuệ từng thống trị viên tinh cầu này mấy ngàn năm lâu mà lại tại h a n giang tỉnh nội bộ có thật nhiều dọn bị thế lực trong đó nhất s ú danh chiếu lấy là tại một mảnh đầm lấy khu vực tận thế trước đó nơi đó là phiến bảo hộ khu bên trong cư trú hàng ngàn hàng vạn đầu cá sấu mặt n g y sau không ít đả biển đứng d cá sấu thôn vệ đại lượng dọn bị về sau dẫn đến phát sinh rung hợp cho nên sinh ra một con dung hợp thi vương bá chủ danh tự liền gọi là cá sấu bá kỳ thật lấy vương v i n h t é t công ty thực lực ngược lại là cũng không giả cá sấu bá nhưng trong vùng đầm lầy địa thế phức tạp không thích hợp nhân loại tác chiến nếu là cưỡng ép t i ế n đánh có thể sẽ tổn thất nặng nề được không bù mất cho nên cũng liền bỏ mặc không có quản g không nghĩ tới cho đến ngày nay lại còn phát huy được tác dụng chúng ta dẫn cá sấu rời núi thẳng đến t ư ớ n g an minh bạch trợ lý lưu loát đáp ứng âm thanh cũng đối dẫn cá sấu kế hoạch tràn ngập lòng tin để đám kia dỏm bì cho căn chó một miệng lông một bên khác tương an dặm thương giao đem tự mình yêu cầu tinh hoạch sự t ì n h hướng lâm đông báo cáo một lần lâm đông gật gật đầu đối với loại này buôn bán nhỏ cũng là không chút nào để ý ngược lại hỏi thăm về chuyện khác các người các nơi khác chỗ tránh nạn hiện tại cũng cái gì tình huống bởi vì rời đi giang bắc thành phố gần nhất cũng không có liên lạc trình lạc ý n g h ĩ cho nên đành phải tìm nó tuân hỏi một chút thương giao trả lời ngay nói từ cho các người thi triều đại quy mô di chuyển các nơi người sống sót cũng là lòng người bằng không ít đều chạy tới đông nhạc t ổ n bộ mà lại đông nhạc chỗ tránh nạn dự định triệu tập các nơi số một giáp tại ổ đông nhạc i trên đỉnh núi mọi người lợi dụng hiểm địa chế tạo một cái siêu cấp chỗ tránh nạn xem như người sống sót toàn bộ đoạn thời gian gần nhất bên trong nhân số bắt đầu tăng vọt mà lại rất nhiều cấp bậc quốc bảo nhân viên nghiên cứu khoa học tụ tập đến đây tiến hành nghiên cứu khoa học công tác lúc này tại một chỗ trong hành lang trình lạc y gì tóc dài phiêu giận bước nhanh đi về phía trước bởi vì gần nhất nghiên cứu ra không ít thứ nàng dự định lấy chút mới thành quả mang về giang bắc thành phố đi trong đó liền bao quát cùng loại k ẹ t công ty loại kia tinh hạch o phi hành khí cuối cùng cũng đã không cần tìm cái nào đó thi vương cho mượn trình lạc y gì trong lòng lẩm bẩm đối với cái này phi thường hài lòng có thể lúc này có một vị thanh niên anh tuấn mở miệng đem nó gọi lại Lạc y ngươi chờ một chút ta có việc muốn tìm ngươi nói chuyện chương bốn trăm bảy mươi bảy kế hoạch lớn bá n h i ệ m ừng t r lạc y quay đầu trước mắt người thanh niên này nàng cũng nhận biết tên gọi bậc tề là đông nhạc quản lý một trong người có việc ừng là liên quan tới giang bắc thành phố thi triều gì chuyển sự t ì n h được vậy liền tại cái này nói đi trình lạc y thì nói bạch tê nhìn t r u n g quanh phát hiện t r u n g quanh cũng không có người nào thế là mở miệng nói ra giang bắc thành phố dòm bi triều dâng đã nhanh quét sạch đến hãn giang tỉnh ừng trình lạc y chỉ là nhẹ gật đầu đông nhạc chỗ tránh nạn cũng không tại hãn giang tỉnh thành nội nhưng khoảng cách cũng không xa cho nên bạch tề rất là lo lắng thế là hắn triệu tập các nơi số một giáp tình giả dự định chống lại dòm bi bảo vệ chỗ tránh nạn giang bắc thành phố thi chiều quét ngang long quốc đối cả nhân loại tới nói đều là cái cự đại tai nạn ta sợ bọn họ xông phá hãn giang tỉnh về sau trực tiếp tới công kích chúng ta đông nhạc chỗ tránh nạn cái này cùng ta có quan hệ gì trinh lạc y gì hỏi ngược lại bây giờ tình cảnh của nàng cùng diệp giản không sai biệt lắm giang bắc thành phố g i ò m bị rời ổ ngược lại xem như một tin tức tốt bởi vì lâm đ ô n g không tại không sẽ đưa tới thượng vàng hạ cám quái vật đi công kích chỗ tránh nạn cũng làm không ra toàn trách cho nên gần nhất thời gian qua rất sống yên ổn bạch tế rất là im lặng thầm nghĩ nàng cách cục có chút ít lạc y ta hy vọng ngươi có thể vì nhân loại sau này suy tính một chút mọi người đều gọi ngươi là nhân loại chi quang có thể tuyệt đối đừng để mọi người thất vọng ngươi nói đức bắt cóc ta trình lạc y hiền ó i thẳng hỏi ta bạch tê bị n ẹ n á khẩu không trả lời được cảm giác nói chuyện cùng nàng phi thường khó chịu ta thật không phải đạo đức bắt cóc chỉ là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta chống lại thi triều đội ngũ vì nhân loại tồn vòng tận một phần lực mà lại ta nghe nói ngươi cùng cái kia thi vương có chút quan hệ chắc hẳn hẳn là có biện pháp đối phó hắn a chỉ cần ngươi đem hắn xử lý tất lại nhận vạn người kính ngưỡng h ư ở n g thụ vô số tài nguyên cùng vinh quang giang bắc thành phố chỗ tránh nạn có thể tồn sống đến bây giờ đương nhiên cùng lâm đ ô n g có thiên ti vạn lũ quan hệ mà lại giữa hai bên hợp tác qua sự t ì n h rất nhiều người sống sót đều biết chỉ là chuyện này không thể nói rõ tính là mọi người đều biết bí mật ngươi để cho ta đi đối phó lâm đ ô n g trình lạc y rỉa mắt to nhắm lại chậm dãi nói ra chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng lâm đ ô n g thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ lạc y r ỉ ngươi sẽ không thật đối một cái thi vương có tình cảm a hắn chỉ là đang lừa gạt ngươi lợi dụng ngươi mà thôi bạch tê lập tức khuyên hắn không tin người loại cùng dọn bị ở giữa sẽ sinh ra cái gì thật tình cảm hết thể đều là gặp dịp thì chơi lợi dụng lẫn nhau thôi chỉ cần ngươi đáp ứng xuất thủ ta chỗ này hết thể tài nguyên đều tùy ý ngươi điều phối trình lạc y thì nghe nói điều kiện của hắn hơi suy tư một lát sau đó thế mà gật gật đầu vậy được ta đồng ý thật sao có thể thật sự là quá tốt bạch tê lập tức phi thường kích động quả nhiên nào có cái gì tình cảm chân thành thân bằng mà lại tại cái này tận thế phía dưới coi như chân chính thân huynh đệ chỉ cần có đầy đủ lợi ích cũng là có thể bán ta đi trước lấy vật tư trình lạc y thì nói bạch tê trọng trọng gật đầu tốt ngươi cần gì tùy t i ệ n cầm cầm xong về sau chúng ta nói chuyện ta ở văn phòng chờ ngươi ừng không có vấn đề trình lạc y rìa đáp ứng âm thanh trực tiếp từ nó bên người đi qua bạch tề nhìn xem nàng rời đi bóng lưng trong lòng âm thầm tự hỷ có trình lạc y rìa gia nhập kế hoạch coi như thành công một nửa thế là hắn trở lại văn phòng bước tiết đợi mà lại trong lòng nàng con chu tính lấy hoành đồ đại trí nếu quả thật đem con kia thi vương diệt trừ tự mình tất sẽ thanh danh trừ tự mình tất sẽ t h n h danh trừ tự mình tất sẽ thanh danh trừ tự mình tất sẽ thanh danh x tuyển cử trở thành chỗ tránh nạn lãnh đạo tối cao nhất người về sau dẫn đầu toàn nhân loại c h i t để đem d ò m bị đánh tan thành lập một cái mới quốc gia mà chính mình là cái này quốc gia vương đặt thành đây hết thể về sau lại theo đuổi trình lạc ý đ g h ĩ chắc hẳn nàng nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình đến lúc đó mỹ nữ cùng quyền thế s o n g thu tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân thành tựu một mảnh kế hoạch lớn bá nghiệp bởi vì cái gọi là nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan ải năm mươi châu ngẫm lại đều cảm thấy đặc ý bạch tê chính ở trong lòng chuẩn bị thời gian tùy theo chậm rãi trôi qua nhưng mà trọn vẹn qua nửa giờ sau t r ì n h lạc y vẫn là không có trở về tìm nàng người đâu đi đâu rồi bạch t ề trong lòng không khỏi lẩm bẩm liền xem như lấy vật liệu lời nói thời gian này cũng nên xong việc hắn thực sự các loại nóng lòng thế là liền định tìm người hỏi một chút một lát sau liền gọi tới nhà kho nhân viên quản lý thế c a ngươi gọi ta thương quản viên tiến đến liền hỏi ừ vân t r ì n h lạc y ở đâu nàng còn không có lính xong vật tư sao bạch t ề có chút vội vàng thương quản viên gãi đầu một cái trình tị đã sớm lính xong nhà nàng mở ra chúng ta mới nghiên chế phi hành khí lôi kéo một nhóm lớn vật tư đã về giang bắc thành phố đi cái gì bạch tề đôi mắt trong nháy mắt trừng lên hiện nhiên trình lạc y là lừa hắn căn bản không có ý định gia nhập bọn hắn ý tứ nàng tại giang bắc thành phố đợi phi thường thoải mái lại không muốn đi lội bọn hắn vũng nước đ ủ bạch tề trong lòng bị đè nén không khỏi nhớ tới một câu danh n g ôn càng nữ nhân xinh đẹp liền càng sẽ gạt người tự mình chính quy hoạch kế hoạch lớn đại nghiệp hăng hái thời điểm kết quả không đợi áp dụng liền bị một nữ nhân lừa gạt nhưng bạch tề cũng không tính từ bỏ phần đâu trên đường khó tránh khỏi gặp được ngăn trở vẫn như trước đến tiếp tục cố gắng hạn giang tỉnh cảnh nội bây giờ mây gió d u n g chuyển bởi vì lâm đ ô n g đến khắp nơi đều không được ngăn b ì n h lúc này có một đám két giác tỉnh giả đi vào chỗ trong vùng đầm lầy riêng phần mình thi triển năng lực bắt đầu c u ồ n g n g oanh loạn tạc lập tức mặt đất d u n g chuyển nước bùn bầy ra giống một lát dòm bị tiếng gào thét tại đầm lầy các nơi văng lên dòm bị ra đến rồi đi mau ừng một đám két giác tỉnh giả không chút nào h ă n chiến vội vàng triệt thoái phía sau chỉ gặp đầm lầy nước bùn bên trong từng cái dòm bị kinh khủng móng vớt từ đó dối ra sau đó mở leo lên trên tựa như kinh khủng lệ quỷ sắp từ thâm viên leo ra trong đó còn có dòm bị cùng cá sấu d u n g hợp quái vật tinh hoàng con người lộ hôm quang hiện thị do khát máu chi s á c trong n g a y mắt dòm bị cùng cá sấu quái lít nha lít nhít chất đầy đầm lầy hố bọn hắn đầy người nước bùn lẫn nhau dây dưa phản p h ấ t hình thành một cái cự đại thi hố một con cá sấu d u n g hợp thi vương từ đó đứng lên nó thân thể t r ắ n g kiện hiện ra hình người nhưng trên mông mọc da đầu thật dài cá sấu đôi phía sau lưng bộ m ấ mô đều là cá sấu làng ra một mực liên tiếp đến ra đầu chỗ từ bề ngoài xem toàn thể đi lên tựa như là một người m ặ chương vào bốn trăm bảy mươi tám giá hỏa này hiểu chuyện lão đại giống như có nhân loại mùi bên cạnh một tên tinh nhuệ tiểu để nói ngạt phách hơi thở hít hà thân là cá sấu dung hợp thi vương cứu rác ngược lại là nhạy cảm ừ đám nhân loại kia ngược lại là thật thông minh trông thấy ta vừa ra tới liền tất cả đều chạy mất nhưng là chúng ta cũng không thể tùy tiện bông tha hắn đuổi theo cho ta Tốt. chúng các tiểu đệ đáp ứng một tiếng nhao nhao phát ra gào thét sau đó leo ra đầm lấy hướng nhân loại khí tức đuổi theo ven đường lưu lại từng đạo nước bùn bế tích ngã phách thủ hạ cũng không ít khoảng chừng một vạn chúng thi triều trùng trung đ i ệ p đ i ệ p cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng lúc này phía trước xác thực có một nhóm nhân loại tới lúc gấp rút nhanh phi nước đại đều là các công ty giác tỉnh giả bọn hắn chính tại thi hành vương binh mệnh lệnh dẫn cá sấu rời núi bây giờ nghe được phía sau dọn bị gào thét mặt đất dung chuyển tiếng bước chân lộn xộn tâm bên trong phi thường hài lòng tốt tốt tốt phi thường tốt. cầm đầu một tên cấp a tốc độ hệ giác tỉnh giả mừng thầm mới đầu cảm thấy dòm bị lãnh địa ý thức tương đối mạnh sẽ không ra theo đuổi tự mình kết quả phát hiện vẫn rất thuận lợi chúng ta phải khống chế tốt tốc độ đem bọn hắn dẫn tới tường a n thành phố đi ừ m không có vấn đề mấy tên thủy hạ đáp ứng nói bọn hắn không v ộ i cũng không chậm từ đầu tới quê duy trì lấy vừa phải tốc độ hướng tường a n thành phố tiến đến cái này dẫn đến ngạc phách vô cùng khó chịu luôn cảm giác nhân loại ngay tại trước mặt có thể làm sao cũng đuổi không kịp hắn nhanh đối phương cũng nhanh hắn chậm đối phương liền chậm từ đầu tới quê duy trì lấy chừng hai trăm thước khoảng cách liền tựa như một con chó. phía trước cột cảnh xương cốt có thể nghe được ăn không được trong lòng vô cùng s ấ t ruột ấy ra ra nha nha gấp rút chết ta rồi bọn này ghê t ẩ m nhân loại đừng để ta bắt được bọn hắn ngạt phách l ử a giận trong lòng bên trong đốt bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần một đám các tiểu đệ cũng giống như thế tại nhân loại mùi hướng dẫn dưới không ngừng đổi u tới đằng trước vạn chúng thi t r i ề u bô tập quét sạch qua sơn lâm cùng vùng bỏ hoang là một m đường gà bay chó chạy ước chừng hơn một giờ về sau phía trước xuất hiện tiếng á c h nát thành thị khắp nơi đều là phế tích cùng chiến đấu vết tích chính là các công ty nơi c h ẳ n lành tường an thành phố a lão đại Cái này địa phương nào? địa tại sao có thể như vậy một tên tinh nhuệ tiểu đệ hỏi bởi vì tường an thành phố kinh lịch mấy trận át chiến so với những thành thị khác càng thêm bừa bộn nga ạ phách khoảng trừng quan sát nếu như ta không có đ o á n sai nơi này hẳn là thành khu a vậy ngươi không có đ o á n sai dò bị tiểu đệ liên tục gật đầu bọn hắn vạn c h ú n g dò bị triệu dân ở chỗ này tụ tập tiếng gào thét liên tục tản mát ra một luồng lệ khí nga ạ phách mũi t h ở co rúm rất nhanh nghe được nhân loại khí t ứ c vô cùng đầm đậm mà lại có dừng lại vết tích chỉ bất quá cùng vừa rồi tựa hồ có chút không giống trong thành này nhân loại đã không chạy đoán c h ừ n g thể lực tiêu hao đi một tên tiểu đệ suy đoán nói ngã phách liên tục gật đầu từ mân nhân loại yếu đuối chuẩn bị cảm thụ l ử a giận của ta đi lập tức hạo đáng thi xóng chiều vào trong thành hướng nhân loại khí tức truy tìm mà đi nhưng không giống chính là bọn hắn hiện tại nghe được nhân loại là khương giao đám người khí tức mà không còn là c ẹ t công ty tương an thành phố vạn chúng thi c h i ề u vây thành náo ra cực động t i n h lớn bằng vào chiêu phong nhĩ thính lực đã sớm cảm giác được có người xâm nhập ồ là các công ty lại tới sao bên cạnh truy tốp hỏi chiều phong nhĩ lắc đầu không phải hẳn là dòm bi chiêu á i lại gì? Còn lại mấy t rất kinh ngạc, ở đâu ra Tại xung quanh rõ ràng Tại thi kinh không zombie? Hai i ngạc, xung quanh lượng n h gì có ca, có ở đâu bao xào số Không khoảng nhiều, Chiêu cũng liền một vạn khoảng trường có đi. một phong nhĩ trả lời nói kỳ thật vạn chúng thi triều phóng n h ã n bất kỳ địa phương nào đều là c ố không nhỏ dòm bị thế lực chỉ bất quá chiêu phong nhĩ các loại đều là thấy qua việc đợi thi cho nên cảm giác không có nhiều mà lại hắn gần nhất có cái tâm bệnh đó chính là trông thấy mê vụ có sợ hãi lợi hại như vậy tiểu đệ từ đầu đến cuối lòng hướng ấy cảm thấy mình cũng hẳn là thu một cái lấy củng cố tự mình bá chủ địa vị đi tới xem xem chiêu phong nhĩ vội vàng tập kết sợ hãi các loại tiểu đ ệ đi ngăn cản lần này người xâm nhập cùng lúc trước thương an thành phố dày đặc h á t vụ lần nữa bay lên cái này cùng loại với cổ đại phong hỏa lang khói biểu thị r ấ t chóc tín hiệu n g ạ c phách các loại thi chiều giống như một trận dòng lũ tràn vào bừa bộn đường đi bọn hắn dáng người mạnh mẽ còn kẹp lấy lấy từng cái cá xấu khoái nhưng vào lúc này gặp đường đi phía trước h á t vụ bốc lên giống như một mảnh mây đen che kín bầu trời đây là vật gì nga phách trong lòng nghĩ hoặc nhưng vào lúc này một tiếng ngập trời lệ giống vang lên giống thanh em chấn thiên hám địa xen lẫn tinh thần năng lượng chính là sợ hai thi triển ra thi giống công cùng nổi lên đến chấn hồn hiệu quả chỉ gặp đầy trời trong hát vụ từng vòng từng vòng s ó n g âm giống như gợn s ó n g quyết tán những nơi đi qua đại địa đều bị cuốn lên một tầng bụi đất hai bên đường phố kiến trúc pha lê đồng thời nổ nát v ụ d ừ n g không ngừng run r u dày cho bụi gì r à o mà rơi ngạt phách nhìn thấy trước mắt cường hãn sóng âm năng lượng cuốn lên đầy trời bụi mù tựa như bao cắt giống như hướng mình nào tới trước mặt hắn mày nhắc lại đưa tay che mặt sau lưng một đám đám r o n bi cũng bị cái này sóng âm năng lượng bao phủ chỉ cảm thấy đinh thái như góc đồng thời trong óc bị cố lực lượng tinh thần xuyên qua. ở trong lòng điên c u ồ n g sinh sôi sinh ra một loại mánh liệt cảm giác bất an thật mạnh bọn hắn sợ hãi vặt phần nguyên bản mánh liệt c u ồ n g lệ thi triều cũng không khỏi đến dừng bước sợ hãi một cúng họng liền đem vạn chúng dòm bị chấn nhiếp không dám hướng về phía trước nơi đây hình tượng càng rung động n g ạ c phách cùng một đám tiểu đệ hai mặt nhìn nhau trong lòng phải sợ hãi sợ không thôi nhìn tới nơi này có chỉ cường đại thi vương chúng ta xâm nhập bọn hắn thi xào l ã n h điện lão đại này làm sao xử lý không có việc gì trước xem bọn hắn cái gì trận hình ngạt phách trong lòng suy nghĩ chỉ thấy phía trước hắc vụ bên trong sợ hai thân ảnh chậm rãi đi ra sau lưng mang theo một đám tinh nhuệ tiểu đệ khi thế hung ác nghiêm nghị nhìn thấy ngạc bá các loại giò bi cũng không có trực tiếp khai chiến các ngươi là ai tới đây làm gì chúng ta đến từ đầm lầy tri địa đến đây truy sát nhân loại chắc hẳn ngươi chính là phiến khu vực này bá chủ đi ngạc phách cẩn thận hỏi ta không phải sợ hãi lắc đầu lúc này ở sau lưng hắn có đi ra bốn đạo thân ảnh chính là chiêu phong nhị các loại thi sương mù ca sợ hãi lên tiếng trào mê vụ nhẹ gật đầu quanh thân khói đen r ú động hiện lại chính là cái này đẩy trời hắc vụ kẻ đầu tơ nhìn qua càng thêm q u quyệt ngạc phách thấy thế kinh hãi xem ra g i a hòa này mới là nơi này chân chính c h ỗ t ệ lúc này mê vụ đánh giá đối diện cũng tương đối y ế u k ỷ quay đầu hỏi một câu hai ca ngươi nhìn đám người kia thế nào chiêu phong nhi ánh mắt liên nhìn nhìn thoáng qua ngạc phách cùng sau lưng vạn chúng thi triều nếu là lâm đông không tại như vậy hắn sẽ quay người lên trốn nhưng bây giờ lâm đông trong thành cho nên hắn sẽ nói bên trên một câu cũng liền bình thường đi ngạc phách nghe vậy chân mày nhịu sâu hơn mặt mũi tràn đầy vẻ kia rẻ trước mắt dọn bị tạo hình đặc biệt mà lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí t ư c hiển nhiên có đại lao pháo phạm chẳng lẽ người mới là nơi này tuyệt đối v ư ơ n g giả chiêu phong nhĩ lập tức đôi mắt sáng lên hở giá hỏa này hiểu chuyện chương bốn trăm bảy mươi chín yêu nhất tắm rửa ngạt phách trong lòng lẩm bẩm cảm giác những thứ này dọn b í đều không kém bộ dáng nhưng cũng may bọn hắn số lượng cũng không nhiều bằng vào tự mình vạn chúng thi c h i ề u cũng là không giả hắn một đường t r e o non lội s u ố i truy đuổi nhân loại xa như vậy đương nhiên cũng không muốn từ bỏ ta là tới cái này truy sát nhân loại không có quan hệ gì với các ngươi xin các ngươi tránh ra ai u đến chúng ta lãnh địa truy nhân loại còn nói không liên quan gì đến chúng ta mê vụ các loại một đám hiển nhiên không đồng ý chiêu phong nhị suy nghĩ một chút nói ta nhìn tiểu t ử ngươi tư c h ấ t không tệ hiện tại cho ngươi đường sống về sau dứt khoát làm tiểu đệ của ta đi hai ca bảo kê ngươi đánh giám ta nhỏ ngạc phách cho dù chết cũng tuyệt không thần phục ngươi ngạc phách nghiêm nghị nói trong lòng phi thường không nguyện ý chiêu phong nhị lông mày n í u lại nói đừng nói quá văn toàn ta cho ngươi thêm một cái một lần nữa tổ chức nôn ngữ cơ hội ta cũng không nên cơ hội gì nếu như không để cho mở lời nói vậy cũng đừng trách ta không khắc khí các h u n h đệ cho ta tách ra bọn hắn ngạc phách lúc này ra lệnh một tiếng sau người vạn thi gào thét thanh thế c h â n tiên h có mấy cái thân dài năm sáu mét cá sấu quái vật đứng mũi chịu x à o tựa như xe lưu giống như hướng hắc vụ bôn u tập mà đi nhưng vào lúc này một cỗ bàng bạc bà áp lực từ hắc vụ bên trong lan tràn những nơi đi qua như ngập trời huyết h ả i c u ủ n c u ộ n nguyên bản liền b ừ a bộn đường đi triệt để dạn nước sụp đổ hai bên kiến trúc cũng ngao nhau giải thể hóa thành bột mịn phiêu tán trước mắt chi cảnh cường tuyệt vô cùng mấy cái hung manh cá sấu quái vật trong nháy mắt bị bao phủ trong đó thân hình khổng lồ đột nhiên dừng lại sau đó xương cốt đ ô n đốp rung động huyết nục nổ nát vụ bắn bay chung quanh đều bị máu đen phủ lên thượng như địa ng nhưng mà thi vực uy áp không ngừng ngạt phách chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống đồng dạng tiến vào cái k i a kinh khủng áp lực bên trong bao quát hắn p h ụ cận tiểu đ ệ thân thể tùy theo đôm nốt rung động tựa như bị cái bàn tay nào nặn một chút thực lực yếu trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất lão lão đại ta không chịu nổi bọn thủ hạ của hắn diện mục dữ tợn cực kỳ thống khổ đã đến vặn vèo trình độ ngạt phách thân là dung hợp thi vương bản thân là thuộc về lực lượng hệ lấy thể phách tăng trưởng miễn cưỡng có thể tiếp nhận thi vực áp lực nhưng trong lòng của hắn sợ hai và phần dưới mắt lực lượng đã vượt qua nhận biết cái này đây là cái gì đến mới khẩu vị một giây sau trà ngập n lanh ý thanh â m tại h á t vụ bên trong văng lên lâm đông á o trắng thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra ngạc phách trông thấy đạo thân ảnh này lúc này s ắ p mặt hái nhiên cảm nhận được một cố cường đại cảm giác c áp bách cái này là tuyệt đối vương giả khí tước phảng phất đến từ linh hồn áp chế để hắn toàn bộ thi nhịn không được run dày đừng đừng dây ta ngạc phách cảm giác tự mình chỉ cần khé động một giây sau liền sẽ chết lâm đông nước mắt dò xét một nhãn gặp bề ngoài đồng hồ thật đặc biệt người từ chỗ nào đến đầm lầy bảo hộ khu bảo hộ động vật ta lâm đông thuận miệm nhắc tới một câu trước mắt tuy là cái dung hợp thi vương nhưng tư chất không ra thế nào địa m i ễ n cưỡng xem như cái lực lượng hình thi vương không có gì đặc biệt địa phương cảm giác tiện tay d é t là được nga ạ phách gặp thứ nhất phó hứng hở dáng vẻ nhưng lòng dạ không h i ể u phát lệnh đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể kết thúc sinh mệnh mình đừng đừng giết ta ta nguyện ý thần phục với ngươi ồ lâm đ ô n g kinh nghi lên tiếng nhưng bước chân vẫn như c ũ không ngừng s á t ý cũng không chút nào giảm nga ạ phách thấy thế trong lòng lạnh một nửa chiêu phong nhĩ yên lặng nói thầm vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không lớn nhất định phải gây lao đại ra sân hiện tại mộng đầu ông ông a nhưng là bởi ằ n g h vì ngạc phách bọn hắn đến từ đầm lầy cho nên toàn thân dính đầy nước bùn đổi một đường đã hóc khô hóa thành màu xám bùn khối rán ở trên người nhìn qua xác thực không sạch sẽ ngạc thiên phách cũng là há to miệng sắc ngoác mồm kinh ngạc hắn muốn giết mình lại là nguyên nhân này lão đại nếu không để hắn tắm rửa tôi h lấy hậu thiên tiên để tẩy ta đến đốc xúc hắn chiêu phong nhĩ cực lực khẩn cầu sau đó vội vàng nhìn về phía ngạc phách uy nhỏ cá sấu người yêu tắm rửa không tử vân ngạc phách gặp vì chính mình cầu tình vội vàng phối hợp giống gà con mổ thóc giống như gật đầu nói yêu tắm rửa nhỏ cá sấu ta yêu nhất tắm rửa vậy được trước hết giữ đi đối với lâm đông t ớ i nói r ế t hay không hắn căn bản không trọng yếu chỉ là nhìn tự mình tâm tình vấn đề đã hắn như thế thành khẩn cũng liền tha cho hắn một mạng dù sao hắn dòm bị triều dân đang tiếp thụ ngoại bộ thế lực thế là lâm đông ngừng lại bước chân đồng thời kinh khủng thi vượt tán đi khí tức toàn bộ nội liễm khôi phục phong khinh vân đạm bộ g á n g ngạc phách các loại thi tiếp nhận áp lực trong khoảnh khắc thối lui nhưng nội tâm sợ hãi thật lâu không cách nào lắng lại nếu là z o m bi e sẽ chạy mồ hôi chỉ sợ sớm đã mồ hôi đầm địa trong lòng của hắn phi thường may mắn có loại sống sót sau hai nạn cảm giác đồng thời đối chiêu phong nhị phi thường cảm kích nếu không phải hắn cầu tình chỉ sợ mình đã táng thân tại đây uy lúc này chiêu phong nhị hạ giọng k ê hắn một câu đồng thời lắc đầu làm mắt không ngừng n á y mắt a ngạc phách thấy thế kinh nghi cái này có ý tứ gì nhưng là phản ứng sau khi lập tức hiểu ý cái này rõ ràng là nhắc nhở tự mình r ử a tắm đi t ư ờ n n tốt cái này đi ngạc phách vội vàng đáp ứng đồng thời một lát không dám dừng lại lập tức mang theo tự mình ô chọc tiểu đ ệ đi tìm nguồn nước thanh tẩy lâm đông ngẫm lại cảm thấy cũng rất tốt tự mình lại nhiều một nhóm thủy quân thường ăn thành phố bên ngoài một đám tét giác tỉnh giả ngay tại kiên n h ẫ n chờ đợi đem vạn chúng thi triều dẫn vào thành khu kế hoạch đã thành công hơn phân nửa mà lại bên trong giết chóc mê vụ lại lên cũng truyền đến sợ hãi cái tia chấn tâm hồn người lệ thường giống phi thường tốt quả đúng cầm đầu giác tỉnh giả mặt lộ vẻ ý mừng đây chính là hắn muốn hiệu quả thế là vội vàng xuất ra máy truyền tin hướng trong công ty vương vinh báo cáo vương tổng dẫn cá sấu rời núi kế hoạch rất thuận lợi bọn hắn giống như đánh nhau tốt tốt tốt vương vinh liên tiếp nói ra ba chữ tốt có những cá sấu đó quái vật kiểm chế t h ì vương vì chính mình tranh thủ không thiếu thời gian mạnh nhất phòng t u y ế n n g kế hoạch có thể tiếp tục ngươi nhìn chằm chằm điểm tường an thành phố có tình huống như thế nào lập tức báo cáo yên tâm đi vương tổng cách rác tỉnh giả đáp ứng một tiếng nhưng một giây sau liền phát rác được không thích hợp chơ một chút thì thế nào vương vinh hỏi tên tia giác tỉnh giả chỉ gặp trong thành chấn động nguyên bản hung mánh vạn chúng thi triều lại một lần nữa lui ra đồng thời một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng tại t ư ờ n g an thành phố phụ cận liền có đầu mương nước liên tiếp lấy một cái nhân công hồ ngã phách các loại g i ò m bì tranh nhau chẻ lớn vô cùng lo lắng nhảy vào trong đó sau đó liền bắt đầu xoa trên người nước bùn cái này đám tia g i ò m bì từ tường an thành phố lui ra ngoài lui ra ngoài làm gì vương vinh trong lòng không hiểu thủ hạ đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc cảm thấy đây cũng không phải là dọn b ì nên có hành vi liên tưởng đến lâm đ ô n g áo trắng hình tượng rất nhanh liền ý thức được cái gì chẳng lẽ hắn đem vạn chúng thi chiều thu sạch phục rồi nếu quả thật là như vậy vậy sẽ vô cùng nguy hiểm thế là vương v i n h lập tức đối với thủ hạ nói các ngươi đừng ở cái kia nhìn chằm chằm hiện tại lập tức trở về đến nhanh nhanh a t ố t thủ hạ g i á c tỉnh giả vội vàng đáp ứng nhưng vào lúc này trong máy bộ đàm truyền đến ẩm ẩm thanh â m sóng vô tuyến điện tín hiệu tựa h ậ nhận một loại nào đó từ trường quánh i ễ u ngay tại cái tia đội giáp tỉnh giả muốn rời khỏi thời khắc lâm đồng thân h n h đã ở nó xuất hiện trước mặt ánh mắt lạnh lùng tựa như nhìn xem bảy người chết đ ồ n g dạng bởi vì ngạc p h á c h từ đầm lầy bị dẫn đến nơi này trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong thế là lâm đông đi ra ngoài tìm tìm quả nhiên phát hiện một đám k ẹ t giáp tình giả là các người đem thủy quân đưa đến nơi này đám người thấy thế trận mắt hốc mồm phảng phất mất hồn cầm đầu đội trưởng run run dày dày lần nữa cầm lấy máy t r u y ề n tin vương vương tổng chúng ta trở về không được hán tìm tới chúng ta dứt lời chỉ nghe ầm rung động trong máy bộ đàm chuyển đến c ù n loạn tiêu thảm tựa hô cực kỳ thống khổ tràn đầy sợ hãi cùng không tam lòng chỉ là nghe vào liền để cho người ta lông tơ t ạ c lợp đáy lòng phát l ạ n h vương vinh bị kinh hãi không nhẹ đầu đầy mồ hôi lạnh liền tranh thủ máy truyền tin của máy hô hô hắn ô h không ngừng thở hổn hển giống như mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh nó bên cạnh trợ lý thấy thế lập tức lo lắng hỏi vương tổng ngài thế nào ta ta không sao phải đi ra cái kêu đoàn người lại không về được cái gì trợ lý mặt lộ vẻ kinh ngạc vương vinh trầm mặc đường này bình phục tâm tình của mình lúc này ý thức được một vấn đề tự mình phải đi g i á tình giả toàn bộ bị thi vương chặn giết dẫn đi thi chiều công kích cũng đều bị hắn hợp nhất đơn giản chính là ngay cả ăn mang cầm ai đến cũng không có cự tuyệt phải làm sao mới ở đây vương vinh trong lòng lẩm bẩm liền xem như ăn tự phục vụ cũng không mang theo đi như vậy bên cạnh trợ lý cũng là tâm lo vương tổng chúng ta khả năng thật thức c h ế không nổi con kia thi vương đúng vậy a vương vinh gật gật đầu trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ cảm thấy hẳn là tại tận thế vừa giáng lâm sơ kỳ liền nên tập kết tất cả lực lượng đem giang bắc thi vương diệt đi t r i để ách rết từ trong trứng nước nhưng bây giờ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất từ khi giang b ắ c giỏm bị rời ổ bắt đầu liền nhất định là nhân loại t h ẳ n g kịch vậy chúng ta tiếp xuống còn có đôi sách gì sao trợ lý hỏi vương vinh lắc đầu không thể lại đúng công ty chúng ta giác tỉnh giả liên tiếp bỏ mình thực lực không ngừng bị suy yếu đơn giản chính là đau cồn t ử cắt thịt nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không đợi giang b ắ c thi triều đến đến nơi này chúng ta liền đã không chịu nổi ừng xác thực trợ lý phi thường đồng ý bất quá kể từ đó chúng ta mạnh nhất phòng tuyến kế hoạch muốn chỉ hoãn cái này cũng không có cách chỉ có thể chờ đợi lấy tại vương vinh trong lòng Còn có cái cuối cùng vào, được ó chính tôi í n hoàn h đã lâu hoàn mỹ ngẫm lại, lực lực, lại vượt qua mười vạn chúng dòm bi triều dâng vương vinh trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương Nói c đã từng vương vinh pec công ty tại hãn giang tỉnh tuyệt đối là bá chủ tồn tại hoạt động thường xuyên nhất nhưng ở lâm đồng đến cái này vài ngày sau liền bị triệt để áp chế cải thành coi đầu rút cổ trạng thái trực tiếp nhận sợ tương an dặm l n m đồng giết chết mấy tên giáp tỉnh giả về sau đã trở lại thành khu bên trong mà ngạc phách một đám đã tắm rửa xong t ừ n g cái đều rất sạch sẽ lúc này thần thái cung kính còn ẩ n có vẻ sợ hãi chiêu phong nhĩ thấy thế chân ăn nói đừng lo lắng kỳ thật lao đại rất hòa ái thật thật sao ngạc phách trong lòng có hoài nghi cũng không nhìn ra bất luận cái gì hòa ái khí chất bất quá hai ca thật đúng là quá cám ơn ngươi nếu không phải ngươi thay ta cầu tình ta khả năng đã ngội u không k h á c h khí dù sao ta cũng là thi triều nguyên lao cấp bậc đã từng lập xuống công lao han mã nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng chiêu phong nhĩ nói ừ n ngạc phách liên tục gật đầu ta đã cảm thấy hai ca không đơn giản nhất định trải qua rất nhiều ác chiến a ngươi nhắc tới cái vậy ta không phải cùng ngươi thổi ngươi trông thấy lỗ thai ta bên trên cái này đại nhạ vòng thái không lúc trước chính là một cái cực nó cường đại thi vương bị ta xử lý lợi hại ngắt phách lúc này sinh lòng bội phục chiêu phong nhĩ v ô v ô b ả vai hắn một bộ tới thi bộ dáng tiểu tử ngươi làm rất tốt nhớ ngày đó ta cũng là cái người ngoài biên chế thi viên hiện tại không phải cũng biến thành chủ lực rồi mà lại gần nhất có cái thế lực rất hung hăng ngang ngược ta dự định quét ngang bọn hắn ngươi cơ hội lập công lập tức đến hai ca thế lực nào ta đường đường han sông nhỏ ngạc phách cho tới bây giờ chưa sợ có ai đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ đ ầ y bọn hắn ngạc phách khí thế h ù n g h ổ một bộ kích động bộ dáng không có ai cũng chính là c á t công ty triều phong nhĩ nói ngạc phách thần sắc lập tức k h ẽ giật mình quét ngang c á t công ty thật hay giả nhìn nó thần thái nhẹ nhõm nói vô cùng đơn giản hai ca thực lực mạnh như vậy sao triều phong nhĩ tiếp tục nói ngươi đừng sợ trước đó chúng ta đã diệt đi một cái c á t công ty không có chút nào khó không tin ngươi đi hỏi truy tôn a tôn ca thật có việc này a ngạc phách lập tức quay đầu hỏi truy tôm ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn làm sơ suy tư nói các ngươi trong vùng đầm lầy có tôm không tiếp xuống mấy ngày tương an thành phố triệt để bình tĩnh trở lại liên tục mấy đợt về sau triệt để không người đến đưa thức ăn ngoài mà khương giao cả đám thì lo lắng chờ đợi bọn hắn muốn bắt mã cương cùng các công ty đ ổ i vật tư cũng cho vương v i n h ba ngày suy nghĩ thời gian khương giao tỷ cái này mắt thấy đến kỳ hạn vương v i n h làm sao không có động tĩnh một vị thanh niên hỏi không biết khương giao lắc đầu bên cạnh lý nhu hung hát nói không bằng chúng ta trực tiếp giết con tin đi ô ô ô, ô, ô ô ô ba bên cạnh bị trói lấy mã cương lúc này bị bị hủ không nhẹ l á t đầu liên tục một bộ sợ hai biểu lộ nhưng vào lúc này khương giao điện thoại đ ố n g nhiên văng lên phát ra thanh thúy linh âm Ừm. xem mà muốn, màn râm, Tới. xuất xét, phát tránh Trước giết tránh thế tránh chút tranh thủ video tiếp lên, chỉ gặp trên màn hình xuất tóc chút trung tiểu tóc, Giao vội lại hiện liên phải Vinh, Giao ngoài liền video hiện cái lao giả, hỏi hải Khương không nhưng hệ chỗ chặn chỗ Như chỗ Khương chỉ hình hoa Vương vàng nàng nạn. nạn. nào nạn? lên, gặp ra lao địa là là đầu, có có ý xảy ra chuyện lớn các công ty r i á c tình giả ngay tại trận giết người của chúng ta hơn nữa còn cầm hình của ngươi tìm ngươi khắp nơi người nhà ngươi đến cùng làm sao t r e o chọc bọn hắn rồi cái gì k h ư ơ n g giao đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc vậy mà xảy ra chuyện như vậy rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân trong đó đây tuyệt đối là vương vinh trả thù các công ty quả nhiên không dễ chọc cái t i ê u cha mẹ ta bọn hắn hiện tại thế nào cha mẹ ngươi ở tại di chuyển đội ngũ cũng lọt vào trận giết tình huống bây giờ không cách nào xác định chỉ, chỉ sợ vương đại gia nói được nửa câu liền lâm vào trầm mặc ở trong Khương giao cao mày, bởi vì Giang Bắc Thi bọn hắn chỗ tránh nạn người sống sót dự định di chuyển đến đông nhạc núi đi tại nhất mấy ngày gần đây lần lượt xuất phát cha mẹ của nàng ngay tại di chuyển trong đội ngũ trừ cái đó ra còn có mội một nàng khương lê khương giao lúc trước không cùng lâm đông đi giang bắt thành phố cũng là bởi vì không bỏ được người nhà mình vương đại gia ngươi đ ừ n g nội chúng ta cái này chạy tới ngươi còn đi qua làm chi nha các công ty chính tìm ngươi đây đi không phải tự chui đầu vào lưới sao bọn hắn xuất động trên trăm giác t ì n h giả còn có tinh hạch vũ khí người của chúng ta căn bản ngăn không được vương đại gia mười phần vội vàng khương giao thập phần lo lắng người nhà mình nhất là mội mội khương lê sinh như hoa như ngọc hoa n h ư ờ n g mới thẹn là chỗ tránh nạn nổi danh đại mỹ nữ cái này nếu là rơi vào két giác tỉnh giả trong tay hậu quả khó có thể tưởng tượng vương đại gia ngươi đừng quản ta nhất định phải đi ai ngươi còn không đợi vương mánh lại nói cái gì khương giao đã cúp máy video trò chuyện cùng các công ty liên hệ s á c thực phi thường hung hiểm bọn hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ dựa theo ước định giao tiền chuộc khương giao tỷ cái này vương vinh thực sự quá g ê thởm một vị thanh niên nghĩa phấn điển lương nói khương giao sắc mặt bình tĩnh rất nhanh tỉnh táo lại các công ty trả thù cử động kỳ thật cũng hợp tình hợp lý trên trăm tên giáp t ì n h giả còn có tinh hoạch vũ khí cái này nếu có thể tất cả đều nhận lấy nhưng so sánh chúng ta muốn tiền chuộc nhiều nhiều a mấy người còn lại sắc mặt kinh ngạc trong lòng không rõ ràng cho lắm này làm sao thu có thể khương giao đã cất bước rời đi trực tiếp đi ra ngoài nàng không giam chút nào t r í hoãn trực tiếp tìm tới lâm đ ô n g đem các công ty sở tác sở vi cùng hắn giảng thuật một lần lâm đ ô n g nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt thậu ra mấy phần lười biếng tâm trong lặng lẽ suy tư mua bán lớn bởi vì vương v i n h qua đầu rút cổ mệnh lệnh tương an thành phố gần nhất rất tiến tĩnh tiếp tục chờ ở tại đây cũng không có thu hoạch gì lâm đ ô n g hiện tại việc cần phải làm chính là chờ đợi mình dòm bị triệu dân chạy đến đồng thời trong đoạn thời gian này tận lực săn g i ế t đối địch giáp tỉnh giả suy yếu thực lực bọn hắn đi đi qua nhìn một chút từ mừng khương giao liên tục gật đầu đôi mắt sáng lấp lóe trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu Thẹp công ty. các ngươi xong lập tức tại h ư ơ n g giao dẫn đầu dưới lâm đồng một đường hướng nơi khởi nguồn điện tiền đến hắn cũng không mang chiêu phong nhĩ một đám tiểu đệ bởi vì bọn hắn tốc độ quá chậm khả năng chạy đến thời điểm các công ty đã đem người cướp đi mà lại thi chiều mục tiêu quá lớn dễ dàng bại lộ tự mình hành tung đến lúc đó vừa hụt k h ư ơ n g giao bản thân liền là hệ nhanh nhẹn giáp tình giả cho nên tốc độ cực nhanh bởi vì trong lòng lo lắng người nhà đem lý nhu bọn người hất ra thật xa quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông từ đầu đến cuối theo sau lưng bước tiến của hắn nhìn như không v ộ i không chậm nhưng mỗi phóng ra một bước thân thể cũng giống như thoáng hiện giống như di chuyển về phía trước xa hơn m ư ơ i thước nhìn qua vô cùng bị quyệt thương giao trong lòng sợ hãi bởi vậy có thể thấy được một khi bị hắn để mắt tới con mồi căn bản không chạy khỏi. dọc theo đường rất mau ra hiện nhân loại hoạt động vết tích t h như túi nhựa đồ ăn giấy đóng gói vũng bùn dấu chân vân vân hiện nhiên bọn hắn đã đi tới chỗ tránh nạn di chuyển lộ tuyến phía trước hẳn là thương g i a o ngưng mắt đạo đồng thời tốc độ lại nhanh mấy phần ừ m lâm đ ô n g đáp ứng âm thanh trực tiếp tiến lên trước một bước thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy đại khái mười phút sau phía trước quả nhiên truyền để chiến đấu ba động mặt đất r u n g chuyển tiếng oanh minh rung động hiển nhiên là tinh hạch súng ông bố trí một đ ă n két giác tình giả chính công kích tới chỗ tránh nạn người cầm đầu một tên thanh niên tên gọi bạch thanh tuấn người mặc nạ nỗi phục tác chiến cầm trong tay tinh hạch xuống ống điên cuồng phát tiết sao động năng lượng hội tụ không ngừng đánh vào chỗ tránh nạn trận doanh ha ha ha vậy mà dám t r e o chọc chúng ta công ty quả thực là muốn chết bạch ca ta phát hiện chuyện này không tệ không có nguy hiểm gì còn có thể c ư ớ p được không ít vật tư ừ n chỉ cần không đi đối phó thi vương muốn ta làm gì đều được coi như quét nhà cầu cũng nguyện ý một đám thủ hạ chiến đấu sau khi còn có thời gian chuyện trò vui vẻ mà đối diện chỗ tránh nạn người lại khổ không thể tả bọn hắn mặc dù cũng có g á c tỉnh giả lợi dụng tường đất hoặc tường băng ngăn cản nhưng khó tránh có người bình thường bị t ạ c chết nổ tổn thương giữa sân máu tươi bắn tung tóe tàn chi bay múa ô ô ô ô ba mụ mụ ngươi tỉnh ta sợ hãi di chuyển trong đội ngũ cũng không ít hài đồng thậm chí là một nhà lao tiểu nhao nhao mẫn d i ệ t tại hỏa lực bên trong hai t ử tiếng khóc cùng các giác tỉnh giả xương tiếng cùng tiếu hình thành so sánh rõ ràng t ố t hoàn toàn ở vào hai thế giới ghê tởm tại sao muốn đổ sát người bình thường trong đó một tên thanh niên dẫn không tìm được cầm trong tay chừng nào hướng các giác tỉnh giả phóng đi hắn là di chuyển đội ngũ lĩnh đội tên là vương đại dũng nếu như là săn giết giác tỉnh giả còn ừ đi hỏi một chút các ngươi bắt cóc mã cương người đi hắn kéo trong tay tinh hạch xuống ống một cái hừng hực hỏa cầu phun ra ngoài vương đại dũng gặp trốn tránh không ra chỉ có thể nhấc đau ngăn cản một giây sau sao động hỏa hệ năng lực bạo liệt đem cả người hắn nổ bay lui xa mấy chục thước các ngươi ai nhận biết nữ nhân này bạch thanh tuấn xuất ra t r ư ơ n g in ảnh trụt đối chỗ tránh nạn người hỏi trên tấm ảnh nữ hải gương mặt xinh đẹp tinh xảo dài ngược lại là đẹp mắt chính là là khương dao chỗ tránh nạn người nhìn xem ảnh trụt hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhao nhao b á o đoàn r ú p vào một chỗ nhưng cũng không ai dám lên tiếng không nói đúng không vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục giết chương bốn cứu vớt người nhà chỗ tránh nạn di chuyển trong đội ngũ đương nhiên là có người nhận biết khương dao thậm chí cha mẹ của nàng cùng muộn muội đều ở trong đó khương giao nha đầu này lại làm chuyện gì nó phụ thân cao mày vô cùng lo lắng hắn cái này đại nữ nhi tuy là thân nữ nhi nhưng tính cách như cái giả t i ể u tử từ nhỏ đã không nghe lời khắp nơi gây chuyện thị phi bên cạnh biên mội mội khương lê khóc lê hoa đ á i vũ chúng ta chỉ sợ không đến được đông nhạc chỗ tránh nạn phía trước c á t giác tỉnh giả nhóm lần nữa chém giết tới thế như t r ẻ tre chỗ tránh nạn người căn bản không phải đối thủ bởi vì bọn họ bảo vệ lực lượng chủ yếu là làm phòng phạm hắt bỏ cả tổ chức không nghĩ tới hôm nay c á c giác tỉnh giả đánh tới mà lại xuất động hơn trăm người còn phân phối tinh hoạch vũ khí đại động càn g qua như vậy trên tấm ảnh nữ nhân trói lại chúng ta k ẹ t cao tầng mã cương chỗ lấy các người muốn trách thì trách nàng đi bạch thanh tuấn hung tận nói trường đao trong tay vung chạm chặt đứt một tên phụ nữ đầu lâu máu tươi phun ra ngoài thi thể không đầu ngã xuống đất hình tượng tràn ngập lực c h ấ n n hiếp a những người còn lại mặt lộ vẻ kinh hãi cương giao đem k ẹ t cao tầng trói lại đây là có nhiều lớn mật mắt thấy bạch thanh tuấn ánh mắt liếc nhìn sắp lần nữa giết chóc dừng tay bỗng nhiên một g ọ n nam đem nó đến gãy bạch thanh tuấn ánh mắt nhìn lại chỉ gặp có trung niên nhân đi ra hắn sát mặt nặng nề lại tràn ngập quyết tuyệt chi ý khương giao là nữ nhi của ta nàng phạm sai lầm để ta tới gánh chịu xin các ngươi đừng lại giết những người khác u không tệ bạch thanh tuấn khỏe miệng nít lên tựa hồ phi thường hài lòng liền ngươi một cái còn có những người khác cùng nàng có quan hệ sao không có liền chính ta khương giao phụ thân gọn gàng mà linh hoạt đạo hiển nhiên nghĩ một mình chống đỡ đ â y hết thảy bảo hộ những người khác thê tử của hắn cùng tiểu nữ nhi khương lê lẫn nhau ôm nhau che mà khóc thương tâm gần chết thậm chí cũng không dám lại n h ì tiếp rất tốt bạch thanh tuấn gật gật đầu tìm tới khương giao người nhà v ư ơ n g tổng lời nhắn n ủ nhiệm vụ xem như hoàn thành có thể sau người một tên đội viên ánh mắt lướt nhìn rất nhanh liền chăm chú vào khương lê trên thân thiểu cô nương này dài xinh đẹp dáng người cũng không tệ người đứng ra a ta ta a khương lê lập tức sắc mặt khẽ giật mình trong lòng thất kinh chậm rãi từ trong đám người đi ra a không thích hợp tên này đội viên tựa hồ phát hiện cái gì nhìn một chút khương lê lại nhìn xem khương g i a o ảnh trụ phát hiện cả hai hai đầu lông mày lại giống nhau đến bậy phần lại quan sát một chút khương dao phụ thân mặt phát hiện nó sắc mặt âm tình bất định tràn đầy lo lắng bạch thành tuấn rất nhanh chú ý tới điểm này cái cô nương này ngươi biết sao ta ta khương giao phụ thân cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nữ khí có chút trần trờ mẹ nhà hắn dám nga ta bạch thành tuấn đột nhiên nổi lên một bàn tay đem nó phiến ngã xuống đất miệng phun mau tươi máu mùi chảy ngang vô cùng thống khổ cha khương lê triệt để không kèm được lập tức nào h tới trước có thể bạch thành tuấn đưa tay ở giữa liền chế trụ cằm của nàng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt của nàng trong mắt dần dần hiện ra dâm mỹ chi ý đừng nói thật đúng là cái đại mỹ nữ vương tổng nói dẫn người trở về chỉ nếu là sống là được ca ừ vân bạch ca ta thấy được nó bên cạnh các đội viên liên tục gật đầu khương lê bị bóp ngạt thở hai hàng thanh lệ nhịn không được chạy sôi mà ra nhìn qua sở sở làm người thương yêu người người thả ta ra chỗ tránh nạn đám người thấy thế đều căn c h ặ t hẳn r ă n g trong lòng phẫn hận vô cùng nhưng cũng không thể tránh được t h ầ mắng m đám người này đơn giản chính là cầm thú trong đó trọng thương n ô đại rung từ dưới đất dãy rủa bỏ lên một mạch vọt tới bên này vung ra khương lê mội mội ẩm nhưng nên đón hắn là một nằm đấm đem nó đánh bay lui năm sáu mét trực tiếp nằm dạp trên mặt đất triệt để không đứng dậy nổi đám người thấy thế tuyệt vọng thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản hắn sao nhất là khương lê ánh mắt tảm h đạm trong lòng triệt để cho tàn một mảnh lúc này không khỏi nhớ tới tỉ tỉ khương g i a o nhớ kỹ khi còn bé mỗi lần thụ khi dễ đều là tỉ tỉ đến bảo vệ mình cho dù đối phương là lớn mấy tuổi nam sinh cũng sẽ hung tận cùng nó đánh nhau một trận bạch thanh tuấn khắc cái bàn tay đã ở khương lê trên thân chạy mắt thấy là phải áp dụng hung ác ai vung n à n ra b ỗ n nhiên một cái lạnh leo giọng nữ ở sau lưng mọi người vang lên ừng mọi người đều là giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện một nữ hài thân ảnh chậm rãi từ đằng xa bên trong đi tới sau người con trường đ a u vùng bỏ hoang gió thổi lất phất mái tóc của nàng một đôi mắt sáng bên trong lửa g i ậ n bốc lên khương g i a o đám người đôi mắt chừng lên hiển nhiên phi thường kinh ngạc không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt này nàng vậy mà xuất hiện nó cha thấy thế càng là lo lắng thiểu g i a o ngươi tới nơi này làm gì đừng tới đây đi nhanh lên a n h a khương g i a o nhẹ gật đầu nhưng bước chân vẫn như cũ không ngừng bởi vì nàng xưa nay không nghe phụ thân lời nói bạch thanh tuấn mắt lộ ra nghiền ngẫm khỏe miệm rơ lên một tia đường cong ừng mà lại nha đầu này dài cũng rất xinh đẹp có thể coi như không tệ tận thế phía dưới không có trật tự trói buộc lòng người ác bị vô hạn phóng đại một đám tét giác tỉnh giải nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ phép lối thương giao lạnh giọng nói các ngươi đem sẽ trở thành ta đưa ra ngoài lễ vật cái gì bạch thanh tuấn đám người thần sắc kinh ngạc cảm thấy có chút khó hiểu nàng nói lễ vật là có ý gì nhưng bây giờ khương giao bản tôn xuất hiện cũng mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đem đi nàng bắt lấy lại nói đừng hòng chạy ngươi một tên giác tỉnh giả hét to thân hình lấp lóe thẳng đến nó c h ộ m tới đây là vị cấp h ó hệ nhanh nhẹn giác tỉnh giả tốc độ cực nhanh ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh nhưng lại tại nó tới gần thời khắc thân thể bỗng nhiên dừng lại đồng thời trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu lộ chỉ gặp một con thon dài tay đã vươn vào nó s ó não thuận thế xuất ra hắn tinh hạch toàn bộ quá trình phi thường tùy ý, không cần tốn nhiều sức nam nhân thi thể trực tiếp mềm mềm ná xuống đất lâm đông thân ảnh ở bên cạnh chậm xuất hiện ánh mắt dò xét đầu ngón tay tinh hoạch phối hợp nỉ non cũng không tệ lắm chỉ một thoáng thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại bạch thành tuấn đám người hô hấp đều đình chỉ nguyên bản phách lối biểu lộ cứng gắc qua trong dây lát biến thành vô cực vẻ hoảng sợ thi thi vương vì cái gì là hắn đây không có khả năng ảo giác đây nhất định là ảo giác một đ á m khó có thể tin cái cầm đều m u ố n kinh tới đất bên trên mà bạch thành tuấn khuôn mặt ngốc trệ nhìn xem đội viên ngã xuống thi thể biểu thị hết thể đều là thật sự phát sinh ngươi ngươi vậy mà cùng thi vương cùng một chỗ tại h thương ụ n g cái h thể hộ cần có n bảo g ư này h c n tính h i v ư mệnh du quan thời khắc bạch thành tuấn kiên chỉ khích lại nói có thể một đám thủ hạ vẫn như cũ kinh hoàng bởi vì đã không thể đếm hết được có bao nhiêu tét giác tỉnh giả t á n g thân thi vương c h i thủ trước mắt hoàn toàn là một cái giết người như ngoại ma quỷ bạch ca nếu không chúng ta có chạy không còn trốn đi được sao bạch thanh tuấn sắc mặt nặng nề tự l ầ m bẩm giống như là tại hồi phục thủ hạng cũng giống như tại tuân hỏi mình lâm đ ô n g vừa xuất hiện về sau giữa sân tràn ngập lên ngưng trọng khí tức tuyệt vọng sợ hãi bi thương quanh quẩn lấy mỗi cái tẹt giác tỉnh giả trái tim nhưng mà bọn hắn đã không có đường lui có thể nói chỉ có lấy mệnh tương bác mới có thể bổ khuyết nội tâm cảm giác bất lực khai hỏa bạch thanh tuấn lúc này ra lệnh một tiếng gần trăm chúng c t g i á c tỉnh giả mặt lộ v ẻ quyết tuyệt nhao nhao bóp tinh hạch súng ống có súng vô số sao động năng lượng tại trong khoảnh khắc hội tụ ngưng tụ thành hình cầu đạn pháo đ ề u hướng về phía trước chảy ra lâm đ ô n g ánh mắt thấy tinh hạch năng lượng vô thiên cái địa tựa như một trận mưa to hướng mình có u tới nhưng ánh mắt của hắn bình tĩnh đứng tại chỗ không n ú c ních chỉ gặp năng lượng pháo tới gần phản phát đụng vào tường không khí giống như trực tiếp bị thi vực lực lượng đạn bay ra ngoài ầm ầm ầm năng lượng pháo rơi vào xung quanh n h o nhau vỡ ra thậm chí dày đặc địa phương dâng lên cỡ nhỏ mây hình ấm có thể lâm đ ô n g n o t r ă n g thân ảnh đứng tại chỗ vị nhưng bất động lại chẳng có chuyện gì cái này một đám két giác tỉnh g i ả nhóm kinh hãi bây giờ đỉnh cao nhất vũ khí thế mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may hắn đứng ở nơi đó bất động chúng ta đều đánh không đến hắn cái này nên làm cái gì không ta không tin đi chết một đám giác tỉnh g i ả nhóm vẫn như c ũ không ngừng phóng thích tinh hạch năng lượng nhưng này giống như hồ đã không phải là công kích lâm đ ô n g mà là phát tiết lấy trong lòng cảm giác bất lực cùng đối thế giới bất mãn đừng lãng phí t a đạn lâm đồng nhìn t ấ y bọn hắn tuyệt vọng sợ hãi biểu lộ tựa hồ có chút không đành lòng thế là thi vực tiếp tục phát tán đem một đám t e t giác tỉnh giả bao phủ trong đó à giữa sân lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục bọn hắn căn bản không chịu nổi như thế áp lực thân thể nhao nhao sụp đổ huyết n ụ c bốn phía bay tán loạn thi thể không ngừng ngã trên mặt đất cảnh tượng trước mắt t h ư ợ n h ư một mảnh tu la tràng quá mạnh chỗ tránh nạn các loại một ánh mắt mọi người đăm đăm đôi mắt tràn ngập sợ h ã i t h ả n phục nguyên bản còn phách lối vô cùng tec giác tỉnh giả lúc này liên tiếp v ẫ lạc căn bản không có cơ hội phản kháng hoàn toàn là đơn phương đồ sát mà khương lê khóc đỏ hai mắt đấm lệ trực câu câu nhìn qua lâm đ ô n g tại tự mình sắp gặp hung ác thời khắc là hắn cứu mình cho dù là thi vương thì tính sao đâu lâm đ ô n g trắng loăn áo sơ mi không nhốn bụi trần anh tuấn chắc nhan lập thể phát họa ra một đầu hoàn mỹ hàm dưới tuyến trong ánh mắt bình tĩnh lại tản ra một loại b ệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí rất đẹp trai lúc này trọng thương trên mặt đất vương đại dũng đạt được cơ hội thở dốc ôm bụng từ dưới đất bỏ dậy khương lê m u ộ i muộn ngươi không có chuyện gì sao có thể khương lê đứng tại chỗ tựa như giống như không nghe thấy ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn về phía trước khương lê muộn thấy thế, thế? vương đại dũng lần nữa triệu hoán a bị gọi hai tiếng về sau khương lên mới hồi phục tinh thần lại đại dũng ca ngươi thế nào ngạch ta không có việc gì ha ha vương đại dũng cô nén đau xót miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu d u n g nhưng có thể là khiên động vết thương phần bụng truyền đến một trận toàn tâm đau nhức sau một lát lâm đông giết chóc kết thúc hơn t r ă m chúng kẹt g i á c tỉnh giả vẫn như c ũ là không người còn sống hắn bắt đầu thu lấy tinh h ạ c h cùng súng ống khoản này sinh ý lại kiếm đầy bùn đầy bát lâm đông mọi người đại nghiệp đều l ạ như thế từ từ tích lũy lên bởi vì cái gọi là không tích nửa bước không thể đến nàng g i ả m một đám chỗ tránh nạn nhân viên đều nhìn kinh hồn tán g đảm mà khương giao cũng cùng người nhà đoàn tụ lẫn nhau ôm nhau tiểu giao ngươi ngươi làm sao cùng thi vương cùng một chỗ nó phụ thân hạ d ọ n g hỏi cha không có chuyện gì hắn thu phí bảo hộ sẽ không giết chúng ta vậy cũng không được a cái này nhiều nguy hiểm khương giao phụ thân vẫn như cũ rất lo lắng ngươi nhanh lên cùng chúng ta đến đông nhạt chỗ tránh nạn đi nơi đó hiện tại rất an toàn không ta không đi khương giao lắc đầu nó phụ thân nghe vậy sắc mặt lo lắng ngươi thế nào cố chấp như vậy đều bao lớn còn như thế không nghe lời cha liền các ngươi cái này hai cái nữ nhi bà bối vạn nhất có chuyện bất chắc để chúng ta làm sao bây giờ hắn đang cố gắng quên lơn thế nhưng là dư quan g quét qua ở giữa phát hiện nhị nữ nhi khương lê chạy tới lâm đông bên người nàng chủ động mở miệng chào hỏi t ạ n cảm ơn ngươi đã cứu ta không k h á c h khí lâm đông n é t miệng lên lại lộ ra một cái cởi mở tiêu d u n g chỉ một thoáng p h ả n phất băng xương tan giã cho người ta loại như một xuân phong cảm giác k ư ơ n g lê đôi mắt đẹp trừng trừng lần nữa nhìn ngây dại k ư ơ n g giao phụ thân tình huống như thế nào hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tưởng tựa như là tự mình tỉ mỉ chăm sóc nữ nhi từ nhỏ nuôi lớn kết quả bị cưỡi quỷ hỏa hoàng mao thông đồng đi mà lại cái này còn không là bình thường hoàng mao sau một lát lại có bốn đạo thân ảnh từ nơi không xa chạy đến chính là lý nhu mấy người bọn họ bởi vì bọn họ tốc độ quá chậm còn có trái chứng nát thanh niên càng là thật tò kéo chân sau kết thúc lý nhu bốn người quan sát ánh mắt hơi kinh ngạc cái này có lẽ đối lâm đông tới nói đánh giết c á c giác tỉnh giả tựa như tiện tay lấy ít đồ căn bản không hưởng phí khí lực gì chỗ tránh nạn mặc dù có chút thương vong nhưng cũng không tính thảm trọng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhu tỷ lĩnh đội vương đại dũng khập khiễng n h a răng t u é t miệng chào hỏi ừ m lý nhu gật đầu đ á p lại bên cạnh thanh niên hỏi đại dũng ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy ai ba vương đại dũng than thở lắc đầu cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh có chút không nguyện ý nhắc lại có thể đột nhiên cảm giác được người này nói thanh niên không đúng lắm giống như so trước kia lanh lành rất nhiều thế là ngay cả vội ngẩng đầu dò xét người trước mắt đương nhiên nhận biết chính là lý nhu bạn trai ánh mắt thuận thế hướng phía dưới quất nhìn liếc tới hạ bộ của hắn lúc này mắt lộ vẻ kinh ngạc lại nát một cái t h ừng tin tưởng mình nhất định có thể vương đại dũng không biết nói cái gì chỉ là cổ vũ một câu nhưng muốn nói biệt k h ấ t nhất vẫn là lý nhu liên tiếp hai người nam bạn đều phế bỏ thế là ánh mắt dò xét vương đại dũng gặp tiểu tử này rất c ứ n g trắng đại dũng ngươi có muốn hay không làm tỷ bạn trai a vương đại dũng lập tức khẽ giật mình sau đó giống chống lúc lắc giống như lắc đầu liên tục chương bốn áp trại phu nhân lý nhu thấy thế thẳng đĩ môi m n g h ĩ thầm hắn thật là không tức thời không biết chân quý phần này phúc phận tao nộ cái này trường kiếp nạn về sau chỗ tránh nạn người một lần nữa thu cả bọc hành lý cùng mất đi thân nhân thê thảm đau đớn tâm tình khương lên mở miệng nói ra nếu không ta bồi tỉ tỉ ở lại đây đi chứ không đi đông nhạc chỗ tránh nạn ngươi cũng đừng đi theo hồi náo nó phụ thân mặt lộ vẻ lo lắng vội và khuyên lưu lại nhiều nguy hiểm ngươi nghĩ qua hậu quả sao ta ta đây không phải nghĩ bồi tỉ a thì ngươi là giáp tình giả ngươi cũng là nha phụ thân tận tình khuyên bảo nói khương giao đi lên trước cha nói rất đúng ngươi một người bình thường lưu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng sẽ rất nguy hiểm vẫn là nhanh đi đông nhạc núi đi nha vậy được đi khương lê ngẫm lại cũng xác thực như thế thế là gật đầu đáp ứng nó phụ thân gặp này phi thường hài lòng cảm thấy khương giao mặc dù phản địch nhưng vẫn là rất biết đại thể biết như thế nào chiếu cố m u ộ i muội có thể khương giao tiếp tục nói có thể đợi ngươi trở thành giác tình giả sau đó lại xuống núi t ì m ta a t ố t khương lê đôi mắt sáng lấp lóe trong nháy mắt lại tràn ngập chờ mong phụ thân lâm đông thu thập xong chiến lợi phẩm về sau liền chuẩn bị rời đi nơi đây hắn đối chỗ tránh nạn những người bình thường này cũng không có hứng thú bởi vì bất kỳ giá trị gì đều không có thượng như đối mặt bên đường tiểu miêu tiểu cầu vương đại dũng các loại di chuyển đội ngũ cũng không dám dừng lại thêm sợ gặp được cái khác nguy hiểm tạm biệt về sau vội vàng rời đi lâm đông nhìn l ấ y bọn hắn rời đi phương hướng trong lòng không khỏi lẩm bẩm gần nhất kẹt công ty ngược lại là thật sống động hát b ỏ cạp đi đâu hát b ỏ cạp chi thành bên trong sớm đã thu được thi vương xuất hiện tại hãn giang tỉnh tin tức thế là nhao nhao giảm bất ra ngoài hành động bọn hắn đều không đốc biết không thể hướng trên họng xuống đ ụ mà lại gần nhất thi vương một mực giết chóc các công ty cho nên đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn lúc này liễu bạch nguyệt nằm tại một t r ư ơ n g mềm mại trên rừng lớn toàn bộ phòng ngủ không gian rộng rãi trang trí xa hoa tựa như trở lại tận thế trước đó bộ dáng từ khi nàng đi vào hắt bọ cạp thành phi thường long đong chịu đủ nhục nhã cùng ánh mắt không có h ả o ý nhưng cũng may gặp được hắt bọ cạp thủ lĩnh tống văn hy về sau nàng triệt để làm tới áp trại phu nhân ngoại trừ có chút mài đến lắc cái khác sinh hoạt cũng không tệ lắm bà bối ngươi tỉnh ngủ tống văn hy g á người h u điệu mặc lụa mỏng áo ngủ từ đằng xa đi tới trên mặt tà mị ý cười này, đối với nàng thân mật xưng hô liễu bạch nguyệt còn có chút không quá thích chứng tống văn hy ý cười càng đậm muốn ăn cái gì ta gọi người cho người đưa tới không có gì liễu bạch nguyệt lắc đầu trong ánh mắt có vẻ cô đơn mặc dù bây giờ sinh hoạt không tệ nhưng cái này cũng không hề là nàng m u ố n bởi vì dã tâm của nàng còn chưa đạt được thỏa mãn tự mình chịu đụng làm hết thảy cũng là vì đông sơn tái t h ở i liễu bạch nguyệt cảm thấy mình rất giống một cái để cố n à m gai nếm mật tống tỷ ta nghe nói ngươi là hát bọ cạp trong thành một cái duy nhất gặp qua hát bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ người nàng thường nghiêm hỏi Ồ, tống văn hy mặt lộ v ẻ kinh nghi ngươi hỏi cái này để làm gì không có không có gì chỉ là có chút hiếu kỳ ta cũng muốn gặp gặp tuyệt đối lãnh tụ liễu bạch Người nói bởi vì h á c bọ cạp tổ chức cùng kẹt công ty không gần như chỉ ở lòng quốc có cũng là toàn cầu tính chất n g ắ m lại h á c bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ nhất định là một không dạy nổi đại nhân vật nếu như tống văn hy giúp mình dẫn tiến một chút có lẽ càng có trợ giúp phát triển gặp qua chúng ta tuyệt đối lãnh tụ người cũng không nhiều trong đó người sống thì càng ít ngươi xác định ngươi muốn gặp sao tống văn hy ngữ khí ngả n ớ n hỏi cái kia vẫn là thôi đi liệu bạch nguyệt nghe vậy lắc đầu liên tục ừng tống văn hy lên tiếng ngồi ở mép giường đem nó ôm vào lòng ngươi về sau biểu hiện tốt một chút nếu như cơ hội thành thục lời nói ngươi sẽ nhìn thấy hắn tốt ta liệu bạch nguyệt gật đầu đáp ứng sau đó nàng cũng không nhắc lại chuyện này lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi ta nghe triệu tiểu xuân nói giang bác thi vương đến hạn gian g tỉnh ừng không sai gần nhất hắn chính săn giết c á t công ty đâu nghe nói đã có không ít người đều táng thân thi vương tri thủ tổn thương cực kỳ tham trọng nhiều ít cảm giác có chút khó chịu tống văn hy nói tiếp yên tâm nếu như cái k i a thi vương tới tìm n g ư ơ i ta sẽ tận toàn thành c h i lực bảo vệ n g ư ơ i tống tỷ ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích không thể tùy ý thi vương cản r ỡ xuống dưới như thật chờ bọn hắn quét ngang k á t công ty vậy chúng ta h ắ c bỏ cả thành cũng đem không tồn tại nữa liễu bạch n g u y ệ t bắt đầu đề nghị môi hở giang lãnh đạo lý tống văn hy đương nhiên h i ể u nhưng nàng bàn sơ ý nghĩ là như giang bắc thi triều thật không cách nào ngăn cản cái tia trực tiếp đem hắt bỏ cảm thành giải tán rơi bởi vì nơi này nguyên bản là sau thành lập ban sơ hắt bỏ cảm tổ chức không có gì cả cùng lắm thì lại về cho đến lúc đó bởi vì cái gọi là chân trần không sợ măng dày căn bản không sợ hãi liễu bạch nguyệt gặp nàng do dự tiếp tục k h u y ê n nhủ tống t h nói thế nào nơi này cũng là cơ nghiệp của ngươi có tâm huyết của ngươi chúng ta không thể không hề làm gì trơ mắt nhìn xem nó hủy đi à. Ừm. tống văn hy gật gật đầu bị câu nói này đâm trọn trong t â m khảm liễu bạch nguyệt làm đã từng te cao tầng du thuyết bánh vẽ bản sự kia là tương đương t h u ầ n quen ta cảm thấy chúng ta hẳn là nỗ lực bánh bắc một chút cho dù thất bại cũng không hối hận đến lúc đó không chừng có thể mượn cơ hội này trực tiếp vận ngã vương vinh trở thành hãn giang tỉnh bá chủ tống văn hy nghe vậy lâm vào t r ầ m tư cảm thấy phát sinh loại sự t ì n h này sát xuất đơn giản cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là cũng không có nghĩa là không có vậy được ta lại suy nghĩ một chút đi thường ăn t r ợ trên không mấy cái sơn q u ả đen xẹt qua chân trời từ chỗ xa xa lướt gấp mà đến miệng bên trong phát ra hưng ơ p h ấ n huýt dài âm thanh rắt rắt rắt lao lớn người tốt cái tia đặc biệt chim âm tại lâm đ ô n g bên thai văng lên hắn áo trắng thân ảnh đứng tại một chỗ trên đường phố n â n mắt quan sát mấy cái mắt đỏ quạ đen lên đỉnh đầu xoay quanh cái này đương nhiên chính là quá h u n h hướng hắn báo cáo các tiểu đệ tình huống theo quạ huynh nói giang bắc thành phố dòm bi triều dân g đã nhanh đến hạn giang tỉnh biên giới m ư ờ i vạn chúng thi t r i ề u lên i c h i ế n ngàn dặm máu chạy thành sông người can đảm d á m phản kháng giết hết không xá còn lại thuận theo người thu sạch tập kết thành viên vòng ngoài cho nên lúc ban đầu m ư ờ i vạn thi t r i ề u bây giờ không biết mấy chục vạn cụ thể số lượng đã không cách nào thống kê tóm lại thi t r i ề u những nơi đi qua một núi thây huyết hải mỗi khi đàn âm v a n g lên liền biểu thị g i ế t chóc thời khắc đến cuối cùng máu nhuộm đại địa bên trên một đoá đó màu hồng tiểu hoa nở rộ trực tiếp đi vào một căn phòng mã cương còn bị cột vào trên ghế dài tóc thai dối bời đầy người vết máu khô khốc đã bị tra tấn thoát t h á t vương vinh tiền chuộc dao xong a mã cương nghe vậy ngẩng đầu lên đôi mắt hệ vải đôi mắt một lần nữa sáng lên con t r ạ c h trong lòng dâng lên một chút hy vọng vậy ngươi có thể thả ta đi sao có thể c ư ơ n g dao gật gật đầu trong mắt lại loẹ ra một vòng lênh ý sau đó lấy ra điện thoại mở ra thu hình lại công năng khắc tay chỉ rút ra trường đao trực tiếp hướng mã cương đi tới ngươi ngươi làm gì mã cương thấy thế hoảng hốt đã có loại dự cảm bất tưởng đưa ngươi rời đi khương g i a o đương nhiên đạo sau đó vung vẩy trường đao chém xuống đao sát bén mang lập tức cắt đứt mã cương cái cổ ân máu đỏ tươi dâng trào manh liệt mùi tanh tràn ngập mã cương đầu lâu nửa ra sau trong mắt quăng mang hàm đ ạ m triệt để khí tuyệt bỏ mình cái này một tàn bạo quá trình đều bị khương g i a o ghi lại nhưng cái này cũng chưa hết khương g i a o đi lên trước một tay cầm lên mã cương thi thể đi vào một cái vỡ vụn cửa sổ sát đất trước sau đó quăng ra ở giữa đem mã cương thi thể ném ra ngoài giống dưới lầu lại nghỉ lại lấy một đám cá sấu quái vật nhìn thấy mã cương thi thể rơi xuống n h o nhào tới trước Răng nhọn trong a n h đ công ty r ự tất i cả mọi người nhìn thấy cái video này đều bi phẫn không thôi lẽ nào lại như vậy nữ nhân này quá gác quả thực là phản nhân loại kinh khủng hành vi nàng là tại khiêu khích chúng ta không được thu này nhất định phải báo chúng ta tìm vương tổng đi thủ hạ nhân viên chết rồi làm sao cũng phải có cái bàn giao h a vương v i n h ngồi ở trong phòng làm việc hai ngón tay nắm b vớt m i tâm chính nhắm mắt chầm tư trong lòng t h i ề n muộn v ạ c phần đi chặn giết chỗ tránh nạn giáp t ì n h giả lại lại lại chết khương giao vì trả thù trực tiếp sát hại mã cương đồng thời phát tới video làm công ty lòng người bằng hoàng hiện nhiên bây giờ nàng cùng thi vương liên hợp đến cùng một chỗ dùng bốn chữ tinh chuẩn hình dung nối giáo cho giặc ai ba vương v i n h thở dài một hơi hiện tại là triệt để không cách nào nguyên bản áp dụng co đầu rút cổ s á c lược không đi trêu chọc thi vương nhưng cũng không chịu nổi hắn chủ động xuất kích công ty nhân viên bên ngoài chế i n tử nội bộ nhao nhao bùn bực hắn như thế người tổng phụ trách biểu thị áp lực rất lớn đến cùng nên làm thế nào mới tốt ngay tại vương vinh sức đầu mẹ chán thời khắc trước mắt máy tính tiếng nhắc nhở âm vang lên phía trên biểu hiện thu được một phong đ u kiện mà lại là đến từ c á c quốc tế tổng bộ hở vương vinh ánh mắt sáng lên vừa rồi suy sụp tinh thần cảm giác lúc này quét sạch s a n h s a n h sinh ra mới chờ mong hắn vội vàng dùng con c h u ộ tấn mở xem xét màn ảnh máy vi tính ánh sáng nhạt chiếu sáng mặt của hắn phía trên biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc sau đó biến kích động thằng đến cuối cùng khỏe miệ vi vi nhét lên lộ ra một vòng tự tin ý cười tới rốt cuộc đã đến vương vinh thầm nói đúng là hắn chủ tính đã lâu từ đầu đến cuối tâm tâm đọc hoàn mỹ tiểu đội quốc tế tổng bộ phát tới cái kia phong b i ể u kiện nói cho hắn biết hoàn mỹ tiểu đội đã phân phối hoàn tất ngay hôm đó đã xuất phát cưới tiên tiến nhất phi hành khí chạy tới hãn giang tỉnh đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ đến mà lại b i ể u kiện phía trên còn có hoàn mỹ tiểu đội thành viên tư liệu hoàn toàn thỏa mãn vương vinh tất cả tưởng tượng có truy tung năng lực có không gian hệ có tinh thần hệ bởi vì loại này g i á tỉnh giả cực kỳ thưa thớt cho nên là dùng đợi bốn người cải tạo kỹ thuật định chế. t h ự các l công ty không chỉ có quỹ thi hồ sơ ghi chép thi vương tới đối đầu ứng còn có siêu năng hồ sơ ghi lại đều là nhân loại bên trong nhất cường giả đứng đầu đứng tại thế giới hiện tại đỉnh phong nhất tồn tại nhìn thấy đây vương vinh cầm con chỗ tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ hắn mang theo vô cùng tâm tình kích động ấn mở vị thứ nhất siêu năng hồ sơ cường giả tư liệu trong đó có tấm hình là vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên mang theo tia cởi mở ý cười bên cạnh viết tên gọi cắt giã đánh dấu siêu cấp giáp t ị n h giả bình thường giáp t ị n h giả thu hoạch được năng lực về sau cũng chỉ gọi là thức tỉnh năng lực mà người này lại là siêu năng lực bởi vậy có thể thấy được không phải bình thường mà phía d ư ớ i giới thiệu v ấ n t ắ c đầu thứ nhất chính là có được xa chi lĩnh vực tadi ngư bức cho dù là thấy qua việc đợi vương linh cũng không nhịn được s ợ hai thán phục có được lĩnh vực thi vương sớm đã có nghe thấy nhưng thức tỉnh lĩnh vực nhân loại còn là lần đầu tiên nghe nói khó có thể tưởng tượng sẽ có c ỡ nào cường đại nhưng mà hoàn mỹ tiểu đội vị thứ hai chủ c là một tên nữ sinh từ trên tấm ảnh nhìn có một đầu hát mái tóc màu nâu tựa hồ là cái con lai trong mắt lóe tươi đẹp qua mang khiến người ta cảm thấy yên tĩnh lại ngọt ngào nhưng danh hiệu của nàng lại gọi máu cơ đồng dạng thức tỉnh năng lực đặc thù huyết tế có thể thông qua tế hiến máu tươi thu hoạch được siêu cường c h i l ư c quá mạnh vương binh một trái tim thật lâu không cách nào bình tĩnh cấp cao nhất nhân loại cường giả cùng đỉnh phong nhất đợi bốn người cải tạo khoa học kỹ thuật bây giờ tổ đội đến cùng một chỗ chỉ vì nhằm vào một con thi vương thử hỏi ai có thể địch hô vương m i n h làm cái hít sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình thi vương càn rỡ thời gian rốt cuộc sắp chấm dứt lần này nhất định phải hùng h ă n g xuất ngụ hắc khí một lần nữa dựng nên các công ty vi danh lập tức hắn kích động tâm tay run r ẩ y tại công ty nội bộ tuyên bố một cái tin thông chi cái khác các công ty lớn giải trừ phòng ngự t r ả thái mạnh nhất phòng tuyến kế hoạch tiếp tục thường ăn dặm qua h u n h vừa mới báo tin mấy chục vạn chúng dòm bi triều d â n sắp đến hãn giang tỉnh biên giới t r i ề u phong nhĩ một đám trong lòng vô cùng kích động chiến đấu chân chính mới vừa vặn kéo ra màn tre nhỏ c a sấu theo ta đi chúng ta ra ngoài dạo chơi t r i ề u phong n h i hô nguyên bản tại hồ nhân tạo bên trong tấm áp bá nghe vậy vội vàng nhảy lên mở. hai ca đi nơi nào hiện tại giang bắc thành phố thi triều đều đã lăn đến mấy chục vạn ta thân là lao đại thủ hạ đệ nhất tướng tài có phải hay không cũng không thể rơi xuống ừng có đạo lý n g ạ c phách gật đầu đồng ý t r i ề u phong n h i tiếp tục nói cho nên chúng ta cũng ra ngoài lăn lăn chương bốn trăm tám mươi sáu cắt thế giới làm sao lăn nga phách phi thường tò mò đại bộ đội sắp đánh tới chúng ta làm làm tiên phong chủ lực đương nhiên phải trước thống nhất bản thổ thế lực thu nhiều mấy cái tiểu đ ệ chiêu phong nhĩ nói chủ yếu là gần nhất các công ty cũng không người đến ngặt phách các loại một đám z o m bi e tại hãn giang tỉnh thuộc về không kém thế lực chiêu phong nhĩ cảm thấy không thể bạch thu cái này tiểu đ ệ đương nhiên phải dẫn hắn ra ngoài linh lợi diều v õ dương n g o à i một vòng tại cái khác thi vương trước mặt cái bước Ừ ù m ân cái kia đi thôi ngặt phách gật đầu đáp ứng ám đạo không hổ là thai ca tâm tư kín áo vì toàn bộ thi xảo có thể nói là tận tâm tận lực sau đó hắn lại mang lên bốn năm tên tâm phúc tiểu lệ cùng chiêu phong nhĩ cùng một chỗ rời đi tường a n thành phố tại hãn giang tỉnh cảnh nội ngạc phách có chút quen thuộc cho nên trên đường đi vô cùng an toàn cũng không có gặp được nhân loại thế lực có chút cấp thấp d ò n bị gặp được ngạc phách nhao nhao hoảng sợ chạy trốn hoặc là trực tiếp thần phục Ừm. không tệ chiêu phong nhĩ đối với cái này rất hài lòng không nghĩ tới tự mình một cái giang bắc thành phố biên giới thi vương có thể hôn cho tới hôm nay tỉnh thành này một lát sau bọn hắn đi vào một tòa thành thị xung quanh xa xa nhìn lại phát hiện thành khu trên không chỗ lại có mấy cái biến dị đại điệu xoay quanh đại điệu dương cánh có thể đạt tới năm sáu mét mỗi cái lông chim đều như lưới dao giống như s ắ bén nhìn tới đây có cái thi xào a chiêu phong nhĩ nóng nhìn nói ngạc phách liên tục gật đầu đúng vậy hai ca thành này khu bị chỉ thi vương c h i ế m cứ đại khái cấp a thực lực thủ hạ có năm n g h n thi chiều khoảng t r ư ờ n g a nha chiêu phong nhĩ gật gật đầu cảm thấy đó là cái thế lực nhỏ đi đi vào cùng thi vương nói chuyện thu hắn làm tiểu đ ệ hai ca trong thành là chỉ dung hợp thi vương mặc dù thực lực không tính quá mạnh nhưng nó biết bay vô cùng khó giải quyết ngạc phách giải thích nói bây giờ có thể tại hạn giang tỉnh s ố n sót phổ biến đều có có chút tài năng bởi vì thực lực yếu đều bị tét cùng hắt bọ cạp xử lý vâng vâng vâng ngạc phách cảm thấy có đạo lý liên tục gật đầu ứng hòa nhưng vào lúc này trên bầu trời lại có mấy điểm đen rơi xuống theo cách mặt đất càng ngày càng gần có thể thấy rõ đúng là đại điệu thi thể phanh phanh phanh chim thi rơi trên đường phố hoặc là rách nát mái nhà sau đó lăn lộn mấy vòng rơi rơi xuống đất kích thích đ ù i mù nổi lên một phía hở chiêu phong n h ĩ cùng nhỏ ngạc phách đều là giật mình thật rơi mất đi đi qua nhìn một chút bọn hắn từ thành khu bên ngoài hướng chim thi rơi xuống địa điểm tiến đến sau đó leo đến một tòa lầu cao đỉnh ghé vào mọc r a rêu xanh c ù n g cỏ dại bên trên ánh mắt hướng phía dưới q u á c nhìn phát hiện xác thực có mấy con chim thi nằm trên mặt đất thân thể cực kỳ vạt mẹo cái này không hề giống lạc h é mà là trước khi chết tạo thành chết rất thảm a này sao lại thế này chiêu phong nhĩ thần sắc kinh ngạc giống ngay tại lúc đó thành khu bên trong giọng bi bị, bị quấy nhiêu phát ra trận trận lệ thường giống cũng phóng xuất ra có người xâm nhập tín hiệu ngạc phách lập tức hoảng hốt khó nói chúng ta bị phát hiện rồi đừng lo lắng phát hiện không phải chúng ta chiêu phong nhĩ nói nhưng hắn lại cao hứng không nổi ngược lại càng ngưng trọng thêm bởi vì hắn cái lỗ thai lớn bên trong nghe được động cơ tiếng oanh minh âm cái t i ê là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm ngước mắt xem xét ở giữa phát hiện không trung lại có đơ phi hành khí hình giọt nước thân máy bay phi thường h u y ế n khốc lúc này chính đang chậm rãi hạ xuống mắt thấy là phải rơi vào thành khu bên trong phi hành khí bên trên có cái màu đỏ ghép vần tê đánh dấu h i ệ n nhiên là đến từ t e t công ty chẳng lẽ bọn hắn muốn trực tiếp rơi vào thi xào bên trong không thể nào đây không phải muốn chết sao thật là muốn hạ xuống ngạc phách các loại thi mắt lộ ra kinh ngạc lấy t e t công ty thực lực ngược lại cũng không sợ cái này thi xào nhưng phi hành khí chỉ có một hùng nói rõ nhân loại ở phía trên rất ít mà cái kêu phi hành khí hạ xuống vị trí đúng lúc là thi xào ở giữa chỗ sau khi rơi xuống đất theo răng dắt một tiếng phi hành khí cửa khoang hướng hai bên mở ra. Bên cửa ra. mở tại r ra o n nam g lộ đ o nhân ảnh, thanh n cầm đầu là vị ê bên n cạnh đi theo một nữ nâu, minh lượng, tướng mạo ngược lại là ngọt ngào. tóc mạo lại Tại theo hài, hát đi đôi mái dài một mắt màu là phía sau hai người là ba vị anh tuấn đầu t r ọ c chúng ta vừa tới hạn giang tỉnh liên lọt vào biến dị chim bay t ậ p kích nơi này quái vật thật là đủ nhiệt tình thanh niên thì thầm trong miệng trực tiếp nhảy ra phi hành khí hậu phương mấy người đuổi theo bước chân hắn vương minh nói qua còn lại những thứ này đều là tương đối khó xử lý d ò n bi trong đó nữ hải nói vậy ta ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu khó xử lý thanh niên ánh mắt quét nhìn bùn phía bởi vì bọn họ đến t h i xào đã nhận quá nhiễu chung quanh lệ tiếng giống không ngừng từng trương gương mặt kinh khủng tùy theo xuất hiện bọn hắn khí thế hung á c nghiêm nghị từ đầu đường cối u ngõ chỗ vào tới rất nhanh hình thành dày đặc một mảnh bên trên bầu trời còn có mấy trăm con đại điệu xoay quanh che khuất bầu trời miệng lý trưởng mình thành không thôi mấy ngàn chúng thi triều giống như một trận d ò n g lũ hướng năm đạo nhân ảnh phóng đi mắt thấy liền muốn đem nó bao phủ lựu xa thanh niên miệng bên trong quắc nhẹ chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng sẫm từ nó dưới chân phát tán còn như sóng nước rập rờn khuyết tán đến những năng lượng kia những nơi đi qua thổ địa nhao nhao xa hóa biến thành nhỏ dính lưu xa dò bị một khi bước ra trong đó liền tựa như lâm vào đầm lầy thân thể nhao nhao chìm xuống mặc kệ r y r u ộ n như thế nào miệng bên trong phẫn nộ giống to nhưng cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng rồi sẽ bị cắt vàng thốt vệ dưới một cách này chung quanh triệt để biến thành thế giới cắt vàng liền có ngàn chúng dòm bị ở trong đó vẫn lạc chơi ạ mạnh như vậy chiêu phong nhĩ một đám ghé vào mái nhà mắt lộ sợ hai thán phục tri sắc lực sát thương như thế nhân loại cường đại còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống giữa sân lệ tiếng giống c h â n thiên thi xào thi vương đã xuất hiện kia là một con nửa người trên là giòm bi nửa người dưới là chim quái v ậ t tại nó phía sau còn có một hai cánh mở rộng ra đến trường dài hơn m ộ mươi mét gặp tiểu đệ n h a u n h a u bị lưu xa vùi lấp trong mắt lên cơn giận dữ biến hung ác điên cuồng vô cùng x u ấ t l ĩ n h lấy trên trăm đại đ i ể u từ giữa không trung đáp xuống tốc độ kia cực nhanh giống như ương kích trường không cái kia trên trăm chúng đại đ i ể u cũng coi là hắn đội thân vệ từng cái thực lực cường đại c á t táng thanh niên chậm rãi giơ tay lên chỉ kiến giải mặt lưu xa cấp tốc hướng không trung b ư c lên không ngừng tại đại đ i đ u trên thân tụ th mấy hơi ở giữa lưu s a đem đại điệu b a o khỏa hình thành từng cái lớn nhỏ cắt cầu trên trăm cắt cầu nổi đồng b ề n giữa không trùng tựa như tinh thần săn sát tràn g diện cực kỳ rung động bạo thanh niên năm ngón tay đột nhiên n ắ m tay chỉ nghe ầm ầm tiếng vang trên trăm cắt cầu lại đồng thời vỡ ra không trung cắt vàng tràn ngập kinh khủng năng lượng hướng bốn phía khuếch tán liền ngay cả nơi xa chiêu phong nhĩ các loại cũng bị liên lụy vội vàng dùng tay che khuất mặt dưới thân cao Úc, giáp r u n động tựa như muốn tại trong báo cắt đổ sụt ngạt phách meo mắt lại hai ca này làm sao xử lý còn có thu hay không yên hợp nhất cái cầu a chiêu phong nhĩ la lớn trước mắt những cái kia nhân loại hiển nhiên không đơn giản một kích phía dưới nửa mảnh thành khu dung chuyển không chịu nổi không có cách chúng ta xuất sư bất lợi xem ra chỉ có thể làm về người cũ cái gì chạy a chương 487, t h ứ phương hội tụ chiêu phong nhĩ một đám lộn nào vội vàng thoát đi nơi đây nguyên bản còn dự định ra lan l a n kết quả s á t thực lăn trở về cái kia mấy tên két giác tình giả làm lại chính là từ quốc tế tổng bộ tới hoàn mỹ tiểu đội thực lực s á t thực phi thường cường đại không hổ là đứng tại đỉnh phong nhân loại thuần thục liền diệt đi năm ngàn chúng thi triều Kỳ thật bọn hắn bọn đã chiêu ả m giác được phong nhĩ các loại thi vội vàng hấp tấp một đường chạy trốn về tường an thành phố cũng đem vừa mới chứng kiến hết thảy khoa tay múa chân dạng thuật cho lâm đ ô n g ngự khí khoa trường thần sắc kinh hãi nhân loại mạnh mẽ lâm đ ô n g thoáng một suy nghĩ liền biết là vương v i n h từ tổng bộ mới tới dự định đối phó chính mình loại kia cắt năng lực nên tính là thổ hệ biến chủng quả thực không thể k i n h thường lâm đồng đối no đánh giá là cực kỳ nguy hiểm theo giang bắc mây chục vạn thi t r i ề u tiếp cận toàn bộ hãn giang tỉnh bầu không khí khẩn trương lên thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chuẩn bị hoàn toàn thay đổi long quốc cách c ụ c một trận chiến sắp diễn ra giang bắc thành phố chỗ tránh nạn bên trong tại lâm đ ô n g sau khi đi phát triển phi thường thuận lợi chống lương thực đã thu hoạch lớn đầy đủ giải quyết vấn đề no ấm mà lại bọn hắn còn thành lập trường học tên là giang bắc học viện chuyên môn truyền thụ các học sinh kỹ xảo chiến đấu giảng giải các loại liên quan tới quái vật lý luận tri thức trần minh cùng tôn vũ hàng mấy người ở trong học viện làm lên lao sư thực lực bọn hắn mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng coi như kiến thức r lúc này ở trường học trên bãi tập một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh trần minh mở miệng một tiếng lao sức ê ơ để trần minh đạt được cực lớn thỏa mãn cười không ngậm mồm vào được trần lão sư giang bắc thành phố thi xảo hiện tại có phải hay không lòng quốc mạnh nhất ừ m có thể nói như vậy bây giờ có rất ít thế lực có thể chống lại trần minh gật đầu đáp một tên khác nữ học sinh hỏi cái k i a giang bắc thi xảo ngoại trừ tuyệt đối bá chủ bên ngoài cái khác cái nào thi vương mạnh nhất cái này đều rất mạnh a trần minh làm sơ suy tư cũng không có xác thực đáp án nữ học sinh hiếu kỳ nói Ta nghe nói ban đầu ở tỉnh thành một trận chiến, tỉnh thành thi chiều bị hát vụ nuốt hết, ban nghe nói chiến, liền cũng chiều bị đầu ở vụ không thể ra ngoài được nữa. Tất hát cho chóc, biểu ra nữa. ngoài người nói, hát vụ đại biểu cho giết mọi đại được cả có vụ vậy phải hay không mê vụ trần h mạnh nhất? Không phải. i vương t minh n é t miệng cười một tiếng rất nhiều theo như đồn đại đều nói mê vụ rất mạnh nhưng những người kia đều là ngoài nghề căn bản không hiểu để cho người ta kiêng kỵ h o à n g sợ mê vụ thi vương kỳ thật sợ vô cùng không có khủng bố như vậy tôn hữu giảm hữu đương nhiên là sự thật trần lao sư còn có thể lừa các người a trần minh khẽ cười nói h ã n từ đầu đến cuối đi theo trình lạc y t h ả i pha trộn kiến thức xác thực không ít đánh vỡ rất nhiều liên quan tới giang bắc thi x à o truyền ôn lập tức lại cùng bọn nhỏ giảng giải lên tận thế quái vật chủng loại hiện g i a i đoạn tồn tại g i ọ n bi chia làm rất nhiều loại có dung hợp thi vương dung hợp biến dị thú hoặc thực vật có có thể lực lớn nhiều đều cùng dung hợp giống loài có quan hệ ngoài ra còn có dị d ạ n g loại là từ g i ọ n bi thôn vệ g i ọ n bi hình thành đương nhiên nếu như càng nghiêm trọng liền lại biến thành khó dây d ư a nhất da đen loại kia hoàn toàn không có thần trí quái vật có thể xưng g i ọ n bi dưới g i ọ n bi ta đi cảm giác thật là khủng khiếp a một đám học sinh hai mặt nhìn nhau trần minh gặp bọn họ sợ h a i thán phục bộ dáng lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn những thứ này không có ra khỏi cửa học sinh lại một lần nữa bị tài hoa của mình tin phục nhưng lúc này một cái niên kỷ hơi nhỏ cô bé nói trần lão sư ta nghe vũ hàng lão sư nói ngài đối ký sinh quái hiểu rõ nhất cho chúng ta g i ả n g một chút ký sinh quái sự tình thôi này. cái này không đề cập tới cũng được trần minh thần sắc khẽ giật mình sau đó dùng mỉm cười che giấu xấu hổ thầm nghĩ cái này tôn vũ hàng không dạy học sinh điểm tốt lúc này trình lạc y mang theo tôn tiểu cường bao quát tôn vũ hàng lô đản các loại cả đám từ đằng xa đi tới uy trần minh có đi hay không trình lạc y thìa đi lên liền hỏi đi đâu trần minh trong lòng kỳ quái bây giờ giang bắc thành phố gió em sóng lặng tình thế tốt đẹp chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì sao trình lạc y thìa nói đi hãn giang tỉnh phúc trần minh kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài hắn đã sớm biết bây giờ giang bắc dỏm bỉ t r i ề u dân quét sạch lập tức liền muốn tới hãn giang tỉnh thành nội các công ty long quốc khu vực tổng bộ sắp thành lập mạnh nhất phòng tuyến cùng thi triều liều chết một trận chiến mà lại nơi đó còn có hung danh hiện hách hát bọ cả thành có thể nói là cường giả tụt ậ p tuyệt đối là đường kim long quốc nguy hiểm nhất địa phương cái khác chỗ tránh nạn người sống sót đều chạy trốn tới đông nhạc núi đi tránh đều tránh không kịp nhưng mà trình lạc y thì ở đám người còn muốn chủ động tiến lên chịu đựng đi đi cái kia làm gì chúng ta cách xa như vậy liền không cần đi a chúng ta đi giết h ắ c bọ cạp thủ lĩnh lóc vi lần trước hắn chạy nhanh nhặt được một cái mạng lần này đi đem m ệ n h của hắn thu hồi lại trình lạc y thì nói chỗ tránh nạn cùng h ắ c bọ cạp thủy chung là tốt địch bất luận thời điểm nào h ắ c bọ cạp đều phải đến, đến d i ệ t không d i ệ t không được trần minh nghĩ, nghĩ cảm thấy cái này cũng đủ nguy hiểm nào có tại chỗ tránh nạn giờ học tốt cho nên trong lòng không quá muốn đi nhưng bên cạnh một đám học sinh nghe nói trong mắt lấp loe kính nghề u a n mang a、wow. đi giết hắc bọ cạp thủ lĩnh a chuyện này thật là thái q u â n tay trần lao sư lợi hại như vậy ta cảm giác nhất định có thể làm ừ n đúng chúng ta tin tưởng trần lao sư chém giết hắc bọ cạp thủ lĩnh không đáng kể hắn là anh hùng của chúng ta trần minh nhìn xem bọn nhỏ chờ mong ánh mắt cùng trong lòng chờ mong không muốn đi lời nói làm sao cũng không nói ra miệng ngạnh xinh xinh nuốt về trong bụng không thể để cho bọn nhỏ thất vọng đi xuất phát trình lạc y dị bọn hắn một đám cứ tự mình nghiên cứu tinh hạch phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên biến mất ở chân trời thẳng đến hãn giang tỉnh gấp vút đi mấy người bọn họ bên trong còn bao gồm nô đản bởi vì hắn vốn chính là hãn giang tỉnh nhân sĩ trong lòng suy nghĩ về đi xem một chút bây giờ các phương cường giả liên tiếp đổi u tới không khí khẩn trương càng ngày càng nghiêm trọng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tại đông nhạc chỗ tránh nạn bên trong cũng có động tĩnh bạch tế đang đứng tại một chỗ trên quảng trường mở ra động viên đại hội hô hào mọi người đối kháng thi vương mặc dù trình lạc y h ã lừa gạt hắn nhưng kế hoạch còn phải tiếp tục bây giờ giang bắt thi chiều tới gần chính là nhân loại tồn vọng an nguy thời khắc chúng ta có chi chi sĩ. nên đứng ra đối kháng thi triều mọi người có đồng ý hay không ngạch cái này trên quảng trường tụ tập hơn ngàn đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ trần trờ xuống núi đối kháng thi vương làm sao cảm giác giống như là đi chịu chết liên tại bọn hắn trần trờ thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái to do nữ tiếng vang lên ta không đồng ý ừm mọi người đều là giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện là một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ hải mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi ý chính là vừa tới đến chỗ tránh nạn khương giao muộn muộn khương lê chương bốn trăm tám mươi tám đồng bệnh tương liên bạch tê may nhắc lại vốn cho là tại tự mình hô hào dưới mọi người sẽ cùng chung mối thủ đồng tâm hiệp lực cùng đi đối kháng thi vương nhưng mà không nghĩ tới ngay từ đầu liền g ặ p được lực cản mà lại giống như trình lạc y d ỉ trước mắt là cái xinh đẹp mượn tử chuyện ra sao thi vương đến cùng có cái gì m ị lực ngươi vì cái gì không đi bạch tê hỏi bởi vì thi vương từng cứu mạng của ta cho nên ta không có khả năng đối kháng bọn hắn khương lệ kiên định nói bạch tề thấy thế cố nén trong lòng không vui thi vương cứu mệnh của ngươi cũng là vì mê hoặc ngươi dù sao xác người khác đường Nhân loại, nhân loại h ắ nô chỉ h đem n â lại cho dũng đám người nghe thương lê phát biểu cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay nhưng ở bạch tê nổi nóng ánh mắt nhìn chăm chú lại ngạnh xinh xinh nén trở về chẳng lẽ các ngươi cũng đều không đồng ý bạch tê lập tức chất vấn đám người còn không đợi ngô đại dũng đám người đáp lời bên cạnh lại có một nhóm người đứng ra không chỉ có là bọn hắn chúng ta cũng không đồng ý Ừm. bạch tề thuận âm thanh nhìn lại phát hiện dẫn đầu là vị trung niên tên là ngô anh chiết hậu phương là hứa an đám người lúc trước bọn hắn chạy đến đông nhạc núi lúc trên đường đồng thời gặp được lâm đ ô n g ra sát bao quát tỉnh thành bốn chiến tướng thứ hai một đêm tao ngộ người khác cả một đời đều không gặp được quỷ thi nhưng cuối cùng lâm đ ô n g buông tha bọn hắn để bọn hắn sống tiếp được giang bắc thi triều mặc dù nhanh đến hạn giang tỉnh nhưng chưa chắc sẽ công kích chúng ta đông nhạc núi nếu như đi lời nói không chừng dẫn phát thi vương lựa g i n hoàn toàn ngược lại cho nên chúng ta không thể đi nô anh c h ế t quả quyết nói nguyên bản những người k h á c liền không kiên định cảm giác đôi kháng thi chiều quá nguy hiểm thế là nhao nhao gật đầu đồng ý ưm ân ta cảm thấy hắn nói có đạo lý đã bọn hắn không đi vậy ta cũng không đi a đã các ngươi đều không đi ta cũng không đi hiện tại tất cả mọi người không đi vậy cũng không cần đi thôi tan họp tán sẽ quảng trường đám người bên trên nhao nhao đi tư tán cũng không để ý trên đài bạch tể hắn l ẻ loi trơ trọi đứng tại trên bệ đá một mặt một bức thế nào cùng trong tưởng tượng không giống những người này đến cùng chuyện gì xảy ra hãn giang tỉnh bên trong sóng ngầm m á h liệt các thế lực lớn đều thần kinh căng cứng cảnh giới cảnh giới mọi người chú ý cảnh giới gần nhất hãn tới một đám nhân loại cường đại nguy hiểm vô cùng các ngươi đều s ố c lại tinh thần cho ta đến chiêu phong nhĩ đối ngạc phách cùng với một đám tiểu đệ giao phó bởi vậy có thể thấy được cùng ngày gặp được hoàn mỹ tiểu đội sự t ì n h cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý hiện tại còn chưa tan đi đi hai ca, n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu ngạc phách bảo đảm nói chiêu phong nhĩ liên tục gật đầu tư vân hiện tại là đặc thù thời kỳ cực độ nguy hiểm Nhớ lấy, ngàn vạn không lấy, t h ể để chiêu o o bất luận l nhân ạ nào thế lực tiến vào tường an thành không? Ngạc son nói. Nhưng vào lúc này, vào vào thế thề sát t phố, hiểu hiểu hiểu. phách lực lời lúc đã Đã đã r n b ầ trời một trận tiếng từ thai. T. minh, mà động động cơ tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, chuyển sao xa đáy cơ Chiêu vào phong nhĩ giống như chim sợ cành quang bị bị h ù tại chỗ nhảy lên đám người kia tới rồi sao bọn hắn ngay cả vội n mầm đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện dưới tầng mây có một khung phi hành khí lướt gấp mà đến mục tiêu chính là tường an thành phố t a đi chiêu phong nhĩ một đám càng căng thẳng hơn nhưng ngưng mắt quan sát phát hiện phi hành khí cùng dĩ vãng khác biệt phía trên cũng không có màu đỏ ghép vần tê đánh dấu bất quá có thể xác định chính là đây tuyệt đối đến từ nhân loại thế lực mọi người cẩn thận một chút thực sự không được liền dùng ta dạy cho các ngươi bản lĩnh giữ nhà chiêu phong nhĩ cấp tốc bố trí chiến lược tuất không có vấn đề ngạt phách một đám lập tức đáp ứng nói chỉ gặp phi hành khí tốc độ c h ậ m giảm càng ngày càng thấp theo màu lam đuôi lửa thu hồi cuối cùng ầm một chút vững vàng rơi tại phía trước trên đường phố cửa khoang hướng hai bên mở ra bên trong xuất hiện cả đám loại thân ảnh rời đi lâu như vậy thương an thành phố biến hóa vẫn còn lớn Cầm đầu t r ì nhưng lạc easy h lúc h này g a một bên chiêu phong nhĩ đông nhiên tại chỗ nhảy lên xoay tròn cánh tay một bàn tay đập vào ngạc phách phần gãy chỗ lên lên lên liên biết sông cũng mặc kệ người ta chịu hay không chịu đến đúng không Đây đại là lao b ừng hưu, người mụ xông cái trình h khẽ ầ n sắc giật lạc y chỉ là gật gật đầu mang theo đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước lưu lại tại chỗ ngạc thành phách mặt mũi tràn đầy nước trệ hai ca chính là như thế hôn thành đệ nhất tướng tài không bao lâu lâm đông liền cùng trình lạc y di hệ đám người gặp nhau trong lòng cũng hơi kinh ngạc sao ngươi lại tới đây hãn giang tỉnh náo nhiệt như vậy nếu như ta không đến chẳng phải là thiếu một bôi s ắ t thái trình lạc y di hệ mỉm cười nói lâm đông trầm ngâm một lát cảm giác trình lạc y di thay đổi biến tự luyến lúc này thương giao một đám nghe tiếng chạy đến bởi vì trước đó đã từng quen biết cho nên bọn hắn đều biết thế là nhiệt tỉnh treo lên chào hỏi nhưng nỗi bọn hắn quen thuộc nhất vẫn là n ô đản dù sao cũng là lý nhu bạn trai cũ lúc này gặp lại nàng trong lòng cũng là b ù i mùi mai thôi nhu nhi ngươi còn tốt chứ ta còn tốt ngươi đây lý nhu hỏi ngược lại n ô đ ả n gật gật đầu ta cũng rất tốt tại giang bắc thành phố tìm tới mới kết cục đồng thời lòng có s ở thuộc một bên tôn vũ hàng nghe vậy yên lặng rời xa hắn một điểm tại khương giao trong năm người còn có một trái chứng nát thanh niên lúc này gặp đến đời thứ nhất người bị hại liền vội vàng tiến lên v â n an tiền bối ca ngươi tốt ngạy n ô đ ả n trong lòng kỳ quái trên ánh mắt hạ dò xét gặp hắn đi đường tư thái có loại cảm giác đã từng quen biết rất nhanh liền phát giác được hắn nan nôn tri ẩn ngươi cũng là lý n u bạn trai ừng đúng vậy a h à n h nộ h à n h nộ nô đản vội vàng đi lên trước chủ động cùng hắn nắm tay chứng nát số hai có chút cảm thán ta đã sớm nghe qua sự tích của ngài có rất nhiều chuyện nghĩ thỉnh giáo với ngài ai có chuyện gì ngươi nói liền tốt nô đản thở dài người trước mắt cùng mình đồng bệnh tương liên bởi vậy có thể thấy được lý nhu kỳ thật qua cũng không hạnh phúc nàng vẫn là giống như trước như vậy yêu c ậ y mạnh chương bốn trăm tám mươi chín lạc đường cứu non tiền bối ca ngươi tìm tới đem thương tích chữa trị phương pháp sao chứng nát số hai hỏi thương tích chữa trị phương pháp không tìm được bất quá ta tìm tới cuộc sống mới phương thức nô đản lắc đầu cũng là không thế nào bi quan quay đầu nhìn tôn vũ hàng một nhãn tôn vũ hàng sắc mặt biến thành màu đen lần nữa cách hắn hơi xa một chút t r ứ n g nát số hai thần sắc liền giật mình rất nhanh lý giải trong đó h à n g nghĩa nô đản lời nói phản phất vì hắn mở ra thế giới mới đại môn đây đúng là một loại rất tốt cách sống kỳ thật hắn tại t r ứ n g nát trước đó liền ẩn ẩ n loại suy nghĩ này bên cạnh cương giao đi lên trước lạc y k h i ệ t tỷ các ngươi tới đây nhất định là thu được cái gì tình báo a ừng gần nhất các nơi các công ty cao thủ lần lượt chạy tới nơi này mà lại hắt bỏ cạp tổ chức sinh động khắp nơi cấp giết tị nạn nhân viên trong đó lấy long phi nhất là hung hăng ngang ngược lần trước để hắn trốn thoát lần này đương nhiên phải đem c h à n g tử tìm trở về trình lạc y thể nói bởi vì giang bắc thi chiều q u é t sạch các nơi chỗ tránh nạn người sống sót lòng người bàng hoàng đều có chạy tới đông nhạc núi tị nạn dự định nhưng là hãn giang tỉnh lại là đến đông nhạc núi khu vực cần phải đi qua cho nên thành toàn hắt bỏ cạp thành viên chỗ tránh nạn người tựa như là bậy cửu bị thi chiều đuổi đến nơi này bọn hắn thiết kế cặp ấy rụ rỗ hoặc là cướng ép cấp g ậ t sát hại chỗ tránh nạn người sống sót cướp đi bọn hắn mang theo tài nguyên gần nhất cũng là kiếm đầy b u ồ n đầy bát thương giao nghe nói cắn chặt hàm răng trong lòng p h ấ n hận nàng một nhà lao tiểu đều tại chỗ tránh nạn từng gặp phải c á t trận giết cho nên đại nhập cảm rất mạnh mà hắc bọ cạp thành viên càng thêm tàn nhẫn độc ác làm việc hào không điểm mấu chốt khó có thể tưởng tượng sẽ dựng dụng ra như thế nào thảm án lạc y thìa tỉ chúng ta đều đi theo ngư i giết hắc bọ cạp thành viên ừ n để hắc bọ cạp giết chết nhiều người như vậy kỳ thật cùng nào đó thì xào thoát không ra trách nhiệm trình lạc y thì gật đầu nói lâm đông lông mày nhữ lại cảm giác nàng giống như ở trong tối đâm đâm nói mình. bất quá thi chiều di chuyển t h à n h toán hát bọ cạp s á c thực không tốt lắm bây giờ bọn hắn giết mất không ít người sống sót đoán chừng đã vô béo có thể đi làm thịt hát bọ cạp thực sự quá ghê tởm ta đi giúp các ngươi nhà trình lạc y di chỉ là đáp ứng một tiếng yên lặng biết miệng mà k hương giao một đám nghe nói lâm đông muốn giúp đỡ lập tức vô cùng hưng phấn thậm chí có chút muốn khóc xúc động không nghĩ tới một con thi vương lại sẽ chủ động trợ giúp nhân loại đây cũng quá thiện lương a tàn khốc tận thế t h ủ n g trăm làn lỗ nhưng lại luôn có thi tại may may và vá lập tức bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát lâm đông tại trình lạc y di hề rời đi tường a n thành phố trong lòng suy tư từ khi đi vào hãn giang tỉnh các công ty biểu hiện không tệ thường xuyên cho mình t ặ n g đồ mà hắc bọ cặp tổ chức liền có chút tranh l ệ n h mặt khác cái kia long phi vẫn là tiểu bắt tay cụt kẻ cầm đầu xác thực hẳn là hào hào chiếu cố một chút bọn hắn một đám tại giã ngoại đi lại lô đ à n cùng chứng nát số hai đi tại tôn vũ hàng một trái một phải thỉnh thoảng còn nghiên cứu thảo luận hạ bệnh tình để cho người ta tôn vũ hàng cảm thấy có chút khó chịu tôn tiểu cường chính gặm quả táo trong lòng lẩm bẩm đợi chút nữa khẳng định còn có ăn ngon đối với cái khác cũng là không thế nào không quan tâm trần minh thì có chút cảnh gi tự mình trung quy là đi vào mảnh này địa phương nguy hiểm trình lạc y gì cùng lâm đ ô n g cùng một chỗ đi tại đội ngũ cuối cùng nàng đôi mắt sáng quét nhìn qua nhìn về phía trước khương giao mấy người thân thu công cụ người không tệ a vẫn được không bằng trước kia người nói ai trình lạc y gì hãy ngắm hắn một nhãn không có ai lâm đ ô n g thuận miệng ứng p h ó câu bọn hắn một đám đi về phía trước tìm kiếm h ắ c bọ cạp thành viên chỉ muốn đi theo người sống sót di chuyển dấu chân liền đại khái xuất gặp được hắt bọ c ạ người g i u gì trực tiếp hướng hắt bọ cạp thành đi cái kia chung quanh phân bố rất nhiều nhỏ cứ điểm tất nhiên sẽ tìm tới bọn hắn vùng bỏ hoang đại địa bao cắt nổi lên bốn phía ven đường bên trong có thể trông thấy rất nhiều thi thể có lẽ tán z o m bi e biến dị thú cũng có chỗ tránh nạn nhân loại bọn hắn tử tướng cực kỳ thê thảm trên người có rất nhiều bị ngược đái qua vết tích bởi vậy có thể thấy được lúc ấy phát sinh qua như thế nào thảm kịch sau đó không lâu bọn hắn đã tới gần h ắ c b ỏ cạp chi thành phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa đồi trọc phía trên không c ó không một khoái thạch đứng vững bên trong có người lâm đ ô n g ánh mắt nhìn lại đã phát giác được nhân loại khí tức mà lại số lượng cũng không ít chừng trên trăm chúng có thể ở chỗ này chiếm cứ hiện lại chính là hát vỏ cạp tổ chức xem ra cần phải bắt đầu làm việc trình lạc y t h ì nói t h ầ m cùng mọi người tiếp tục hướng cái k i a đổi chọc đi đến chính như lâm đ ô n g phân tích như thế đồi chọc lòng núi đã bị đào rỗng bên trong hình thành cự đại không gian nghỉ lại lấy không ít hắc bọ cạp thành viên hình thành một cái nhỏ bởi vì gần nhất cướp bóc không ít vật tư lúc này chính tập hợp một chỗ nâng cốc ngôn hoan cái này cứ điểm tiểu đầu mục tên là c h u n g u y ê n dáng người mập mạc đầu bóng hai to lúc này cầm một cái đuổi gà g ặ m miệng đầy chảy mỡ phía trước trống không trên đất trống có mấy cái bị bắt tới nữ hải chính này gợi cảm chạy múa bọn hắn dáng người y u điệu mặc thanh lương thậm ch n kết quả ngày tận thế tới về sau thật đúng là trùng hợp thực hiện hắn trở thành một tên giác tình giả cũng làm tới hắc bọ cảm tiểu đầu mục ở chỗ này vượt qua thổ hoàng đế nhất giống như sinh hoạt tới tới tới uống rượu uống rượu trung nguyên vui vẻ hét lớn tựa như tây du ký bên trong sơn đại vương hạ phương tiểu đệ nhau nhau ứng hòa tại cứ điểm bên ngoài đương nhiên là có người chấn giữ lúc này có hai tên h ắ c bọ cạp thủ vệ chính lẽ vào khối thạch đầu sau ánh mắt quan sát ở giữa phát hiện nơi xa trên đường chân trời xuất hiện cả đám ảnh h ắ c giống như có người tới làm sao một tên khác thủ vệ hiệu kỳ tập trung nhìn vào lần này xác thực có đoàn người xem bọn hắn cách ngăn mặc quần áo tựa như là chỗ tránh nạn người thế nhưng là vì cái gì hướng ta hắt bọ cạp thành phương hướng đi đoán chừng tụt lại phía sau l ậ đường ngươi xem bọn hắn nhân số cũng không nhiều hai tên thủ vệ trong lòng phân tích gặp trình lạc y hì hay một đám cũng liền khoảng mười người suy đoán bọn hắn có khả năng lạc mất phương hướng đừng nói người mặc dù không n h i ề u nhưng mỹ nữ có thể thật không ít ừ ư ờ n g ân khắc tên thủ vệ liên tục gật đầu trông thấy trình lạc y hì khương giao đám người đều là khó gặp đại mỹ nữ xem như cao chất lượng nhân loại chật chật chật đám người này thật sự là quá ngu lạc đường còn chưa tính thế mà còn hướng chúng ta hắc bọ cặp thành đi đây không phải chủ động đưa tới cỡ sao ừ n chúng ta phải cứu vớt một chút bọn này cựu non đi lạc chu ca thế nhưng là thích chương diện nhất nữ đợi chút nữa đem các nàng trộp tới ngày chạy múa chương bốn trăm chín mươi làm làm c o tin hai tên thủ vệ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay đối với cái này cũng phi thường chờ mong thế là vội vàng kim cương về trong lòng núi hướng c h u n g u y ê n báo cáo việc này c h u n g u y ê n biết được về sau lập tức tinh thần tỉnh táo còn có nhân chủ động đưa tới cửa vậy mình nhưng phải đi nhìn một cái hắn mang theo cả đám to mọng thân thể từ lòng núi leo ra đồng dạng ghé vào thạch đầu đằng sau mắt tam giác hướng ra phía ngoài quan sát phát hiện trình lạc e dì càng gần đã không đến một khoảng trăm thước u không tệ quả nhiên là đại mỹ nữ trung u y ê n phát hiện có mấy người xác thực rất có tư sắc đương nhiên cũng có mấy người tương đối sát phóng cảnh tại r ầ n Minh ngô đáng các l o Điều kỳ quái kỳ n h ấ tận chính là tôn tiểu Cường, một đôi chồng mắt cơ chí, nhìn liền không quá thông minh dáng vẻ, nhưng trí, Tôn liền ráng hắn quên là lại mà Tiểu một mắt một trái táo, gặm quên cả trời đất. Tại t đôi ôm quá gặm vẻ, cả thế giai đoạn này quả táo thế nhưng là vật hy hữu tư đầu năm nay đồ đần đều ăn được quả táo rồi chu nguyên mắt lộ ra sợ h ã i tháng phục đồng thời cảm giác bọn hắn giàu đến chảy mỡ vật tư rất tràn đầy dáng vẻ không tệ là tảng mỡ dày nói cho chúng tiểu nhân chuẩn bị kỹ cảm đợi chút nữa liền bắt lấy bọn hắn ừng chu ca yên tâm một đám các tiểu đệ liên tục gật đầu, đáp ứng, đồng thời mai phục tại thạch đầu đằng sau chờ đợi con mồi tới gần chỉ bất quá đám bọn hắn cái này một hệ liệt động tác đã sớm bị trình lạc y thìa đám người cảm giác được cái này nhỏ cứ điểm không ít người đáng tiếc long phi không ở nơi này vậy làm sao bây giờ trần minh mở miệng hỏi giống như vậy nhỏ cứ điểm bọn hắn đã không biết thanh trừ qua bao nhiêu cái cũng không có quá lớn í c h lợi chủ yếu săn giết mục tiêu vẫn là h ắ c bỏ cảp thủ lĩnh long phi nếu như chúng ta diệt đi cái này cứ điểm lời nói sẽ sẽ không đánh cỏ độc rắn long phi biết được về sau càng sẽ không dễ dàng xuất hiện ừ n có khả năng trình lạc y t ì a nghĩ cũng không có biện pháp gì tốt chẳng lẽ còn muốn như lần trước len lén lẹn vào hắt bỏ cả thành bên cạnh lâm đông lại nói đần đem bên trong tiểu đầu mục bắt lấy để hắn đem long phi kêu đi ra không được sao ha hở trình lạc y gì ở đám người đ ô i mắt sáng lên cảm thấy cái chủ ý này không tệ có một ít khả thi quả nhiên không hổ là quỷ kế đa đoan thi vương đang khi bọn họ thương thảo ở giữa đã tới gần thạch đầu đồi t r ọ c lúc này liền nghe tới phương quát to một tiếng có rất nhiều bóng người xuất hiện các huynh đệ bắt bọn hắn lại chu nguyên nhảy lên một tảng đá lớn phất tay chỉ huy còn lại hắt bọ c ạ thành viên khuôn mặt hung hát nhao nhao nối đuôi nhau mà ra trọn vẹn trên chăm chúng ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế đem trình lạc ý thì một đám vây vào giữa hai nhóm tử nhân số bên trên nhìn hình thành tranh lệch cực lớn có thể đây hết thảy đều tại trình lạc ý thì là đám người trong dự liệu cho nên cũng không hoảng loạn bình tĩnh ánh mắt đánh giá trần minh trong lòng cảm thán nguyên lai trong bất chi bất giác tự mình cũng có phong phạm cao thủ giữa sân tiếng do dít ảo quấn lên cắt bụi phi dương trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thanh âm hai nhóm vắng người t ĩ n h rằng co có thể chu nguyên n g lông mày nhắm lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nếu là bình thường người sống sót gặp được tự mình khẳng định sẽ thất kinh chạy trốn từ phía nhưng trước mắt này nhóm người lại có chút chấn định các ngươi không sợ ta sợ trình lạc y gì phun ra một chữ chu nguyên lông mày nhữ lại cảm thấy cái này còn t ạ m được yên tâm giống n g ư ơ i nữ nhân xinh đẹp như vậy ta sẽ không giết n g ư ơ i đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một chút cho ta nhảy cái chạch múa nhìn chạch múa đó là cái gì múa trình lạc y gì thần sắc n g h i hoặc đương nhiên đối với cái này không hiểu chu nguyên n é t miệng cười một tiếng hắc hắc không biết không quan hệ đến lúc đó ta có thể dạy ngươi a vậy được đi trình lạc y gì gật gật đầu đưa tay rút ra phía sau l ư n g trường đao lưới đao cùng vỏ đao ma sát phát ra g i ậ n người tranh minh thanh người người làm gì chu nguyên lập tức chất vấn t r ì n h lạc y gây ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn sợ ngươi chạy ừ n chu nguyên đôi mắt trừng lên trong lòng bước lên tức giận cảm giác nàng giống như b ồ nghịch chính mình thật sự là thật to gan cho ta đem nàng bắt lại rõ một đám hắc bọ cạp thành viên lúc này hướng mấy người đánh tới đối phó chỗ tránh nạn người sống sót cũng là xe nhẹ đường quen chinh lạc y ánh mắt quan sát nàng không biết cái gì chạy múa nhưng là tương đối am hiểu tử vong tri vũ thế là thân hình thời gian lập lụe phóng tới đám người trường đao vung chạm ở giữa trong nháy mắt đem mấy người cái cổ cắt đứt lúc này máu tơi ư bắn tung tóe thi thể không đầu ngã xuống đất nàng như thải điệp nhẹ nhàng nhẹ múa thân pháp cực kỳ phiêu d i ậ n tràn trọc xê dịch ở giữa liền có thể thu hoạch một đầu sinh mệnh nó những nơi đi qua thi thể nhao nhao ngã xuống đất căn bản là không người có thể còn sống Cái chung còn có phát kinh hãi. lợi hại giờ này,、Trung、nguyên như Nhưng tôn hàng, động, mà mà Vậy vậy. huyết lấy bây thuật mặt lộ vẻ vũ bạo tựa như mãng xà giống như nhúc ních bọn hắn mặt lộ vẻ sắt thống khổ sau đó mạch máu liên tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ phiêu tán trực tiếp khí tuyệt bỏ mình thật quỷ dị năng lực còn lại hắt bọ cạp thành viên thấy thế vạn phần hoảng sợ nguyên bản hướng tôn vũ hàng phóng đi bước chân đ ố n g nhiên đình chỉ nghị thầm vẫn là thay cái mục tiêu công kích đáng tin tệ thế là quay đầu nhìn về phía tôn tiểu cường gặp nó còn đang gặm quả táo đồng thời một mặt say mê cảm giác tựa hồ dễ đối phó một điểm giết mấy tên hắt bọ cạp thành viên lúc này cầm trong tay cương đao hướng hắn trùng sát mà đi tôn tiểu cương lập tức cảnh giác liền tranh thủ quả táo hộ lên. muốn c ư ớ p ta quả táo hắn lúc này mặt lộ v ẻ tức giận thân thể cách ba rung động tiến vào cồn hóa trạng thái đưa tay đấm tới một quyền lực lượng cường đại như núi lửa b ộ phát ra dù sao cũng là chỗ tránh nạn số không hai giáp tình giả thực lực vẫn là mạnh hơn tôn vũ hàng rất nhiều những người kia lập tức gặp trọng kích thật giống như bị thiết truy nện vào thủy khí cầu thân thể nhao nhao bị đánh nát chung quanh h ắ c bọ cạp thành viên hoảng hốt phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không đơn giản hắt bọ cạp cả đám ngựa bị rết không trừ mạch giáp hào không hoàn thụ cơ hội hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát chu ca hỗ trợ a a nha chu nguyên liên tục gật đầu thấy thủ hạ cấp tốc giảm quân số lập tức cũng có chút bối rối ánh mắt quét mắt tìm kiếm đối địch mục tiêu bây giờ giữa sân đánh phi thường kịch liệt chỉ có một đạo áo trắng thân ảnh đứng tại cách đó không xa đang l ặ n g lặng quan sát cũng không có bất kỳ cái gì hành động lâm đ ô n g tự nhiên là cảm thấy bây giờ công cụ người đều đến đông đủ đối phó những tiểu lâu la này tự nhiên là không cần ra tay có thể chu nguyên gặp hắn không có chút nào khí tức liền muốn người bình thường suy đoán nó không phải nhân viên chiến đấu không bằng đem hắn trói lại làm c o tin chỗ tránh nạn bên trong những thánh mâu đó biểu nhất dính chiêu này các ngươi dừng tay cho ta vâng không thì ta giết hắn chu nguyên quát lên một tiếng lớn trực tiếp từ giữa sườn núi nhảy xuống bởi vì vị trí chỗ ở cực cao cho nên vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng c u n g mắt thấy rơi xuống lâm đông bên người a trình lạc y h i bọn người là khe giật mình chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái sau đó căn bản không có phản ứng tiếp tục giết địch trần minh cùng tôn vũ hàng cũng là lẩm bẩm làm gì nha nghĩ như vậy không ra hắn mới gọi tự chui đầu vào lưới đâu chu nguyên từ trên trời giáng xuống mắt thấy sắp tới gần có thể bỗng nhiên một đạo áp lực vô hình phảng phất thái sơn áp đỉnh đồng dạng đánh tới chu nguyên giữa không trung rơi xuống thể thân thể biến vô cùng nặng n ề cuối cùng hai đầu gối mềm lún g nào đông một tiếng thuận thế quỷ gối mặt đất chương bốn trăm chín mươi mốt rụ rỗ a một đám hắc bọ cạp các thành viên thấy thế k ỳ quái nguyên bản gọi chu ca đến giúp đỡ hắn làm sao trực tiếp cho người ta quỳ xuống nhưng lúc này chu nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh toàn thân run lên đã mồ hôi đầm địa hắn bản thân thực địa cảm giác được một cố uy áp mạnh mẽ tràn ngập cực độ nguy hiểm kia là thi vương mới nên có khí t ứ c hắc bọ cạp mặc dù không có quỳ thi hồ sơ tin tức lạc hậu chút nhưng liên quan tới giang bắc thi vương truyền ôn cũng có nghe thấy một điểm nghe nói thi vương khuôn mặt anh tuấn luôn luôn mặc mang tính tiêu chí á không nhốn bụi trần lúc này chu nguyên lại nhìn về phía lâm đông lập tức k i ị m phản ứng khuôn mặt biến vô cùng kinh hãi hán hán chính là giang bắt thi vương cái gì chung quanh hắc bỏ cặp thành viên đồng dạng kinh hãi mặt lộ v ẻ v ẻ không thể tin được sớm nghe nói giang bắt thi vương đi vào h á n giang tỉnh không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp phải mà lại hắn cùng chỗ tránh nạn nhân loại cùng một chỗ như thế nói đến chúng ta ăn cướp chính là thi vương bọn hắn căn bản không phải cựu non đi lạc mà là đóng vai thành cựu non sói bọn hắn đã sớm đến có chuẩn bị đám người mặt sắt ngưng trọng lên phát hiện chân tướng về sau thầm m ắ n g mình thật sự là quá ngu trước mắt cái này thi vương phi thường khủng bố người bình thường tránh không kịp mà tự mình lại đến chủ động công kích chạy mau a gặp bọn họ đầu mục chu nguyên đều bị trong nháy mắt chế phục những người còn lại càng là chiến ý hoàn toàn không có nao n h a u đánh t ơ i bởi nghị phải thoát đi nơi đây cái này cứ điểm vị trí ngay tại hát bọ cạp thành xung quanh khoảng cách cũng không xa trong lòng trông chạy vào có thể thuận lợi trốn về trong thành nhưng lâm đông rất nhanh phá diệt bọn hắn chỗ có hy vọng thi vực tiếp tục phát tán kinh khủng uy áp như bài sơn đảo hải giống như đánh tới những cái kêu hát bọ cạp thành viên bị bao phủ trong đó xương cốt giác rung、động. phản phất bị trực tiếp vào nát thân thể b ả y biện ra vặn vẹo tư thái nhao nhao ngã xuống đất nhân loại tiếng kêu t h ả g thiết liên tiếp phản phất đưa thân vào như địa ngục quỳ trên mặt đất chu nguyên triệt để mắt t r ò n váng nếu như mình không t r e o t r ọ c thi vương có lẽ t h ủ hạ còn có thể sống lâu một hồi nhưng hắn đã chạm đến t ử v o n g cái nút các tiểu đ ệ trong khoảnh khắc bị t á n sát t r ố n g không chăm chúng h ắ c bọ cặp thành viên toàn bộ chết hết trình lạc y p h l a đám người ngược lại là bất đi phiền phức đối với cái này phi thường hài lòng nàng đi thẳng tới chu nguyên bên cạnh nói người biểu hiện rất tốt chu nguyên mười phần im lặng nhưng trong lòng khủng hoảng liên tục cầu sinh tha th cầu các ngươi cho ta một lần cơ sẽ ừng không giết ngươi t r ì n h lạc y gì gật gật đầu thật sao chu nguyên mặt lộ v ẻ kinh ngạc gặp được t r ă m chúng tiểu đệ bỏ mình lại lưu tự mình một mạng giống như thật không giết chính mình t r ì n h lạc y gì tiếp tục nói ngươi đem long phi kêu đi ra là được rồi a cái này chu nguyên sắc mặt giống cà tím đã phát hiện mục đích của bọn hắn thế nhưng là long phi là chúng ta h ắ c bọ cạp thủ lĩnh ta liền một cái tiểu đầu m ụ sao có thể đem hắn gọi tới cái này dễ thôi ta cho ngươi đập cái video phát đến hắt bọ cạp đi để long phi tới cứu ngươi hắn chẳng phải xuất hiện sao khương giao bắt cóc có chút nghiện nghĩ đến lợi dụng đối phó mã cương chiêu kia áp chế long phi xuất hiện có thể tiểu đầu mục chu nguyên sắc mặt phát khổ đại tỷ nơi này chính là hắc bọ cạp nào có nhiều như vậy tình nghĩa đạo đức coi như ngươi giết một trăm cái ta long phi cũng sẽ không xảy ra đến không chừng sẽ còn để ngươi phát thêm mấy cái video nói mình không thấy đủ đâu a vậy cái này làm sao xử lý khương giao kịp phản ứng đối đai hắc bọ cạp thành viên xác thực không thể tính toán theo lẽ thưởng bởi vì bọn hắn hảo không điểm mấu chốt nói như vậy bắt hắn lại cũng vô ích vậy dứt khoát giết đi cho rồi trình lạc ý n h ĩ nói g ơ lên trường nào đ ừ n g nha đ ừ n g g i ế ta t chu nguyên đau khổ cầu xin tha thứ bên cạnh lâm đông lại mở miệng nói ra người áp chế long phi hắn khẳng định không ra nhưng muốn nói cấp cấp đến số lớn vật tư còn có cao cấp tinh hoạch đạt được không ít đ ồ tốt như vậy đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện Ừm. đ á m người nghe nói đều là khe giật mình cái c h ủ ý này quả thật không tệ bởi vì cái gọi là vô lợi không d ậ y sớm còn phải dùng lợi ích quan hệ hấp dẫn long phi ra d ư ợ u a ba trình lạc y gì ở đám người không thể không cảm thán lâm đông quả nhiên rất tâm hiểm là đối với tình người trưởng khống đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ lập tức bọn hắn liền dự định theo hắn nói xử lý tiểu đầu mục chu nguyên không thể không phối hợp hắn cũng là hắc bọ cạp thành viên căn bản không có gì t ì n h nghĩa huynh đệ có thể nói có thể hố một cái là một cái để cho mình sống lâu một hồi cũng là cực tốt bọn hắn cùng nhau hướng cứ điểm trong lòng núi đi đến lâm đ ô n g thuận thế đem chung quanh thi thể thu hồi thậm chí là huyết dịch xóa đi tất cả giết chóc vết tích trong lòng núi tia sáng l ờ mở nhưng lại tràn ngập mùi thịt cùng mùi rượu dù sao vừa rồi chu nguyên còn tại n â n cốc l u n hoan chung quanh bày rất nhiều phong phú mi thực h ắ h ắ h ắ quả nhiên có ăn ngon tôn tiểu cường rốt cuộc đã đến tinh thần trực tiếp chạy lên trước ăn như do c u ố n tôn vũ hằng cùng trần minh theo tay cầm lên mấy khối thị thú vật nhét vào miệng bên trong xem ra h á c bọ cạp gần nhất xác thực rất giàu có tháng ngày trôi qua coi như không tệ tử vân trần minh nhấm nuốt thịt gật đầu ứng hòa nhưng rất nhanh dư quan g quét qua phát hiện nơi hẻo lánh bên trong ngồi sổm mấy nữ hải từng cái dáng người h i ể u điệu tướng mạo mỹ lệ chính là bị chu nguyên buộc đến nhảy chạch múa mỹ nữ các cô nương đừng sợ trần ca ca tới cứu ngươi một bên khác chu nguyên bị trình lạc y gì đám người mang theo đi vào một gian thách thất bên trong có thông tin thiết bị có thể liên lạc đến đi thôi liền nói tìm được số lớn vật tư đem long phi l ử a gạt ra nếu dối gạt không ra được lời nói ngươi liền đi chết ta à đi chú nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh gà con mổ thóc giống như gật đầu vội vàng đi ra phía trước thân là hắc đầu bò c ả m ắ t ngược lại là có cùng long phi trực tiếp trò chuyện tư cách một lát sau trong máy bộ đàm liền truyền ra long phi không kiên nhẫn thanh âm u i tìm ta làm gì n g ư ơ i phi ca ta gần nhất hỏa khí tương đối lớn đang bận đâu a cái này chú nguyên hạ to miệng phi ca ta gần nhất cướp bóc đến số lớn vật tư chính mình cũng dùng không hết suy nghị hiếu kính hiếu kính ngày tới、Ồ. người ở đâu kiếp vật thư đương nhiên là chỗ tránh nạn có không ít đồ ăn binh khí cao cấp tinh h ạ c h còn có đỉnh cấp đại mỹ nữ chu nguyên ngay cả liền nói long phi nghe nói lập tức tinh thần tỉnh táo hắn biết do chu nguyên đối mỹ nữ rất có nghiên cứu trong miệng đỉnh cấp đại mỹ nữ vậy khẳng định không kém được được ngươi chờ ta lập tức tới ngay tử vân t r u nguyên n g nói xong liền đem thông tin c ủ a máy cả tòa trong thách thất lại lần nữa an t ĩ n h lại t r u nguyên n g xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ánh mắt nhìn về phía trình lạc y thì hề đ á g người hán đến rồi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai cứu chủ ừ n biểu hiện rất tốt trình lạc y thì h lần nữa khích lệ nói dựa theo lâm đông âm hiểm quỷ kế quả nhiên rất thuận lợi tiếp xuống các loại long phi đưa tới cửa là được rồi nhưng nàng nghĩ lại chậm nhớ tới một chuyện hở đúng người mới vừa nói chạch múa là cái gì、Ngày. chạch múa chính là một loại vũ đạo chu nguyên lắp bắp nói rõ ràng có chút không dám sách chinh lạc y d ị c tiếp tục nói vậy ngươi đến nhảy một đoạn ta xem một chút a cái này vẫn là đường a chu nguyên vẻ mặt đau khổ t r ì n h lạc y thì lại nói không nhảy ta liền giết ngươi nhảy cái kia nhất định phải nhảy tại sinh mệnh uy hiếp dưới chu nguyên rốt cục thỏa hiệp lập tức bọn hắn rời đi t h ạ c h thất đi vào rộng rãi trong lòng núi chu nguyên đứng ở chính giữa chỗ bắt đầu nhảy lên múa mà lại là chứ danh k ú c mắt cực lạc tỉnh thổ chinh lạc y c ù n g khương giao đám người ngồi tại bồn phía có ăn có uống yên lặng quan sát đương nhiên còn có trần mình cứu mấy tên lạc đường t h i ể u nữ bây giờ nhân vật đã thay đổi chu nguyên mập mạp thân thể ra sức dây ruộng toàn thân thịt mỡ r u t rún dày bởi vì nhìn nhiều hơn đối với cái này múa tạo nghệ rất sâu mỗi cái động tác đều rất tiêu chuẩn thậm chí so vừa rồi mấy tên nữ h à i nhảy c ò n tốt、Phúc. quả nhiên nam nhân tao liền không có nữ nhân chuyện gì khương giao nhẫn không ngừng cười trộm lý nhu cũng tương đối đồng ý ưu ân mập mạp này nhảy thật là xinh đẹp một bên khác long phi tiếp vào tin tức về sau liền chuẩn bị khởi hành xuất phát nghĩ đến tiếp tục đi phát tiết một chút hỏa khí nó bên người đi theo một đám tinh anh thành viên phi ca chu nguyên tiểu t ử này gần nhất rất hiểu chuyện biết còn đạo hiếu kính n g ạ i ừng thiên kiên là một nhân tài về sau đến để bạt để bạt hắn long phi đối với cái này rất hài lòng một tên khác tiểu đệ nghĩ nghĩ gần nhất giang bắc thành phố thi t r i ề u di chuyển đem không ít người sống sót đều đổi đến nơi này tổ chức trên giới ngược lại làm mò được không ít chất béo rất tốt đây là chuyện tốt giang bắc thi vương cùng các công ty đánh lửa nóng chúng ta vừa vặn thừa cơ khoái hoạt khoái hoạt chờ nếu là hắn thật đánh tới hắc bọ c ạ thành đến chúng ta liền trực tiếp giải tán cùng lắm thì chạy đến long quốc ngoại cảnh đi dù sao ở đâu đều là sống long phi sớm đã làm tốt bức kế tiếp dự định dù sao hắn đã từng chứng kiến qua lâm đông cùng dạ s á t chiến đấu đánh có thể nói là sơn băng địa liệt thiên địa dung chuyển uy thế thực sự quá mạnh cho dù lúc ấy những cái kia kinh khủng thi triều liền không phải mình có thể chống đỡ cho nên long phi căn bản cũng không có ý định phản kháng vừa vặn bên cạnh tiểu để nói bất quá ta nghe tống văn hy thủ l ĩ n h ý tứ tựa như là cố ý tổ chức nhân thủ đi đối kháng thi triều cô nương kêu biết cái gì long phi nhắc lên nàng liền đề khí đoán chừng lại bị liễu bạch n g u y ệ t tẩy não nàng đến chỗ nào đều là đến một bộ này bởi vì cái gọi là nữ nhân đương g i phòng ngược lại phòng sợp chúng ta cũng không thể nghe nàng tử vân một đám tiểu đệ liên tục gật đầu đối với cái này biểu thị đồng ý bọn hắn một đường trò chuyện tại phía trước cách đó không xa đã đến đổi trọc cứ điểm nghĩ đến bên trong có số lớn vật tư còn có đỉnh cấp bị nữ trong lòng liền một trận đắc ý cái này tháng ngày qua tốt bao nhiêu cùng thi chiều đi liều cái gì mệnh a lập tức tại long phi dẫn đầu dưới cả đám đi vào sơn động bên trong tia sáng đông nhiên t ố i xuống trong không khí mang theo một tia âm l ã n h chi ý sơn động kết nối lấy rộng rãi lòng núi ánh mắt nhìn về phía trước phát hiện bên trong tựa hồ có cái mập mạp thân ảnh chính ra sức dãy rủa thân thể ràng mua cực kỳ xinh đẹp long phi trong lòng buồn b ự c một đám các tiểu đệ cũng phát hiện cái kia khiêu vũ m ậ p mạc chính là chu nguyên tiểu t ử này hôm nay thế nào hưng phấn như vậy còn tự thân nhảy lên đi ta cũng vào xem đến cùng có chuyện tốt gì cả đám đi vào lòng núi trên vách tường điểm bó đuốc mợ nhạt ánh lửa n h ả y cỡng đem bọn hắn khuôn mặt chiếu lúc sáng lúc tối chu m ậ p mạc vật tư ở chỗ nào long phi tiến đến liền chờ mong hỏi、này. chu nguyên đầu đầy mồ hôi khiêu vũ động tác một trận còn không đợi hắn trả lời liền có cái nữ tiếng văng lên uy đã lâu không gặp long phi nghe tiếng lông mày trong nháy mắt nhăn lại cảm thấy thanh â m vô cùng quen thuộc vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện chính là sắc mặt lạnh leo trình lạc y lìa đối với người này hạn ấn tượng cực sâu dù sao lúc trước tỉnh thành một trận chiến kém chút giết chết tự mình đã lưu lại bóng ma tâm lý thế nào lại là nàng ánh mắt tiếp tục quan sát phát hiện nó bên cạnh còn có khương dao l i nhu trần minh nắm người cho đến cuối cùng trông thấy một thân ảnh long phi biểu lộ đột nhiên dừng lại rất nhanh biến cực kỳ kinh hãi chỉ gặp nó khuôn mặt anh tuấn một bộ áo trắng như tuyết long phi lập tức khuôn mặt ngốc trệ mặt m u i tràn đầy dấu chấm hỏi chu m ậ m ạ n cái này đây là ngươi nói cho ta biết vật tư、Fika. Ta cháy ũ n g là bị buộc bất đắc c dĩ. u Nguyên vẻ mặt cầu xin nói. Long、Phi、trong n vẻ mặt Phi h mau ắ t thức được, tự ý mình được, bị l ừ rồi, đối đây châm âm hết thể chỉ là n của、mình. căn bản không có vật tư cùng mỹ nữ, có chỉ là chỗ cùng Cháy mình, mỹ mò. bản không nữ, tránh nạn cùng thi vương thi thủ. báo vật tư là đối mặt như thế cường đại đội hình hắn căn bản để không nổi mảy may c h i ế n ý mang theo tiểu đệ quay đầu liền muốn chạy trốn nơi đây nhưng lần này trình lạc y thì sẽ không lại cho hắn cơ hội mang theo khương giao tôn vũ hàng đám người đuổi theo tiến đến đến đều tới liền lưu lại đi trường đao trong tay của nàng lôi quan tiềm nhấp nháy tốc độ cực nhanh hóa thân một đạo tiềm điện ảnh trói long phi thấy thế h o à n g hốt vội vàng thi t r i ể n ra thức tỉnh năng lực nó dưới chân cái bóng giống như ác ma khôi phục ấ p tốc bành trướng d ư ơ nhanh g múa vớt hướng đám người đánh tới thương dao đám người lúc này thân thể cứng ngắc bị cái bóng trói b u ộ c chặt long phi thân là hắc bọ c ạ p năm đại thủ lĩnh một trong cấp ép thực lực thức tỉnh năng lực đặc thù không ảnh t h u ậ n thực lực không thể khinh t h ư ờ n g bất quá trình lạc y thì chỉ là ngừng dừng một cái liền t r á n h thoát trường đao tiếp tục thẳng đến nó mi tâm đ â m tới gây t h m long p i biết thực lực của nàng càng đánh càng mạnh cho nên cũng không dám đôi cứng nghĩ đến triệt thoái phía sau né tránh nhưng ngay lúc này một cố để cho người ta áp lực hít thở không thông. phô thiên cái địa đánh tới cả tòa đổi chọc run dậy không ngừng cho bụi gì giảm mà rơi long phi bị bao phủ trong đó chỉ cảm thấy thân thể gánh vác núi nhỏ đứng tại chỗ đã không có thể đậu hiện nhiên là lâm đông xuất thủ hắn lần thứ nhất cùng trình lạc y thìa phối hợp tại cả hai hợp lực phía dưới cho dù cấp é p năng lực đặc thù người cũng chỉ có bị miệng sát k h u n trình lạc y thìa chừng đ a o xé liệt không khí cách hắn mi tâm càng ngày càng gần mắt thấy liền muốn đem đầu lâu xuyên qua nhưng lúc này dị biến m ộ phát bỗng nhiên có đạo nhân ảnh cực tốc chạy đến đưa lưng về phía trình lạc y t h ngăn tại trong hai cái ở giữa phúc t ử trình lạc y t h chừng nào trực tiếp đâm vào người này hậu tâm bên trên đạo thân ảnh kia vì long phi ngăn trở một k í c h trí mạng nhưng trong thân thể của hắn nhưng không có máu tươi chảy ra ngược lại phát ra kim loại tranh minh thanh âm hát bọ cạp cái này chút tiểu đệ nhóm đương nhiên không sẽ như thế trưởng nghĩa lấy mệnh hộ chủ chỉ gặp ngăn lại trường đao người kia bề ngoài làn da bắt đầu lưu động phản phất chất lỏng đồng dạng sau đó bề ngoài biến hoa theo biến thành một người đầu t r ọ c hình tượng thanh niên anh tuấn tại nó sau hót khắc ấn lấy hai cái số lượng không chín chương bốn trăm chín mươi ba hoàn toàn kết từ khi tước đoạt liễu bạch m i ệ c đối không c h í n quyền khống chế về sau long phi liền từ đầu đến cuối đem nó mang theo trên người cũng ngụy trang thành tiểu đệ bảo vệ mình không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này thật đúng là cứu được tự mình một mạng ngăn lại một k í c h trí mạng không chính thực lực không thể khinh thường chỉ gặp nó xoay người song sát quang mang phong trào hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ở lòng bàn tay không ngừng hội tụ theo thứ tự là một băng một hỏa đồng thời càng phát ra hừng hực đem toàn bộ lòng núi chiếu tươi sáng một mảnh hắn đi lên liền sử dụng r a người cải tạo trung cực tuyệt kỹ dung hợp năng lượng chỉ gặp nó hai tay đầy ở giữa băng hỏa hai màu bắt đầu ra hỏa sao động năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng tản mát ra khí tức hủy diệt ẩm ẩm trong khoảnh khắc cường tuyệt năng lượng vỡ ra hào quang trói sáng làm chung quanh hết thể trở nên trắng l o á n g kinh khủng sóng xung kích tứ t á n ra lòng núi run dày tăng lên vô số cự thạch rơi xuống có thể lại tại bạo tạc bên trong hóa thành bột mịn cho đến cuối cùng cả tòa đồi chọc triệt để nổ nát vụn dâng lên một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm hết thể tất cả đều hôi phi lên diện khoảng cách gần nhất trình lạc y dỉa bị cái này cường đại một kích trấn bay ngược liền ngay cả xa x ô i trần mình tôn vũ hàng đám người cũng như rượu đứt dây giống như ngăn không được bay ngược mà đi ra vẽ ra trên không chung một đạo đường vòng cung sau đó trùng điệ ai y ông ông giờ cả t m à n đồi chọc đã hoàn toàn biến mất không thấy một bên khác long phi đám người cũng bị liên lụy bị cái này nóng nảy năng lượng tung bay xa mấy chục thước bất quá cái này cũng chính hợp bọn hắn ý từ dưới đất lộn nhào đứng lên sau đó không quan tâm tiếp tục nhanh chân phi nước đại nhanh tiếp tục chạy bây giờ bọn hắn cũng không dám chần chờ biết không chín mặc dù cường đại nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được lâm đông cùng trình lạc y đi phía trước khoảng cách cách đó không xa chính là nơi ở của mình hắc bỏ cả thành chỉ có trốn tới đó mới có một chút hy vọng sống lúc này lâm đông đã tránh đi nóng nảy dung hợp năng lượng thân hình triệt thoái phía sau một khoảng cách tái hiện tại khối trên đá lớn xuất hiện phía trước quần quận bụi mù đang từ từ tàn đi không chín thân thể xuất hiện đứng ở bừa bộn đại điện thu hoạch ngoài ý muốn lâm đông yên lặng nói thầm không chín thân là cấp s đợi bốn người cải tạo có song hệ tinh hạch bao quát kim loại hiếm cùng một thân công nghệ cao giá trị có thể cao hơn long phi nhiều lập tức tâm niệm vừa động ở giữa tinh đổ phiến đá trong tay xuất hiện phía trên khảm nạm lấy bốn k h ỏ a tinh thạch hừng hực hào quang bốc lên đã chuẩn bị đem không chín đập nát trình lạc y ở vào trung tâm vụ nổ thân thể nhận không nhỏ chấn động giơ cổ tay lên xem xét phía trên vòng tay biểu hiện thống khổ giá trị đã đạt tới năm mươi một trình độ đôi mắt sáng quét nhìn ở giữa trông thấy long phi đám người chính đang điên cuồng chạy trốn trình lạc y thì thân hình loại lên trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy tốc độ nhanh đến người bình thường khó mà bắt giữ trình độ trong tay lôi nhận cuộc điểm thẳng đến long phi đuổi theo tại như thế cấp tốc giới giữa hai bên khoảng cách cấp tốc bị rút ngắn long phi trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy một trận báo tác hướng mình nào tới trước mặt thử vong tức sắp giáng lâm trong lòng của hắn bối rối vô cùng vội vàng hướng phía trước hai tên tiểu đ ệ nói uy các ngươi chạy cái gì chạy nhanh lên đi ngăn lại nàng cái gì hai tên tiểu đ ệ mặt lộ vẻ kinh ngạc biết rõ cái kia cùng chịu chết không khác hiện tại cái này trong lúc nấu chốt đương nhiên sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn phi ca ngươi không phải cũng đang chạy sao làm gì nói chúng ta ghê tởm long phi nghiến răng nghĩ lợi cái múi đều sắp tất yên cái bóng dừng lại thuật tại cái này sống chết trước mắt hắn lần nữa thi triển giáp tỉnh giả năng lực nhưng nhằm vào mục tiêu cũng không phải là trình lạc ý nghĩa mà là bên người hai tên tiểu đệ hai người nguyên bản phi nước đại hình thể lập tức cứng đờ dưới chân cái bóng tại lúc này dừng lại cũng không còn cách nào di động long phi mượn cơ hội này một tay mang theo một cái quay người liền hướng trình lạc ý nghĩa ném đi hai người mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng phẫn hận không thôi phục ngươi cái lão lục nhưng trình lạc y thị trường đao vung chạm trong nháy mắt đem nó chém thành hai đoạn tản chi bay múa máu nhuộm t r ờ n không hai tên tiểu đệ ngắt cản cũng vẹn vẹn chỉ hoãn nàng một cái trước mắt sau đó thân hình tiếp tục hướng phía trước nguy rồi long phi cắn chặt hàm răng chỉ sợ lần này đã thai tiếp khó thoát mắt thấy chạy cũng không chạy nổi còn không bằng cùng nàng lấy mệnh tướng bác ta l i ề u mạng với ngươi long phi sắp buộc phát ra sau cùng ngân lệ có thể phía trước nổi danh tiểu đệ đôi mắt lấp lóe mắt lộ ra kinh h ỉ nói phi ca người của chúng ta đến rồi ồ long phi thần sắc khẽ giật mình ánh mắt thuận thế nhìn lại phát hiện hắc bọ cạp thành phương hướng hiện lên đại lượng hắc bọ cạp thành viên phi tốc chạy về đằng này mà cầm đầu chính là tống văn hy chính như trước đó nói như vậy nàng triệu tập số lớn nhân thủ đi nối kháng thi triều vừa mới vừa lúc phát giác bạo tạc năng lượng ẩn ẩn cảm thấy không đúng thế là lập tức dẫn người chạy đến trợ g i ú p bao tắp tinh thần tống văn hy là vị tinh thần hệ giác tình giả thân là hắc bọ cạp thành thứ nhất thủ lĩnh thực lực đương nhiên không yếu tinh thần lực mênh mông như trận như thủy triều hiện lên trong nháy mắt phát tán ra xa vài trăm thước nguyên bản trình lạc y dì đã đổi tới long phi bên người đang muốn vung đao kết liêu hắn kết quả tựa như lâm vào vũng bùn tốc độ trận giảm cảm giác cường đại tinh thần lực cách trở ở giữa long phi cùng với còn lại mấy tên tiểu đệ thừa cơ vội vàng chạy trốn tới phía trước đại bộ đội bọn h ắ n ngực k không ngừng thở hồn hện trong lòng hoảng sợ chưa tiêu đồng thời có loại sống sót sau hai nạn cảm giác v ừ a mới thật sự là quá dò người ừ n thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể còn sống sót cũng không thật đúng là mạng lớn mấy người nghị luận ở mỹ long phi cũng thật bất ngờ nguyên bản đều làm tốt tử vong dự định không nghĩ tới tống văn hy thế mà xuất hiện người sao lại ra làm gì không phải đã nói tổ chức nhân thủ đối kháng thi chiều sao a nha long phi liên tục gật đầu cũng thay đổi trước đó thái độ giơ ngón tay cái lên sáng suốt sáng suốt không hổ là ta tống tỉ còn phải dựa vào người lãnh đạo chúng ta h á c bọ cạp thành làm ra quyết sách thật sự là quá tốt mà trình lạc y dì ề ngừng lại thân hình cầm trong tay trường đao quét nhìn đám người phía trước h á c bọ cạp thành viên l í t nha l í t nít h đều khuôn mặt n g văn lệ không ít người trên mặt đều có h á c bọ cạp hình xăm nhìn qua càng thêm dữ tợn thô sơ giản lược đoán c h ừ n g một chút nhân số trường hơn vào chúng cái này dù sao cũng là tống văn hy vì đối kháng thi triệu tổ chức người tay chỗ tránh nạn cùng h á c bọ cạp tổ chức là trời sinh túc địch từ ngày tận thế tới bắt đầu liền từ đầu đến cuối không ngừng xung đột bây giờ trình lạc y một mình mà đứng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hắc bọ cạp thành viên nhưng nàng kia không hốt hoảng chút nào trước mắt tình thế phát triển đã có chút vượt qua nàng mong muốn chẳng lẽ muốn triệt để làm chấm dứt sao chương bốn trăm chín mươi bốn sa chi lĩnh vực đến hắc bọ cạp thành săn g i ế t long phi vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm bây giờ triệt để thọc tổ kiến dẫn xuất đông đảo hắc bọ cạp giáp tỉnh giả tống h văn hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng trước tiên mở miệng nói giang bác thành phố chỗ tránh nạn số không một trình lạc y d ỉ danh sưng nhân loại chi quang ta sớm đã có nghe thấy hôm nay gặp mặt quả nhiên can đảm p i phạm dám đến chúng ta hắc bọ cạp thành săn rết hắc bọ À, là mày, nàng ràng hiện tại đã không chỉ là hắn, Trình ánh nhìn. hy như mình. chúng hắc thành khẩu h tại giết mục tiêu lại tại nói giờ đối viên, lại săn muốn tăng lên. Lạc ánh mắt ngó、nhìn. Tống văn vạn thành viên, lại còn dám khẩu xuất nôn. mắt mặt xuất lạc cạp đã gì mục là dám rõ y Bây bọ của ừ ta biết ngươi ủy b ả o là con kia thi vương bất quá chỉ sợ hắn đợi chút nữa cũng muốn tự thân khó bảo toàn ồ phải không trình lạc y quay đầu nhìn lại hậu phương năng lượng ba động phá lệ máy liệt lâm đ ô n g cùng không chín đứng ở cùng một chỗ không chín thực lực tuy mạnh nhưng hoàn toàn không phải lâm đông đối thủ nhất là vừa lên đến liền dùng da dung hợp t u y ệ t kỹ đã tiêu hao hơn phân nửa bây giờ nó quanh thân và mẹo xương cốt biến hình thể lỏng làn da chóc ra đã vô pháp một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ đầu lâu bên trên lõm xuống cái hố sâu lộ ra sáng như bạc hợp kim trong đó hồ quang điện loài ra h i ệ n nhiên đã nhận bị thương nghiêm trọng trong mắt của hắn lục quang lúc sáng lúc tối tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt đồng dạng năng lượng không đủ hệ thống xuất hiện nghiêm trọng trục chặt chiến đấu chương trình sai lầm lâm đông gặp này ngơ ngác ngác đã mất đi sức chiến đấu đang muốn dùng phiến đá đem hắng i ả i q u y ế t hết nhưng ở nó dưới chân đông nhiên có một sợi cắt mịn tại mặt đất đánh một vòng về sau lại bị hóng gió đến đường đi ra lâm đ ô n g từ cái này nhỏ bé năng lượng bên trong cảm nhận được một tia đặc biệt ba động sau đó cỗ năng lượng này biến m á n h liệt chung quanh tất cả báo cát cũng bắt đầu bị thổi hướng cùng một cái phương hướng lâm đ ô n g chuyển mắt nhìn lại phát hiện tại cách đó không xa trên đường chân trời chẳng biết lúc nào lên dâng lên một trận mánh liệt báo cát phô thiên cái địa gào thét không thôi những cái tia báo cát tựa như ma quỷ múa không ngừng biến n o hình thái lâm đồng có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có đồ vật gì ngay tại no nghe muốn động chỉ gặp cắt bụi bên trong xuất hiện mấy đạo nhân hình bóng đen từng bước một hướng bên này đi tới theo khoảng cách càng ngày càng gần mấy người khuôn mặt càng phát ra rõ ràng cầm đầu là vị thanh niên khuôn mặt thanh tú thần thái lạnh lẽo bên cạnh có nữ hải hắc màu nâu tóc tướng mạo ngược lại là ngọt ngào cái này phía sau hai người còn có ba tên anh tuấn đ ầ u t r ọ c căn cứ chiêu phong nhĩ miêu tả đây chính là hắn cùng ngày gặp phải nhân loại cường giả tùy tiện mấy lần liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt năm ngàn thi triều tại năm người sau lưng bỗng n i ê n ông ông tác hưởng một đoàn máy bay không người lái đằng không mà lên giống như giày đặc b ầ y vòng ngay sau đó phía dưới lại xuất hiện số chúng k é t giác tỉnh giả từng cái dáng người t h ẳ n g tắp khí vũ hiên ngang cầm trong tay tinh hạch xuống ống năm người mang theo chúng tinh nhuệ tiểu đội bộ pháp trầm ổ n tràn ngập cảm giác áp bách đồng thời theo lấy bọn hắn bước chân bao cắt hướng về phía trước lan tràn rất nhanh liền che đậy bầu trời tia sáng b ô n g nhiên t ố i xuống lâm đông ngầm đầu quét nhìn một vòng trong lòng làm ra đánh giá cực kỳ nguy hiểm hiện nhiên năm người kia chính là vương binh thiết kế ra được hoàn mỹ tiểu đội thanh niên cầm đầu gọi là c á t á ã đến từ siêu năng hồ sơ có được siêu hệ thức tính năng lực thực lực mạnh mẽ phi th tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp nha nơi xa đầy bụi đất trần minh tiết hầu phát khô vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn dĩ vang đi theo lâm đông hành động đều làm mọi việc đều thuận lợi hoàn toàn là đơn phương đồ sát nhưng hôm nay tựa hồ xuất hiện rất nhiều ngoài ý mớn tôn vũ hàng c a o mày các công ty cùng hắc bọ cạp đồng thời xuất hiện lâm đông cùng chỉnh tỷ thực lực mạnh hơn chỉ sợ cũng đánh không lại bọn h ắ n a a cái kia nhưng làm sao bây giờ trần minh có chút hoảng hồn đã sớm biết hàn giang tỉnh nguy hiểm thật chẳng lẽ trở về không được sao có thể tự mình còn phải giáo những hải tử kia đâu tôn tiểu cường cùng khương giao đám người lợi ở một bên cơ chế ánh mắt bốn phía cách nhìn vội vàng làm im lặng thủ thế s u y ệ t đừng lên tiếng bọn hắn nhìn không thấy chúng ta khương g i a o giữa sân hai nhóm thế lực xuất hiện một đám nhằm vào lâm đ ô n g một đám nhằm vào trình lạc ý ỉ rõ ràng mang theo sát tâm mà đến trong không khí phảng phất che kín thùng thuốc nổ đại chiến vừa chạm vào tức đốt giang b á c thi vương chúng ta rốt cục gặp mặt ta gọi các i ã đến từ k é t tổng bộ các i ã trước tiên mở miệng giới thiệu nói lâm đồng gật gật đầu báo đáp cái tên món ăn chân minh đám người quan sát từ đằng xa thấy như thế biến cố kinh hại không thôi nghe không đám người kia vậy mà từ tét tổng bộ tới c h ắ c không được có thể c t như thế cảm giác c á t bách đúng vậy à cảm giác hắn rất mạnh đoán c h ừ n g trí ít cấp ss cái kia cắt giã rõ ràng đến có chuẩn bị tôn vũ h à n g gật đầu đồng ý bên cạnh tôn tiểu cường nghĩ nghĩ nếu như ta không có đoán sai cái này cắt giã hẳn là một cái tiến sĩ a cắt giã nghe nói lâm đông lời nói nên miệng cười cười ta món ăn này khả năng có chút các nhà không biết ngươi có thể ăn được hay không hạ ừ n vậy liền thử một chút đi dứt lời lâm đông đột nhiên nổi lên kinh khủng thi vực phát ra mang theo bãi sơn đảo hải chi thế hướng về phía trước cực tốc lan tràn đem vô số bao cắt thổi、ra. xà chi lĩnh vực đối mặt lâm đ ô n g các xã cũng không dám k i n h thường đi lên liền dùng ra lĩnh vực chi lực dưới chân thổ địa toàn bộ xa hóa cũng đều dâng lên cùng kinh khủng thi vực tướng va vào nhau cả hai va chạm trong nháy mắt không khí bị áp suất phát ra tiếng nổ đồng đoàn tựa như thiên khung gầm thét ẩm ẩm không ngớt lựu xa cắt d ã ngón tay kết tấn năng lượng tiếp tục quyết tán lâm đ ô n g dưới chân đất cát trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ xuất hiện một cái cự đại hố sâu phảng phất thâm viên miệng lớn muốn đem nó thôn vệ trong đó mà lâm đồng thôi phát thi vực lực lượng cường đại trực tiếp đem to lớn hố cắt sân bằng làm toàn bộ địa thế đều phát sinh cải biến còn không đợi hắn buông lỏng những cái kia bị kích thích những cái kia lưu xa lại viện hóa thành cao mấy chục mét xa cự người nâng quyền hướng nó đập tới xa cự người che đậy thiên cung nắm đấm như nhỏ núi lớn nhỏ sen lẫn b ạ n quân c h i lực lâm đông lập tức vung vẩy trong tay phiền đá hừng hực hào quang dâng lên tản mát ra đặc biệt lực trường trực tiếp đem xa cự người diệt vỡ nát đầy trời lưu xa còn như là thác nước tung xuống thực lực bọn hắn đều thật mạnh a trần minh cùng tôn vũ hàng đám người nhìn thấy ánh mắt đam đam chỉ là cái này thăm dò tính giao thủ liền đánh sơn băng địa liệt thanh thế dọa người mà lại đây chỉ là năm người trong đội một người xuất、thủ. mắt thấy vô cực cắt vàng che khuất bầu trời khương giao đám người thật sâu bị chấn động đây rốt cuộc thức tỉnh năng lực gì vừa rồi người ta không nói a tựa như là kêu cái gì đổ đần lĩnh b ư ớ c đi tôn tiểu cường nói khương giao s ạ mặt lại ngươi ngầm miệng chương bốn trăm chín mươi lăm địch tướng thủ cấp đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa khương giao không khỏi có chút lo lắng bây giờ hắc bọ cạp dốc hết toàn lực các công ty phái ra mạnh như thế người tình thế đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ nếu như thời gian dài mang xuống hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng một bên khác trinh lạc y cùng hắc bọ cạp thành viên cũng chiến đấu đến cùng một chỗ số chúng hắc b ỏ cạp thành viên thi triển năng lực các loại nguyên tố hệ quan g mang l ớ p lóe vô số hỏa cầu băng trụy các loại hướng nó chảy ra phô thiên cái điệu giống như hướng nó rơi đ ợ p trình lạc y rìa đương nhiên không thể chính diện đ ố i cứng thân hình ngang tranh n ẽ nàng tại vùng bỏ hoang bên trên di động cao tốc hỏa cầu băng trụy các loại theo sát phía sau n h a u n h a u vỡ ra lại không một có thể thương tổn được nàng phía trước cũng có tường đất tường băng các loại đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên ngăn cản cước bộ của nàng nhưng đều bị trình lạc y rìa một đao chặt đứt hoặc là thả người nhảy lên nhảy ra nàng tại các loại trong công kích trằn trọc tựa như hạ lên kỹ năng mưa bạo liệt oanh minh không ngừng đại địa trần chiến bụi mù nổi lên một phía long phi thấy thế đắc ý khoanh tay khỏe miệng lên, lên lộ ra có thắng duyệt binh thức tiêu dùng còn muốn tới giết ta thật sự là quá ngây thơ rồi ngươi không phải rất biết đánh nhau sao có thể đánh có cái dám dùng huynh đệ nhiều mới là đạo lý quyết định dưới mắt hắc bọ cặp các thành viên c u â n g oanh loạt tạc chỉ cần trình lạc y sai lầm một lần liền sẽ bị kỹ năng mưa bao trùm theo nàng thể lực trôi qua không có khả năng không sai lầm mà lại nhân số t r a n lệch như thế to lớn liền xem như hao tổn cũng có thể đưa nàng máy chết tại dư âm nổ mạnh bên trong t r ì n h lạc y tựa như một chiếc thuyền con chịu đựng lấy kinh đ ả o hãi lãng tẩy lễ nhưng vào lúc này nàng nguyên bản cao tốc thân hình đột nhiên đình chỉ sau đó d ư ơ n g mắt mắt lấp lóe lạnh leo chi s á c nhìn về phía hắc bọ cạp đại bộ đội sau đó thân thể cong lên tựa như chụp m ộ i là báo đi săn thẳng đến bọn hắn vào tới bất thình lình chuyển biến để hắc bọ cạp các thành viên bất ngờ nàng chủ động hướng chúng ta xông lại điên rồi sao cái này có thể là một đối một vạn nhân số lại còn dám chủ động tiến công mau làm rơi nàng hắc bọ cạp thành viên gấm thét phong thích năng lực càng thêm ra sức đám người nguyên lai tưởng rằng trình lạc y thì không dám chủ động tới gần thậm chí sẽ trực tiếp chạy trốn thật không nghĩ đến nàng lại điên cuồng như vậy đơn thương độc mã phóng tới toàn bộ hát bọ cạp thế lực liền ngay cả tống văn hy trong mắt đều hiện lên một vòng sáng sắc cùng là nữ nhân trong lòng sinh ra một c ô khâm phục chi ý bởi vì kỹ năng mưa thực sự quá dày đặc có không ít h ỏ a cầu đánh vào trình lạc y lìa trên thân hoặc bị băng t r ụ y gai gỗ các loại xuyên qua máu tơi ư không ngừng nhảy lên tế bào thân thể càng phát ra sinh động thể nội giết chóc thừa số sắp tại lúc này nở rộ ngay tận thế tới đến nay trình lạc y lìa cũng đang không ngừng tiến hóa thể phách càng phát ra cường hãn sức thừa nhận viễn siêu lúc trước cho nên giờ phút này còn xa xa không có đến cực hạn chỉ gặp tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh hát bọ cạp thành viên đã khó mà bắt giữ cảm giác một cơn gió mạnh nào tới trước mặt trình lạc y d ì ệ rất nhanh xông vào đám người cận chiến mới là nàng chúa tể chiến trường trường đao trong tay tia lôi dẫn đại t á c vung chảm ở giữa hoành tào thiên quân như quyển tịch đem cả đám chặn ngang cắt đứt máu tơi bắn tung tóe tàn chi bay múa nội tạng rơi là tà trên đất thật là lợi hại tống văn hy nhịn không được s ợ hãi thán phục ý kính nể càng đậm nhìn xem trình lạ lúc này nhiễm lấy tinh hồng máu tươi tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ một trận ái mộ tri tình không khỏi dưới đáy lòng sinh sôi nhưng tống văn hy biết cả hai một cái thuộc về chỗ tránh nạn một cái thuộc về hắt bọ cạp xem như trời sinh đối thủ một mất một còn gần như không có khả năng cùng một chỗ từ xưa đa tình không dư hận hận này giả dích vô tuyệt kỳ trong nội tâm nàng lẩm bẩm đồng thời sinh ra loại bi thương cảm giác chỉ thật là mạnh mẽ gây mất ái mộ suy nghĩ ngăn cản trình lạc y để giết chóc mặc dù ta rất thích ngươi nhưng là có lỗi với một cỗ tinh thần lực minh ông từ tống văn hy trong óc phát tán hóa thành một đạo tinh thần bình chướng hướng nó bao phủ tới trong n g á y mắt này trình lạc y quanh thân không khí đều biến sệt sệt tựa như thân hám vũng bùn hành động bị ngăn trở giết chóc cũng chậm lại xuống tới mà lại mỗi rời động một cái đều muốn hao phí càng lớn khí lực tiêu hao càng phát ra nghiêm trọng rất tốt cách đó không xa long phi rất hài lòng bọn hắn mấy đại thủ lĩnh dự định đồng loạt ra tay triệt để đưa nàng giải quyết cái bóng rào sát thuật long phi dưới chân bóng đen quyết tán cấp tốc hướng về phía trước lan tràn đây là hắn gần nhất mới linh mộ có được thủ đoạn công kích không ảnh thuật cũng coi là đòn sát thủ đoàn kêu bóng đen biến n o tựa như dương nhanh múa vớt t h ă long tức tốc quấn lên trình lạc y hệ thân thể nguyên bản liền thụ tinh thần lực trở ngại nàng di động càng thêm khó khăn mà bóng đen kia tiếp tục leo lên trực tiếp xiết tại nó chỗ cổ tựa như hóa thành thực thể đồng dạng cấp tốc tiết h chặt tựa hồ muốn trình lạc y hệ g r ả o sát mạnh liệt ngạt thở cảm giác tràn vào trong đầu của nàng đồng thời thân thể đôn nốt rung động một trận càng cảm giác thống khổ, đến, nó vòng tay thống khổ giá trị tiếp tục nhảy lên rất nhanh liền đến bảy mươi lăm phần trăm thế nào hiện đang hối hận đối địch với ta đi long phi hùng giữ nói mà trình lạc y ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ thậm chí có chút vẻ phấn khởi hiện tại vừa vặn cái gì long phi mày nhăn lại cảm giác được có chút không đúng chỉ gặp trình lạc y gì quanh thân chấn động một cỗ nhàn nhạt huyết khí lờ lờ điều này đại biểu lấy tế bào đã đến đạt cực sinh động trạng thái nguyên bản quấn quanh ở trên người c á i bóng lại trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn đoạn liền ngay cả trói buộc tinh thần lực của nàng tựa như cũng mất hiệu lực giống như trình lạc y gì giống như mánh hổ x u ấ t lồng thẳng đến long phi vào tới nó tốc độ nhanh như thiểm điện cũng tản ra cường việt tri t ư c ven đường bên trên hát bọ c ạ thành viên đều trực tiếp bị nó đánh bay ra ngoài những nơi đi qua người ngã n g a đổ trường đao trong tay vung chạm thẳng đến l o n g phi cái cổ cắt đi chém l o n g phi đôi mắt trường lão đại nghĩ làm những gì nhưng lại bất lực manh liệt cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn trong lòng của hắn rõ ràng lần này rốt cuộc không ai có thể cứu mình từ thần triệt để giáng lâm phúc thử trường đao tựa như g ọ t đầu hũ giống như nhẹ n h ó m không có vào nó cái cổ một cái đầu người bay ra ngoài lâm l y màu tươi tựa như suối phun từ nó đứt gãy chỗ cổ tuân ra sau đó một cỗ thi thể không đầu hướng về sau ẩm vang ngã xuống đất trình lạc y t h một mình mà đứng toàn thân muốn máu có thể nói vạn quân bùi bên trong lấy địch tướng thủ cấp Trung q A a theo một mấy tiếng h kêu thảm thiết bọn hắn hai tay ông đầu thân hình co quắp ngã xuống đất bộ mặt biểu lộ thống khổ đến vạt mẹo tử tướng cực kỳ thê thảm tống văn hy thanh âm lạnh như băng v ă n g lên người thối lui chết chương bốn trăm chín toàn diện tiến công một đám hắc bọ cạp thành viên kinh hãi bọn hắn rất e ngại tống văn hy thủ đoạn thiết huyết đã lui lại cũng là chết còn không bằng hướng về phía trước các huynh đệ cùng với nàng liều mạng cả đám diện mục dữ tợn gào thét gầm thét nhao nhao hướng trình lạc y hiện vào tới nàng tinh tế thân hình rất nhanh bị dìm ngập tại biển người hắc bọ cạp người thực sự nhiều lắm nhìn thấy trước mắt tranh nhau che lấn dày đặc một mảnh tầm mắt đều bị che đậy trình lạc y t r ư ờ n g đao vung lên xuất hiện đạo đạo tàn ảnh tới gần người n h o nhao bị chi xo nát nàng lần nữa hóa thân thành chiến trường cối xay thịt nhưng là trong lòng rõ ràng muốn bọn hắn toàn bộ giết sạch vẫn còn có chút khó khăn thân thể rất có thể sẽ chống đỡ không nổi cho nên tốt nhất tìm một cơ hội rút đi đem những n à y người giao cho nào đó toàn trách t h i vương xử lý mà nơi xa khương giao đám người còn ghé vào một chỗ đá vụn về sau gặp trình lạc ý t h ì đem long phi c h é m giết đều là đầy mắt rung động trình tỷ so trước kia mạnh hơn Tốt. hiện tại đi săn h ắ c bọ cạp thủ lĩnh thành công chúng ta về giang bắc thành phố chỗ tránh nạn đi trần minh ngay cả liền nói bên cạnh tôn vũ hằng có chút ghép bỏ trần thúc ngươi lúc nào biến như thế sợ rồi ta ta cái nào sợ rồi đây không phải vội vã trở về giáo hải từ s a o trường học không có lao sư nhưng làm sao bây giờ trần minh cưỡng ép giải thích nói tôn vũ hàng l ư ờ m hắn một cái chiến đấu vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không thể đi lưu lại khả năng giúp đỡ chút ít bận bịu cũng thật là tốt đối diện thực lực quá mạnh muốn giúp cũng giúp không được à đợi chút nữa bị các công ty phát hiện chúng ta liền phiền phái trần minh lo lắng nói các công ty phái ra đều là tinh anh cơn giả nhằm vào thi vương đội hình bọn hắn dĩ nhiên không phải đối thủ một khi bị phát hiện hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng vào lúc này đi theo hoàn mỹ tiểu đội cùng đi tech cắt tinh anh thật là có người chú ý tới bọn hắn thân ảnh chỉ gặp mấy người ghé vào đá vụn về sau một bộ lén lén lút lút bộ dáng cảm giác không giống vật gì tốt thế là có một đám tinh anh tiểu đội hướng bọn hắn bên này chạy đến nguy rồi nhanh trốn đi trần minh bị kinh hại không nhẹ vội v à n g thét tôn vũ hàng mấy người cũng đi theo động tác của hắn túi đầu xuống giấu ở thạch đầu sau t r ầ n thúc ta phát hiện ngươi bây giờ làm sao còn có miệng quạ đen t h u tính nói cái gì đến cái gì chúng ta giống như thật bị t e c công ty phát hiện cái này có thể trách ta sao trần minh cảm thấy rất băn u n g chúng ta một mực đợi tại cái này sớm muộn sẽ bị phát hiện vậy làm sao bây giờ muốn không l i ề u mạng cùng bọn họ đi khương giao tính tình cương liệt đề nghị liên tại bọn hắn lòng nóng như lửa đốt thương lượng đối sách thời điểm quay đầu nhìn lại phát hiện tôn tiểu cường còn đưa cổ hướng ra phía ngoài quan sát không có chút nào tránh né ý tứ uy tiểu cường ngươi làm gì song song lần này khẳng định bị phát hiện mấy người lo lắng quả nhiên số chúng kết giác tỉnh già chạy đến đầu tiên trông thấy lộ cái đầu tôn tiểu cường xem xét cũng cảm giác không quá thông minh dáng vẻ các ngươi tại cái này làm gì chứ đều đi ra cho ta t r â n minh một đám nghe tiếng cũng lộ đầu ra nguyên tố hệ năng lượng đã trong thân thể hội tụ làm tốt tùy thời liệu mạng dự định có thể tôn tiểu cường lại thành thơi thành thơi sắc mặt không chút nào hoàng chúng ta là h ắ c bọ cạp thành viên các ngươi nhanh đi công kích thi vương đi n h a một đám kép rác tình giả mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ bởi vì bọn hắn xem thường h ắ c bọ cạp mà lại gặp tôn tiểu cường bộ g á n g cũng không giống là sẽ gạt người bộ g á n g ừ một đám đổ hẻ nhát vậy mà tránh đến nơi này đội trưởng hát bọ cạp quá sợ đi còn không có trực diện thi vương đâu liền bị sợ đến như vậy một đám lớp người quê mùa đ á m ô hợp mà thôi có thể có cái gì sức chiến đấu một đám các giác tỉnh giả nghị luận lập tức cũng không để ý tôn tiểu cường bọn hắn quay người hướng nơi xa đi đến xem bộ dáng là muốn kéo ra trận thế hợp lực đối phó thi vương t r â n minh cả đám đều mặt mũi tràn đời mậu dạng này cũng có thể không nghĩ tới tôn tiểu cường tùy tiện mấy câu liền đem các giác tỉnh giả đổi đi tôn tiểu cường đối với cái này cũng rất hài lòng nhìn một cái nếu là ta ngậm miệng sao có thể đi tư vân ta phát hiện ngươi có đôi khi còn thật thông minh t ư ơ n g giao lập tức tán dương cái đó là tôn tiểu cường một mặt vẻ đắc ý ta tại chúng ta chỗ tránh nạn g ư ờ i đưa ngoại hiệu tiểu g i a cát những kép đó g ắ á c tỉnh giả nhóm sau khi đi đem lâm đ ô n g vị trí chỗ ở vây quanh cũng nao nhao bưng lên tinh hạch s ú n g ống nhắm ngay trong chiến trường ở giữa khai hỏa theo r a lệnh một tiếng tất cả tinh hạch s ú n g ống sáng lên năng lượng cầu tại họng súng hội tụ phảng phất như mưa rơi hướng lâm đông đánh tới nguyên bản lâm đông đang cùng c á t gia đánh kịch liệt hai cố lĩnh vực chi lực va chạm kinh khủng dư ba khuấy động tản g a hủy diệt tính khí t ư c cho dù tinh hạch x u n g ống đầy trời năng lượng mưa cũng giống như mấy giọt giấm mưa rơi tại kinh đảo hải lang bên trong, cũng không có nổi lên cái gì nhưng đôi này lâm đông tới nói ít nhiều có chút tiêu hao tác dụng tiêu hao quá lớn lâm đông trong lòng lại tính toán thân hình triệt thoái phía sau một khoảng cách thoát ly bọn họ phạm vi công kích cùng cắt ra chiến đấu mấy hiệp đầy trời cắt vàng đồng đậm lĩnh vực chi lực cường tuyệt nhưng lâm đông áo trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng cái này thi vương quả nhiên không đơn giản hoàn mỹ trong tiểu đội duy nhất một tên nữ hải nói n à n g cũng tới từ siêu năng hồ sơ tên gọi mó cơ từ đầu đến cuối còn chưa xuất thủ một mực quan sát đến chiến đấu cắt ra lệnh hử một tiếng nói hử ở bề ngoài lại thế nào hữu nhã các ũ n n g k h ô giấu tác khéo quát một tiếng xử suất lúc ấy hủy diệt năm thi triệu chiều, chiều số chỉ kiến giải mặt vàng cắt bay lên ngưng tụ thành lớn nhỏ không đều cắt khối vô số cắt đá khối phiêu phủ ở giữa không trùng giống như vạn thiên tinh thần lâm lập lập tức cắt giáp vung tay lên ở giữa tất cả các đá khối tựa như nhận cỗ không hiệu lực hút toàn bộ hướng lâm đ ô n g biểu bắn đi cảnh tượng trước mắt tựa như thiên thai giáng lâm siêu hệ thức t ỉ n h năng lực thanh thế hạo đẳng ầm ầm ầm ầm vạn thiên sa hòn đá va chạm đem lâm đông vây vào giữa phảng phất một ngôi sao lớn trôi nổi ở giữa không trung bạo cắt giã năm ngón tay đột nhiên một nắm cái k i a to lớn tinh thần trong nháy mắt vỡ ra kinh khủng sóng xung kích khuấy động phía dưới thổ địa cũng bắt đầu từng khúc g i ạ n nước ầm ầm rung động không cầm được sụp đổ dưới một cách này tựa như động đất giống như t ứ phương đều bắt đầu chấn động đây là vật gì liền ngay cả xa xa tống văn hy lông mày đều thật sâu nhăn lại phát giác được cái kia hủy tiên d i ệ t địa y lực trong lòng đều cảm nhận được áp lực vô hình vương v i n h vậy mà mời lại như thế cờ ư n giả g trình lạc y rìa gương mặt xinh đẹp l đốm máu c h u y ể n mắt nhìn lại cũng trông thấy lâm đ ô n g bị dìm ngập thân ảnh trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm lần chiến đấu này trước kia không giống nhau lắm mà trần minh đám người bị trấn bên trong ngược lại như g lệnh miễn cưỡ n g ổn định thân hình quá mạnh quá mạnh đám người này mẹ nó đều là biến thái a k ư ơ n g giao thấy thế rất lo lắng đúng vậy a lâm đồng hắn sẽ không thụ thương đi chương bốn trăm chín mươi bảy thiếu đốt quá đúng phi thường tốt、Cách、trong công ty vương minh nhìn xem hình ảnh theo dõi trong lòng kích động b và phần siêu năng đương án thượng cường giả thực lực quả nhiên mạnh mẽ hắn cùng thi vương đại chiến mấy hiệp không hề rơi xuống hạ phong một chút nào loại tình huống này vô cùng ít thấy hoặc là nói trước kia căn bản cũng không có qua mà mấy vị khác đội viên lúc này còn không có xuất thủ thật có thể nói là là ưu thế tại ta chuyên lệnh xuống nói cho tất cả các giác tình giả hướng vị trí chiến đấu tập hợp không một đến không bảy toàn bộ kích hoạt vương minh lập tức hạ đạt chỉ lệnh a bên cạnh trợ lý mặt lộ vẻ kinh hãi chẳng lẽ đây là muốn cùng thi vương quyết nhất từ chiến sao nguyên bản các công ty đời bốn người cải tạo tổng cộng có chín vị theo thứ tự là một đến chín nhưng là tám cùng chín lần lượt vẫn lạc bây giờ còn lại bảy vị đây chính là vương vinh toàn bộ gia sản chân chính đại sát khí còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên đi a vương vinh thúc giục một câu trợ lý cái này mới phản ứng được gà con mổ thóc giống như gật đầu Ừ v â n g cái này đi lập tức toàn bộ các công ty triệt để táo động từng đội từng đội giáp tỉnh giả nao nhao đến kho vũ khí nhận lấy tinh hạch xuống ống bảy đài bảo dưỡng cửa kho liên tiếp mở ra bên trong bạch khí tràn ngập phân biệt có bảy tên thanh niên đầu chọc từ đó đi ra cái h t chỗ khắc lấy rõ ràng số hiệu Là đến công h h í n là ty cao ốc bên ngoài, dây đặc máy bay không trong ự a như một t ậ n bầy ong, ong, ong tắc hưởng. tắc Phía dưới đại ề u là cải t o qua banh xe bọc cơ thép, động m n Công ty trong h ty đại lâu vương minh đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn qua bên ngoài toàn quân xuất kích cảnh tượng trong mắt lóe ra một vòng chấp nhất chi s á c nhân loại sau này đều nắm giữ trong tay các ngươi bây giờ giang bắc thành phố dọn b ị triều dâng đã tới hạn giang tỉnh biên giới nhất định phải tại bọn hắn không có cùng thi vương tụ họp trước đem thi vương liệm sát chết hiện tại chính là thời cơ tốt nhất các công ty tất cả có được sức chiến đấu g á p tỉnh giả Toàn v bên trong bao quát chiến á c trường xa giã sử dụng da hủy diệt tính mật kích đầy trời cắt bụi của mũ đại điệu tài nước tựa như kinh lịch thiên thai tây lễ nhưng đợi chỗ có song chấn động lắng lại về sau nguyên lai lâm đông vị trí lúc này đã dấu thuyết ngay cả nửa cái thi ảnh đều không thấy xa giã lông mày chậm rãi nhan lại không có đánh trúng giá ca có thể hay không trực tiếp nổ thành phân vụn hậu phương một tên két giáp t ỉ n h giả hỏi không thể nào sa giã lắc đầu thi vương chi thể tuyệt đối không có yếu đớt như vậy nó bên cạnh một tên người cải tạo trong mắt lục quang lấp lóe hắn là từ tinh thần hệ tinh hạch định chế ra chuyên môn phụ trách phân biệt cùng lục soát công tác vừa mới cái kia thi vương không phải bản thể là hắn dùng tinh thần lực chế tạo ra giả tượng chân chính thi vương hẳn là bên phải phương hướng ồ sa giã đám người vội vàng thuận nhìn lại quả nhiên phát hiện khoảng cách bạo tạc không xa địa phương một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra áo trắng như tuyết vẫn như cũ không nhốn bụi trần tựa như không có việc gì thi đồng dạng có thể thật phiền phức lâm đông nói một mình bởi vì cái kêu người cải tạo tinh thần lực đã xem chiến trường bao phủ tinh thần huyễn tượng có chút mất đi hiệu lực nơi xa khương giao đám người t h ấ y thế sắc mặt không khỏi vui mừng nguyên bản còn lo lắng hắn sẽ t h ụ thương kết quả chẳng có chuyện gì sức mạnh như thế công kích vẫn như c ũ liền ý phục bên cạnh cũng chưa đụng được không hổ là cường đại nhất thi vương thực lực thâm bất khả chắc đó là dĩ nhiên ta xem sớm ra sẽ là loại kết quả này bên cạnh trần minh nói mà các công ty trật danh cả đám sắc mặt đều khó coi cảm giác bị chơi sỏ đồng dạng s a giá sắc mặt tâm trầm cái này thi vương quả nhiên không đơn giản đúng vậy a rất mạnh huyết cơ chầm dai nói một đôi mắt sáng bên trong tản mát r a rét lạnh sắc ý đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng phảng phất ngưng tụ thành thực chất như vậy vẫn là để ta tới ra tay đi ừng xa giá gật gật đầu huyết cơ năng lực là thiêu đốt tự thân huyết khí thu hoạch được cường đại chiến lực tương đương với thả kỹ năng phí máu cho nên lực b ộ phát cực mạnh nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng đó chính là thân thể phụ tải rất lớn vô cùng nguy hiểm không cách nào duy trì thời gian dài tác chiến cho nên tại bình thường trong nhiệm vụ nàng từ cơ rất ít u dần dần phía, phía sau rút ra một thanh trường đao tại ánh nắng chiếu dọa dưới hiện lên một vòng sắc bén hàm màng chung quanh nhiệt độ đều tùy theo trợn hạ xuống cây đao này đương nhiên cũng không đơn giản là từ cách quốc tế tổng bộ định chế vật liệu áp dụng thiên thạch vũ trụ bên trong vận thạch thân đao cực kỳ kiên cố bởi vì cũng không thuộc về lam tinh sản phẩm cho nên toàn thế giới chỉ lần này một thanh huyết cơ cho nó lấy cái mười phần chuẩn sắc danh tự sao băng sau một khắc nàng tóc dài không gió mà bay khí thế không ngừng kéo lên càng phát ra mãnh liệt một cỗ nhàn nhạt huyết khí đem nó vân ư quanh tản mát ra nghiêm nghị sát ý người x à i giản biến thân a cái này lợi hại nơi xa ngắm nhìn tôn tiểu cường nói cảm giác không tốt lắm cái kia đội ngũ lại có người xuất thủ trần minh âm thầm nói t h ầ m thương g i a o một trái tim lần nữa nhắc đến cổ họng bên trong lần này còn có thể được tôi vạn chúng chú m ụ phía dưới huyết cơ khí tức càng phát ra cường hãn nó trôi đứng lập mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện hình mạng n h ệ n vết rách sau đó thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy cầm trong tay sao băng đao thẳng đến lâm đ ô n g vào tới nàng tựa như một trận báo tác chỗ c h ả y qua chỗ đại đ ị a đều g i ả n n ớ c nguyên bản khoảng cách mấy trăm mét cơ hội trước mắt đã đến trước mặt sao băng trường đao phá không không gian đều bị cắt đứt phát ra g à o thét thanh âm giống như tiếng long ngâm nổ vang lưới đ a o chỗ hướng không chỗ không phá mà lâm đông thì đơn giản t h ú bạo phất tay vung lên p h i đá trên đó quan mang đại tác tựa như một đạo như l i u tinh kéo lấy thật dài đôi lửa lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát muốn đem hết t h ể hôi phi yên diệt ẩm ẩm cả hai va chạm phía dưới phát ra một tiếng vang thật lớn dưới chân đại địa đều sụp đổ khe danh cấp tốc lan tràn kinh khủng dư ba khói động đem chung quanh tất cả các đá hóa thành m bờ mịn huyết cơ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại phản chấn lực lượng từ sau băng đao bên trên chuyển đến quanh thân huyết khí r u n dày xương cốt đều đụng phải chấn động thân hình cũng ngăn không được bay ngược mà quay về trọn vẹn lui mấy chục mét mới rơi xuống mặt đất miễn cưỡ ổn định thân hình tay nàng cầm sao băng đao huyết mâu nhìn về phía trước trông thấy ba động tắn đi lâm đông vẫn đứng tại chỗ ánh mắt xem ra thiêu đốt còn chưa đủ chương 498, m á u tươi quyết đấu mà lâm đông lẳng lặng nhìn nàng trong lòng có chút buồn b ự c cây đao kia vậy mà không có vỡ dĩ vang tinh đồ phiến đá không có gì không phá có rất ít đồ vật có thể chống đỡ được một chút nhìn tới là cái bà bối ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm trước mắt mặt đất dung chuyển bao cắt lại lên lĩnh vực chi lực lần nữa tràn ngập xa g i ã đương nhiên sẽ không để cho huyết cơm ộ t mình đối mặt lâm đông dù sao ra hỏa này qua phi máu đến dùng ít đi chút chỉ gặp nó đưa tay ở giữa cùng a phun trào không ngừng hội tụ lại hình thành một đầu cự long long thân c h i ề u dài gần trăm mét tráng kiện vô cùng phát ra chói hai tiếng rít hướng về phía trước bước lên mà tới lâm đ ô n g thấy xạ lòn vắt ngang chân trời uy thế dọa người lùi thân hình hắn ngang trốn tránh tựa như thuấn gian di động giống như kéo ra một đoạn cửa khoảng cách xa muốn chạy không dễ dàng như vậy xa giả định dùng xa luân chiến tiêu hao thực lực của hắn thế là vung tay lên ở giữa cái kia to lớn xạ l ò n vậy mà cải biến phương hướng thẳng đến nó đuổi theo xa chi lĩnh b ự c quả thực cường đại lâm đồng cũng không nghĩ tới thế mà còn có truy tung năng lực ánh mắt quét nhìn phát hiện tại cách đó không xa còn có một đám hắc bọ cạp thành viên mà lại số lượng đông đảo trình lạc y d chính ở trong đó ác chiến liên tục ta đến giúp ngươi một chút lâm đông thân hình né tránh hướng phía cái hướng kia gấp vút đi nguyên bản hắc bọ cạp thành viên lâm vào khẩu chiến bị trình lạc y d i ế t sợ hãi nhao nhao lấy mệnh tương bác dự định đưa nàng hao tổn chết ở chỗ này nhưng lúc này quay đầu nhìn một cái ở giữa phát hiện nơi xa thanh thế hạ đảng có một đầu cắt vàng tạo thành cự lòng hướng bên này lao nhanh mà tới ngoa tạo cái này thứ gì nguy hiểm chạy mau a cả đám kinh hãi v ă phần vội vàng chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn cùng xã lòn so sánh chậm như sâu k i ế n dù sao cái tiên là đến từ lĩnh vực chi lực thực lực sai biệt quá cách xa lâm đ ô n g đem hoàng sa cự long dẫn tới sau hắc bọ cạp thành viên căn bản né tránh không kịp nao h nhau bị xạ lòn thôn vệ thậm chí một viên hạt cát liền có thể xuyên qua thân thể bọn họ giữa sân lập tức người ngã ngựa đổ tiếng eo u rên nổi lên bốn phía chết thì chết thương thì thương thê thảm vô cùng tại sa giã dưới một cách này trọn vẹn sát thương hơn ngàn chúng hắc bọ cạp thành viên quả nhiên rất mạnh t r á c không được chiêu phong nhĩ nói hắn một chút diệt đi năm ngàn thi triều rất tốt lâm đ ô n g trong lòng yên lặng nói thầm đối với cái này biểu thị rất hài lòng lúc này t r ì n h lạc y cầm trong tay trường đao thân ảnh chậm r ã i đi đến nó bên người gương mặt xinh đẹp bên trên dính đầy vết máu tựa như từ chết trong đống xác chết leo ra ác quỷ, một đôi thanh lãnh đôi mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần đũ o á n lâm đ ô n g đại khái đã đoán được nàng muốn nói gì thế là trước tiên mở miệng nói là ngươi muốn tới săn giết h ắ c bọ cạp thủ lĩnh lúc này không thể trách ta đi chinh lạc y s ạ mặt lại phát hiện ra hỏa này vẫn rất có thể rào biện ta đến săn giết hát bọ cạp lại không trêu chọc tét công ty cho nên lâm đồng còn trách được thôi, lâm Đông giang tay ra. lần này địch quân chủ yếu sức chiến đấu s á t thực đều đến từ k ế t công ty cả hai ngắn ngủi trò chuyện thời khắc một trận kình phong gào thét âm thanh xé gió lên huyết cơ cầm trong tay sao băng ngược lại đau lần nữa bất ngờ đánh tới nàng cũng không muốn cho lâm đ ô n g cơ hội thở dốc mà trình lạc y vì hãy nhìn cũng không nhìn xoay tay lại một đ a o h ư ớ n g cái hướng kia chém tới keng cả hai đụng vào ở giữa trói hai tranh minh tiếng vang lên trình lạc y vì trường đ a o trong tay run dậy không ngừng cũng bị chém ra cái lỗ hổng、ừ. nàng mặt lộ vẻ kinh nghi n u ố m máu khuôn mặt quay đầu nhìn lại mà huyết cơ bị một đau ngăn lại một tay trống đất ổn định thân hình đồng dạng ngước m ắ trong t ô lại. t r lúc nhất thời hai nữ bốn mắt nhìn nhau mà lại hai rất t á n ý lông mày đồng thời nhữ một chút lại có nhân loại cùng thi vương cùng một chỗ chẳng lẽ ngươi có cái gì luyến thi đam mê huyết cơ đi lên liền mở miệng r ê u cận nói trình lạc y di chân mày n h u sâu hơn trong lòng dâng lên một cỗ tức giận a ta hiện tại càng thích ngươi thi thể lạnh leo trong giọng nói lộ ra mãnh liệt sắc ý dứt lời trình lạc y di thân hình lấp lóe trường đao trong tay thẳng đến nó vung mạnh đi h u ế cơ trong lòng giật mình nên cũng không dám chủ quan vội vàng nhấc đao h o n h cản kèn kèn kèn kèn cả hai chém giết cùng một chỗ trường đao xuất hiện đạo đạo tàn ảnh để cho người ta hoa mắt chỉ có tia lửa tung tóe căn bản thấy không rõ lắm các nàng thực lực của hai người trước mắt ngược lại là lực lượng ngang nhau thế lực ngang nhau hậu phương két giác tình giả đã nhao nhao vội tiến lên hai người này đánh như thế nào lên không biết ta cái tia thi vương làm sao bây giờ dù sao bọn hắn đều là cùng một bọn công kích một đám két giác tình giả nhóm không ngừng bóp tinh hạch xuống ống tiến hành quấy dối cùng tiêu hao mà xa chi lĩnh vực tràn ngập xa g ã mang theo ba tên người cải tạo đội viên tiếp tục hướng lâm đồng công tới lâm đông nước mắt mắt nhìn nơi trần trời xa nơi đó đen nhánh tầng mây la n lộn trong đó còn đánh lấy t h i ề m điện tựa hồ báo tố sắp đến thế là hắn cũng không đôi cứng tiếp tục hướng hắc bọ cả phương hướng trốn tránh nhưng huyết cơ cùng trình lạc y dỉ tựa hồ đánh ra nòng tính hai người chiêu thức càng lúc càng nhanh mỗi một đao đều thẳng đến yếu hại kim loại tranh minh thanh bên thai không dứt g i a n g d ắ c đột nhiên một trận thanh thúy đức gây âm thanh truyền đến trình lạc y dỉ trong tay lôi nhận tối đen trên đó xuất hiện tinh mịn vết rách tựa như giống m ạ n nhện cấp tốc lan tràn rất mau đem toàn bộ thân đao bao trùm cuối cùng trực tiếp nổ vỡ đi ra. tự nhiên so ra k é m huyết cơ sao băng đao huyết cơ lông mày nhũ lại tại bay tán loạn lưỡi đao mảnh vỡ bên trong vung vẩy phong mang chém tới quanh thân huyết khí nóng nảy thẳng đến đầu lâu yếu hại trình lạc y hề vội vàng một cánh tay ôm đầu ngăn cản phúc thử huyết cơ sao băng đao tùy tiện sẽ mở nó huyết mục ắ m ở trong xương đau kịch liệt cảm giác đánh thẳng vào trình lạc y hề thần kinh nàng thuận thế nước g mắt xem xét trên cổ tay vòng tay số lượng n h lên tám mươi hai tinh lực đỏ tươi đem nó vân q a n h khí thế lần nữa kéo lên một mạng lớn một giây sau trình lạc y hề nắm trưởng thành quyền thẳng đến huyết cơ đánh tới, mảnh khảnh cánh tay. lại sen lẫn vạn quân chi lực giống như khốn long xuất hải huyết cơ trong lòng kinh hãi phản ứng cũng không chậm muốn thân hình hướng về sau trồng tránh không huyết thuật có thể đ ỗ n g nhiên một tiếng quát nhẹ đánh gây kế hoạch của nàng tôn vũ hàng đám người gặp trình lạc y thì thụ thương quá nặng sợ nàng không chịu nổi thế là không để ý tự thân an nguy liền vội vàng tiến lên hỗ trợ hắn mặc dù đẳng cấp không cao nhưng không máu năng lực đối huyết cơ có chút tác dụng khắc chế chỉ gặp huyết cơ thân hình dừng lại quanh thân huyết khi đều rung động, động một cái cao thủ quyết đấu ngắn n g i k h o n h khắc liền đủ để ảnh hưởng thế cục trình lạc y h ì nằm đấm đã đánh vào nó lồng ngực một tiếng vang giòn qua đi huyết cơ xương cốt lõm thật giống như bị xe lửa đổ ụ vào thân thể thẳng tắp bay ngược mà quay về thân thể nàng vạch ra một đạo đường vòng cung t r u n g điệp ngã rơi trên mặt đất ghê tởm huyết cơ đầy người bụi đất khoe miệng chảy máu ra sức đứng lên bộ dáng có chút chật vật trong lòng chính lẩm bẩm lại còn có năng lực như vậy huyết cơ cũng không t h ế nào quá trình lạc ý g y mà là ánh mắt phẫn hận nhìn về phía tôn vũ hàng mấy người bọn hắn lúc này chính lòng tràn đầy vui vẻ vũ hàng còn phải là người nhà không hổ là ta bạn nối khố trần minh mặt mày hớn hởi bên cạnh ngô đàn cũng liền ngay cả hưng hòa tư vân vũ hàng ca ca chính là lợi hại ca ca thật tuyệt đ ổ n g chương bốn trăm chín mươi chín vạn chúng chú m ụ đây đều là một đám thứ gì huyết cơ đôi mắt sáng quét nhìn qua cảm giác ít nhiều có chút kỳ hoa tự m ì n h vậy mà bởi vì đám người này t h ụ thương ngâm lại trong lòng đều phiền mượn mà một bên k a t giác tỉnh giả nhóm cũng chú ý tới tôn vũ hàng mấy người bọn hắn không phải hắc bỏ c ả p thành viên ngoa tạo mới vừa rồi bị lửa mau làm rơi người kia một đám c a n giác tỉnh giả trong lòng phất hận vội vàng bưng lên tinh hạch xuống ống, trên đó năng lượng hội tụ thẳng đến tôn vũ hằng đánh tới không cho phép khi dễ vũ hàng kk nô đản thấy thế nổi nóng vung lên trường đao trong tay phóng tới t ẹ t giác tỉnh giả để cho người ta không nghĩ tới chính là tốc độ của hắn vậy mà cực nhanh thậm chí sau lưng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người mạnh như vậy t ẹ t giác tỉnh giả sắc mặt giật mình ngay cả vội rút ra binh khí cùng nó đánh giáp lá cả cận chiến đến cùng một chỗ có thể nô đản t r ầ n trọc xê dịch dáng người mạnh mẽ phiên nhược kinh hồng u y ệ n như du long trường đao vung v ẩ phía dưới đem đối diện binh khí đánh bay một đao nữa xuống dưới liền kết thúc một tính mạng người thuần thục liền giết chết mấy tên tét giác tỉnh giả trần minh đám người đôi mắt trừng trừng đều có không thể tưởng tượng nổi không đúng rồi ngô đản lúc nào lợi hại như vậy không biết ta tôn vũ h à n g cũng thật bất ngờ chẳng lẽ là trong truyền thuyết tịch tả kiếm pháp có lẽ là sức mạnh của ái tình n a khương giao xoa cầm phân tích nói tôn vũ h à n g trong lòng im lặng nhớ kỹ ngô đản vừa tới giang bắt trối tránh nạn lúc chỉ là nao đan g i á c tỉnh giả hơn nữa còn bị tổn thương cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn rất yếu không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn lại có như thế tiến bộ gia hỏa này chứng nát khai khiếu trần minh nói thầm chỉ gặp ngô đản lưỡi đao vung chạm lại gọn bay một tên g i á p tỉnh giả đầu lâu tinh hồng máu tươi dâng trào thi thể không đầu ngã xuống đất lâm ly huyết dịch tại nó trên lưới đao trở xuống n ô đàn ánh mắt ngưng thị giống như liệp ưng đồng dạng sắp bén trong lòng không gái người rút đao từ nhân thần Này! trần minh đám người thấy thế khẽ giật mình mà chứng nát số hai thanh niên thần sắc kích động thậm chí có chút nhớ nhung khóc tựa như trong lòng có tín ngưỡng tựa như một lần nữa tìm tới nhân sinh phương hướng tiền bối ca chẳng lẽ đây là ngài nói qua mới con đường sao lúc này lâm đông đang bị xa dạ cùng ba tên người cải tạo dây dưa không đất hắn cũng không đối cứng có thể tránh thì tránh tận lực bảo tồn thực lực xa giã công kích liên tiếp thất bại thậm chí một số thời khắc sẽ còn đánh tới hắc bọ cạp trong trận danh o dẫn đến không ít người bỏ mình tổn thất nặng nề cái này thi vương quá g i o hoạt xa giã ngưng mắt nói mà tống văn hy thì càng thêm phiền muộn thâm trong lặng lẽ mang thầm người thanh cao người không tầm thường thi vương không có đánh tới ngược lại là đánh chết không ít chúng ta người lâm đông áo trắng thân ảnh đứng tại vùng bỏ hoang nơi xa liền tựa như hải thị thận lâu giống như cho người ta một loại cảm giác không chân thận ở đây tất cả mọi người chạm đến không đến nhưng vào lúc này sau lưng lâm đông đ ỗ n g nhiên có giày đặc năng lượng cầu lên không sau đó giống như như mưa rơi hướng nó bất ngờ đánh tới lâm đ ô n g nước mắt xem xét tinh hạch năng lượng đã xem thiên không bao trùm giống như đẩy trời tinh thần lóe ra tia sáng chói mắt rút lui hắn thân ảnh hoành tránh rời khỏi cực xa một khoảng cách nhưng ở cái phương hướng này đồng dạng có tinh hạch năng lượng đánh tới lâm đ ô n g không còn t r á n h n ẽ trực tiếp dùng thi vực lực lượng đem nó đều b ắ n ra vậy mà làm đánh lén hắn quay đầu nhìn lại phát hiện bên trên bầu trời có hàng ngàn hàng vạn máy bay không người lái đằng không mà lên lập tức đại địa trần chiến xe bọc thép o a n h minh rung động nhấc lên g à y đặc bụi mủ tựa như thiên quân vạn mã quá cảnh xe bọc thép đằng sau xuất hiện giày đặc nhân loại thân ảnh đều người mặc nạ nổ y phục tác chiến cầm trong tay tinh hạch vũ khí hoặc công hợp kim đao kiếm dáng người t h ẳ n g tắp tràn ngập cảm giác các bách hiển nhiên là vương vinh mạnh nhất phòng tuyến đã liên tiếp chạy đến tại cầm đầu một cỗ xe bọc thép t r u n g quanh trọn vẹn đi theo bảy vị thanh niên đầu trọc khí tràn g cứng hãn trước kia xe bọc thép tới gần về sau chậm rãi ngừng lại vương vinh từ đó chui ra đứng ở trần xe bộ trong mắt của hắn tinh lòng lánh cái thứ nhất liền để mắt tới lâm đông theo như đồn đại giang bắc thi vương ủy thi hồ sơ cấp SS bá chủ. cũng là dọn bì triều dân người dẫn đạo rốt cục tại lúc này gặp mặt kỳ thật từ ngày tận thế tới sơ kỳ giữa hai bên liền đã bắt đầu tranh chấp chỉ là vương vinh một mực tại phía sau màn cũng không có phát sinh cái gì xung đột chính diện giang bắc thi vương ngươi đã không chỗ có thể trốn vương vinh trầm giọng nói lâm đ ô n g ánh mắt vừa đi vừa về quan sát phát hiện hai bên trái phải vùng bỏ hoang đều có tét i á c tỉnh giả hiệ lên bọn hắn từ ba phương hướng đem nơi này vây quanh mà phía sau mình còn có xa giá lãnh đạo hoàn mỹ tiểu đội vương vinh thấy thế tiếp tục nói chúng ta tranh đấu lâu như vậy trung pi là ta cao hơn một bậc l â ô ta ngược h lại muốn xem xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì vương vinh lạnh giọng nói giữa sân ngưng trọng bầu không khí tràn ngập trần minh cùng tôn vũ hàng đám người cho dù gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhưng lúc này cũng khẩn trương không thôi bởi vì liếc nhìn lại chung quanh tất cả đều là tét giác tình giả có một loại đại quân áp cảnh cảm giác mà lại trong đó còn có không ít khoa học kỹ thuật vũ khí liền ngay cả thực lực siêu quần đời bốn người cải tạo cũng có có có c không đầy đủ có vị. Đây bảy hay phải vị. h là ú t không hợp thói thường? còn á c công Quốc. c Tôn toàn động, toàn Long Hằng nói. ty T. đã điều mà là bộ bộ lại Vũ lại đám người hít một hơi lạnh ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng khó có thể tưởng tượng cái này sẽ là cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ sau đó trừ cái đó ra còn có chuyên môn vì lâm đông định chế hoàn mỹ tiểu đội như thế bố trí có thể nói là vạn vô nhất thất không thể không nói vương v i n h năng lực lãnh đạo vẫn là cực mạnh ngươi có thể nói hắn xấu nhưng không thể nói hắn đồ ăn thương giao yên lặng cảm khái mà lâm đông một mình mà đứng đây ứ n trong chiến trường ở giữa, đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, nghe tiếng g giữa, trở tiêu chú mục điểm, ở đã đã l u quỷ quan kinh khủng thi, bại lộ tại trước mắt bao người. Mọi người trước mắt sát bao lộ l ấ hắn, là ẫ n nhau nghị luận Mỹ, trong mắt có hoảng sợ, cũng có kiên còn phấn. hợp thậm chí hư tia l mắt một có có có sợ, Đây là trong truyền thuyết giang b ắ c thi vương a bề ngoài cùng quỷ thi hồ sơ miêu tả giống nhau như lúc nghe nói cực độ nguy hiểm quét ngang gần phân nửa long quốc hôm nay rốt cuộc bị chúng ta bắt được không biết hắn tiếp xuống làm sao bây giờ lâm đ ô n g sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ cho dù bị vạn chúng két giáp t ỉ n h giả vây quanh cũng kia không hốt hoảng chút nào mà là lần nữa quay đầu nhìn về phía nơi chân trời xa nói ra phủ bụi đã lâu danh l u ô n chuẩn bị ăn cơm cái gì một đám két thần sắc ngoài ý muốn hắn đang nói cái gì ta cũng không ngờ a giống ngay tại mọi người trần trờ thời điểm một trận dòm bi lệ giống từ tại chỗ rất xa vang lên thanh âm trấn thiên h á m địa t r ư ơ n g năm trăm triều dân bậc ích chỉ gặp nơi đó dày đặc bụi mù tràn ngập như có thiên quân vạn mã lao nhanh trong đó dòm bị thân ảnh hiện hiện chính là mấy chục vạn dòm bị triều dân bậc ích bọn hắn đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít một mảnh giống như b ông dương đại hải một nhãn không nhìn thấy cuối cùng trong đó các chủng loại hình dòm bi đều có còn bao gồm thật to nho nhỏ dòm bi thú đều là ven đường bên trong hợp nhất thế lực tặng cờ như mang nhu thể thân thể vẫn như cũ xông lên phía trước nhất dám gây công lão đại của chúng ta thi vương đông khắc đến đây hộ giá tiểu b á t cấp tốc thân ảnh rất nhanh ở bên cạnh hắn xuất hiện u i đều lúc này ngươi có thể hay không đừng hô khẩu hiệu rồi t a đây không phải nghĩ lão đại rồi a tặng cờ vừa nói, nói ở sau lưng hắn là vạn chúng tinh nhuệ dòm bi tựa như quần quần sóng lớn nhanh chân phi nước đại thi hải trong cùng chiều sao động tiếng đàn cao vút mà lên tựa hồ biểu thị giết chóc thời khắc đã đến tới bây giờ thi vương cầm âm cũng cùng lúc trước khác nhau rất lớn nàng đứng tại một đầu to lớn g i ò m bị tượng bên trên voi thể thân thể hùng tráng độ cao chừng năm sáu m thật dài răng nanh thử lên cũng không biết ở đâu hợp nhất toa kỵ tiếng đàn năm ngón tay nhanh chóng kích thích âm l u ậ t tùy theo càng phát ra sụp sôi t r u n g quanh g i ò m bị tựa như phê thuốc kích thích tiếng gào t h é t cùng lệ tốc độ chạy lại nhanh mấy phần tại thi chiều phía bên phải còn có g à y đặc h ắ c vụ bay lên trong nháy mắt che khuất bầu trời tựa như một đ o á di động mây đen sắp th hiển nhiên là mê vụ đã cùng đại bộ đội tụ hợp tới toàn đều tới trần minh đám người mắt lộ ra rung động trong nháy mắt ý thức được cái gì kinh k h ủ n g giang bắc thi triều cuối cùng quét sạch đến nơi đây mà lúc này sắc mặt nhất n g h n g trọng đương nhiên là vương vinh đám người thi triều r a tốc bởi vì dựa theo hắn suy tính thi triều còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chạy đến có lẽ là bởi vì lâm đông lọt vào v â y công cũng có thể là ra ngoài nguyên nhân khác thi triều sớm chạy tới đương nhiên cũng không bài trừ hết thệ đều là sớm có dự mưu nên tới luôn luôn muốn tới chuẩn bị chiến đấu đi vương vinh trầm giọng nói hắn thành lập mạnh nhất phòng tuyến cuối cùng rồi sẽ gặp thi triều tây lễ mà bây giờ còn có một cái ưu thế đó chính là thi vương cùng thi triều bị chia cắt ra chỉ cần mình mạnh nhất phòng tuyến ngăn chặn thi triều hoàn mỹ tiểu đội thuận lợi đánh giết thi vương trận chiến này vẫn như cũ có thể thu được trận này thắng lợi sự tình cũng không tưởng tượng bên trong tốt như vậy nhưng cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hỏng bét vương v i n h hạ đạt chỉ lệnh sau trên bầu trời dày đặc máy bay không người lái bầy lập tức cải biến phương hướng mang theo trận, trận âm thanh xẻ gió dẫn đầu bay hướng thi triều phía trên dự định trước tiêu hao bọn hắn một đợt những cái kia máy bay không người lái chuyên trở s a n g có thể phờ là mẹt giả ở thậm chí có một ít mang theo tinh hạch vũ khí lực sát thương mạnh mẽ bẫy h o n g giống như dày đặc máy bay không người lái của n g mình loại tạng hình tượng ngược lại là rung động có không ít cấp thấp z o m bi e trong nháy mắt táng thân biển lửa hóa thành cho tàn nhưng trong h á c vụ đ ỗ n g nhiên âm thanh bén nhọn văng lên đen nhánh quả đen bẩy cặp cặp quái khiếu từ đó bay lên từng cái mắt đỏ quả đen thân hình tựa như đạn đạo lướt qua chỗ phát ra trận, trận âm thanh xẻ gió thẳng đến máy bay không người lái đánh tới ầm ầm ầm ầm bên trên bầu trời lúc này có ánh lửa nổ tung, thi triều đến rồi thiên công trận địa sẵn sàng đón quân địch tét giác tỉnh giải nhóm cũng vào lúc này bóp súng ống có súng các loại năng lượng pháo bay múa nhao nhao đánh tới hướng thi hải có thể liền tại bọn hắn thỏa thích phát tiết thời điểm một vòng màu xanh biết lấp lóe cung cấp tốc h u y ế t tán nguyên bản khô cạn thổ điệu bên trên đ ô n g nhiên mọc ra vô số dây leo chợ hoa cỏ vực đã g á n g lâm dây leo như trường xà múa phô thiên cái đ ị a che đậy tầm mắt đều đem nhân loại xuyên qua mà tại khác một bên còn có một đoá đoá kiểu diễn đoá hoa nở rộ trong nháy mắt hình thành một mảnh biển hoa mọi người lâm vào trong đó huyết n ụ c đều bị hút khô. Cũng phiêu tán phấn hoa, chăn vào bọn hắn xoắn mũi tê liệt thần kinh bắt đầu gây h ảo ảnh không ít tét i á c tỉnh giả nhau nhau thay đổi họng súng ngắm hướng mình người điên cồn u g bóc cỏ người đang làm gì mau dừng tay a vâng tại đ ó a nhị đại cùng chậu hoa phối hợp xuống mọi người kêu trên khắp nơi tử thương một mảnh bởi vì lần này thi chiều số lượng đông đảo cho nên chiến trường phạm vi cực lớn càng nhiều tét i á c tỉnh giả nhóm cùng dòm bị gần đánh nhau tiếng người gào thét dòm bị gào thét bọn hắn chém giết can xé cực kỳ huyết tinh n g n g n ư ợ c mấy chục vạn chúng thi chiều đánh thẳng vào nhân loại phòng tuyến rất nhanh liền thẳng mà ở chậu hoa cỏ vực bên trong nguyên bản bị sỏ xuyên trí từ nhân loại rất nhanh bắt đầu toàn thân rút rút y mặt mũi tràn đầy máu tươi lại từ mặt đất đứng lên bọn hắn con người biến đục ngầu răng nhanh sắp bén bộ mặt nổi cân xanh phát sinh kinh khủng thì biến bởi vì lần này lâm đông đối thủ cũng không phải là cái khác thi xảo mà là huyết nhục hoạt bắt nhân loại bây giờ mấy lớn thi vương liên tiếp đột phá cấp s tự thân vì rút sức cuốn hút cực mạnh cho nên cấp s trở xuống k ẽ giác tình giả căn bản không chịu nổi n h a nhau bị lây nhiễm sau biến người chết xuống lại bắt đầu công kích đã từng đồng đội do bi nguyên bản là nhân loại thiên địch mẹ nó, muốn không chống nổi, nhanh co vào trận hình cẩn thận một chút bên trong có người bị lây nhiễm giống mấy lớn thi vương nhao nhao hóa thân dọn bị máy chế tạo đem nhân loại biến thành người chết sống lại cho nên hơi có chút tiểu đệ càng đánh càng nhiều tư thế bất quá lúc này mấy đạo dung hợp năng lượng từ trên trời r g xuống tản mát ra k h í tức mang tính chất hủy diệt n n ở cổ vực cùng biển hoa bên trên trong đó dây leo cùng màu hồng tiểu hoa đều gãy nhánh nhao nhao hôi phi lên diện tại các trong trận d o n h bậy vị anh tuấn thanh niên đầu chọc đi ra nhân loại huyết mục chi khu cũng không phải là dọn bị đối thủ nhưng bọn hắn bằng vào trí tuệ sáng tạo ra công cụ mới thật sự là đại sắc khí không một đến số bảy người cải tạo r a nhập chiến đoàn những người cải tạo này thực lực không yếu mỗi cái đều có một mình đơn đấu tỉnh thành hai đại chiến tướng thực lực châu hoa nói ai tỉnh thành bốn chiến tướng đều chết lâu như vậy ngươi cũng đừng tiền thi đi tiểu ma câu ngốc manh mà nói lúc này tiểu bắt thân ảnh chậm rãi đi ra nó lắp đặt người máy cánh tay tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên sáng như bạc ánh sáng màu trạch để cho ta tới mắt thấy do bị cùng nhân loại hai đại trận danh đều đánh ra các loại vương bài chiến đấu càng phát k ị liệt mà ở giang bắc thi triều nguyên lão bên trong lại thiếu đi hai đạo thân ảnh chính là t r i ê u phong nhĩ cùng truy tôn bởi vì tại vương minh cách ngoài công ty vây còn có một vạn thi triều ngay tại tụ tập dẫn đầu chính là t r i ê u phong nhĩ dựa theo lối nói của hắn bốn cái vương đi ra có chút quá xa xỉ nhất định phải chia hai cái nổ thế là cũng không có cùng đại bộ đội tụ hợp mà là cùng truy tôn mang theo nhỏ ngạc phách cùng một chỗ lại tới đây ta là không phải đã nói muốn quét ngang c á t công ty t r i ê u phong nhĩ nói từ vân hai ca ngư b c ngạc phách liên tục gật đầu đúng thế n g u y ê hai ca ta hướng đến nói lời giữ lời chiêu phong nhĩ k h a n h tay nói bây giờ các công ty có sức chiến đấu giác tỉnh giả đều đi tham chiến bên trong chỉ còn một chút nhân viên văn phòng chiêu phong nhĩ nhìn về phía công ty nhà cao tầng trong mắt tinh lòng lánh chỉ cần đem nơi này cầm xuống tuyệt đối là một cái công lớn mà lại tại tự mình thi sinh lý lịch bên trên lại có thể tăng thêm huy hoàng một bút ngoại trừ cùng lão đại cùng một chỗ c ặ c c ặ c loạt giết còn từng công phá qua các công ty dấu ngạc tổng bộ chương năm trăm linh một thi chiều mạnh nhất công kích theo chiêu phong nhĩ ra lệnh một tiếng sau lưng vạn chúng thi chiều gào thét mấy cái chiều cao hơn mười mét ngạc ngư thú đứng nuôi t r i u xào đ ụ n nát c á c ngoài công ty tường bế bích xâm nhập trong đó bên trong mặc dù còn có chút phòng ngự cơ chế nhưng cũng căn bản ngăn không được bọn hắn rất nhanh tiện nhân âm thanh kêu gen kinh hoàng chạy trốn làm là gà bay chó chạy vùng b ò hoang trong chiến trường theo đợi bốn người cải tạo đăng tràng các công ty rốt c ụ c chống đỡ thi vương áp lực giáp tỉnh giải nhóm tập hợp lại chống cự thi chiều tiến công rất tốt đánh xinh đẹp vương vinh sắc mặt kích động nhưng lúc này phụ tá của hắn bồi dối từ xe bọc thép bên trong leo ra vương tổng không xong trong công ty chuyển đến tin tức lọt vào dòm bị tiến công cái gì vương vinh thần sắc cứng đờ lại còn có loại sự tình này bất quá nghĩ lại liền đoán được xảy ra chuyện gì bọn này ghê t ẩ m z o m bi e thế mà lại còn trùng nhà không nhìn thực đơn coi trọng binh pháp trong công ty người đang cầu cứu chúng ta muốn hay không điều ra chọn người quay trở lại trợ rút trợ lý lập tức hỏi vương vinh l o n g mi ngưng trọng bây giờ cùng thi c h i ề u chiến đấu sắp đến gây cấn giai đoạn hiện tại điều đi nhân thủ sẽ suy yếu sức chiến đấu đến lúc đó rút dây đ ộ n g rừng rất có thể dẫn đến kết cục thất bại bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài tình không lập sự tỉnh thiện không vị quan dù sao công ty những cái kia nhân viên văn phòng cũng không có giá trị gì đến lúc đó tùy tiện tìm một nhóm người liền có thể đem bọn hắn thay thế về phần công ty có thể đợi chiến đấu thắng lợi về sau lại đoạt lại che đậy trong công ty tín hiệu cầu cứu sẽ giả bộ chúng ta chưa lấy được a cái này trợ lý yên lặng vương v i n h mắt lộ ra kiên quyết nhanh đi、Tốt. trợ ố t t lý cắn răng đáp ứng đã minh bạch dí đồ của hắn cái này rõ ràng là dự định đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không chỉ vì đánh thắng trước mắt trận chiến đấu này một khi thất bại liền mang ý nghĩa tử vong bây giờ bọn hắn đã không có đường lui g i a sân vô luận là nhân loại vẫn là do bi đều đã giết đỏ cả mắt có chút c t c g i á c tỉnh giả phát hiện mình bị lây nhiễm vội vàng thoát ly đội ngũ l ẻ loi một mình xông vào thi triều áp dụng tự sát thức đấu pháp có thể gặp trong lòng bọn họ kiên quyết cùng đối với cái này chiến tất thắng tín nhiệm vì nhân loại tương lai chế i n tử là vinh quang của ta trôn xương không cần quê cha đất tổ địa nhân sinh không chỗ không thanh sơn Giết. ngửi tiếng giết Nhưng nổi đối diện thi chiều núi đổi, dưới, mắt trên dưới, đầy mắt Đám đặc, đầy đưa đầy đều địch. lên bốn la phía. khắp dày những cái kia vương bài tinh nhuệ dòm bi dáng người mạnh mẽ càng thêm tấn mãnh cường hãn thể phách đủ để chịu được lấy tinh hoạch súng ống oanh kích bọn hắn như một thanh lưới dao đem các trận doanh xé hình tượng khắp nơi có thể thấy được nương theo lấy cùng loạt tiếng kêu thang thiết tiếng kêu than h dậy khắp trời đất lúc này thi vương tiểu bát đang cùng số bảy người cải tạo đối đánh nhau thân thể nàng di động cao tốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cánh tay phải hợp kim cốt trào vung vẩy hoạch tại người cải tạo t r ê n thân phát ra ở m ộ t tiếng chói thai ma sát lại có tia lửa tung tóe người cải tạo bề ngoài bị xé mở liền ngay cả cứng rắn khung sướng đều bị xuất hiện danh sâu h o ắ m nó trong mắt lục quang lấp lóe không ngừng khóa chặt tiểu bát vị trí tính toán nàng vận động bít tích sau đó trực tiếp dùng da mạnh nhất dung hợp năng lượng phất tay hướng nó đánh tới tiểu bát vội vàng thân hình hoành tránh tinh chuẩn hiện lên lặp đi lặp lại h o à n ả y nàng động tác không ngừng trực tiếp thể hiện ra cỡ tốc bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh xuất hiện từng đạo tàn ảnh liền như làm ấ y cái phân thân đồng dạng đem người cải tạo vây quanh trong đó không bảy trong mắt lục quang lấp lóe tăng lên rất nhanh tới cực hạn hắn khóa chặt cùng tính toán tốc độ không ngờ trải qua theo không kịp tiểu bát di động người cải tạo thẳng tắp đứng tại chỗ tựa như nhân loại không biết làm sao tiểu bát số đạo hảo ảnh lập tức vây công tiến lên hợp kim cốt trào không ngừng cơ trong nháy mắt này liền phát ra trăm ngàn lần tiến công chỉ nghe tư tư tranh minh không ngừng vang lên không bảy trên thân hỏa tinh vệ ra bề ngoài thể l ò n kim loại toàn bộ chóc ra liền tựa như bị gọt ra tựa hồ cuối cùng tiểu bắt lợi trào thẳng đến nó nhất m c theo một tiếng kim loại âm sát không bảy kim loại cái cổ bị cắt đứt một nửa một cái đầu lâu nửa ra sau trong mắt lục quang triệt để ẩm diệt tại nó cắt ra chỗ cổ hồ quang điện nhảy cấm rung động bước lên thanh niên sau đó nặng nghề thân thể hướng về sau ẩm vang nga xuống tiểu bắt lại mạnh lên a trần minh đ n g người bây giờ lại úp sốc trên một tảng đá lớn lặng lẽ meo meo quan sát chiến trường lúc này hắn không khỏi hồi tưởng lại trong trường học học sinh thường xuyên hỏi hắn giang bắt thi triệu bên trong cái kia thi vương mạnh nhất trước kia còn không dám khẳng định nhưng bây giờ rốt cục có thể xác định như lập à d tức h nàng một đôi hung đồng lại nhìn phía cái khác người cải tạo dự định đem một đến bảy toàn bộ liệp sắt chết cùng mình lắp ráp thành một cái một lốc vương minh gặp người cải tạo bọc mình rất lo lắng đau nhức sắc mặt càng thêm âm trầm tự mình lớn nhất sắc khí đã trở thành hắn cậy vào nhất là nhìn thấy tiểu bắt hình tượng trong lòng cũng là một trận kinh nghi đây là cái gì máy móc g i ò m bi thế mà còn có loại vật này hắn phát hiện giang bắc thi triều bên trong đủ loại cái gì cũng có bọn này g i ò m bi không chỉ có nhìn bính pháp còn nghiên cứu phát minh bên trên khoa học kỹ thuật cách giác tỉnh giả thực l ự c tổng hợp rõ ràng hơi kém một chút số lượng thương vong tăng lên không ngừng đã ẩn có xu thế không định lại nhưng chiến đấu thắng bại mấu chốt còn tại ở cường giả đỉnh cao q u y ế t đấu lâm đ ô n g cùng xa giã một đám chiến đấu phạm vi chiếm cứ toàn bộ chiến trường một nửa thậm chí so mấy chục vạn thi triều cùng vạn mọi nhân loại cộng lại còn nhiều trong đó lĩnh vực chi lực dây dưa không nớt hủy diệt tính ba động phát tán khắp nơi có thể thấy được t i ê n thai chi cảnh nhưng lâm đ ô n g vẫn như cũ không đôi cứng hoàn mỹ lẩn tránh các loại công kích thân pháp cực kỳ phiêu d ậ t h u y ể n như như ưu linh để cho người ta khó mà bắt giữ xa giã lồng ngực chập trùng hô hấp vi vi nặng nề liên tục cường độ cao thi triển siêu năng lực thực sự quá hao phí thể lực mà lại trong lòng vội vàng bởi vì mấy chục vạn thi triều sắp đem các giác tỉnh giả hủy diệt chờ đến lúc đó sẽ không người còn sống cho nên mau chóng đem thi vương liệm sắp chết mới là đạt được thắng lợi mấu chốt vương minh cùng thủ hạ đau khổ chống đỡ lấy vì chính mình tranh thủ thời gian chương ó t ể n ó á năm h chịu l trăm linh hai sinh mệnh cực hạng bởi vì lâm đồng các tiểu đệ chiếm hết ưu thế chỉ cần kéo dài thêm liền có thể đạt được thắng lợi không co tất muốn cùng bọn họ liều mạng phí sức không có kết quả tốt dù sao đám người kia cực kỳ nguy hiểm xa giã cắn giang quan phát hiện cái này thi vương thật là xấu vốn là muốn đem hắn chọc giận chơi điểm tâm lý chiến kết quả người ta căn bản không mắc mưu hắn sa chi lĩnh vực tuy cường hãn lại thêm có ba tên người cải tạo phụ trợ miễn cưỡng nhưng cùng thi vương lĩnh vực ngang hàng nhưng xác thực rất khó làm bị thương hắn như muốn s ă n giết càng là khó càng thêm khó mà trong đội ngũ công kích mạnh nhất huyết cơ lại cùng một người khác loại nữ nhân dây dưa đến cùng một chỗ cái này để bọn hắn bất ngờ có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới chỗ tránh nạn giáp tình giả dựa vào cái gì cùng siêu năng hồ sơ bên trên cường giả tối đỉnh chống lại huyết cơ người nắm chắc thời gian xử lý nàng không nên bị kéo dài thời gian đừng nóng đội lập tức huyết cơ cắn chặt hàm răng mắt lộ ra phẫn hận tri sắc hiện nhiên đã bị đánh ra chân hỏa. nữ nhân trước mắt này quả thực có chút khó chơi xem ra cần phải s ử suất siêu phụ tải lực lượng cùng lắm thì sau khi chiến đấu kết thúc nằm trên giường hai tháng huyết cơ miệng bên trong lẩm bẩm quyết tâm liều mạng trong mắt huyết quang lần nữa bắt đầu k h u y ế t tán cơ hồ chiếm cứ toàn bộ t r ò n g trắng mắt quanh thân huyết khí bốc lên biến c à n g phát ra cường hãn nàng đã thiêu đốt thể nội bảy mươi huyết dịch cả người đều nhanh sôi trào bởi vì huyết khí tràn đầy nguyên bản nơi bà vai thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép l ạ nàng lại mạnh lên a trần minh đám người sắc mặt sợ hãi thán phục tôn vũ hàng thấy thế lo lắng trình tỷ vũ khí đều nát thân thể cũng nhanh đến đạt cực hạng không biết còn có thể hay không gánh được nếu không ngươi lại đi g i ú p một chút trần minh đề nghị tôn vũ hàng lắc đầu b ằ n g nàng hiện tại cường độ ta đã không khống chế nổi mà lại làm như vậy quá nguy hiểm đoán chừng nàng tiện tay đều có thể đem ta chấp đoán giết chết ừng cũng thế trần minh đồng ý nói bây giờ loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn đã không giúp đỡ được cái gì trình lạc y di tứ cố vô thân tinh tế thân ảnh đứng tại vùng bỏ hoang bên trên trên mặt nhiễm vết máu đã khô cạn giống như một chương huyết hồng mặt nạ chụp ở trên mặt từ cường sắt long phi đến bây giờ nàng áp chiến liên tục từ đầu đến cuối không ngừng qua thân thể phụ tải cũng không nhỏ mà trước mắt hết cơ biến càng tăng mạnh hơn hành cũng chủ động khởi xướng tiến công chỉ gặp thân hình lắc lư ở giữa xuất hiện liên tiếp tàn ảnh trong tay sao băng v ù n g chạm lần nữa hướng đối phương bổ tới trình lạc y gì tay không tất sát thực sự khó mà ngăn cản thế là thân hình vội vàng sau tránh mạo hiểm tránh thoát một k í cách h Thử, này. Xem ra ngươi cùng xem ra c i kia thì vương, ỉ có c o này đường、trốn. Ngươi như trốn. nói giống hắn. Trình gì? Ta cái l ạ gì thế là thân hình hướng về phía trước r ỗ i ra thon dài năm ngón tay tựa như móc sắt đồng dạo thẳng đến no cái cổ trộm tới huyết cơ thấy thế ngược lại trong lòng vui mừng xem ra nàng cùng thi vương không giống bởi vì thi vương sẽ không bị trọc giận nhưng là nàng hội cho nên người đi chết đi huyết cơ nâng lên sao băng đao hướng nó trước đâm mà đến phong mang pha không tựa như một vệ cầu rồng lần này nàng vô cùng tin tưởng đem nó、no、cái cổ xuyên thủng có thể trình lạc y dì ở năm ngón tay đột nhiên cải biến phương hướng trở tay chụp tại hắn lưới đao phía trên phốc thử bởi vì huyết cơ lực lượng quá mạnh không chỉ có cắt đứt bàn tay còn đâm vào chỉnh lạc y thì hề b ả vai đỏ thắm máu tươi không cầm được dân trào nguyên bản liền bị thương thân thể bây giờ lại thêm mới tổn thương nó vòng tay trị số lần nữa nhảy lên chín mươi hai phần trăm chỉnh lạc y thì hô hấp biến nặng nề g h thậm chí mỗi một lần bật hơi đều có phun ra một đạo sơn ư g trắng kia là thân thể tới gần cực hạn tế bào sinh động đến đỉnh điểm biểu hiện đau kịch liệt cảm giác để nàng toàn thân lỗi chân lông đều thư rắn mở bở i vì cực độ phấn k h ở chỉnh lạc y k h ỏ miệng lên, lên lộ ra một cái điên cuồng ý cười tựa hồ đã đến bạo tàu bên rõ ràng cảm giác được thực lực đối phương mạnh hơn mà lại so với mình càng hơn một bậc huyết cơ cánh tay phát lực muốn sẽ bị nàng bắt lấy lơi ư đ a o rút lần nữa ra nhưng thử mấy lần về sau phát hiện vậy mà không hề động một chút nào lực lượng thật kinh khủng huyết cơ cắn chặt hàm răng tiếp tục phát lực quanh thân huyết khí kịch liệt bốc lên nếu là phổ thông lơi ư đ a o đoán c h ừ n g sớm đã bị trình lạc y hệ mạnh sinh sinh b ẻ gãy nhưng thanh này đến từ thiên ngoại sao băng đ a o s ắ c thực kiên cố vô cùng trong lúc nhất thời cả hai lại rằng có không xong nhưng sau đó không lâu trình lạc y hệ dối ra khắc một cánh tay nắm trưởng thành quyền đột nhiên đánh về phía trước tinh chuẩn đánh vào huyết cơ phần bụng ẩm một tiếng vang trầm qua đi huyết cơ cả người lẫn đau cộng đồng bay ra ngoài trên không trung s ẹ t qua đường vòng c u n g trùng điệp ngã rơi trên mặt đất trải qua cùng huyết cơ tranh đấu trình lạc y ghi thống khổ giá trị lại sơ qua tăng lên chút đã đạt tới chín mươi lăm phần trăm thân thể nàng lung lay ý thức đều có chút mơ hồ chỉ còn lại bản năng chiến đấu đồng thời cũng tiếp cận với tự thân trạng thái mạnh nhất gây thởm huyết cơ nghiến răng nghiến lợi từ dưới đất bỏ dậy nguyên bản nu thuận tốc dài phi thường tán loạn ngọc nào tướng mạo đã có chút điên không nghĩ tới trình lạc y g h cũng đi theo mạnh lên đồng thời, cũng p huyết á giác t năng nàng, lực của c ă là cơ chứ đau, t c lực không dừng lại xa dã vội vàng ngăn lại bởi vì nàng làm như vậy đại giới thực sự quá lớn nếu như đem tự thân huyết dịch toàn bộ thiếu đốt chỉ sợ cũng chỉ có thể phát động một kích sau đó thân thể liền sẽ sụp đổ nguyên bản còn trông cậy vào nàng xử lý thi vương nếu như bây giờ đổ xuống cái kia đánh giết thi vương triệt để vô vọng tiếp xuống kết trận doanh tất cả mọi người đều phải táng thân tại thi hải đồng thời sa giã trong đầu đột nhiên thông suốt nghĩ đến một cái biện pháp không bằng tự mình trước từ bỏ thi vương cùng hết cơ hợp lực công kích nữ nhân kia nếu như thi vương đi hỗ trợ vậy thì thật là tốt có thể đem nó bắt được sau đó tập kết tất cả mọi người lực lượng đem nó chu sát tại đây đương nhiên sa giã cảm thấy sát xuất thành công không lớn bởi vì thi vương đều là lãnh huyết vô tình làm sao có thể đi chợ giúp một nhân loại nữ nhân chẳng qua nếu như dạng này cũng có thể suy yếu đối diện sức chiến đấu chạm giết nữ nhân kia về sau để huyết cơ cởi ra thân tới sa giã nói làm liền làm quanh thân lĩnh vực chi lực vượt quanh giống như một trận bão cắt đằng không mà lên rơi thẳng vào hai nữ ở giữa huyết cơ n g ư ơ i bảo tồn chút thực lực ta tới giúp ngươi sa giã quay đầu nói a t ố t huyết cơ gật gật đầu dù sao không đến thời khắc mấu chốt nàng cũng không muốn dùng r a trung cực sát chiêu lập tức sa g ã nhìn về phía trình lạc ý gì cảm nhận được nàng khiếp người khí tức trong lòng cũng là sợ hai thái phục bằng người này thực lực đủ để ghi chép đến siêu năng hồ sơ nhưng là hôm nay xin lỗi rồi t r ư ơ n g năm trăm linh ba cách ta xa một chút nó dưới chân cắt vàng rung động rất nhanh lại ngưng tụ ra đầu trường lòng hướng trình lạc y rỉa b ớ c lên mà tới xã lòn che đậy chân trời thanh thế hạ o đẳng tiếng rít còn như long minh những nơi đi qua không gian dung chuyển không thôi nhưng lúc này trình lạc y rỉa thực lực cũng không yếu gặp cự long đánh tới cũng không tránh né lựa chọn cùng nó đối cứng nhấc quyền hướng về phía trước a n h ra quyền phong đánh qua địa phương âm bạo thanh không ngừng nổ vàng tất cả lực lượng tập trung vào một điểm ầm ầm trình lạc y dìa n ắ m đ ấ m chính giữa x ạ lòn mi tâm hai cỗ lực lượng va chạm tựa như cây kim so với cọng dâu phát ra một tiếng v a n g vọng chỉ gặp cự long thân thể xuất hiện g ợ n sóng giống như dập dờn tòng long đầu lan tràn đến đôi rồng sau đó phanh nổ bể ra đến trong khoảnh khắc sụp đổ đầy trời cắt vàng phi dương lĩnh vực lực lượng sụp đổ thế mà mạnh như vậy xa g i ã trong lòng sợ hai tháng phục trước mắt cô gái này mặc dù không thể so với thi vương nhưng cũng không phải dễ rét như vậy nhưng tại trình lạc y d ì trước mắt cắt vàng bay tán loạn bên trong lại một cỗ khí tức cường đại lan tràn như trận như gió báo nhào tới trước mặt đưa người đi chết huyết cơ khuôn mặt g i ữ tận tại cắt vàng bên trong xuất hiện nàng cùng xa giã phối hợp cực kỳ ăn ý tại xa chi lĩnh vực kiểm hộ dưới lạng yên đi vào nó bên người sau đó thừa dịp công kích đứng không đột nhiên phát động công kích trong tay nàng sao băng đao chém xuống tốc độ cực nhanh để cho người ta không kịp phản ứng mắt thấy đao mang phá không một giây sau liền muốn kiến huyết phong h ậ u nguyên bản trần minh đám người gặp xa giã cải biến mục tiêu hướng trình lạc y hệ công tới trong lòng liền một trận lo lắng xong trình tỷ sẽ không cần chết trận a trần minh k ẩ n trương không thôi tôn vũ hà ngưng mắt phân tích nói đoán chừng nàng thống khổ giá trị muốn tới、100%. thân thể rất có thể phát sinh sụp đổ cái tiêu nhưng làm sao bây giờ khương g i a o đám người tim cũng nhảy lên đến cúng họng muốn đi lên hỗ trợ nhưng cũng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự t ì n h phát sinh ta biết nên làm cái gì bên cạnh tôn tiểu cường b ỗ n g n h i ê nói n ồ cả đám mặt lộ vẻ kinh nghi mặc dù tiểu cường choáng vắng điểm nhưng là thời khắc mấu chốt ngược lại là thường xuyên biến nguy thành an làm sao bây giờ lớn xử lý tôn tiểu cường nói tiếp đám người một bên khác vương vinh đám người cũng từ đầu đến cuối chú ý cái này định cấp cường già chiến đấu bởi vì bọn họ thắng bại đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đi hướng gặp hoàn mỹ tiểu đội đi vây công trình lạc y dỉa trong lòng phân chấn không thôi nice sở làm tốt lắm dù sao trình lạc y dỉa thực lực rất mạnh mà lại không biết bị rót cái gì thuốc mê thường xuyên cho thi vương hỗ trợ bây giờ đưa nàng xử lý cũng coi là giải quyết một mối họa lớn tóm lại có thể xử lý một cái tính một cái đám người chú ý phía dưới huyết cơ vọt tới trình lạc y dỉa trước mặt sao băng đ a o thẳng đến nó yếu hại nhưng ngay tại cái này khẩn yếu con đầu giữa sân dị biến đột phát b ỗ n nhiên một cố cảng lực lượng cường đại từ trên trời giang xuống thi vực lực lượng giống như thái sơn mập đầu trong nháy mắt vỡ vụn xa chi lĩnh vực g i á n g lâm đến huyết cơ trên thân nàng nguyên bản cấp tốc thân hình tốc độ chật giảm trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm bánh liệt cảm giác ngước mắt ngóng nhìn ở giữa chỉ gặp một khối phiến đá sen lẫn b ạ n quân chi lực đã đến trước mặt huyết cơ không kịp nghĩ nhiều vội vàng thu đao hoành cản vây anh một tiếng vang vọng qua đi huyết cơ gặp trọng kích thân hình như, như đạn pháo bay rớt ra ngoài trong lúc đó đụng nát vô số cự thạch trên mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau tại rốt cục cũng n ừ n g lại nàng mặc dù dùng sao băng đao ngăn trở mực kích nhưng hai tay nhận chấn động đều đã gãy xương tại vết thương đứt gãy chỗ lộ ra bạch cốt tầm ù huyết cơ bị thương nặng đau khổ k i n h liệt để nàng diện mục dữ thợ căm giận n g ú t trời bốc lên mà lâm đ ô n g thân ảnh ngăn tại trình lạc y l h ì a trước người khi dễ một cái nữ hài tử có gì tài ba hắn vậy mà thật tới xa ra hai con ngươi ngắm nhìn thần sắc có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hung danh hiển hách thi vương sẽ đến cứu cái này nhân loại được thôi vậy ngươi cũng lưu lại đi xa ra ánh mắt biến thâm thúy quay đầu nhìn về nơi xa chiến trường mấy chục vạn thi triều vẫn như c ũ đánh thẳng vào nhân loại phòng tuyến có không ít người bị dòm bi bủ nhào căn xé phát ra thê thảm đau đớn kêu r ê n khắp nơi đều là dết chóc chi cảnh c ũ như g có c ú t t giác n vậy liền để cho ta tới kết thúc đây hết thẻ đi trên người hắn khí thức bắt đầu phát sinh biến hóa cả cá nhân trên người đều tản mát ra ố vàng vờng sáng siêu hệ xa chi lực lượng sắp toàn bộ đạt được giải phóng lâm đông nghiêng đầu gió xét phát giác được ra hỏa này sắp liều mạng đem phóng xuất ra tất cả lực lượng thi triển ra một kích mạnh nhất ai người đi sang một bên cách ta xa một chút lâm đ ô n g quay đầu đối sau phương trình lạc y di hay nói một câu trình lạc y di kinh ngạc nhìn hắn cái kia s o n g mỹ anh tuấn chắc nhan dần dần cùng khi còn bé ở cô nhi viện bên trong lúc t r ù n g hợp phủ đùi thật lâu ký ức dần dần hiện lên ở trong óc trong lòng hồi tưởng lại lúc trước lúc trước mỹ hảo cùng ấm áp không khỏi làm người hoà i niệm nhưng bây giờ vật đ ổ i sao rời cảnh còn người mất cả hai đã phát triển bây giờ tình cảnh này lại cùng toàn bộ tẹt công ty chém giết cùng một chỗ a người cẩn thận một chút trình lạc y căn dặn một câu quay người hướng bên cạnh đi đến phân bố ở chung quanh tét g i á p tình giả đương nhiên cũng không dám ngăn cản tựa như gặp được mánh hổ giống như liên tiếp tránh lui lâm đông ánh mắt nhìn về phía xa giã chỉ gặp nó trên thân khí tức càng ngày càng nghiêm trọng vô số năng lượng màu vàng s ớ m tuôn ra xuống mặt đất cùng xa theo xa giã một tiếng quát nhẹ x a chi lĩnh vực cấp tốc lan tràn những nơi đi qua cả khu vực toàn bộ xa mạc hóa p h u cận cự thạch khoảnh khắc vỡ nát thành bậm mịn tại lĩnh vực chi lực á p bách dưới ngược lại hướng không trung bốc lên đại đại tùy theo run dày không ngừng oanh minh rung động tựa như địa chấn lâm đông nhìn thấy trước mắt hết thầy đều dung chuyển bất an p h sau, sau đó còn có vị cuối cùng không gian hệ người cải tạo thi chuyển ra phong tỏa kỹ năng không gian phong bế không gian chi lực phát tán lâm đ ô n g cảm thấy không khí chung quanh đều phản phất ngưng kết đồng dạng hành động nghiêm trọng nhận hạn chế cái này ba tên người cải tạo cùng nhau xuất thủ bọn hắn mặc dù không có gì tính công kích nhưng là công năng tính cực mạnh mà lại ba người bọn hắn số liệu liên hệ có thể cùng hưởng tầm mắt bao quát cái k h á c các loại tin tức dựa theo vương v i n h tư tưởng hoàn mỹ tiểu đội toàn viên xuất kích s a giã cũng tại lúc này mở ra hai con người nó trong mắt sáng lên hai đạo hừng hực hoàng mang trong khoảnh khắc xuyên thủng chân trời trên thân k h í tức nhảy lên tới đỉnh điểm lần này người chạy không thoát chừng năm trăm linh bốn thiêu đốt chi huyết chỉ một thoáng mặt đất toàn bộ cắt vàng trôi nổi mà lên tựa như đã mất đi trọng lực để hướng lâm đông bao khỏa mà đi lâm đông lập tức mất đi tất cả tầm mắt phản phát xa vào đến cắt thế giới trước mắt đều là mở nhạt cùng nóng nảy lĩnh vực chi lực trong mắt của hắn hồng mang lấp lóe thi vực lực lượng phát tán ngăn cản cắt vàng tới gần tại cả hai rằng co phía dưới phản p h ấ t hình thành một viên to lớn c ắ t cầu đem lâm đ ô n g vây khốn nó ở giữa cùng lúc đó còn có người cải tạo tinh thần lực săn đuổi tiêu ký cùng không gian phong tỏa toàn bộ da chỉ đến nó t r ê n thân lâm đ ô n g ở tại khu vực chỉ để hình thành một mảnh bịt kín không gian hắn hành động nghiêm trọng nhận hạn chế thậm chí là nghĩ g ơ cánh tay lên đều phải thừa nhận vạn quân chi lực nhưng mà ngoại trừ đây hết thảy hoàn mỹ tiểu đội còn có một cái trung cực đại sắc khí Huyết cơ, nhanh. ngay tại lúc này s a dã vội vàng hét to lên tiếng huyết cơ sớm chuẩn bị sẵn sàng lung lay từ mặt đất đứng lên cầm trong tay sao băng trường đ a o tinh tế thân hình xứng xử nàng g n muốn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết cũng thi t r i ể n ra một k í c h mạnh nhất còn là lần đầu tiên bị buộc đến loại trình độ này huyết cơ nhẹ dọn g n ỉ non sau đó chậm rãi d ư ơ n g mắt mắt tinh hồng chi sắc ở trong đó k h u y ế t tán rất mau đem tất cả t r ò n g trắng mắt bao trùm hoàn toàn biến thành xích hồng một mảnh sau một khắc nông đậm huyết khí phảng phất liệt như lửa cháy bùng mà lên trong nháy mắt bao trùm nàng toàn bộ thân thể hưng hực huyết quang đem nửa mặt thiên k h n g phủ lên cường hãn giống như thủy triều tràn ngập bởi vì huyết khí quá mức nồng đậm thân thể của nàng biến thành đạo nhân hình bóng đen không khí t r u n g quanh đều phát ra gợn sóng trạng run r u dày huyết cơ nâng lên sao băng đao đem bàn tay của mình vạch phá cũng sát qua toàn bộ thân đao làm toàn bộ trên l ư ỡ i đao đều nhiễm tự mình vết máu kiên cố vô cùng sao băng đao tăng thêm thiêu đốt chi huyết lóe lên tinh hồng chi sắc biến càng thêm sắp bén chém huyết cơ quát lên một tiếng lớn hai đầu gối t h ố l ư ợ n thả người vọt lên bởi vì to lớn lực phản chấn dưới chân đại đ i ệ dạng nước sụp đổ không thôi thân hình giống như một viên đạn tháo đốt hỏa diễm thiêu đốt. hướng cái kia lớn cắt cầu phóng đi trong tay sao băng đao vung chạm xuyên phá cắt bụi tinh thần lực phong tỏa không gian các loại lực lượng thẳng tiến không l ù i thế không thể đỡ lưới đ a o chỗ hướng có ta vô địch cho đến nhìn thấy trong đó áo trắng tân h ảnh một k í c h mạnh nhất tại lúc này nở rộ lâm đông hành động nhận hạn chế mắt thấy huyết cơ tới gần cường hãn thi vương chi thể chống cự lại nhiều loại sức mạnh vi vi phía bên phải phương né tránh muốn tránh đi một k í c h này cả hai thân hình trong nháy mắt này giao thoa mà qua ẩm ẩm huyết cơ một đao kia đánh vỡ tất cả lực lượng cân bằng tại trong khoảnh khắc nổ tung lên sa chi lĩnh vực khuấy động x e n lẫn không gian lực lượng tinh thần lực các loại cường tuyệt ba động hướng bốn phía quét sạch ở giữa khu vực hạch tâm dâng lên một đoá cỡ lớn mây hình ấm thiên biên vân tầng đều bị đánh tan đại điệu tùy theo run dày tăng lên nước ra ranh sâu hoắm cấp tốc huyết tán lan tràn những người chung quanh bị chấn bên trong ngược lại như lệnh nhưng cũng không nói hoài tới trần trờ vội vàng kinh hoàng chạy trốn chạy mau a dư ba quá mạnh mọi người mau rời đi cái này chỉ là chiến đấu dư ba liền cường tuyệt vô cùng có chút chạy chậm rác tỉnh dạ bị cuốn vào trong đó lúc này hóa thành bờ mịt trần minh cùng thương giao cả đám đồng dạng kinh hoàng không thôi vội vàng bay ngược một khoảng cách trong lòng hãi nhiên phía dưới đồng thời cũng đang lẩm bẩm như thế lực phá hoại chiến đấu đoán chừng tại toàn bộ lam tinh cũng là đầu như nhau thực sự quá mạnh trang diện này chưa từng thấy qua lâm đông đâu hắn thế nào sẽ không bị giết c h ế t ta không biết ta bởi vì chiến đấu ba động thực sự quá mạnh trung tâm vụ nổ chỗ triệt để bừa bộn một mảnh thậm chí có từng đạo bạc h khí từ thật sâu kẽ đất bên trong p h ư n c lên n ô n g đậm bụi mù là bay lên một hồi lâu mới bắt đầu dần dần tán đi m a k e t công ty vơ vinh ánh mắt nhìn chòng chọc vào song quyền nắm chặt mu bàn tay nổi gân xanh trong lòng vô cùng kích động n g ắ m lại lần trước có loại tâm tình này vẫn là mình thích đội bóng ngật cục đoạt giải quán quân thời điểm thi vương rốt cục bị giết chết sao bởi vì vừa rồi chiến đấu ba động q u á cường liệt có thể nói là hủy thiên diệt địa vương vinh căn bản không thấy rõ ràng chỉ gặp hết u y cơm một kích mạnh nhất hướng lâm đ ô n g c h ạ m tới sau đó liền phát sinh kịch liệt nổ lớn hẳn là giết chết đi đây chính là vương vinh ngài chủ tính đã lâu hoàn mỹ tiểu đội kế hoạch ra bên cạnh t r ợ lý mắt lóng lánh ừ n vương vinh gật gật đầu mắt lộ ra vẻ cảm thái đồng thời thật dài thở ra một hơi xác thực chu bị quá lâu bây giờ hết thể rốt cục tại lúc này đã thành tất cả cố gắng không có b ổ i phí mà lại toàn bộ quá trình chiến đấu cùng hắn lúc trước thiết tưởng trước có săn đổi người tìm tới mục tiêu tinh thần lực k hóa chặt vị trí không gian phong tỏa hạn chế hành động lại từ siêu cường giáp tình giả phát động một k í c h trí mạng dạng này liền có thể đi săn giang b á c thi vương quả nhiên người định thắng thiên vương vinh không khỏi cảm thán cảm thấy chỉ cần mình kiên trì liền không có gì kết thúc không thành còn lại p é t giáp tình giả nhóm cũng là cảm xúc bành trướng chiến đấu phải thắng sao giang bắc thi triều tựa như một tòa đại sơn đặt ở bọn hắn trong lòng của mỗi người gần như sắp để cho người ta ngạt t h bây giờ đưa nó vắn n tuyệt đối là ghi vào sử sách một tràng chiến dịch mỗi người bọn họ đều nên khắc ấn tại quang vinh tấm địa to bên trên nhưng mà dòm bỉ trong trận doanh các đại thi vương đều đình chỉ giết chóc tàn cờ tiểu bát tiểu hắc các loại một đám thi vương thân ảnh săn sát h u n g đồng trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trung tâm vụ nổ chỗ lão đại thực bại sao hẳn là sẽ không đi ừ n lão đại là vĩnh viễn sẽ không bại tiểu b á t ánh mắt ngắm nhìn chấm dãi nói ta có thể cảm nhận được lão đại khí tức chính ở chỗ này ồ vậy hắn không có sao chứ tàn cờ ngu ngơ hỏi không có gì đáng ngại tiểu bắt lắc đầu nói bất quá rất nhanh lời nói xoay chuyển nói nhưng là hậu quả có chút nghiêm trọng nghiêm trọng có ý tứ gì còn lại thi vương không rõ ràng cho lắm cảm giác nàng lời này có chút mâu thuẫn vạn chúng c h ú mục bên trong phía trước lăn lộn bụi mù rốt cục chậm rãi tán đi trước hết nhất đập vào mi mắt là ngoại vi xa giã cùng ba tên người cải tạo bọn hắn thay đổi trước đó cường đại khí t r ẳ n g lúc này đầy bụi đất có chút chật v ậ t sau đó lại ở giữa chỗ lộ ra huyết cơ thân ảnh nàng quy một gối xuống tại mặt đất dùng sao băng đao chống đỡ lấy thân thể khô k h nàng kịch liệt ho khan toàn thân dính đầy máu tươi tựa như cái huyết h ồ lô thậm chí tại trong lỗ chân lông còn có huyết dịch không ngừng tràn ra thân thể đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ đám người tầm mắt cuối cùng kéo đến trong chiến trường ở giữa chỉ gặp đùi mù tiêu tán bên trong có đạo nhân ảnh dần dần hiện hiện hắn dáng người t h ẳ n g t ắ p tựa như k h ó a thanh tùng vẫn như c ũ sừng sững tại bửa b ụ n đại địa bên trên mọi người thấy thế đôi mắt t r ừ n g lên đều lộ ra vẻ khó tin bởi vì đó chính là lâm đông thân ảnh nhưng hắn lúc này yên tĩnh cực kỳ chỉ là khẽ túi đầu nhìn chăm chú trước ngực mình đứng tại chỗ không n ú c ních giống như một pho tượng giống như trong lòng mọi người kinh nghi. hắn hắn làm sao còn sống t r ư ơ n g năm trăm linh năm quần áo ô huế tại lâm đ ô n g sườn trái bộ áo sơ mi trắng bên trên xuất hiện một đạo thật dài vết c ắ t đỏ thám vết máu tùy theo không ngừng l à n tràn thật giống như hỏa hồng mẫu đơn tại áo sơ mi trắng bên trên chầm chầm nở rộ lâm đ ô n g hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm con ngươi c h ầ m rãi co lại thành như mũi kim lớn nhỏ thời gian phảng phất tại giờ phút này thả chầm mấy lần quần áo ô huế sau một khắc một cỗ ngang nhiên khí thế hôm hát thấu thể mà ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường g i a sân tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Cái này. chuyện gì xảy ra thi vương không có bị giết chết hắn cái này đều bất tử đây chẳng phải là nói các giác tỉnh g i ả nhóm rốt c ụ c mới ý thức tới cái gì chiến đấu cũng không có kết thúc mà chân chính g i ế t chóc vừa mới bắt đầu l i ê n ngay cả cấp ss giác tỉnh g i ả xa giã lúc này cũng mồ hôi lầm địa quần áo bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cái này sao có thể cho dù hắn tập kết toàn đ ộ i chi lực cũng vô pháp đánh giết thi vương thậm chí đều không xác định hắn thụ không bị tổn thương huyết cơm ộ t đau kia có khả năng chém ra lâm đông thân thể nhưng vết thương của hắn trong nháy mắt khép lại hoặc là chỉ phá vỡ quần áo xa giã không dám tưởng tượng cái này thi vương thực sự quá kinh khủng mà lại hắn bây giờ tán phát khí t ứ c so vừa rồi càng thêm cường đại cường đại đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tựa như là một tòa nguy nga đại sơn căn bản là không có cách vượt qua lâm đ ô n g chậm rãi vươn g tay chụp vào tự mình trên quần áo sau đó đột nhiên kéo một cái đem rách dưới quần áo triệt để kéo hắn lộ ra cường tráng thân trên hình d ọ t nước cơ bắp cũng không đột ngột ngược lại mỗi một đạo đô vừa đúng tựa như tỉ mị điêu khắp hàng mỹ nghệ giống như hoàn mỹ không một tí vết đám người kinh ngạc nhìn một mặt này câm như hến ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ có trần minh cả đá xem ra lâm đông muốn làm thật kết cùng hắc bỏ cảm xong đời mà lý nhu nhìn xem lâm đông hoàn mỹ dáng người hai mắt lứa ra tiểu tinh tinh ngụm nước đều muốn chảy ra rất đẹp trai a ta muốn kẹp chặt e o của hắn mấy người còn lại xả mặt lại nhu tỷ đều lúc này cũng đừng lái xe đi tôn vũ hằng nói b a n g biên trần minh liên tục gật đầu đồng ý đúng đấy ngươi có nhu cầu gì có loại hướng ta đến cùng mấy người vui sướng bầu không khí tương phản kết trong trận doanh ngưng trọng vô cùng trên mặt của mỗi người đều phi thường đông trầm tựa hồ sắp chảy ra nước vương tổng ngài hoàn mỹ tiểu đội kế hoạch giống như đi săn thất bại trợ lý kinh hồn táng đàm nói vương v i n h ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hầu kết k h ẽ nhúc ních nuốt n g ụ m nước bọt đừng hoảng hốt cái kia t h i vương đã n ỏ mạnh hết đ à h ắ n tại cái này g ư ợ n g trong đâu kỳ thật bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống thật sao trong mọi người tâm nghĩ hoặc có thể trong sân lâm đ ô n g một đôi lãnh m â u l ư ớ t nhìn sắc ý ngưng tụ thành thực chất khi tức càng phát ra h u n g hãn đã dặn này vậy liền sáng tạo một cái quần áo ô h ế thế giới đi người ít tại cái này giả thần giả quỷ huyết cơ cắn chặt hàm rằng từ dưới đất đứng lên nâng lên sao băng nào lần nữa hướng nó chém tới nàng t i ê u đốt toàn bộ tinh huyết lúc này còn có chút sức lực cuối cùng chạy tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh lưới đao vạch phá không khí phát ra liên tục c ầ m bạo thanh phản phất trở thành sau cùng có một không hai mà lâm đông tránh đều không tránh đưa tay liền hướng lưới đao c h ộ m tới ẩm huyết cơ sao băng đao đột nhiên dừng lại cảm giác giống như chặt tới lấp kín đồng tưởng cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may cái này t r â n minh một đám thấy thế quái dị luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hán hán vậy mà tay không thanh đao bắt lấy đúng vậy a trước đó cho tới bây giờ từ chưa bao giờ dùng qua loại này phương thức chiến đấu không chế ô hề sao t r ì n h lạc y d ì a đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên giữ im lặng chỉ có nàng trong nội tâm nàng rõ ràng kỳ thật lâm đông bệnh thích sạch sẽ không nghiêm trọng lắm chỉ là so với người bình thường càng thích sạch sẽ mà thôi dù sao ở cô nhi viện thời điểm đã từng cùng một chỗ h á i anh đạo làm sụi cảo huyết cơ dùng hết lực khí toàn thân muốn đem sao băng đao rút về nhưng lâm đông tay phảng phất kìm sắt giống như mặc nàng làm sao dễ dụa đều không làm nên chuyện gì tiếp theo một cái trước mắt lâm đông trực tiếp vung vẩy lên tinh đồ phiền đá thẳng đến đầu lâu vỗ tới lấy h u ế cơ bây giờ trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản chỉ nghe phanh một tiếng vang chầm, đầu lâu trong nháy mắt nổ nát、vụn. hóa thành huyết vụ p h i ê u tán một viên huyết hồng s ắ c tinh hạch từ đó băng bay ra ngoài lâm đ ô n g trước đem phiến đá thu hồi tùy ý đưa tay ở giữa liền đem nó giữ tại lòng bàn tay huyết cơ không đầu thi thể chậm rãi s ủ i lơ tại dưới chân hắn liền như là một đám b ù n g não xử lý một cái lâm đ ô n g một tay cầm sao băng đao một tay nắm lấy xích hồng tinh hạch ở chân đứng tại chỗ lập tức liền đem tinh hạch trực tiếp nuốt đến miệng bên trong x o n g cấp ss tinh hạch đến từ siêu năng hồ sơ nhân loại có thể nói là hiếm thấy t ự c phẩm lập tức một cỗ g à y đặc huyết khí tràn vào xoăn núi bất quá đôi này dỏm bị vị giác tới nói m t h lâm đồng n h rõ ràng cảm giác được thân thể đang thay đổi thôn vệ cao cấp tinh hoạch có khả năng sẽ ảnh hưởng tiến hóa đi hướng không biết huyết cơ viên tinh hoạch này sẽ để cho hắn về sau tiến hóa ra năng lực gì lập tức lâm đ ô n g ánh mắt nhìn về phía xa giã một đám tốt đến lượt các ngươi t sa giã hít sâu một hơi thi vương trước mặt mọi người thôn vệ huyết cơ tinh hoạch rất có l ợ c uy hiếp cảm giác tự mình mở ra chiếc hộp vẽn đó ra trong chốc â lát đầy trời cắt vàng đột nhiên dừng lại thật giống như bị đè xuống tạm dừng khóa trôi nổi ở giữa không trung lâm đ ô n g thân hình tại xa vũ bên trong xuyên tháng qua tôi khô làm hủ căn bản là không có cách ngăn cản nguy rồi hắn đến đây xa d ã mắt lộ ra kinh hãi cảm giác tử vong tức sắp gián g lâm nó bên người ba tên người cải tạo ngược lại là tận chức tận trách cho dù đại thế đã mất vẫn như cũ thi hành sau cùng chỉ lệ n h tinh thần lực của bọn hắn khóa chặt săn đổi tiêu ký bao khỏa không gian phong bế đồng thời hướng về phía trước đè ép mà tới nhưng lâm đ ô n g quanh thân không khí kịch chấn tại nó cường hãn thể phách dưới run dày không ngừng mặc dù thừa nhận vạn quân áp lực vẫn như trước thẳng tiến không lùi hắn bằng vào lực lượng cơ thể ngạnh sinh đột phá các loại phong tỏa trực tiếp đi vào xa g ã trước mặt đây chính là hắn trước đó chỗ chờ mong một trận cứng đôi cứng chiến đ lâm đồng quanh thân cơ bắp hở ra lần nữa xuất ra tinh đồ phiên đá thả người nhảy lên ở giữa tựa như k h ỏ a lưu tinh s ẹ t qua chân trời trùng điệp hướng nó vô tới y ê u nhã cuối cùng là ngang ngược chương năm trăm linh sáu ưu nhã cuối cùng xa giã trơ mắt nhìn phía trước c u ầ n bạo thân ảnh cách mình càng ngày càng gần nhưng ở cường đại áp lực dưới bên cạnh hắn không gian ngưng kết hắn căn bản là không có cách di động mảy may thẳng đến cái kia khí tức hủy diệt triệt để giáng lâm vê anh một tiếng vang vọng qua đi phương viên trăm mét thổ địa đều sụp đổ d ạ n n ư ớ lan tràn nguyên bản nổi đồng bệnh giữa không trung hạ cát bắt đầu liên miên rơi xuống lĩnh vực chi lực tán loạn tựa như một trận đặc sắc diễn xuất nên đón hoàn mỹ chào cảm ơn h i ệ n nhiên xa giã cũng táng thân tại phiến đá phía dưới h ắ n nguyên bản thi t r i ể n ra một k í c h mạnh nhất liền hao phí hơn phân nửa thể lực bây giờ dĩ nhiên không phải lâm đông đối thủ đợi chiến đấu ba động lắng lại lâm đông cường tráng dáng người xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong chỉ bất quá tại trên tay hắn lại thêm ra một viên màu vàng s â m tinh hạch nó bên trong lưu chuyển lấy hùng hậu nguyên tố chi lực đồng dạng tinh thuần vô cùng đi săn hoàn tất vương binh đám người nhìn xem một mặt hốc mộn hai tên siêu năng hồ sơ cương giả toàn bộ bỏ mình Còn cải cũng cơ tên người năng lượng lại tạo, ba hao hết, hồ đã không đây ư Vương ợ c cho Cái nghĩa, Vinh phí hết ít là gì. mang này ý m mỹ tư, tính tiểu chết thất chủ hoạch, cuối hoàn cùng Không, đã đội để đều đ lâu là â bại. kế không có khả năng hắn không muốn tin tưởng vương tổng xem ra xa g i ã bọn hắn mới là n ỏ mạnh hết đã a trợ lý nói ngươi ngầm miệng vương vinh thực sự không thể nào tiếp thu được hiện thực này nội tâm nhận to lớn đặc kích chúng ta không phải còn có ai không nhanh thi ê n công chỉ cần kiên trì một chút nữa cái tiêu thi vương khẳng định lại không được a nó người bên cạnh hai mặt nhìn nhau cảm giác vương tổng thu được đả kích quá lớn cũng bắt đầu nói lên mê sảng chỉ muốn xử lý thi vương chúng ta chính là long quốc mạnh nhất có vô số đếm không hết tài nguyên t r ờ các ngươi còn đứng ngây đó làm gì vương vinh gấp nói tiếp giống nhưng vào lúc này một trận núi kêu biển gầm giòm bị lệ giống vang lên thanh âm như hồng trung nổ v a n g trấn tiên động địa lộ ra cực độ phấn khởi chi ý lao đại đánh thắng kia là đương nhiên không hổ là lao đại cảm giác đối thủ quá yếu lao đại vừa mới chăm chú chiến đấu liền kết thúc thật sự là một cái có thể đánh đều không có t ặ n cơ một đám thi vương gào thét lên tiếng thậm chí biểu thị chưa có xét nghiệm đành phải tự tay giết mấy cái k ẹ t giác tình giả đến bổ khuyết nội tâm trống g i ố n g giết mấy lớn thi vương tập hợp lại xuất lĩnh lấy mấy chục vạn thi triều hướng nhân loại khởi xướng thắng lợi công kích như nhân loại thời nay đã không phải mạnh nhất phòng tuyến mà là tàn phá phòng tuyến giữa sân tiếng đàn nổ vang càng phát ra cao vút tùy theo dây leo cuột cuộn n ấ m b à o tử phát tán k ẹ t giác tình giả nhóm liên tiếp ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết không ngừng bị các loại thủ đoạn sát hại mà ở bọn hắn trên thi thể một đ o á đó màu hồng tiểu hoa nở rộ căn bản chịu không được mau bỏ đi nha đi mẹ nhà hắn vinh quang hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất cháy mau Các p rác tỉnh giải nhóm chiến ý hoàn toàn không có c ự c tốc t a n t á c người người đều muốn chạy trốn mảnh này kinh khủng chiến trường trở về các ngươi nhanh lên trở lại cho ta vương vinh tóc hai dối bời khang cả giọng hô hào lập tức đối trợ lý phân phó nói nếu ai muốn chạy trốn hết thể giết chết cho ta có thể chỉ thị của hắn nửa ngày không được đến đáp lại thế là quay đầu nhìn lại hở trợ lý đâu liền ngay cả vương vinh bên người tâm phúc cũng không ít rời hắn mà đi các công ty quái vật khổng lồ này trong nháy mắt này ầ m vàng sụp đổ vương vinh tất cả cơ nghiệp hóa thành hư không hắn tựa như mất ổn chậm rãi quỳ tại xe bọc thép bên trên chạy trốn r ắ c tỉnh già nhóm bối rối từ nó bên người lướt qua phía trước đầy khắp núi đồi thi triều mạnh liệt đột kích chỉ có vương vinh lạng lặng quỵ ở nơi đó cùng chung quanh hết thể lộ ra không hợp nhau lúc này một cái từ tính thanh â m tại sau lưng văng lên kết thúc ừng vương vinh m ắ t quay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm đông thân ảnh hướng mình đi tới khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ ngươi thắng nhưng cũng đừng cao hơn g quá sớm a còn có khác gì ngôn sao lâm đông trầm giọng hỏi trước mắt đường, đường long quốc kẹt tổng độ người phụ trách nguyên bản phong quang n ô lượng bây giờ lại hình như bại quyền lâm đông bước chân không ngừng trực tiếp đi vào bên cạnh hắn trong tay tinh đ ổ phiến đá giơ lên kết thúc hắn tất cả bị thương nhưng mà ngoại trừ dòm bị cùng két hai đại trận doanh bên ngoài trong đó còn xen lẫn một phần nhỏ thế lực đó chính là h ắ c bỏ cảm thành viên dựa theo két giác tình giả thuyết pháp bọn hắn đúng là đám m ô hợp cho dù năm đại thủ lĩnh chiến lược cũng liền cùng đợi bốn người cải tạo tương tự một đám thủ hạ càng là ý chí chiến đấu yếu kém đều tuân theo t ử đạo h ư u bất tử bần đạo t r u y n tắc gặp thoáng thế yếu liền động chạy trốn tâm tư thế là tại mấy đợt thi triều trùng kích vào lập tức sụp đổ ghê thởm xem ra thật giải tán tống văn hy trong lòng hai con ngươi tặc hề hề bốn phía q u é t lượng cũng dự định rời đi nơi đây nhưng nàng vừa xoay người liền một đạo dòm bị thân ảnh càn tại phía trước nó hình thể g ầ y yếu tóc hai dối bời một con hợp kim trên cánh tay ngân quang loại sáng sắc bén t r à o n h ậ t chỗ dính đầy ân máu đỏ tươi tiểu bắt cánh tay chính là bị hắc bọ cạp thủ lĩnh long phi chặt đứt cho nên bọn hắn một cái cũng không thể chạy tiểu bắt khỏe miệng lên, lên lộ ra tàn nhẫn ý cười ngoa tạo tống văn hy trong lòng mắng nàng biết mình không phải tiểu bắt đối thủ thế là dự định thay cái phương hướng chạy trốn nhưng rất nhanh tảng cờ thân thể khôi ngô bao quát tiểu hắc tiểu ma cô c h ậ u hoa các loại thi vương liên tiếp từ bốn phương tám hướng xuất hiện đưa nàng vây vào giữa mà lại tại mấy lớn thi vương sau lưng còn có không ít tinh nhuệ dòm bì hết lên tống văn hy ngây người tại nguyên chỗ biết bọn hắn là trả thù mà đến long phi a long phi ngươi nhưng làm ta liên lụy thảm rồi trong miệng nàng lẩm bẩm bây giờ bị mấy lớn thi vương vây công đã triệt để không có còn sống hy vọng nhưng thân là h ắ c bọ cạp thủ lĩnh cũng là coi nhẹ tử vong giống hùng manh hướng nó、no、đánh tới tống văn hy cũng không phản kháng mà là tại trước khi chết lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập tin nhắn tại bị thi chiều bao phủ trước một giây ấn ra gửi đi khóa đăng đăng đăng hát bọ cạp trong thành liễu bạch nguyệt điện thoại đ ố n g nhiên vang lên nàng tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hai giống như vội vàng cầm lấy xem xét dẫn đầu đập vào mi mắt hai chữ chạy mau chẳng lẽ chiến đấu thất bại rồi liễu bạch nguyệt mày nhăn lại trong lòng phân tích bởi vì phát hiện người biểu hiện chính là tống văn hy rất rõ ràng phía ngoài g i ò m bi ngay tại đồ s á t nhân loại hát bọ cạp chi thành đã l u ô n hãm tống văn hy nàng chết sao trong nháy mắt này liễu bạch nguyệt trong lòng bỗng nhiên v ắ n vẻ mặc dù bình thường nàng đối tống văn hy có chút mâu thuẫn thậm chí chắn ghét nhưng thật coi nàng rời đi thời điểm lại sinh ra loại khó nói lên lời cảm giác dù sao nàng trước khi chết còn muốn lấy chính mình thế nhưng là để cho ta chạy chỗ nào đâu liễu bạch nguyệt tiếp tục cấn mở tin nhắn phát hiện chạy trốn hai chữ phía dưới còn có một nhóm địa chỉ vị trí là tại long quốc ngoại cảnh nào đó trong dãy núi một chỗ trang viên đây là địa phương nào t r ư ơ n g năm trăm linh bảy thần bí chỉ nhìn xem xa lạ địa chỉ liễu bạch nguyệt trong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ đây là hắc bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ hăng ổ bây giờ hắc bọ cạp thành bị công phá ngoại trừ tống văn hy nói nơi này nàng đã không chỗ có thể đi đã không có lựa chọn nào khác liễu bạch nguyệt không trần trở nữa cũng không đoái hoài tới thu dọn đồ đạc vội vàng hướng tầng cao nhất chạy tới bởi vì tại m á i nhà chỗ ngừng lại đỡ phi hành khí liễu bạch nguyệt một đường chạy chậm chui vào trong đó c ũ n g cấp tốc đi vào bàn điều khiển vị trí đưa vào tống văn hy gửi tới địa chỉ phi hành khí có được tự động hướng dẫn công năng còn có trước tiệ phi hành ghi chép liễu bạch nguyệt kinh ngạc phát hiện tống văn hy trước đó từng từng tới cái chỗ kia trong lòng cảm thấy càng phát ra có khả năng chính là hắc bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ tại trên mặt đất chính mình thật muốn gặp được hắn sao. liễu bạch nguyệt mở môi phát khô nuốt ngủ nước bọt bởi vì hắc bọ cạp lãnh tụ thần bí lại cường đại liên quan tới thân phận có thể xưng tận thế chi mê thậm chí đều không có người biết ta đến cùng là nam hay là nữ liễu bạch nguyệt cảm thấy chuyến này có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm bất quá có lẽ tự mình cũng sẽ nên đón mới kỳ ngộ thế là nàng cũng không nghĩ nhiều nữa dứt khoát quyết nhiên vỗ xuống nút khởi động phi hành khí lúc này một tiếng oanh minh lam diễm phun trào đột ngột từ mặt đất mọc lên theo độ cao cấp tốc bay lên phía dưới hắc bọ cạp thành càng ngày càng nhỏ rất nhanh thu hết vào mắt tại thành thị cách đó không xa chính là máu tanh dỏm bị c h i n trường liễu bạch nguyệt có thể nhìn thấy nơi đó có vài chục vạn thi triều dày đặc một mảnh đầy khắp núi đồi vẫn tại giết chóc lấy đảo vong nhân loại toàn bộ một một khu vực lớn đều biến thành nhân gian luyện ngục cho đến phi hành khí lái vào không trung xuyên phá tầng mây liễu bạch nguyệt hết thẻ trước mắt cũng biến mất theo không thấy ta sẽ còn trở lại trong chiến trường giết chóc kéo dài đến hai giờ mới cuối cùng kết thúc vương v i n h mạnh nhất phòng tuyến bị mấy chục vạn thi triều n u ố t hết hoàn mỹ tiểu đội toàn diện không một đến số bảy người cải tạo cũng tận số vẫn lạc vạn chúng đám r o n bi chính quét dọn chiến trường bởi vì đối thủ lần này toàn bộ đều là mới mẻ huyết nục nhân loại cho nên quả thực là một trận thao thiết tình yến đám g dòm bị t o p năm t o p ba nằm dạp trên mặt đất g ặ m ăn huyết nục cái cầm t r ố i nhiễm tinh hồng máu tươi lộ vẻ dữ tợn vô cùng xé rách â m thanh nhấm nuốt â m thanh thậm chí là lẫn nhau tranh đoạt tiếng gào thét liên tiếp khắp nơi vang lên trời c h i ề u huyết hồng dữ vị vẩy vào bừa bộn thổ địa bên trên đem cái này máu tanh c h ẳ n g diện bịt kín một vòng hờ mang hình thành bức quỷ quyện bức tranh mà lâm đông cũng ở trong đó hắn từ không gian chữ vật bên trong xuất ra kiện mới tinh áo sơ mi trắng một lần nữa mặc lên người hắn lúc này hai tay chậm rãi buộc lên quần áo nút thắt một viên tiếp lấy một viên nguyên bản hùng hán khí tức cũng theo đó nội liễm khôi phục dĩ vãng điểm tĩnh cùng l ạ nhạt h theo một viên cuối cùng nút thắt buộc lại lâm đ ô n g lại biến không nhốn bụi trần tiếp x u ố n g có tính toán gì trình lạc y thì hệ thanh â m ở sau lưng hắn văng lên nàng máu me khắp người vết thương trên người đã kết vẩy trận chiến đấu này là trình lạc y tiêu hao nhất lần trọng đại này thống khổ giá trị suýt nữa p h á trần thân thể cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ lâm đồng suy nghĩ một chút nói trước nghỉ ngơi một chút nhà trình lạc y t ì h minh bạch hắn y tứ chỉnh đốn chính là trước cầu Hấp trước h chút tinh hạch thì thâm thúy đôi mắt, nhìn hướng tây bắc phương hướng. Hậu phương u Sau Sau một Lâm mắt, Tiếp tục Tây t Bắc đi. đôi năng lượng. Đông sao? đó đó? ầ n Minh n đám g ờ đường i kinh hài không thôi. Hiện nhiên, mấy chục vạn thi triều tiếp nghe không vạn định lan lột, bọn hắn thê tất quét ngang Long quốc, hợp nhất ven đường thế lực, không ngừng chục thê hợp thế vậy mấy tục lột, tất quét Quốc, dự lực, l n mạnh thêm. t r ư ớ mắt long quốc cảnh nội quỷ thi hồ sơ ghi lại thi v ư ơ n g ngoại trừ lâm đông bên ngoài còn thừa lại vị cuối cùng vị trí ngay tại phương hướng tây bắc nhưng lâm đ ô n g bây giờ công phá tét t ổ n g bộ thu hoạch được đại lượng tài nguyên vẹn vẹn là vừa vặn trận chiến kia liền đạt được cấp ss c ự c phẩm tinh hạch hai cái cấp s s hơn mười mai cấp s s mấy chục mai mặt khác các công ty trong kho hàng đoán chừng còn có không ít hàng tồn cho nên tây bắc con kia t h ì vương mặc dù cùng thuộc kỳ thi hồ sơ nhưng tuyệt đối không phải lâm đ ô n g đối thủ thậm chí các tiểu đệ liền có thể đem sắt bằng cho nên lâm đ ô n g cũng không đem nó xem như c ư ờ n g địch trình lạc y d ì đôi mắt sáng đánh giá đông nhiên thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi vừa rồi thời điểm chiến đấu đao của tá nát nha lâm đồng nhẹ gật đầu chỉ là đáp ứng một tiếng sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hoàn toàn không có cái khác bất luận cái gì đến tiếp sau động tác t r ì n h lạc y lìa lẳng lặng nhìn hắn trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau nửa ngày ai cũng không nói chuyện không khí bông nhiên an t ĩ n h lại nơi đây bầu không khí biến trở nên tế nhị trần minh cùng khương giao một đám hai mặt nhìn nhau thành thành thật thật đứng đấy bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều cũng không dám nhiều lời được rồi thằng đến một lát sau lâm đông lật tay ở giữa xuất ra s a o băng đao hướng nó nem tới hắn có tinh đồ phiến đá làm làm vũ khí cho nên cây đao này căn bản không dùng được chinh lạc y l ì nhấc tay vồ một cái đem đao giữ tại lòng bàn tay trôi đao xúc cảm lạnh bớt có phần có phân lượng nhìn như thon dài sao băng đao lại khoảng chừng nặng trăm cân bất quá đối với trình lạc y vì hay lực lượng tới nói dùng cũng là t h u ậ n tay ừng cái này còn tạm được nàng hai lòng gật đầu mới vừa nói đao bể nát ý tứ chính là muốn hướng lâm đ ô n g yêu cầu vũ khí lâm đ ô n g suy nghĩ một chút nói h ả o h ả o đảm bảo chớ làm mất sử dụng hết đưa ta Nha! Trình trong lòng không khỏi easy mặt lạc lại, lầm xạ bầm, nàng cảm thấy có thể đem cây đ a o này trước cho nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem là thế nào dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo lúc trước đi lưu xa c h ấ n thời điểm bọn hắn chuyển trở về thiên thạch cũng không ít đến lúc đó có thể lấy ra mấy khối có thể dùng tới tự mình cũng chế tạo ra một thanh sau đó liền â m đem Đông c h ế n trường tinh toàn trong túi. cao cấp hoạch, Sau vào i bộ bỏ đó l dự định đi tech công ty nhìn xem bên trong trong kho hàng có cái gì tiến hóa virus tinh hạch vũ khí hoặc là cái gì khác đồ vật lâm đ ô n g không khỏi có chút chờ mong cảm giác giống như là đánh xong một cái phó bản đến mở bảo dương câu lúc này tech công ty đã bị chiêu phong nhi chứng cứ ai làm sạch sẽ một chút đem vết máu đều xử lý còn có ngươi cái kia còn có miệng thủy tinh đâu không thấy được sao ngoa tạo ngươi đến cùng có thể hay không quét ra ra đần chết ngươi được chiêu phong nhi chính t ứ c hổn hển chỉ huy nói hắn đã sớm nghĩ đến lao đại tương đối thích sạch sẽ liền muốn trước lấy quét sạch quét sạch thậm chí tại giết chóc thời điểm đều nói cho tiểu đệ thu liễm lấy điểm tận lực không nên đánh nát đồ vật bên trong nhưng là chỉ huy dòm bị quét dọn vệ sinh nhưng so sánh chỉ huy chiến đấu khó nhiều bởi vì giết chóc là dòm bị bản năng nhưng đánh quét vệ sinh đơn giản chính là phản dòm b ị hành vi cho dù không ít tinh nhuệ tiểu đệ tiến hóa ra không thấp t h ầ n chí nhưng bọn hắn đối sạch sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì căn bản không phân rõ cái gì là bẩn cái gì là sạch sẽ thậm chí liền ngay cả chiêu phong nhĩ đối với cái này cũng có chút mơ hồ thật là để thi đầu lớn chương năm trăm linh tám cổ bảo trang viên một lát sau một khung phi hành khí xa xa lái tới hạ xuống trong viện cửa khoang răng rắc một tiếng mở ra lâm đông một đám thân ảnh xuất hiện ta đi nơi này chính là tép công ty a trần minh đám người ánh mắt quá nhìn thấy chung quanh cao lầu san sát mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc bọn hắn cũng không nghĩ tới tự mình có một ngày có thể tới này tham quan cái này c á t công ty bên trong còn có không ít nhân loại cần vật tư bao quát rau quả hoa quả bồi dưỡng kỹ thuật các loại trình lạc y thì tự nhiên là nghĩ đến đi theo lâm đông đến vơ vét một vòng dù sao có nhiều thứ hắn cũng không dùng được tự mình thì giúp một tay đem tạp vật thanh lý thanh lý lão đại c á t công ty cầm xuống chiêu phong nhĩ mang theo truy tôm các loại lập tức trước đến báo danh lâm đông ánh mắt g i xét một vòng phát hiện còn có quét sạch qua vết tích ừ biểu hiện rất tốt đạt được lâm đ ô n g khích lệ chiêu phong nhĩ lập tức đắc ý liên tục đối bảng biên truy tôn cùng ngạc phách máy mắt hơi có chút khoe khoang chi ý lập tức lâm đ ô n g cùng trình lạc y hẻ một đám đi dạo xung quanh đi thăm một chút cái này nghe tiếng đã lâu kẹt công ty thuận tiện cũng tìm kiếm chút vật tư cả tòa công ty diện tích không nhỏ bên trong kiến trúc đều là mới tinh đi trong này hơi có chút trở lại tận thế trước đó cảm giác cũng mà còn có rất nhiều nhà lầu đều là vừa vặn xây xong còn từ không có đã từng có người ở lâm đồng dự định đem nơi này làm tạm thời đặt chân tri đ i ệ đương nhiên c ũ lúc này liễu bạch nguyệt còn n g ư ơ i đang phi hành khí bên trên đã rời đi long quốc đi tới ngoại cảnh mà lại trên đường coi như thuận lợi mặc dù cũng gặp phải mấy cái biến dị thú quấy dối nhưng nàng bộ này phi hành khí tương đối tiên tiến an đ ợ n g không ít tinh hạch x u ố n g ống phòng ngự cho nên cũng không có gặp được nguy hiểm gì chỉ là trong lòng nàng lúc này ngũ vị tạp trần bùi n mùi m ã i thôi chỗ r ử a núi sẽ ngược lại dựa vào người người sẽ chạy dựa vào người khác từ đầu đến cuối kế lâu dài liễu bạch nguyệt tiên lặng nói t h ầ m lần này h ắ c bỏ cạm thành l u ô n hãm để nàng ý nghĩ có chút cả i biến bất kỳ thế lực nào đều không đáng tin cậy rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn mạnh lên mới là đạo lý quyết định liễu bạch nguyệt bắt đầu sinh ra trở thành g i á tỉnh giả suy nghĩ nhưng nàng trước đó sống an nhàn sung sướng không có tự mình trải qua bất luận cái gì chiến đấu vẹn vẹn dựa vào tiến hóa d ư tề ngưng kết ra não đan khoảng cách giác tỉnh già năng lực còn kém rất xa vậy phải làm sao bây giờ n ă n g không khỏi có chút p h i ề n muộn đúng lúc này phi hành khí tốc độ đột nhiên chậm lại đồng thời bắt đầu chậm rãi hạ xuống bộ này tinh hạch phi hành khí có được lái tự động hệ thống cho nên không dùng nhân công thao tác hết thệ từ máy tính trí năng trường khống đến chỗ rồi liễu bạch nguyệt vội vàng đi vào phía trước cửa sổ quan sát bởi vì lúc này đã vào đêm bầu trời đen nhánh một mảnh đồng thời mây đen vấn đề trong đó điện thiệp lôi minh ngân xạc cổ vũ còn có đạo đạo hồng xác thiệp điện xẹt qua thương khung phát ra sấm chấp mưa bảo âm thanh gầm thét đinh thai nhức góc cảnh tượng trước mắt để cho người ta cảm thấy kinh khủng lại kiềm chế liễu bạch nguyệt một mình ly biệt quê hương đi tới nơi xa lạ này địa phương trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bất an mà lại phi hành khí hạ xuống vị trí lại là phiến rừng già rậm rạp bên trong tại bóng đêm bao phủ xuống như là mực nước giống như đen nhánh cùng phong ô ô gào thét lên phía dưới bóng cây lay động tựa như từng cái át m a ngay tại hướng nắng bắc cái này một loại sợ hãi cảm giác tại liễu bạch nguyệt trong lòng dâng lên đến cùng địa phương nào lúc này phi hành khí cấp tốc hạ xuống rất nhanh bị đen nhánh b lập tức màu lam đuôi lửa thu hồi bình ổn rơi xuống đất liễu bạch nguyệt phát hiện hạ xuống vị trí có một cái b y đá là dùng đá gội làm nền mã thành có nhân công tu đục vết tích xem ra thật sự có người liễu bạch nguyệt trước mặt cửa khoang t h ư ớ n g hai bên mở ra bên ngoài gào thép dạ phòng xuyên vào trong phi hành khí giống như một đôi bàn tay vô hình x é rách lấy mái tóc của nàng liễu bạch nguyệt cảm giác được một trận r ế t lạnh không khỏi neo lại mắt mở ra một cái cường q u a n g đèn tin t h ư ớ n g bốn phía chiếu sáng xem xét phi hành khí bên ngoài cây cối lấy động cánh lá vang xào sạt mỗi một quả đại thụ đều cần ba bốn người ôm hết tráng kiện vô cùng. xem ra giống phiến rừng rậm nguyên thủy nhưng trong rừng rậm ở giữa có một đầu đường nhỏ đồng dạng là đá cội làm nền một mực thông hướng phương xa chỗ h tám thấy không rõ cuối cùng liễu bạch nguyện một mình đi vào sơn hát thụ lâm trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi nhưng bây giờ đã không có đường lui lập tức lấy dũng khí nhảy xuống phi hành khí hướng phía trong rừng nhỏ đường đi tới âm lanh gió đêm thổi qua không khỏi làm nàng đánh cái d ù m mình đèn tin quang mang l ắ c tới l ắ c lui thăm dò đi về phía trước đi ầm ầm lúc này trên bầu trời lôi âm nổ vàng một đầu thiểm điện vạch phá đen nhánh thương cung sau đó g i ọ t mưa lớn như hạt đậu bắt đầu mưa như chút nước mà rơi trời mưa nước mưa đánh ở chung quanh trên lá cây hoa hoa tắc hưởng nương theo lấy tiếng gió gào thét tấu vang một khúc tạp n h ạ m c h ư ơ n g nhạc l i ê u bạch nguyệt rất nhanh bị xối chỉ cảm thấy càng thêm rét lạnh cả người thích chặt lấy toàn thân rừng không ngừng run r u dậy nàng tóc trước chán toàn bộ thiếp ở trên mặt nước mưa thuận hàm dưới thành cỗ chạy sôi tốt lạnh a l i ê u bạch nguyệt răng đều đi theo run lên lại thêm khủng bố như thế hoàn cảnh vô ý thức tăng tốc bước h â n ước chừng m ư ơ i phút sau nàng rốt cục đi đến đường nhỏ cuối cùng phía trước bắt đầu xuất hiện hướng lên bất cập theo hướng Mà ở nơi đây ó lại đứng bước một ộ tòa r là địa phương nào liệu bạch nguyệt tiên lặng nhìn non bất quá có thể xác định đây là tống văn hy nói tới trang viên cũng là đích đến của chuyến này chẳng lẽ thác bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ ở cái này hắn lại rốt cuộc là ai đâu mang theo tất cả nghi vấn liễu bạch nguyệt làm cái hít sâu băng lanh không khí sen lẫn ở bớt hơi nước đâm vào nàng x o a n mũi làm cho cả người đều tinh thần không ít nàng cất b ư ớ c b ư ớ c lên bậc cấp từng bước một hướng cổ bạo đi đến không bao lâu về sau liền tới đến trang viên trước cửa cao ngất hàng rào đại môn chừng năm sáu mét x o á t lấy màu đen s ắ t sơn mà lại tại trong cửa lớn ở giữa chỗ chạm g i n g điêu khắp một cái dữ tợn quái vật đồ án phá lệ chú mục liễu bạch nguyệt tập trung nhìn vào phát hiện đúng là chỉ to lớn con rơi cánh mở rộng thử lấy răng nanh, nhìn qua phi th nhưng à n g t vào lúc này một trận lôi âm oanh minh thật dài thiểm điện vạch phá đêm mưa chiếu chung quanh một mảnh chán đoãn làm thiên địa đều mất đi sắt thái người tìm ai tại liễu bạch nguyệt bên thai đ ỗ n g nhiên chuyển đến cái thanh âm của nam nhân nàng bị giật này mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện đại môn bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên thân ảnh hắn âu phục giày da áo sơ mi trắng cổ áo chỗ b u ộ c lên cái nơ trong tay chống đỡ đem dù đèn lớn mặt tái nhợt trên má ngũ quan lập thể đôi mắt thâm thúy nhìn qua ngược lại là anh tuấn xuất khí liễu bạch nguyệt kinh hại không nhẹ thần s ắ c ngốc trệ là là tống h văn hy để cho ta tới cái này a vào đi thanh niên mỉm cười lộ ra hai hàng trắng đ o á hơi có vẻ bén n h răng liễu bạch nguyệt ánh mắt năm năm tiết hầu khẽ nhúc ních vô ý thức nuốt ngủ nước bọt luôn cảm giác trước mắt người này là lạ ở chỗ nào lập tức cửa sắt hoa hoa tắc hưởng bị đẩy ra một cái khe hở hoan n ê n h đi vào hát sâm của bảo thanh niên vừa cười vừa nói c á m c á m ơn liễu bạch nguyệt nói tiếng c á m ơn phát hiện người này vẫn rất lễ phép lập tức nàng đi vào trong viện tại thanh niên dẫn đầu dưới c h ậ m r i hướng nguy nga c ổ bảo đi đến liễu bạch nguyệt đánh giá chung quanh phát hiện trong viện có hoa đàn pho tượng cùng suối phun các loại trang trí phi thường tính mỹ chẳng lẽ đây là hát bọ cảm thần bí lãnh tụ chỗ ở chắc h ẳ n tống văn hy để cho mình tới nơi đây hơn phân nửa sẽ không hại chính mình xin hỏi ngài là tòa này c ổ bảo chủ nhân sao liễu bạch nguyệt lấy dũng khí hỏi không phải ta là hát sâm cổ bảo c u ả n gia thanh niên hồi phục nói liễu bạch nguyệt gật gật đầu nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống hát b ọ cảm tuyệt đối lãnh tụ cả hai khoảng cách cổ bảo càng ngày càng gần đi vào đại môn phía dưới càng thấy cổ bảo nguy nga vô cùng liền phản phất một tòa đại sơn đem liễu bạch nguyệt sấn tháp phản phất sâu kiến trong nội tâm nàng hiếu kỳ đạt tới cực điểm bên trong đến tột cùng lại như thế nào một phiến tiên n i ệ quản gia đem dù tre mưa thu hồi về sau đưa tay đ e m cổ bảo đại môn đầy ra lập tức một trận gió mát từ bên trong thổi tới. để liễu bạch nguyệt nguyên bản rét lạnh thân thể cảm thấy một tia ấm áp pháo đài cổ nội bộ đèn đ ố c minh lượng trang trí phi thường xa hoa cổ phát lại đại khí đi theo ta quản g i a ở phía trước dẫn đường liễu bạch nguyệt lại nói tiếng cảm ơn về sau đi theo hắn tiếp tục đi đến phía trước thoát ly rét lạnh đêm mưa nàng bị ấm áp bao vây lấy nguyên bản khẩn trương thần kinh cũng đi theo thư hoán một chút có thể đi chưa được mấy bước hơi thở h í t h à phát hiện trong không khí lại có cỗ nhàn nhạt mùi tanh giống như là máu tươi mùi này sao lại thế này là tự mình quá khẩn trương nguyên nhân sao liễu bạch nguyện trong lòng kinh ngạc có thể không bao lâu nàng liền tới đến một tòa huy hoàng trong đại sành dưới chân phủ lên mềm mại màu đỏ thảm không biết làm bằng vật liệu gì đạp lên phi thường mềm mại như có một loại d ấ m phải xịt cảm giác t r u n g quanh có mấy cây lập trụ khắc họa lấy các loại đồ án liễu bạch nguyệt cũng nhìn không rõ nhưng ở đại sành phía trước có một tôn pho tượng khổng lồ chừng cao năm sáu mét gần như sắp đến liều đ ỉ n h pho tượng kia là chỉ cự rơi lớn sinh động như thật thậm chí mỗi một cây lông tơ đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở con rơi ha to miệm hai cái nanh thử ra song đồng hiện ra màu đỏ sậm lộ ra hung lệ vô cùng tựa như lúc nào cũng sẽ xuống lại nhắm người mà tại pho tượng phía dưới có cái nam nhân thân ảnh đang ngồi trên ghế lật xem cổ tịch lộ ra yên tĩnh vừa thích chí đại nhân long cốc người đến quản gia cung kính nói phía trước nam nhân hợp tượng cổ tịch về sau t h u ậ n tay cầm lên một chén tinh hồng chất lỏng đặt ở bên miệng nhấp miệng sau đó chậm rãi n g n g đầu cảm nhận được ánh mắt của hắn liễu bạch nguyệt trong lòng lộ bột một chút vô ý thức lui lại nửa bước càng phát giác không thích hợp nam nhân lộ ra anh tuấn mặt sắc mặt phi thường tái nhuận không có chút huyết sắt nào hai con ngươi nhìn qua liễu bạch nguyệt ánh mắt lóe lên bôi tinh hồng chi xác không tệ cái, cái gì ý tứ liễu bạch nguyệt trong lòng lại khẩn Cảm giác trước mắt trên thân người này, không có chút nào sinh cơ, cho chi còn chính hắc cạp mắt một mưa đêm muốn người không người ngoài ngài sinh loại Xin hỏi, ngài chính là hắc bọ cạp tuyệt đối trên thân ta rét rét tuyệt tụ bên này, nào lạnh lạnh. lãnh là so sao? ý, bọ ừm không sai nam nhân nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống tới cầm lấy tinh hồng chất lỏng lại uống một n g ụ m nhưng ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta một cái khác xưng h à o các công ty thích gọi ta huyết hồng bá tước ầm ầm dứt lời ngoài cửa sổ vừa lúc một đạo t h i ể m điện xạy qua lôi âm của quận đinh thay nhất góc liễu bạch nguyệt hai con ngươi t r ư n g lão đại cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ tựa như hỏa đá sau đó thân thể mềm mại không cầm được run lên nàng muốn chạy trốn nơi đây lại cảm thấy hai chân như róc chỉ đồng dạng hoàn toàn không nghe sai khiến nàng cưỡng ép phát lực thân thể chỉ là lảo đảo rút lui hai bước sau đó liền quỷ ngồi trên mặt đất chỉ dựa vào một cái xưng hô liền đem nó bị hủ sủi lơ h á c bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ cái danh xưng này đã đầy đủ hung danh hiển hách để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhưng huyết hồng bát ư ớ c lại chỉ có hơn chứ không kém càng thêm làm cho người sợ hãi bởi vì quỷ thi hồ sơ bên trên vị thứ nhất g i lại chính là cái này danh tự liễu bạch nguyệt từng thân là kẹt cao tầng đương nhiên biết bí mật trong đó. n g h e đồn tại tận thế sơ kỳ có chỉ thi vương năng lực cường đại lại quỷ dị khắp nơi giết chóc nhân loại bao quát két giác tỉnh giả vô số thân người tại nó miệng liền ngay cả két tổng bộ bắt hắn cũng không có cách thế là sáng tạo cái hồ sơ đem nó ghi chép lại phát hướng các nơi trên thế giới tìm kiếm cao thủ giải quyết mà tên của hắn chính là huyết hồng bá tước nói cách khác toàn bộ quỷ thi hồ sơ đều là bởi vì hắn mà sáng lập hắt bọ cả tuyệt đối lãnh tụ lại là một con thi vương liễu bạch nguyện trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển thật lâu không cách nào bình tĩnh đã chấn kinh tới cực điểm trách không được toàn bộ cổ bạo bầu không khí đều có loại không h i ể u q u á i đạn nơi này không chỉ có là hắc hạt lao tổ cũng là thứ nhất quỷ thi xào huyệt tại bên tay hắn trong chén căn bản không phải đồ uống mà là tươi m ớ i máu người bởi vì liễu bạch nguyệt sủi lơ tại mặt đất lúc này mới chú ý tới dưới chân trên mặt thảm lại có tinh mị lỗ chân lông hiển nhiên là từ nhân loại làn da chế thành cả toàn rộng rãi rộng lớn trong pháo đài cổ làm nên toàn bộ đều là da người a liễu bạch nguyệt vừa nghĩ đến đây nhịn không được kêu lên sợ hãi đừng dễ ta đừng dễ ta đừng ta là tới quy thuận tại ngài nàng toàn thân run dày tăng lên mồ hôi lạnh trên c h á n chảy r ò n g đại nao c h ố n g rỗng chỉ biết là không ngừng cầu xin tha thứ cái này cũng không phải bởi vì sợ mà là đối phương quá có cảm giác áp bách thậm chí bàng biên q u ả n g i a còn cảm thấy nàng rất có đ ả m l ư ợ n bởi vì ít có nhân loại tại b á tước trước mặt còn có ngôn ngữ biểu đạt năng lực b á tước ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói một chút đi long quốc cảnh nội xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g năm trăm mười tổng bộ đ i ệ n báo tống tống văn hy chết rồi hắt bọ c ạ p chi thành bị thi vương công phá chỗ có thành viên đều giải tán liễu bạch nguyện chỉ dựa vào bản năng phản ứng nói thi vương đối với ba tước tới nói hát bỏ cạp chi thành không đáng kể chút nào bởi vì thế lực của hắn trải rộng toàn cầu ngược lại đối long quốc thi vương thoăn g có chút hứng thú hắn là long quốc cảnh nội mạnh nhất thi vương sao là là quỷ thi hồ sơ đồng dạng ghi chép qua tại long quốc cơ bản không có đối thủ l i ê u bạch nguyệt chi tiết h đáp huyết hồng bá tức sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ đối với quỷ thi hồ sơ tịnh không để ý bởi vì phía trên thực lực có mạnh có yếu lại nói lại là bởi vì chính mình mà thành lập về sau ghi lại đều thuộc về hậu bối cấp bậc có lẽ tự mình hô phong hoán vũ thời điểm cái khác ủy thi còn chưa khai hóa đâu bất quá xem ra hắn tư chất không tệ nếu là thần phục với ta Trừng trừng, thể thể c ũ là là bởi vì hắn đang định hợp nhất các quốc gia thi vương thống ngự ước vạn thi triều đứng ở trên đỉnh thế giới thành là chân chính toàn cầu bá chủ đến lúc đó quét ngang tự mình đối thủ một mất một còn cách công tư quốc tế toàn bộ liệu bạch nguyện kinh ngạc nhìn hắn không nghĩ tới có một ngày tự mình lại sẽ đứng tại huế vòng bá tức trước mặt trước mắt cái này thi vương thực lực thâm bất khả chắc cho dù giang bắc thi vương hung danh hiền hách nhưng đối với hắn mà nói còn muốn lộ ra thoáng kém bởi vì vì những thứ khác thi xảo đều là tại giết chóc trung thành dài không ngừng lớn mạnh cuối cùng thành là chúa tể một phương nhưng huyết hồng bá tức lại là lợi dụng nhân loại trong lòng ác hắn trưởng q u ả n hắc bọ cạp tổ chức thu nạp x a đoạn nhân loại nhân loại ác không ngừng bành trướng tổ chức của hắn cũng theo đó lớn mạnh thẳng đến cuối cùng như vi rút giống như lan tràn đến toàn cầu mà hắp bọ cạp tổ chức thành viên từ đầu đến cuối trả lại thi vương bọn hắn khắp nơi bắt cóp người sống sót liên tục không ngừng cung cấp huyết nục ù n g với kh Chết không được hát bọ cạp khắp nơi bắt chỗ tránh nạn người cuối cùng đều sống không thấy người chết không thấy xác liễu bạch nguyệt trong lòng thầm đủ rất khó tưởng tượng cái này một hệ liệt quá trình xuống tới huyết hồng bá tức sẽ có nhiều cường đại hắn cả cái thế lực phát triển lịch trình ngoại trừ dựa vào thực lực còn có có đầy đủ kỳ nộ cùng vật khí mà lại tại quỷ thi hồ sơ sáng tạo mới bắt đầu liễu bạch nguyệt còn nghe nói qua cái tin tức ngẩm nghe nói huyết hồng bá tức tại ngày tận thế tới trước cũng không phải là nhân loại bình thường hắn tự hồ lây nhiễm một loại nào đó tận bệnh sợ ánh sáng dựa vào hướng máu dịch mà sống ngay tại chỗ là cái nổi danh q u á i thai lọt vào không ít người xem thường cùng g h é t bỏ cũng có người nói hắn chính là một con h ấ p huyết quỷ là dấu hiệu không may muốn trực tiếp dùng hỏa thiêu chết hắn vì dân trừ hại thậm chí từng bị người trói đến hình phạt thiêu sống bên trên đốt lên liệt hỏa kết quả đốt đi một nửa về sau nơi đó người chấp pháp kịp thời đổi tới đem lửa dập tắt đem hắn cứu tới ngay lúc đó huyết hồng bá tức toàn thân trọng độ bỏng chín mươi làn da nát giữa đã thoi thót về sau liền một mực không có động tĩnh có không ít chuyển môn sưng hắn đã chết có thể cho đến ngày tận thế tới huyết hồng bá tức xuất hiện lần nữa c ũ nếu g chẳng thật trở thành nơi đó chẳng lành, đem toàn lành, khu nhân loại, vô luận là nơi loại, đó đem địa bộ vô t ty, tránh chỗ đồ sát ầ như không còn, mà long ạ ạ i tinh là lấy tàn huyết cực kỳ b p h ư ơ thức.、Bá、tước mỉm cười. Nếu như cười. Bá mỉm Nếu Long quốc thi vương không chịu thần phục cái kia liền trực tiếp giết chết đi thế nhưng là cái kia thi vương thực lực rất mạnh long quốc két tổng bộ đều bị hắn tiêu diệt căn bản không ai có thể ngăn lại được hắn liệu bạch nguyệt trong lòng hận ý bước lên nàng ngược lại là rất muốn làm rơi lâm đ ô n g dù sao cũng là bởi vì hắn chính mình mới luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này bà tước rất nhanh phát giác được trong mắt nàng cựu hận lựa giận cũng đối với cái này phi thường hài lòng loang thoáng tựa hồ nhìn thấy chính mình lúc trước cái bóng n g ư ơ i muốn mạnh lên sao ta nghĩ a liễu bạch nguyệt trần trừ một lúc nói bởi vì đang trên đường tới liền có ý tưởng như vậy dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình bá tước c h ậ m d ã i đứng người lên từng bước một hướng nó đi tới n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì liễu bạch nguyệt thấy thế kinh hãi thân thể của nhân loại quá một chút nào yếu ớt chỉ có g i ò m bi mới có thể cùng g i ò m bi chống lại bá tước c h ậ m d ã i nói liễu bạch nguyệt trong nháy mắt minh bạch d đồ của hắn là muốn đem tự mình lây nhiễm thành dòm bi nếu như nếu có thể báo thù lời nói nàng cũng là không bài x í dù sao bây giờ liễu bạch n g u y ệ t không có gì cả không có gì tốt cố kỵ đánh không lại liền gia nhập nhưng là một khi bị lây nhiễm thành d ò m bi sẽ mất đi nhân loại lúc ký ức cho đến lúc đó người kia vẫn là tự mình sao báo thù thì có ý nghĩa gì chứ không không muốn ta không muốn mất đi ký ức liễu bạch n g u y ệ t hoảng sợ lắc đầu liên tục yên tâm ta sẽ giữ lại cửu hận của ngươi mãi cho đến cuối cùng bá tước mở miệng nói ra giang nanh đã biến bén nhọn trên người hắn virus cùng phổ thông d ọ m bị vi rút khác biệt mà là cùng hấp huyết quỷ thể chất kết hợp hình thành một loại mới sản phẩm nhân loại bị nó lây nhiễm về sau vẫn như cũ có thể giữ lại lúc đầu ký ức chỉ là sẽ tính tình đại biến tàn bạo khát máu lạnh lùng l i ê u bạch nguyệt còn không có lớn kịp phản ứng một chương giữ tận miệng lớn đã hướng nó m ớ a tới a lập tức rít lên một tiếng vang vọng cả tòa c ổ bảo bên ngoài lôi điện nóng n ả y tiếng g do rít đ ảo mưa càng rơi xuống càng lớn l i ê u bạch nguyệt chính tại thời biến nàng trở thành một cái duy nhất chuyển đổi ba phe cánh nhân loại các công ty hát b ỏ cạp tổ chức lại đến dòng bi theo vương nhầm vang sụp đổ sau còn lại các phân bộ công ty người phụ trách cũng đều không tất quà bởi vì cao thủ ra hết toàn bộ chế tử lại độc thủ x u n dưới đây tuyệt đối là một con đường chết cho nên rất nhiều người phụ trách trực tiếp từ bỏ công ty lựa chọn cuốn gói đi đường long quốc cảnh nội phân bộ công ty cơ bản toàn bộ hủy diệt hoặc là còn lại sắc không nhưng chỉ có một chỗ không giống bình thường đó chính là giang bắt thành phố diệp giản h á n lúc này chính trong phòng làm việc co quắp trên ghế làm việc hai chân khoác lên mặt bàn dùng phía trước màn ảnh xem phim làm người không có m n g tưởng cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào trong phim ảnh t r u y ề n đến một đoạn kinh điện lời kịch â m thanh lúc này cửa phòng làm việc bị mở ra hàn tĩnh xuyên từ bên ngoài đi tới diệp tổng hiện tại long quốc các nơi phân bộ công ty người phụ trách tất cả đều đều liên lạc không được nhà diệp giản gật gật đầu trong lòng đã đoán được cái gì vương minh mạnh nhất phòng tuyến tan tác còn lại phân bộ công ty người phụ trách không phải bị giết chết đó chính là đường chạy bây giờ long quốc cảnh nội quy mô hoàn chỉnh phân bộ công ty cũng còn lại hắn duy nhất cái này một nhà hát bọ cạp thành thế nào đương nhiên cũng bị thi chiều nước hết hàn tính xuyên hồi đáp ai tịch n g ư ờ ta diệp giản thở dài một hơi vô ý thức nhớ tới l i u bệnh nguyệt nàng trước đó chạy trốn tới hát bọ cạp thành đi đoán chừng hơn phân nửa cũng đã l à lạnh ắ n đã từng đồng sự đối thủ một mất một còn bây giờ cũng bị mất trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động nhưng vào lúc này trên b à n vệ tinh thông tin thiết bị văng lên thanh thúy tiếng trung phá lệ để người chú ý a i vậy diệp giản sắc mặt giật mình bây giờ các công ty lớn lần lượt vẫn diện còn có ai sẽ liên hệ tự mình thế là liền vội vàng đứng lên xem xét rất nhanh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc chỉ thấy phía trên biểu hiện ra vài cái chữ to Thẹt tư quốc tế tổng、bộ. Trước Tổng t chiến hậu công quốc dư bộ. bộ sau đó thông qua hắn hồi báo cho thượng cấp cho nên quốc tế tổng bộ chủ động gọi điện thoại cho hắn vẫn là đại cô nương ngồi kiệu hòa đầu một lần bàng biên hàn tính xuyên nhắc nhở chớ ngẩn ra đó nhanh t ứ p a a nha diệp giản cái này mới phản ứng được vội vàng đẻ xuống kết nối khóa đó là cái video trò chuyện phía trước lớn trên màn ảnh rất mau ra hiện một vị thanh niên người mặc k é t y phục tác chiến một đầu như là thép ngội tóc ngắn lộ ra cực kỳ g i ả dặn lúc này cầm trong tay một phần tư liệu ngươi gọi diệp giản đúng không là ta là ta diệp giản liên tục đáp ta là tiêu dương tổng bộ bộ phận nhân sự bộ trưởng triệu h h a n mình. Nha! Kính đã lâu, kính đã đã lâu, lâu. dương i Giản mặc dù căn bảng căn mặc c h a nghe nói qua, nhưng vẫn như cũ khách xáo, dù sao vị này là cái đại lãnh khách qua, Tiêu cũ cái sáo, là đại đạo. Nói. nói tiếp bây giờ long quốc khu vực tổng bộ bị công phá cái khác phân nội bộ công ty chống giống đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ trải qua chúng ta hội nghị cấp cao hiện đang quyết định bổ nhiệm ngươi làm l o n g quốc khu vực người tổng phụ trách À! diệp giản há to miệng thần sắc n g ố c trệ long quốc người tổng phụ trách tự mình lại thăng trước rồi tin tưởng lấy thực lực của ngươi đủ để đảm nhiệm chức vụ này hy vọng ngươi có thể đi cứu vớt cái khác phân bộ công ty một lần nữa thành lập k é t thế lực tiêu dương nói cái này chỉ sợ không quá được thôi ta cũng chính là tại mười vạn thi triều bên trong khó khăn lắm tự vệ không có năng lực đi bận tâm những công ty khác diệp giản hồi phục nói bây giờ giang bắc thi chiều khắp nơi quét sạch bên ngoài nguy hiểm vô cùng tự mình hẳn là tận lực giảm xuống tồn tại cảm không làm cho cái k i a thi vương chú ý mới đúng tiểu dương nhẹ gật đầu ta minh bạch ngươi khó xử tình thế bây giờ đối ngươi mà nói xác thực rất nguy hiểm bất quá tổng bộ đã giúp ngươi chế định hào kế hoạch ngươi chỉ nếu không đoạn sinh sinh người cải tạo liền tốt cái gì diệp giản t h ầ n sắc kinh ngạc hoài nghi mình nghe lầm sản xuất người cải tạo là cái q u ỷ gì cảm giác mệnh lệnh này ít nhiều có chút đột ngột mà lại bằng trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật chỉ có thể tự chủ sản xuất đời thứ hai người cải tạo vậy cũng là đào thải không biết nhiều ít phiên bản đ hiện giai đoạn cơ h ộ i không có tác dụng gì vì vì cái gì muốn sản xuất người cải tạo những thứ này ngươi không cần phải để ý đến công ty t ử có sắp xếp thế nhưng là ta chỗ này tài nguyên thiếu chỉ sợ ngay cả tinh hạch đều không đủ diệp giản chi tiết bàn giao nói có thể tiêu dương ánh mắt ngưng lại mười phần trịnh trọng nói tại có lúc cần thiết có thể đem thủ hạ giác tỉnh giả tinh hạch lấy ra đem bọn hắn toàn bộ tiến hành cải tạo cái này diệp giản mắt lộ ra kinh hãi cảm giác kế hoạch này ít nhiều có chút không hợp thói thường hắn thoáng trần chờ một lát cũng không dám nói thẳng cự tuyệt t u t ta đã biết Ta sẽ hết sẽ sức người ỗ l có hay không nghĩ tới tổng bộ khả năng tao nộ cái gì nặng biến cố lớn rồi một bên hàn tính xuyên bóng như nói diệp giản đôi mắt chừng chừng bị hắn kiểu nói này tựa hồ liên nghĩ đến cái gì không thể nào Cái vậy người h n h nói chúng ta muốn hay không chấp hành tổng bộ mệnh lệnh nếu như là ta trước hết quan sát quan sát đi hiện tại tốt nhất sách lược chính là duy trì hiện trạng bất động hàn tính xuyên ngữ khí chân thành nói ừng diệp giản ngoại trừ sẽ nằm thẳng vẫn còn tương đối nghe khuyên vậy liền theo lời người nói xử lý vương binh chiến tử về sau còn lại các nơi phân bộ công ty còn có một số tàn quân nhao n h a u tiếp vào diệp giản tấn thăng làm người tổng phụ trách tin tức mọi người đều đ ù i ngùi mai thôi không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến loại tình trạng này đồng thời cũng nhận toàn lực chế tác người cải tạo chỉ lệnh mà hãn giang tỉnh t ế t h tổng bộ bây giờ triệt để bị dòm bi chứng cứ thi vương cầm âm đứng tại mái nhà ngón tay nhanh chóng gậy dây đàn sau lưng dây leo l ắ p lư hát vụ phun trào còn có hàng loạt cánh hoa mưa rơi xuống không bằng khiêu vũ nói chuyện p h i m chẳng bằng khiêu vũ để cho mình cảm thấy dễ chịu là mỗi người thiên phú tiếp tục khiêu vũ thi vương đặc biệt khàn khán khói tiếng nói hát xuất động cảm giác cầm luật t r u n g quanh lít nha lít nhít dòm bi đung đưa thân thể tùy theo múa chiêu phong nhĩ cũng ở trong đó ngươi nhìn đây là hai ca thay các n g ư ơ i đánh xuống công ty hai ca ngưỡng bức truy tôn liên tục cổ động nhỏ ngác phép hỏi tiếp hai ca tiếp xuống ngươi còn có tính toán gì đó là đương nhiên tiếp tục vì lao đại t r ì n h chiến tư phương giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ thắng được trước người sau người tên chiêu phong nhĩ hăng hái phóng khoáng tự do cho nên chúng ta mục tiêu kế tiếp vẫn là quét ngang các công ty a các công ty không phải đã bị chúng ta công phá sao truy tôn cảm thấy kỳ quái tại a quanh chúng bị hung đồng hãi nhiên, không khỏi nhau nhau nói chính tổng phong nhĩ ngừng dừng nói. Trung chúng hung đồng nhiên, không thán Chiêu cái giòm hãi khỏi hãi Lợi quốc cố phụ. là tế một bộ. bị ý sợ Lợi hại. Tại công ty này bên trong bây giờ còn có một nhóm nhân loại đó chính là trình lạc y cùng trần minh một đám bọn hắn đã vơ vét một vòng kiếm đ ầ y bồn u đầy bát cùng sử dụng nơi này vệ tinh thông tin cùng giang b ắ c thành phố chỗ tránh nạn bắt được liên lạc các ngươi tại h à n giang t ỉ n h thế nào đối diện truyền đến trần mục n ô n thanh â m hắn cũng không có tới tham gia chiến đấu mà là lưu tại chỗ tránh nạn giữ nhà rất tốt các công ty đã bị lâm đồng công chiếm trinh lạc y dìa hồi phục nói trần mục nôn trầm mặc một lát trong lòng thổn thức không thôi quả nhiên vẫn là giang bắc thi vương tương đối mạnh lại đem thép tổng bộ công hãm lần chiến đấu này thép công ty phái ra bao nhiêu cao thủ rất nhiều có hai tên cấp ssu s i ê năng hồ sơ cứng giả ngoài ra còn có mười vị đợi bốn người cải tạo ở đây chiến toàn bộ điều động trinh lạc y dìa giải thích nói trần mục nôn kinh hại không thôi như thế đội hình kinh khủng như vậy đoán chừng ngay lúc đó chiến đấu nhất định rất hung hiểm ừng xác thực trinh lạc y d ì gật gật đầu đều đem lâm đông quần áo làm bẩn chương năm trăm mười hai thỉnh giáo đối diện trần mục nôn khẽ giật mình như thế cường đại đội hình chỉ là làm bẩn lâm đồng quần áo bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái kia giống như xác thực rất nguy hiểm t r ì n h lạc y dị tiếp tục nói c á c trong công ty hàng tồn không ít chúng ta phát hiện đại lượng đồ ăn chân quý nhất còn có hạt giống n ổ i dưỡng kỹ thuật ngươi mau chóng mang ít người đến đem những vật này chuyển về đi chúng ta nhân thủ không đủ tùm ân không có vấn đề trần mục nôn liên tục gật đầu cảm thấy là chuyện thật tốt cầm xuống c á c công ty vật tư chỗ tránh nạn liền triệt để thoát khỏi nhà khó mà lại bây giờ hắc bọ cặp chi thành cũng bị công phá mặc dù chạy trốn chút tàn binh bại tướng nhưng đã được không lên khí hậu. vận chuyển vật liệu ven đường cũng không sợ bị có người quấy r ố i về sau chỗ tránh nạn người sống sót có thể vượt qua an cư lạc n g h i ệ p sinh hoạt ngẫm lại liền đáp ý nhưng trận chiến này thu hoạch nhiều nhất đương nhiên vẫn là lâm đông hãn tại t á c trong công ty vơ vét đến tám chi z vi rút khủng quy vi rút nói cách khác cho tiểu đệ tiêm vào về sau vương bài tinh nhuệ số lượng gần bằng chúng ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào mặt khác còn có tinh hạch súng ô n g mấy ngàn bao quát các loại tinh hạch cũng có nhỏ một vạn cái này mỗi một khóa tinh hạch đều đại biểu cho một đầu sinh mệnh bởi vậy có thể thấy được các công ty không ít vơ vét khắp nơi dết chóc có thể còn có một chuyện để lâm đông có chút bất đắc dĩ đó chính là một chút chân quý tư liệu đều bị bảo tồn tại trong máy vi tính thiết chí mật mã phức tạp nếu là vật thật lâm đông có thể lợi dụng thi vực năng lực tùy tiện cầm lấy có thể những thứ này số liệu hắn là hoàn toàn không có cách nào bao quát một chút cỡ lớn dụng cụ tinh vi bây giờ cũng vô pháp thao tác mặc dù hắn các tiểu đệ tiến hóa ra không thấp trí tuệ nhưng tư duy cùng nhận biết bên trên cùng nhân loại có to lớn khác biệt bọn hắn ngay cả bẩn cùng sạch sẽ đều cùng nhân loại khái niệm khác biệt chớ nói chi là thao túng cỡ lớn nghiên cứu khoa học dụng cụ cũng chính là tiến sĩ thiên ph có thể thắng m ặ c cho những công việc này nhưng hắn tại giang bắc thành phố nghiên cứu máy móc dòm bị quân đoàn mà lại tiến độ cũng không nhanh dù sao chỉ có tiến sĩ tự mình một thi ít nhiều có chút cô một khó chống lâm đông cần càng nhiều nghiên cứu khoa học hình nhân mới bởi vì cái gọi là tri thức chính là lực lượng tại bất luận cái gì thời đại đều chẳng qua lúc cho dù tận thế cũng giống như vậy nhìn tới vẫn là đến học tập cho giỏi nha lâm đông yên lặng cảm khái cảm thấy mình chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt thậm chí hắn hoài nghi tech quốc tế toàn bộ có thể thông qua internet xâm lấn giám thị tới đây nhất cử nhất động bao quát u c h y ệ nhưng các loại, k n như g thế công trình vĩ đại cho dù tiến sĩ tới cũng muốn bận bịu cái một năm nửa năm còn chưa nhất định có thể bảo đảm thành công đến đâu mời điểm nhân viên nghiên cứu khoa học đâu lâm đ ô n g yên lặng tự hỏi nếu không chiếm cư kết công ty chỉ là một cái sắc không không cách nào thể hiện ra giá trị thực sự bất quá muốn tìm một chút nhân viên nghiên cứu khoa học tựa hồ cũng không khó thân hình hắn biến mất rất nhanh liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa tại k h á c một căn phòng bên trong t r ì n h lạc y thì cùng chỗ tránh nạn liên hệ xong đang định điều người tới tay nghiên cứu v i ê n trình vận chuyển vật liệu vấn đề có thể lâm đ ô n g thân ảnh đột ngột tại nó xuất hiện trước mặt ừng c h n h lạc y thì lập tức chú ý tới hắn đôi mắt sáng quét nhìn mà tới làm sao có việc a người có biết hay không rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học lâm đông nói t h ẳ n g hỏi trình lạc y gì hãy nhẹ gật đầu ừ hiện tại các đại chỗ tránh nạn đỉnh cấp nghiên cứu khoa học đ o à n đội đều di chuyển đến đông nhạc núi ta xác thực gặp q u a không ít a rất tốt lâm đông nhẹ gật đầu trầm ngâm sau một lúc lâu nói ta có chút sự tình muốn tỉnh h giáo một chút bọn hắn người xác định là thỉnh giáo trình lạc y gì khoảng trừng quan sát nhìn thấy chung quanh dập tắt các loại dụng cụ rất nhanh liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng lâm đông mỉm cười sắc mặt hòa i nếu như bọn hắn phối hợp đương nhiên là thỉnh giáo ta nhìn treo trình lạc y t h nhất miệm những cái kia là họ cứu cùng người bình thường không giống tính tình rất cổ quái mà lại phi thường cố chấp phần lớn đều sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục không sẽ phối hợp ngươi dạng này a lâm đ ô n g ngẫm lại cũng có thể hiểu được thiên tài chính là như vậy tính cách phổ biến cố chấp thậm chí trong mắt người ngoài tựa như là cái phong tử vậy bọn hắn hẳn là có con cái thân thích thê tử thân nhân cái gì a trình lạc y gì nghe vậy xả mặt lại ngươi đến cùng muốn làm cái gì thỉnh giáo a lâm đ ô n g đương nhiên nói dứt lời không khí lâm vào yên tĩnh trình lạc y gì trong lòng im lặng hiện nhiên phát giác được lâm đồng ý đồ hắn vì đạt tới mục đích sẽ không từ thủ đoạn lâm đồng suy nghĩ một chút nói Thì thật ta đại â y cũng là vì đ cục suy nghĩ, thu sóng thu hiệu nghĩ, vạn nhất ngoại điện tín hiệu cái gì? chúng gì, vực tiếp t cái được a trình ư người ớ c cả có chỗ cục thời tất tốt. t phòng, gian đối mọi Đại ra A. làm r đề lạc y là làm bộ tin tưởng hắn được thôi qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi đông nhạc núi những ngày tiếp theo chúng thi triều dừng lại ở đây chỉnh đốn lâm đ ô n g cũng hấp thu tinh hạch năng lượng thực lực phi tốc tăng lên mấy viên cao cấp tinh hạch để thân thể của hắn phát sinh ngày tân n g u y ệ t dị biến hóa đối ngoại lâm đồng dự định xuất lĩnh mấy chục vạn thi triều tiếp tục hướng phía tây bắc hướng quét sạch toàn bộ long quốc nguyên bản quét ngang kế hoạch chính thức đổi tên là bắc phạt dù sao tại long quốc cảnh nội phương hướng tây bắc còn có một con quỷ thi hồ sơ ghi lại thi vương chỉ có đem nó đi săn rơi mới có thể chân chính diệt trừ tất cả uy hiếp nhưng vào lúc này ngoài cửa sổ chân trời một đạo quạ đen thân ảnh từ đằng xa bay tới miệng bên trong c ạ c c ạ c rung động rơi vào trên bệ cửa sổ lao lớn người tốt ừ n phương hướng tây bắc cái gì tình huống lâm đông mở miệng hỏi tại thi triều đại quy mô di động bắc phạt trước đó đương nhiên muốn phái ra quạ đen đại đội đến bên kia g ò xét cha một chút tận cùng phía bắc. tại rết chóc, có đại quy m ngay i m b tận thế tới trước đó ấn nước chính là thế giới nhân khẩu đệ nhất đại quốc nhân khẩu phân bố so long quốc còn dày đặc ấn lý tới nói xác thực lại càng dễ sinh ra thực lực cường đại thi vương Trước nhân viên nghiên cứu khoa học. bất quá đôi này lâm đông tới nói như thế một tin tức tốt để bọn hắn nao g cò tranh nhau tự mình ngư ông đắc lợi đến lúc đó đem bọn hắn hết t h ể diệt đi sau đó trực tiếp tiến quân l ớ n nước quét ngang toàn bộ đại lục b ả n khối bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất sự t ì n h là đi trước đông nhạc núi một chuyến mấy ngày qua đi thời tiết sáng sủa trời trong gió nhẹ chính là một cái đi ra ngoài ngày tốt lành lâm đông cùng trình lạc y d à một đám đi ra công ty cao úc t r u n g quanh rất nhiều dòm bị gặp hắn nao nhau cúi đầu trong lúc nhất thời bảy thi c u i đầu chiêu phong nhĩ cùng truy tôm các loại thi vội vàng nhỏ chạy tới lão đại ngài muốn đi đâu nha có phải hay không muốn t r i n h chiến hạ một chỗ rồi ta đi mời một ít nhân viên nghiên cứu khoa học lâm đ ô n g trả lời nói nghiên cứu khoa học truy tôn nghĩ nghĩ nếu là l ã o đại cần nhân viên nghiên cứu khoa học vậy mình khẳng định phải ra sức châu nữa lão đại ngài nhìn ta có thể hay không giúp ngài làm nghiên cứu khoa học ngươi vẫn là thôi đi lâm đ ô n g lắc đầu cự tuyệt nói lập tức hắn cùng trình lạc y lìa đám người đi đến một không phi hành khí bộ này phi hành khí là từ đông nhạc núi nghiên cứu phát minh phía trên cũng không có t e t đánh dấu trình lạc y l ì đi thẳng tới bàn điều phía trước cũng nhấn xuống khởi động tay cầm chỉ nghe động cơ oanh minh màu l a m đ u ô i lửa phun trào hóa thành một đạo lưu quàng sông vào chân trời phi hành khí thăng nhập không trung xuyên phá tầng mây rất nhanh bình ổn xuống tới giống như một chiếc thuyền nhỏ tại trong mây dập dờn lâm đông phát hiện đông nhạc núi nghiên chế phi hành khí rất không tệ không thể so với các công ty yếu bởi vậy có thể thấy được bọn hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội không chút thua kém mà lúc này trình lạc y l ỉ a trong tay vớt vớt sao băng đao nghĩ đến cũng tìm một cái nhân viên nghiên cứu khoa học hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không lại tìm chút thiên thạch đến nhiều chế tạo mấy cái loại này hy hữu vũ khí. phi hành khí tốc độ chậm giảm bắt đầu chậm rãi hạ xuống trực tiếp rơi xuống đông nhạc đỉnh núi lâm đ ô n g trong nháy mắt phát ra được t r u n g quanh xuất hiện đại lượng nhân loại khí tức thế là trực tiếp dùng r a ẩn nấp năng lực lặng lẽ cùng sau lưng trình lạc y t h trình lạc y liền n g o á i nhìn liếc một cái tâm trong lặng lẽ nói t h ầ m vẫn rất xa sợ không có ý tứ gặp người sao lập tức phi hành khí cửa khoang hướng hai bên mở ra đỉnh núi thanh lanh không khí xuyên vào tiền đến không khỏi để người tinh thần chấn động đang phi hành khí xung quanh tụ tập không ít người đều là tới đón tiếp bọn hắn trong đó liền bao quát khương dao muộn muội khương lê cùng phụ mẫ các loại b ằ n g hữu thân thích các loại t ỷ người rốt cục đến đông nhạc núi khương lê sắc mặt kích động tiến lên cho nàng thật to ôm khương giao lập tức phi thường vui mừng vỗ vỗ phía sau lưng nàng mội mội từ nhỏ đã cùng mình thân nhớ ta a từ mân khương lê liên tục gật đầu sau đó liền mở miệng hỏi cứu ta thi vương hiện tại thế nào Ngậy. khương giao sắc mặt khẽ giật mình ám đạo nàng là nhớ thi vương quay đầu nhìn một chút phát hiện đã không thấy lâm đông thân ảnh hán rất tốt lâm đông tại ẩn nấp trạm thái giới đi theo trình lạc y t i một đường tiến lên tiến vào trong lòng núi trải qua trong khoảng thời gian này k i ế n thiết chỗ tránh nạn đã phi thường hoàn thiện hành lang dài ràng dặc bên trong người đến người đi có không ít đều biết trình lạc y l ỉ a nhao nhao mỉm cười cùng nàng chào hỏi sau một lát bọn hắn liền tới đến một cái hợp kim trước cổng chính thông qua nơi này về sau chính là chỗ tránh nạn khu vực hạt tâm nhân viên nghiên cứu khoa học cùng cao tầng quản lý tại trên mặt đất một đạo tia sáng xanh lá lấp lóe từ trên người trình lạc y l ỉ a đào q u a phân biệt bộ mặt con người vân tay các loại tin tức phân biệt thành công hoan nghênh về nhà theo máy móc giọng nữ chuyển đến hợp kim đại môn giang dắt một tiếng xoay tròn lấy hướng hai bên mở ra chỉ gặp bên trong tia sáng minh lượng còn trải trắng đoan địa gạch sạch sẽ gọn gàng không nhốn bụi trần trình lạc y thì trực tiếp đi vào trong đó phản phất tiến vào k h á c một phương thế giới có không ít mặc áo t r o n g trắng nhân viên nghiên cứu khoa học ô n tư liệu thần thái trước khi xuất phát vội vàng một bộ phi thường bận rộn bộ dáng tại phía trước cách đó không xa chính là một tòa phòng thí nghiệm bên trong có cái lao học y ế u mang theo kính mắt thỉnh thoảng quan sát kính hiển vi sau đó đ ố i chung quanh học sinh giảng giải cái gì một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng vị lao giả này là mạnh giáo sư lần trước trình lạc y t h giúp lâm đông tìm kiếm phi đá chính là mạnh giáo sư cung cấp manh mối hắn là chuyên môn phụ trách nghiên cứu thiên thạch phương diện chuyên gia mạnh giáo sư t r í n h lạc y gì đã đi lên phía trước nói mạnh giáo sư n g n g đầu mặt lộ vẻ hòa ái tiêu dung lạc y gì đã ngươi tới rồi lần trước đi lưu xa chấn thứ muốn tìm đã tìm được chưa ừng tìm được t r í n h lạc y gì đã gật gật đầu vậy là tốt rồi mạnh giáo sư gật gật đầu cảm thấy vui mừng sau đó lại thở dài một hơi ai ba đáng tiếc chỗ tránh nạn thiết bị thiếu nếu không định vị có thể chính xác hơn một điểm bọn hắn đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học di chuyển đến đông nhạc núi nhưng cỡ lớn nghiên cứu khoa học thiết bị lại mang không đến tại tận thế hoàn cảnh dưới vận ừng rất nhanh thiết bị liền đầy Ừm, có ý tứ gì mạnh giáo sư có chút không rõ ràng cho lắm t r ì n h lạc y thì suy nghĩ một chút nói ngay hẳn còn nhớ ta nói ta có một người bạn đ ố i thiên thạch cảm thấy hứng thú vô cùng chính là lần trước nhờ ngài tìm kiếm vị kia a a đương nhiên nhớ kỹ ừ m hắn bây giờ nghĩ gặp ngài t r ì n h lạc y gì hệ như nói thật mạnh giáo sư liên tục gật đầu tựa hồ còn có chút chờ mong vậy thì tôi ta ta thích nhất đôi thiên thạch cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi hậu sinh khảo l nếu như hắn muốn học lời nói cũng có thể gia nhập khoa chúng ta nghiên đoàn đội để hắn học đoán chừng có chút khó khăn trình lạc y d liên l ặ n g tầm nói đúng lúc này một vị thanh niên thân ảnh vội vàng chạy vào trong phòng thí nghiệm lạc y dìa n g ư ơ i đến đông nhạc sơn giã không nói trước một tiếng ta xong đi tiếp ngươi sao ngươi lại tới đây trình lạc y dìa liếc mắt nhìn đi phát hiện chính là chỗ tránh nạn tầm quản lý một trong bạch tề ta đây không phải tới nhìn ngươi một chút ta nhiều ngày không thấy rất là tưởng niệm bạch tề cười ha hả nói trình lạc y dìa đôi mắt sáng nhắm lại ngươi tốt nhất chú ý hạ n ô tử nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng Ta có thể có có hiểm nguy gì? bạch tê hoàn toàn không quan tâm tại nhắc nhở của nàng dưới ngược lại nhớ tới một việc đúng rồi ngươi lần trước không phải đáp ứng ta đối phó giang bắc thi vương sao còn l ĩ n h đi không ít vật tư lần này trở về nhất định là vì thực hiện chuyện này à? không phải trình lạc y kể lắc đầu cũng cảm giác bạch tê ấn đường biến thành màu đen tựa như viết một cái to lớn nguy chữ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lúc này lâm đông liền ở bên người bạch tê có chút khâm phục lạc y k ngươi sẽ không thật cùng cái kia thi vương có tình cảm a xác người khác đường a mà lại giang bắc thi chiều sông phá tét phòng tuyến đoán chừng lập tức tới ngay chúng ta đông nhặt núi đến lúc đó tất cả mọi người rất nguy hiểm ừng xác thực rất nguy hiểm đột nhiên một cái thanh tịnh giọng nam bên hai bờ vang lên đúng không bạch tê vô ý thức ứng phó một câu nhưng nghĩ lại liền cảm giác có chút không đúng lắm vân vân là ai đang nói chuyện chương năm t r ă ư ờ i bốn không ai thương tâm bạch tê vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào bên người thêm ra người đến hán r á n g người thẳng t ắ c khuôn mặt anh tuấn mặc một thân mang tính tiêu chí áo sơ mi trắng cái này bạch tê trong nháy mắt đôi mắt trừng trừng mặt lộ vẻ kinh hãi lảo đảo rút lui hai bước đã đem nó nhận ra được giang bác thi vương trình lạc y vỉa ngươi ngươi lại đem thi vương mang đến nơi này à cùng lúc đó một trận tiếng thét chói thai vang lên chung quanh mạnh giáo sư các học viên có nam có nữ thần s á c hoảng sợ co lại đến một bên mà lại không biết là ai ấn còi báo động trong phòng thí nghiệm lập tức hồng quang lấp lóe chói thai tiếng cảnh báo rung động tinh hồng quan g mang đem lâm đ ô n g mặt chiếu lúc sáng lúc tối trình lạc y vỉa mở miệng nói ra hắn không phải đến giết người mà là cần một chút nhân viên nghiên cứu khoa học đến tết tổng bộ là làm nghiên cứu khoa học công tác cái gì bạch tê cắn chặt hàm răng nơi này nhà khoa học đều là nhân loại c i bảo sao có thể bị thi vương làm đi đây tuyệt đối không được nhân viên nghiên cứu khoa học không thể bị mang đi ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là lo lắng một chút chín h n g ư ơ i lâm đ ô n g tản mát ra nghiêm nghị sắc ý hắn sớm liền nghĩ đến chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy có người sẽ phản kháng tự mình dạng này nhân loại nhất định phải diệt trừ lúc này ở ngoài phòng thí nghiệm mặt tiếng người huyên áo tiếng bước chân rầm rầm rung động đều có không ít người thuận tiếng cảnh báo tìm tìm tới nơi này cảnh báo vang lên để ta xem một chút làm sao sự tình chẳng lẽ có quái vật hôn đi vào sao nhanh khẳng định là có người gặp phải nguy hiểm bởi vì nơi này là chỗ tránh nạn khu vực h ả i tâm ở lại đều là quản lý cao tầng hay là cao cấp giác tỉnh giả trọn vẹn gần trăm người vòng vây chật như nêm tối bạch tê trông thấy nhiều người như vậy trong đó không thiếu các chỗ tránh nạn số một giác tỉnh giả thực lực mạnh mẽ phi thường không khỏi nhiều tia lực lượng người tới mau tới người nơi này có chỉ thi vương mạnh thi vương mọi người nhất thời giật mình lúc này mới chú ý tới lâm đông áo trắng thân ảnh giang bác thi vương hình tượng bây giờ ai không biết ai không hiểu bọn hắn lúc này nhận ra được nguyên bản gấp rút bộ pháp đều là một trận trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ lại là hắn hắn làm sao tại cái này ông trời ơi mọi người ngay sau đó lên tiếng kinh hô một bộ bộ dáng như lâm đại địch trong lòng khẩn trương tới cực điểm lâm đông đứng địa phương hình thành một mảnh khu vực chân không mặc dù gần trăm chúng g i á c tỉnh già xuất hiện nhưng lại không một người dám tới gần có thể thấy được cảm giác gáp bách cực mạnh bạch tê hung hắn nói cũng dám một mình đến chúng ta đông nhặt núi quả thực là một chết mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn a có thể mọi người chung quanh thần sắt chăn trở hai mặt nhìn nhau không có một cái nào dám động thủ trước bạch t ê một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng các ngươi sợ cái gì thi vương chỉ có hắn một cái chúng ta đông nhạt trên núi vạn giác tỉnh giả hao tổn đều mái chết hắn chỉ muốn xử lý giang bắc thi vương liền có thể làm dạng dỡ tổ tông ghi vào sử sách các ngươi còn đang chờ cái gì đâu chúng ta đám người s o n g quyền nắm chặt mu bàn tay nổi gân xanh cắn răng hiển nhiên trong lòng cũng phi thường d ã y rụa lâm đông chỉ là lẳng nhìn bọn hắn mặc dù bị vây nốt ở giữa nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ xem bọn hắn cái nào dám động thủ thi vương cảm giác gác bách thực sự quá mạnh Đám người g ắ trong g đó có h các chủng loại hình thi vương hình thể to lớn giỏ mỹ thú vạn chúng tinh nhuệ tàng phi nước đại dáng người mạnh mẽ bao quát một vạn vương bài tinh nhuệ khí thế hung ác nghiêm nghị từng t r ư ơ n g kinh khủng gương mặt c u n g lệ gào thét hội tụ thành trận dòng lũ những nơi đi qua không có một m ọ t cỏ hiện nhiên giang bắc thi triều lần nữa đạp vào hành trình mở ra bắc phạt con đường bạch tề hai con người trừng trừng ngươi còn nói không phải vì dết chóc mà đến những cái kia thi triều chỉ là đi ngang qua chẳng qua nếu như chư vị nghĩ đạo thủ bọn hắn cũng không để ý đến bỏ leo núi lâm đông bình tĩnh ngước khí nói ra kinh khủng nhất nói đông nhạc núi mặc dù nguy nga địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công nhưng này một vạn vương bại tinh nhuệ khẳng định bỏ đi lên mà lại đông nhạc núi đại bộ phận đều là phổ thông người sống sót rất dễ bị lây nhiễm một khi dỏm bị vi rút khuyết t á n ra đến tuyệt đối là thai hoàng ậ p đầu đừng chúng ta không có muốn động thủ cầu ngươi thả qua chúng ta ta một nhà lao tiểu đều tại đông nhạc núi ta không muốn để cho bọn hắn chết ta ừng câu n g à i tha chúng ta đi g i á c tỉnh già nhóm gặp mấy chục vạn chúng thi t r i ề u đột kích nao nhau, nhau bị sợ mất mật trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại trong nháy mắt bỏ đi ý động thủ bạch tề không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh ám đạo đám người kia vậy mà không cùng thi vương là địch vậy bây giờ tình cảnh của mình sẽ có hay không có điểm xấu hổ không biết muốn thu hồi vừa mới còn đến hay không cùng mà lâm đ ô n g cất bước hướng hắn đi tới trên thân uy áp c h ẳ n ngập lĩnh vực chi lực rung động đã nhanh muốn phát tán bạch tề trong lòng sợ hãi lảo đảo lưu lại thân thể dựa và o ở trên vết tường tại tử vong uy hiếp dưới cũng không đoái hoài tới cái khác đừng đừng g i ế ta t ta đáp ứng cùng người hợp tác đã chậm lâm đ ô n g thản nhiên nói mắt thấy liền muốn thống hạ sát thủ có thể trong đám người đ ỗ n g nhiên vội vã gạt ra cái lao giả mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhi tử nhi tử người thế nào hiển nhiên hắn là phụ thân của bạch tề cũng là chỗ tránh nạn cao tầng người quản lý nghe nói con trai mình gặp nguy hiểm liền lập lập tức chạy tới hắn lao mắt p h í m h ồ n g nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh gấp sắc khóc lão giả trông thấy lâm đông về sau trực tiếp hai đầu gối khẽ cong phù phù một tiếng quỷ xuống tới cậu ngươi cậu ngươi đừng giết nhi tử ta ngài tha cho hắn một lần đi thê tử của ta cùng nữ nhi đã chết tại tận thế trong t hai nạn liền thừa như thế một đứa con trai ngài liền cho chúng ta bạch ra lưu cái hương h ỏ a đi nếu như ngài muốn thực đang muốn giết vậy liền giết ta ta nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng lão giả vì có thể bảo vệ nhi tử kêu khóc lấy liên tục cầu xin tha thứ nước mũi một thanh nước mắt một thanh có thể nói là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ bên cạnh mạnh giáo sư ha to miệng thử nghiệm thay hắn biện hộ cho nếu là thật giết bạch tề l ã o nhân ra liền một người thân đều không có người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng xác thực quá thương tâm nha lâm đông gật gật đầu ngẫm lại cũng thế thế là vây tay một cái một thanh trường đao xuất hiện đồng thời thuận thế chém ngang đem l ã o giả đầu lâu chặt đứt tinh hồng máu tơi ư phun ra ngoài vẩy vào tại trắng đoán địa gạch bên trên hình thành một đạo trói mắt nhắn sắc dạng này hắn liền không thương tâm chương năm trăm mười lăm khởi động lại công ty bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ t ậ n gốc lão nhân này dù sao cũng là cái tầng quản lý nếu như chỉ giết chết con của hắn về sau có thể sẽ trôn xuống thai hoàng ẩ m mọi người chung quanh thấy thế đều mắt t r o n g váng nhất là mạnh giáo sư cảm giác chính mình nói tình đưa đến phản tác dụng ngược lại gia tốc lão giả tử vong vấn đề mấu chốt là thi vương tư duy hình thức tựa hồ cùng người bình thường khác biệt cha cha bạch tề gặp phụ thân ngã vào trong vũng máu lúc này mặt lộ vẻ vẻ đau thương đồng thời cũng đỏ lên hai mắt n ư ớ c mắt nhìn về phía lâm đông ta liệu mạng với ngươi hắn là tên cấp é t ố độ hệ giáp tình giả Thực lực vẹn g vẹn n hơn mười mét khoảng cách hắn phảng phất đi một thế kỷ cuối cùng rốt cục đi đến lâm đồng trước mặt dùng ra toàn bộ khí lực đưa tay hướng lâm đồng trở tới giải thoát đi lâm đồng đưa tay một đao chặt đứt cổ của hắn kết thúc trận này thẳng kịch bạch cũng thi thể, tề trong vũng ngã vào mạnh á cái u chung quanh đều Mọi một cái giật mình, mồ người giật hôi toàn thân là l bị mồ hôi lạnh nhẹp, giáo không dám lên dám t ế n Trình miệng nói、ra. Mạnh g gì ra. hãy lạc mở i sư vị này chính là muốn ngươi người bạn kia. Này. Mạnh là gặp giáo kia. sạ ư mặt lại nghĩ thầm cái này gọi bằng hữu đơn giản chính là sống diêm la đồng thời cũng minh bạch hắn ý đ ổ đến là muốn cho mình tới t ẹ t công ty đi nếu như ta giúp thi vương làm nghiên cứu khoa học có phải hay không có chút mà lại hắn mạnh lên về sau tùy thời đều có thể công phá đông nhạc núi đây chẳng phải là mua dây của mình mạnh giáo sư có chút không qua được trong lòng cái kia đ ạ c hàm ta như muốn công phá đông nhạc núi còn cần làm nghiên cứu khoa học lâm đông thuận miệng nói hiển nhiên căn bản không có đem nơi này để vào mắt cái này giống như cũng thế mạnh giáo sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n lâm đông tiếp tục nói gần nhất vô luận là các công ty vẫn là dòm bị thế lực đều lần lượt nhận qua ngoại vực sóng điện tín hiệu mà lại có một loại sẽ ký sinh quái vật cũng không thuộc về làm tinh sản phẩm bọn hắn s â m lần sớm lại bắt đầu cho nên tương lai cũng không phải cái gì chủng tộc chi tranh mà sẽ là diện tinh chi chiến ta làm đây hết thạy cũng là vì mọi người tương lai trong n lúc h nhất a n thời mọi người nghị luận âm ý bỗng nhiên phát giác lâm đông yên lặng thừa nhận tất cả còn lọt vào tự mình hiểu lầm trong lòng lại có chút cảm động trình lạc y thì nói tiếp đang tấn công tỉnh thành dạ sát thời điểm ta từng tận mắt thấy vượt ngoại bất tử tộc giáng lâm hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ tỉnh thành bốn chiến tướng cấp bậc quy thi mọi người có thể tưởng tượng một chút nếu như nhân loại ở trước mặt hắn sẽ là đến cỡ nào bất lực nếu như ngày đó bất tử tộc chân chính giáng lâm đoán chừng đông nhạc núi đã sớm không tồn tại nữa may mắn cuối cùng trận pháp mất k h ô n g chế lâm đông đánh nát vết nước không gian mới ngăn trở chàng tai h nạn này phát sinh dứt lời không khí lâm vào yên tĩnh đám người mặt lộ vẻ kinh hãi lại còn có chuyện như vậy ta trước kia chưa nghe nói quá nha như thế nói đến chúng có ta lâm đồng đối với cái này phi thường hài lòng mà lại chuyện này chỉ có đông nhạc núi cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu khoa học biết cũng không có cáo chi phổ thông người sống sót phòng ngừa nói cùng thi vương hợp tác gây nên không cần thiết khủng hoảng lập tức mạnh giáo sư đám người chuẩn bị khuôn đồ đem các loại nghiên cứu khoa học tư liệu cùng m ộ trong chút cụ, dụng bọn ộ b họ có không ít khoa học kỹ thuật của nhân một lòng chỉ cố làm nghiên cứu khoa học thậm chí đối với nhân loại cùng dòng bị khái niệm đều tương đối mờ nhạt hoàn toàn sống ở trong thế giới của mình chỉ cần có thể làm ra nghiên cứu khoa học thành quả liền sẽ phi thường vui vẻ về phân ở nơi nào ngược lại cũng căn bản không quan trọng mà mạnh giáo sư lắm người đối t ế t tổng bộ cũng phi thường tò mò dù sao nơi này đi tại toàn cầu tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật công ty bên trong các loại dụng cụ đều có ông trời ơi đây cũng quá đầy đủ hết ta không hổ là t ế t công ty a ta ta cảm giác nghiên cứu khoa học hạng mục lại có thể đột phá một mọi người đi tới t ế t công ty về sau mặt lộ vẻ mừng rỡ vô cùng kích động thậm chí mới vừa đến cái này liền bắt đầu dấn thân vào công tác lâm đồng yên lặng nhìn xem cảm thấy những người này xác thực rất kỳ quái rõ ràng đến thời điểm còn có chút thấp phỏng cùng kháng cự kết quả đến cái này về sau trực tiếp tốc độ ánh sáng trở mặt đơn giản chính là điện hình thật là thơm định luật ngoài miệng nói không m u ố n nhưng thân thể cũng rất thành thật nhân viên nghiên cứu khoa học chính là như vậy bên cạnh trình lạc y dì nói、ừ. lâm đông gật gật đầu cảm thấy cũng không tệ theo nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng vào ở c á c tổng bộ một lần nữa khải động giải mã mật mã thành lập mới thông tin hệ thống hết thể bận bịu hừng hực khí thế có các công ty tài nguyên lâm đông có thể giống vương binh lợi dụng máy bay không người lái giám sát quan sát dòm bị chiều dân di chuyển tình huống thậm chí có thể dùng vệ tinh máy truyền tin trực tiếp cùng tiểu bắt cùng t ạ n g cơ bọn hắn tiến hành liên lạc cũng không sợ bị nghe trộm chân chính làm được bậy mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm mà lúc này trình lạc y rìa đang ngồi ở m ạ n h giáo sư trong văn phòng tại nó trước mặt trên mặt bàn bày biện một thanh thon dài sắc bén t r ư ờ n g đ a o mạnh giáo sư thanh này sao băng đao có thể phòng chế sao đương nhiên có thể đồng thời còn có thể tăng cường bằng cây đao này trình độ chắc chắn đủ để tiếp nhận cấp s trở lên tinh hạch năng lượng chúng ta có thể thử nghiệm cho nó k ả m nặng một viên cao cấp tinh hạch ồ trình lạc y rìa lông mày nhữ lại nguyên bản liền sắc bén sao lại khảm nạm cao hơn cấp tinh hoạch ngẫm lại đã cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ t r ư ơ n g năm trăm mười sáu đảo hoang hành động nguyên bản tại vũ khí bên trong khảm nạm tinh hoạch kỹ thuật chính là chỗ tránh nạn nghiên cứu ra nhưng khổ vì hợp kim vật liệu không đủ kiên cố nhiều nhất tiếp nhận cấp tha tinh hoạch năng lượng nếu không liền sẽ trực tiếp nổ nát vụ n rơi hiện tại có sao băng đao làm dẫn dắt có thể nghiên cứu ra c à n g cường đại vũ khí trình lạc y không khỏi có chút chờ mong cả hai kết hợp hạ sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đến lúc đó làm xong về sau có thể còn cho nào đó thi vương một thanh ta nhưng không nợ hắn thi tỉnh có thể mạnh giáo sư nói tiếp nhưng là sao băng đao vật liệu là tại thiên thạch vũ trụ bên trong rút ra mà lại không phải mỗi khối thiên thạch đều có thực sự quá thưa thớt bằng chúng ta hiện tại t ổ lượng ngay cả nửa thanh đao đều góp không đủ vậy phải làm thế nào t r ì n h lạc y thì anh n h ú n mày chúng ta cần thu thập đại lượng thiên thạch dần dần xét nghiệm rút ra bất quá chỉ sợ long quốc cảnh nội đều thu thập không đủ đầy đủ thiên thạch số lượng còn muốn đi ngoại cảnh sao ừ n tại mấy tháng trước vệ tinh giám sát đến có đại lượng thiên thạch rơi xuống tại úc đảo hải vực phụ cận nghị chế tác tân vo khí lời nói có thể đến cái tia siêu tập một chút úc đảo hải vực chinh lạc y thì anh đó chính là dạ sát trước khi chết nói bất tử tộc từng đã thông báo có một viên tinh thạch vị trí ngay tại ốc đảo hải vực phụ cận hiện tại xem ra nhất định cùng cái k i a mưa thiên thạch có quan hệ đây hết thể đều đối đầu số được thôi ta đã biết trình lạc y rìa gật gật đầu cầm lấy sao băng đao đứng dậy đi ra văn phòng đi nàng đi thẳng tới lâm đông ở tại trong phòng lúc này lâm đông chính thông qua máy bay không người lái giám sát quan sát thủ hạ thi triều di chuyển trang diện bọn hắn một đường thế như trẻ tre căn bản là không có thế lực có thể ngăn cản nhưng nếu muốn đạt tới tây bắc thi vương cùng ấn nước thi vương khu giao chiến đoán chừng còn phải hơn hai mươi ngày thời gian ai úc đảo hải vực có đi hay không t r ì n h lạc y lìa vào cửa liền hỏi lâm đông chuyển mắt chống lại hiếu kỳ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này đi làm cái gì ra sát trước khi chết không phải nói à nơi đó có khỏa tinh thạch ngươi không đi lấy trở về s a o nha lâm đông gật gật đầu yên lặng tự hỏi nếu như đi cảnh ngoại lời nói trong lòng vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì nhất là úc đảo hải vực nơi đó tương đối đặc thù dù sao từ phía t o à biển rất có thể xuất hiện cường đại hải dương quái vật mà lại từ khi ngày tận thế tới về sau toàn bộ hòn đảo liền cùng ngoại giới triệt để mất liên lạc hòn đảo chung quanh từ đầu đến cuối còn quấn các loại phong bạo không có truyền lại đi ra bất kỳ tín hiệu gì liền ngay cả các công ty cùng h á c bọ cảm tổ chức cũng chưa từng đóng quân qua cho nên mặc dù có cường đại quỷ thi cũng sẽ không ghi chép đến quỷ thi hồ sơ bên trong bây giờ nơi đó triệt để trở thành một tòa đảo h o a n g bên trong hết thệ đều là không biết đây cũng là lâm đông biết do cái kia có một viên tinh thạch từ đầu đến cuối không có đi lấy nguyên nhân nhưng là bây giờ hắn công phá các công ty thực lực lại tăng lên một mảng lớn lại nói ngoại trừ phương hướng tây bắc thi vương bên ngoài lâm đồng không khỏi có chút im lặng như thế qua loa sao không quá cảnh bên ngoài khu vực hắn thật đúng là không có đi qua cho dù tại tận thế trước cũng chưa từng đi ra nước cho nên lúc đ ả o hải vực với hắn mà nói tràn ngập cảm giác thần bí trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ bên trong đến cùng có cái gì sau đó một đoạn thời gian bọn hắn cả đám chuẩn bị bởi vì dự định đi ngoại cảnh trình lạc y h ì đặc địa đem diêm tư viễn têu đến dù sao gia hỏa này tinh thông mười sáu loại ngôn ngữ như ở trên đảo thật có ngoại quốc người sống sót có thể sung làm phiên dịch cái gì trần thúc nghe nói ở trên đảo có tinh thật ra lần này xác định vững chắc có ký sinh khoái ngươi có thể đến cẩn thận một chút tôn vũ hàng bên cạnh dọn dẹp bọc hành lý một bên nhắc nhở trần minh trong lòng im lặng ta có chút nghĩ a chân nếu không các ngươi đi thôi. ta về giang bắt chỗ tránh nạn giúp tha chân chiếu cố hải t ử đi thế nào a ngươi sợ rồi sao có thể chứ ngươi trần thúc ta dại nắng dầm mưa cái gì tràng diện chưa thấy qua chủ yếu là muốn đem cơ hội n h ư ờ n g cho các ngươi người trẻ tuổi a cái kia rất tiếc lối tôn vũ h à n g ra vẻ thâm chấm lắc đầu nghe nói vì kiểm nghiệm thiên thạch phải t r a n g lẩn chứa tài liệu cần thiết mạnh giáo sư cố ý phái cái mỹ nữ kiểm trắc viên đi cùng đâu nghe nói dài có thể đẹp đoán chừng ngươi là không nhìn thấy rồi thật hay giả trần minh lập tức tinh thần tỉnh táo nhưng vào lúc này mạnh giáo sư từ đằng xa đi tới ở sau lưng hắn quả nhiên đi theo một nữ hải ước chừng chừng hai mươi tuổi người mặc khiết áo khoác trắng có một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc khuôn mặt tinh xảo mang theo cái tròn bọc kính tràn ngập tài trí mỹ cảm lạc y vỉa nha vị này là ta đắc ý nhất học sinh đường tinh n g u ộ n nàng muốn cùng các ngươi đi tìm thiên thạch phụ trách thiên thạch kiểm tra công tác có thể ngàn vạn cam đoan an toàn của nàng nha mạnh giáo sư tận tình bàn giao nói ừ m t ố t trình lạc y vỉa đáp ứng nói bên cạnh trần minh lập tức nói mạnh giáo sư ngươi yên tâm chỉ cần ta trần minh một hơi tại liền sẽ không để tinh muộn cô nương bị thương tổn hở trần thúc ngươi không phải nói về chỗ tránh nạn sao t ô nguyên Vũ h à n hỏi. Hồi cái gì v có có bản tôn g vũ hằng là không muốn mang hắn có thể ngô đản đang đối chiến tạc giáp tỉnh giả lúc biểu hiện rất tốt tuyệt đối không phải vương hữu mà là bị đánh giá thấp sức chiến đấu tồn tại chỗ lấy cuối cùng quyết định để hắn đi theo cả đám loại giác tỉnh giả tiểu đội sắp đạp vào không biết ngoại cảnh b ả o hoang đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có lâm đông tại mạnh giáo sư đám người cung tiện g i ớ i một đoàn người đi đến phi hành khí lâm đông đại khái liếc nhìn một vòng phát hiện đều là mắt gương mặt quen duy chỉ có mới gia nhập đường tinh n g u ộ n có chút lạ lẫm từ khi tức phán đoán nàng chỉ là cái nào đan giác tỉnh giả mặc dù tuổi tác không lớn nhưng trong mắt ánh mắt nhu h ò a cũng lóe ra linh động q u n trạch loại cảm giác này cùng lâm đông lần đầu tiên nhìn thấy tiến sĩ thường có chút tương tự xem xét chính là loại kia quy cao sinh vật tinh muộn muộn chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ trần minh trấn an nói a ta không khẩn trương đường tinh n g u ồ n mỉm cười nếu như ngay cả các người đều thất bại cái kia cách cách nhân loại triệt để d i ệ t tuyệt cũng không xa cho nên không có gì tốt khẩn trương a có ý tứ gì trần minh gãi đầu một cái cảm giác có chút nghe không hiểu chương năm trăm mười bảy mới phóng bạo phi hành khí bình ổn vận hành từ long quốc đến hòn đảo kêu bên trên ước chừng phải khoảng hai tiếng d ư ớ i nó trên đường diêm tư v i ễ n còn thay đổi một khối tinh hạch nguồn năng lượng bây giờ trình lạc y trong đội ngũ gia nhập đường tinh muộn cái này thành viên mới đám người đối nàng đều tương đối yêu kỳ nao nhau tìm nàng tán gâu nói chuyện、tiếng. tìm hiểu thân thế lương cảnh niên linh quá khứ kinh lịch v â n v â n đường tinh muộn ăn nói vừa vặn từng cái mỉm cười đáp lại lại thêm người dài xinh đẹp vẫn là phần tử trí thức phần tử cho nên mọi người đối nàng ấn tượng đều không tệ liền ngay cả lâm đông cũng cảm thấy đây cũng là cái không tệ công cụ người bọn hắn rời đi long quốc cảnh nội bay vọt hải dương nguyên bản sáng dỡ bầu trời dần dần biến âm trầm t r u n g quanh k i a sáng lờ mờ giống như từ ban ngày tiến vào ban đêm lập tức trận trận lôi vân lan lộn ầm ầm rung động không ngừng phi hành khí cũng theo đó sóc này l ê n t ụ nhất là hạ phương đại hải như cùng một mảnh màu mực thâm nguyên ừ thật là có khả năng trần minh cũng là không phản bác bởi vì đã từng đối chiến thanh lân thời điểm liền xuất hiện qua chỉ to lớn tăng thi hải liệm thật làn mà bây giờ tận thế lại qua lâu như vậy không chừng sẽ tiến hóa ra quái vật gì so trước đó càng cường đại trần thúc ngươi có muốn hay không xuống dưới du lịch một vòng tôn vũ hàng cười dẫn nói a ba không được không được trần minh lắc đầu liên tục trong biển tùy tiện một chỗ đều là cao mấy chục mét hải khiếu thiên h a i nhân loại so sánh cùng nhau liền tựa như con kiến hơi nhỏ bé nếu quả như thật rơi xuống đất trong nước biển vậy nhất định là lành lạnh hở nếu như tinh thạch thật rơi vào đáy biển làm sao bây giờ tôn vũ hàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện ngươi nhanh nhắm lại miệng quả đen đi trần minh vội vàng trách cứ một câu đối với cái này nghĩ cũng không dám nghĩ ẩm ẩm đúng lúc này phi hành khí bỗng nhiên kịch liệt sóc này xuống trong n g á y mắt hạ xuống năm sáu mét mới miễn cưỡng bình ổn xuống tới trong khoang thuyền tạp vật soạt rung động đám người một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra trần minh bị bị hù không nhẹ kinh hoàng quan sát lấy hỏi d i ệ p tư viễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói chúng ta gặp cường khí lưu phía trước bão cao đ ạ n gần đ ả một mươi bốn góc ước đảo xung quanh còn cuốn siêu cường phong bạo a trần minh đám người sắc mặt kinh hãi lâm đông thân ảnh cũng đi đến trước cửa sổ ánh mắt thuận thế nhìn lại chỉ gặp một trận g i ó lốc còn cuốn hòn đảo c u n g quanh tầm mây quáy bên trong điện tiềm l hoàn thế o là trực m tiếp đập kế tiếp nút màu đỏ đem gửi đi cơ công suất điều đến lớn nhất phi hành khí màu làm đôi lựa trong nháy mắt kéo dài xa hơn mười thước tựa như một viên như liệu tinh trực tiếp xuyên vào lôi vân phong bạo mới phong bạo đã xuất hiện làm sao có thể đình chỉ không tiến gãy hạ tôn tiểu cường hăng hái đi theo giống lên một câu phi hành khí tiến vào phong bạo tại siêu cường khí lưu hạ sóc này không ngừng thân máy bay cách rung động phảng phất giống như muốn bị xoắn nát nhưng một giây sau lâm đ ô n g tâm niệm vừa động siêu cường thi vực lan ra áp lực kinh khủng để chung quanh gió lốc trong nháy mắt đột nhiên ngừng không gian đều phảng phất ngừng kết hắn lấy sức một mình đối kháng mười bốn cấp bão hơn nữa còn hiện đến vô cùng nhẹ nhõm nguyên bản dung chuyển bất an phi hành khí theo sát lấy bình ổn xuống tới thật là lợi hại đường tinh muộn đẩy kính mắt ánh mắt nhìn chăm chú lên lâm đồng ám đạo không hổ long quốc thứ nhất thi vương đồng thời cũng tò mỏ mới có thể tản mát ra như thế cường đại lực lượng nếu như có cơ hội phải chăng có thể nghiên cứu một chút ước chừng thời gian mấy hơi phi hành khí liền xuyên qua phong bạo đi vào hòn đảo trên không tại do lốc nội bộ vậy mà hoàn toàn yên tĩnh đám người phảng phất đi vào một cái thế giới khác thậm chí trần minh bọn người cảm thấy có chút đột ngột thật thân kỳ a nhưng bọn hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện tối tăm mở mịn một mảnh bên ngoài đều bị sương mù bao phủ không nhìn rõ thứ gì đám người nhìn không thấy bất kỳ vật gì cũng không phân rõ phương vị tựa như đưa thân vào một mảnh hư vô ở trong chúng ta mất đi phương hướng diêm tư viết nói vậy liên hạ xuống đi lâm đông nói dự định trước rơi ở trên đảo lại nói được rồi diêm tư v i ê n tiếng trả lời lập tức k h ố n g chế phi hành khí hạ lạc có thể đám người thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng trong lòng rất không có cảm giác an toàn trần minh không khỏi lẩm bẩm cái này trong sương ngủ không có quái vật gì a ngay tại hắn vừa dứt lời tối tăm m ở mịt mê vụ chỗ sâu đ ỗ n g nhiên vang lên trận dậy đặc chi chi âm thanh đồng thời từ xa mà đến gần tựa hồ có biết phi hành biến dị thú chân thúc ta nhìn người mới làm miệng có đen tôn vũ hàng mày nhắc lại nhỏ diêm trong sương ngủ có cái gì trần minh liền vội v ắ n hỏi có thể diêm tư viễn nhìn xem bàn điều khiển dụng cụ một mặt m ở mịt dạ đã nhận kỳ quái ba động quái nhiễu hoàn toàn cha không dò ra đến cái gì trần minh đám người kinh hãi bây giờ dạ đã cũng mất linh phi hành khí triệt để biến thành người mù mà cái kia chi chi âm thanh tăng lên rõ ràng càng ngày càng gần mọi người mới vừa đến ở trên đảo không đợi hạ xuống liền lọt vào không biết quái vật tập kích lâm đông thì rất nhanh phát giác được những quái vật kia khí tức là con rơi con rơi trong lòng mọi người kinh n nhưng rất nhanh phi hành khí pha lê bên trên liền đã chuyển đến tiếng va đập có từng t r ư ờ n g kinh khủng gương mặt thiếp ở phía trên dùng răng gặm ăn những q u á i vật kia mọc ra c h u ộ t đầu sau lưng mọc lên hai cánh có một đôi tinh hồng đôi mắt sắc bén răng đâm vào pha lê bên trên không ngừng phát ra loảng xoảng bàng tiếng vang con rơi chen chút chung một chỗ tranh nhau chen lấn tựa hầu nghe được nhân loại huyết dịch khí tức không kịp chờ đợi đem bọn hắn gặm ăn rơi cho dù là cương hóa pha lê cũng sắp bị bọn hắn cắn ác đi chết tôn vũ hàng tê cả ra đầu toàn thân đều nổi ra gà vội vàng phát động huyết bạo thuật những cái kia rơi lớn va chạm im mặt mà rừng trên thân huyết dịch dừng lại sau đó phá thể phi hành khí pha l ê y nhiễm huyết dịch đỏ bừng một mảnh thậm chí còn có từng khối mảnh vụn nhìn qua làm cho người buồn nôn thật buồn nôn trần minh đám người thẳng đĩu môi chỉ có tôn vũ hàng đội cổ động viên n ô đàn chính mặt mày hớn hở hoan hô vũ hàng ca ca thật là lợi hại vẫn là như vậy đồng đồng tôn vũ hàng xạ mặt lại không khỏi yên lặng nói thầm s á c thực rất buồn nôn Trưng 518, dừng nguyên thủy. những thứ này con rơi chỉ là tướng mạo dọa người chút nhưng thực lực cũng không mạnh bằng vào tôn vũ hàng thực lực hoàn toàn có thể giải quyết phi hành khí cấp tốc hạ xuống nương theo lấy đẩy trời thi thể rơi nhưng mọi người rất nhanh kinh ngạc phát hiện những thứ này con rơi hung hãn không sợ chết cho đến toàn bộ rết sạch trận chiến đấu này mới dần dần lắng lại theo răng r ắ t một tiếng phi hành khí cửa khoang hướng hai bên mở ra không khí bên ngoài bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu t a n h đầy đất con rơi toai t h ì thậm chí có chút còn chưa có chết tuyệt thân thể không ngừng có rút lấy lâm đông nhìn lướt qua bằng vào dòm bị nhạy cảm cứu r á c cảm giác những thứ này cũng không phải là tươi sống h ế t đ ụ trần minh mấy người cũng rất kỳ quái quái vật này chuyện gì xảy ra vậy mà không sợ chết cho dù bằng vào sinh vật bản năng cũng hẳng phải biết chạy trốn a Những thứ này căn bản không tính sinh thứ vật. Lâm đây ô n nói. À, một mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Mà lúc này đường tinh nguộn, thuyền, liền xuất ra đem tiểu đào, thuần g giải mọi mới phi tiểu rơi thích Một mặt xuất thục hạ h lúc con À. Mà đem đem vẻ vừa đạo, ra p n giải, sau đó l ấ ra trên tra. mang bộ phận tổ chức, đặt ở mang theo người trên dụng tổ đặt cụ kiểm tra. Đây ở kiểm quả thật là không thuộc về sinh vật phạm trù trong cơ thể của bọn họ n g ầ m có một loại biến chủng dòm bị virus nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói bọn chúng xem như dòm bị thú dòm bị thú c h á c không được đám người hiểu được bởi vì không sợ chết phẩm chất là dòm b mang tính tiêu chí đặc thù đường tinh muộn tiếp tục nói loại này biến chủng virus so thông thường d ọ m bị virus lây nhiễm tính mạnh hơn liền cùng loại trước kia xuất hiện qua chó dại d ọ m bị virus nếu như bị nó cắn được rất có thể sẽ phát sinh t h ì biến t t r ầ n minh hít vào ngụm khí lạnh vừa nhắc tới chó dại dòm bi liền minh bạch chuyện gì xảy ra bởi vì trước kia t r h ỗ tránh nạn không ít bị quấy r ố i cái này biến chủng virus không chỉ có sức quấn hút mạnh hơn nữa còn có cái khác đặc tính t h như chó dại dòm bi khíu g i á c sẽ thay đổi phi thường nhạy cảm tinh muộn m u ộ i vậy cái này loại con rơi biến chủng virus lây nhiễm sau có cái gì là tính cái này thí nghiệm hàng n ẫ u có ít trước mắt không cách nào xác định trừ phi vậy chúng ta còn là lúc sau chậm rãi nghiên cứu y chân minh vội vàng sửa lời nói mà trình lạc y gì cùng tôn vũ hàng đám người thì là quan sát đến chung quanh tình huống đến một cái lạ lẫm địa điểm phản ứng đầu tiên chính là trước xác định an toàn bọn hắn phát hiện lúc này thân ở tại trong rừng rậm khắp nơi đều là hơn một mươi mét cao tráng kiện cổ thụ ngước đầu nhìn lên đều cho người ta một loại sợ độ cao cảm giác từ tại bầu trời âm trầm tăng thêm rậm rạp lá cây che chắn trong rừng một mảnh lờ mờ một trận gió hô hô thổi qua phảng phất sói khóc quỷ gạo đồng dạng không khỏi để cho người ta dùng mình xem ra đây là phiến rừng rậm nguyên thủy tôn vũ hằng nói ừ m mạnh giáo sư nói ước đảo nhân khẩu thưa thớt đại bộ phận diện tích đều bị rừng rậm bao trùm là động vật hoang dã thiên đường cho nên chúng ta hạ xuống trong rừng rậm cũng là bình thường trinh lạc y quét nhìn quá nói vậy xem ra ở trên đảo hẳn là không hình thành đại quy mô thi chiều, mà là biến dị thú thiên hạng tôn vũ hằng ngưng lông mày nói nhưng vào lúc này lờ mờ mật lâm thâm chỗ chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm cũng ẩn ẩn có tê minh thanh rung động lại tới trình lạc y gì hơi không kiên nhẫn quay đầu đối lâm đông hỏi lần này là cái gì rất nhiều các loại sinh vật biến dị lâm đông cảm giác được trăm ngàn đạo khí tức đều tại xung quanh du đãng cũng thăm dò tính tới gần thậm chí không chỉ có là động vật còn có biến dị thực vật đường tinh muộn hơi thở hít h à nguyên bản chém giết con rơi mùi máu t a n h còn chưa tan đi, đi biến dị thú đối h u y dịch hương vị cực kỳ mất cảm thậm chí khoảng cách mấy cây số đều có thể nghe đến nơi này mùi máu tươi nặng như vậy bọn chúng đều bị hút đưa tới. bởi vì trong rừng rậm cành lá rậm rạp cỏ dại rầm rạp căn bản cũng không có đường cho nên trình lạc y y lại đi tại đội ngũ phía trước nhất cầm trong tay sao băng đào gặp thạch khai thạch gặp cây mở cây ngạnh sinh sinh mở một con đường Mà l â bọn bọn thu tại như thế dập dạp rừng dầm nguyên thủy bên trong bị một ít biến dị thú để mắc tới cũng là chuyện rất bình thường bởi vì số lượng thực sự quá nhiều căn bản z không hết coi như z chết cái này một nhóm cũng còn có cái khác theo tới người ơ i n nhiều A, ra, ra, nghĩ nghĩ, ra cũng h ta h đừng nói tôn vũ hằng khoát tay nói đường tinh muộn thì cùng sau lương trình lạc y dỉ bởi vì dạng này tương đối an toàn bất quá bởi vậy có thể thấy được chúng ta muốn tìm tinh thạch hơn phân nửa không tại phiến khu vực này nếu không sẽ không cất ở đây ai nhiều biến dị thú ta ừ có đạo lý đám người gật gật đầu minh bạch nàng ý tứ bởi vì tại tinh thạch xung quanh hơn phân nửa có ký sinh quái xuất hiện đã sớm nên đem biến dị thú ký sinh vậy trong này không thiếu đồ ăn chẳng phải cũng là ký sinh quái thiên đường tôn vũ h à n g đ ố n g nhiên nghĩ đến vấn đề này cả tòa úc trên đảo sinh vật tuyệt đối là hàng trăm triệu rất khó tưởng tượng cùng ký sinh quái sinh sôi tốc độ sẽ hình thành một cốt như thế nào quái vật to lớn triệu cái này đám người cũng, cũng không dám muốn bọn hắn vừa vừa hàng lâm hàng o liền thu thập được không ít tin tức ở trên đảo có biến loại dòm bì virus ký sinh quái biến dị thú hơn phân nửa còn có lên bờ biển sâu tự quái có thể thấy được xác thực phi thường hung hiểm mà ở hòn đảo c h ỗ sâu nói không chừng còn có cái gì tồn tại bí ẩn mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nghị luận có thể đi ở sau lưng mọi người lâm đ ô n g chợt phát hiện cảnh vật chung quanh an t ĩ n h lại liền ngay cả một chút tất tiếng sổ soạn tốt sâu kiến cũng đều không thấy nguyên bản ở hậu phương theo dõi biến dị thủ nhóm đều dưng bước tựa hồ có chút sợ hãi đã không dám bước vào phiến khu vực này đối với loại tình huống này lâm đồng rất nhanh đoán được cái gì một đôi chòng mắt dò xét bù phía mấy người các ngươi cẩn thận chút chương năm trăm mười chín xâm nhập xào huyện làm sao lại có quái vật trong lòng mọi người kinh nghi lâm đông nhẹ gật đầu bởi vì chung quanh thực sự quá yên tĩnh không có những sinh vật khác liền ngay cả nguyên bản theo d o i biến dị thú cũng dừng bước cái này đã nói lên phụ cận có làm chúng nó sợ hãi q u á i vật trình lạc y d ì ở đôi mắt sáng q u é t nhìn phát hiện mở tối trong rừng vẫn như c ũ phiêu tán từng sợi sương ngủ liền tựa như lụa mỏng đồng dạng nhưng trừ cái đó ra cái khác không có cái gì nơi đây bầu không khí quả thật có chút quỷ quyệt đi thôi trình lạc y gì cũng là không thể nào lo lắng bởi vì bằng bọn hắn thực lực đủ để ứng phó trong rừng q u á c vật đám người tiếp tục tiến lên nàng vẫn tại phía trước dẫn đường có thể đi lấy đi tới mật lâm cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa t r u n g quanh từng cây từng cây cổ thụ khuếch n o tựa hồ bị thứ gì chặn ngang cắt đứt có khoác lên k h á c trên một thân cây cũng có trực tiếp nằm trên mặt đất tráng kiện cây cối chân cần bốn năm người ôm hết cho dù ngã trên mặt đất cũng gần một người cao nhìn qua phá lệ rung động nhưng mà nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là những thứ này đoạn cây cắt ngang mặt chỗ lại bóng loáng vô cùng rõ ràng là bị một kích tạo thành phát sinh qua chiến đấu sao trình lạc y thìa nỉ non mấy người còn lại cũng nghị luận ầm ĩ đến cùng thứ gì có thể một chút đem như thế thô cây chặt đứt chẳng lẽ có cái gì biển sâu cự thú ừ n đó nhất định là đầu t r ọ c mạnh đường tinh n g u ộ n ánh mắt liếc nhìn quan sát đến bốn phía nghĩ thầm khẳng định không phải cái gì cự thú bởi vì phụ cận không có dấu chân mà lại nàng rất nhanh phát hiện tại một chỗ đứt gãy có gỗ chỗ tựa hồ còn x ó t lại lấy thứ gì đường tinh n g u ộ n xuất ra nhỏ cái kẹp túi người đem nó kẹp kia là một cây tinh tế tuyến hiện ra trong xuất hình đồng thời vô cùng kiên cố đây là cái gì trần minh vây quanh hỏi tơ n ệ n đường tinh muộn hồi đáp những thứ này tráng kiện cổ thụ đều là bị một cây tơ n ệ n cắt đứt cái gì đám người mặt lộ vẻ kinh hãi nhiều như vậy cổ thụ lại là bị căn tinh tế tơ nhện cắt đứt bởi vậy có thể thấy được phun ra tơ nhện quái vật thực lực rất mạnh đường tinh muộn tiếp tục phân tích nói p h ò n g đoán cẩn thận ít nhất cũng là chỉ cấp S biến dị nhện lâm đông nghe vậy nhẹ gật đầu cảm thấy trong đội có cái nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rất tốt gặp được sự t ì n h so trước kia minh lãng không ít cấp S nhân loại cùng d o m bi ngược lại là gặp qua không ít nhưng là biến dị thú vẫn là đầu một lần đi thôi đưa nó l i ệ u s á t chết ừng trình lạc y gật gật đầu chính muốn tiếp tục tiến lên có thể bỗng nhiên ở phía xa mật lâm thâm chỗ chuyến đến trận nhỏ xịu tiếng kêu cứu n h ư không lắng nghe còn tưởng rằng là h ủ thai cứu mạng có người giống như đang gọi cứu mạng các ngươi nghe không diêm tư viết hỏi không thể đi cái này r ừ n g sâu núi thảm còn có người có phải hay không là quái vật cả b ấ y trần minh suy đ o á nói n lâm đ ô n g yên lặng cảm giác một chút Sắp thực phát hiện nhân loại khí tức nhưng là phi thường y ế u đất đã thoi t h o á t miễn cưỡng tính cái nửa người bên kia thật có người ồ chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi trần minh vội và nói bọn hắn đáp xuống cái này đảo hoang bên trên hãm sâu rừng rậm bên trong chung quanh các loại biến dị thú vận hiện cho nên nhìn thấy cái nhân loại đều cảm thấy phá lệ thân thiết mà lại bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái dẫn đường nếu không tựa như con r ù i không đầu trong rừng rậm l o ạ n chuyển không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài mấy người thả người nhảy lên nhảy lên khỏa tráng kiện đ o ạ n cây sau đó chạy thanh â m kêu cứu đi đến có thể còn đi không bao lâu đám người liền dừng bước nhìn về phía trước cảnh tượng không khỏi có chút hãi nhiên chỉ gặp trong rừng cây xuất hiện giày đặc tơ nhện cùng thật to nho nhỏ mạng nhện có từ cây cối gốc dễ một mực lan tràn đến đỉnh bộ t h ư n h ư là hình thành một cái kén quân quanh cực kỳ chặt chẽ trừ cái đó ra còn có thật to nho nhỏ thi thể động vật bị tơ nhện sâu trên tàng cây trong đó có còn thừa lại khẩu khí thỉnh thoảng dây rủa một chút có đã bị gặm nuốt một nửa nhìn qua nhìn thấy mà giật mình đoan chừng phiến khu vực này tất cả thú loại đều bị săn bắt đến nơi đây chơi ạ đây là sao hệt sao diêm t ừ viễn sợ hai thằng nói mà nhân loại nhỏ bé tiếng kêu cứu chính là từ ở giữa nhất chuyển đến nhưng bởi vì d à y đặc tơ nhện che chắn cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm tại bọn hắn cách đó không xa liền có mấy cây tơ n ệ n mặc dù tinh tế trong suốt lại cực kỳ cứng cỏi không hề để y ở giữa đi qua rất có thể trực tiếp đem đầu lâu cắt mất Cái này tơ nhện phía trên, còn có này nhện trên, tơ phía mấy cái to b ằ nhện g móng n tay t phát lập tức bị ngọn lửa vây quanh tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới thống khổ không chịu nổi miệng bên trong phát ra bén nhọn tê minh sau đó giống nhảy bắp rang trực tiếp vỡ ra hóa thành cho tản l i ê n ngay cả bọn hắn bệnh t ơ nhện cũng bị hỏa thiêu thành phi xám tinh hỏa điểm điểm hướng không trung phiêu tán thử mấy cái tiểu c ô n trùng cũng dám chủ động công kích ta quả thực là muốn chết t r â n minh tiến g hử lạnh nói nhưng mấy người khác đều không có phản ứng hắn ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhẹn xào huyệt quả nhiên không bao lâu d à y đặc tê minh thành ở trong đó nổ vàng chỉ gặp lờ mở chỗ sâu bắt đầu sáng lên từng loạt từng loạt điểm sáng nhỏ đồng thời cấp tốc tới gần đám người chỉ cảm thấy một cố khí thế hung ác nhào tới trước mặt đợi những tiểu quang đó điểm cách tới gần bọn hắn mới hoàn toàn thấy rõ cái kia đúng là nhện tám con mắt nhỏ bắt đầu chiến đấu đi trình lạc y dìa giơ lên s a o băng đao lưới đao phát ra một tiếng tranh minh thanh trước mắt dày đặc nệ h n b ầ y đã lao đến bọn chúng hình thể có lớn có nhỏ có phần đôi u lôi kéo thơ nhện từ giữa không t r ú n g phiêu đãng cũng có từ trên cây cối phương cấp tốc nhảy vọt ánh mắt mọi người thấy nhện phô thiên cái đ ị a che đậy tầm mắt lâm đông thô sơ giản lược đ ă n c h r ừ n g cái này đã tương đương vạn chúng thi chiều quy mô xem ra tại cái này trong rừng biến dị quái vật cùng dòng y cũng có độc thuộc lãnh địa của mình phạm vi nhện b ầ y bên trong có hai con hình thể như xe con kích cỡ tương đương nhện lôi kéo dây thừng thép giống như phẩm chất tơ nhện từ bên trên cấp tốc rủ xuống thẳng đến trần minh phương hướng đánh tới mẹ a trần minh lúc này kinh hãi vội vàng hướng về sau một đầu trồng tránh nhưng hai con nhện vừa hạ xuống địa liền đối với hắn gào t h é t liên tục tiếp tục hướng nó đuổi theo ta chẳng phải thiêu chết ngươi mấy cái nhi từ a cần phải như thế à trần minh không ngừng kêu khổ tiếp tục chạy trốn lúc này những người khác cũng đều cùng n h n quần dao chiến đến cùng một chỗ trong rừng biến hôn loạn tư mừng tôn vũ hàng huyết bạo thuật phát động chung q u n h liên miên n h n quần bạo vỡ đi ra dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe có chút hình thể hơi nhẹ lớn tới gần thân thể cũng nao nhao biến chỉ độn t ô đản nắm lấy cơ hội rút đao tiến lên đem nó chặt đứt giữa hai bên phối hợp lại lạ thường có chút hợp p h á c h chương năm trăm hai mươi mổ bụng tự cứu trình lạc y rỉa vẫn như c ũ ổn định phát huy trong tay sao băng đao vung chạm dễ như t r ở bàn tay đem nhện chặt đứt mà lại nàng chuyên môn chọn con to thực lực tại cấp phá trở lên biến dị quái sao băng đao vô cùng sắc bén cơ hồ không có gì không phá trình lạc y rỉa dùng đến rất vật tay chém rất n ệ n lại có loại giải ép cảm giác coi như không tệ rất khó tưởng tượng loại này cấp bậc vũ khí nếu như lại khảm nạm cấp S trở lên tinh hạch đến lúc đó sẽ đạt tới trình độ nào mà lâm đ ô n g quét nhìn qua chiến trường phát hiện nhện tượng như vô cùng vô tận căn bản g i ế t không hết chỉ dựa vào trình lạc y lìa đám người đ o á n chừng phải g i ế t thật lâu lúc trước hoàn mỹ tiểu đội xa g i ã mấy chiêu phía dưới liền có thể đổ diệt năm ngàn thi triều bây giờ lâm đ ô n g đương nhiên cũng được mà lại so với hắn càng thêm cường đại nó tâm niệm vừa động ở giữa thi vực lực lượng cấp tốc lan tràn những nơi đi qua cỏ dại phảng phất bị cối say nghiền ép hóa thành bột t c u n g quanh cổ thụ cũng trong khoảnh khắc nổ nát vụn thành mảnh gỗ vụn nguyên bản hung ác đi phản p h ấ t bị ấn tạm dừng khóa sau đó giống bóng đèn nhao nhao bạo vỡ đi ra giữa sân lập tức huyết dịch bắn tung tóe hiện ra một mảnh địa ngục c h i cảnh thật là lợi hại đường tinh n g u ộ n lần thứ nhất gặp này rung động tràn diện trong lòng sợ hai t h á n phục liên tục chỉ gặp lâm đông áo trắng thân ảnh giống như đi bộ nhàn nhã đi hướng nhện xào huyệt c h ỗ sâu thi vực đi tới chỗ đều hôi phi lên diện trình lạc y di chuyển mắt t r ố n g lại trong lòng có chút kinh n h ô m nay thế nào như thế chịu khó mà trần minh còn tại bị hai con n ệ n đuổi theo nội tâm kinh hoàng không thôi cảm nhận được cường đại thi vực trí lực vội vàng hướng cái hướng kia chạy tới chờ một ch hai con xe con nghệ lớn tính tình cực độ ngang ngược căn bản không quản không để ý tiếp tục hướng hắn đuổi theo t h ề phải đem cái này nhân loại tắn nát nhưng rất nhanh hai nghệ liền xâm nhập thi vượt bên trong thân thể đột nhiên cứng ngắc bắt đầu dừng không ngừng run r u dậy còn truy đâu lần này ngày tốt lành chấm dứt đi trần minh lòng bàn tay hỏa d i ễ m bước lên phất tay hóa thành trường lòng quét sạch đem hai con nghệ đốt cháy hầu như không còn lâm đồng thi vương lĩnh vực vừa ra chiến cuộc khoảnh khắc bị cải biến hoàn toàn là nghiêng về một bên ưu thế những thứ này biến dị quái vật sinh vật bản năng sợ hãi căn bản không dám tới gần thậm chí bắt đầu chạy trốn từ ph trần minh đám người đi theo lâm đông xung quanh cũng là vô cùng an toàn <cười> <cười> có thể có thể cảm nhận được động tính bên ngoài n ệ tổ chỗ sâu lập tức lại chuyển ra tiếng kêu cứu so vừa rồi càng thêm vội vàng trần minh theo tiếng đi tới chỉ gặp tơ n ệ m vỡ vụn miễn c ư ơ n g có thể thấy rõ ràng có mấy đạo nhân ảnh bị dính ở phía xa trên lưới nện lúc này kêu cứu là vị ngoại quốc nữ hải tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy đồng thời trước sau lồi lõm dài cũng nhìn rất đẹp thân thể nàng hiện ra lớn chữ hình bị một mực dính trên lưới nện g u y ê n bản liền quần áo rách dưới bây giờ càng là nhìn một cái không sót gì trần minh cảm thấy quá xa có chút thấy không rõ lắm tà tơi cứu ngươi tay hắn cầm chừng đao lập tức xông lên trước thế nhưng là không bao lâu liền lại dừng bước lại bởi vì cái k i a ngoại quốc nữ hải thân thể bắt đầu run dày đồng thời mắt t r ầ n trắng làm to lớn mạng nhện run dày liên tục trần minh lần này nhìn rõ phát hiện nó bụng t r ò n t r ị a đồng thời gập đ è n tựa hồ có chừng hạt gạo đ ổ vật tại nàng dưới làn da nhúc ních tựa như lên đầy nổi da gà nhìn người dày đặc sợ hai t r ứ n g đều p h ạ m vào đây là trần minh con mắt chừng căng tròn làm một gặp qua sự kiện lớn người đôi biến dị thú các hạng tập tính cũng có hiểu biết ngay h tại hắn suy tư thời điểm cái tia ngoại quốc nữ hải cái bụng trực tiếp bị nổ nát bên trong là lít nha lít nhít tất cả đều là nhện hình thể như tiểu mễ hạt lớn nhỏ số lượng hàng ngàn hàng vạn chống chất thành núi bọn chúng tựa hồ phi thường phấn khởi tranh nhau chen lấn từ nữ hải trong bụng neo ra lâm đông nhìn lướt qua phát hiện nơi này nhện cùng lúc trước chủng loại khác biệt sinh sôi càng nhanh một bào liền phải hết mấy vạt thai trần minh thì là tê cả ra đầu phất tay h ỏ a d i ễ m tập ra đem những cái kia nhẹ con tính cả nữ hải thi thể cùng nhau hóa thành cho tàn nhưng mà ngoại trừ cô gái này bên ngoài bên cạnh còn có hai vị thanh niên một cái bị dây thừng thép thô tơ nhện sâu trên tàn g cây một cái khác thì bị c u ố n thành k é n h ì n h kỳ hiệu me bị c u ố n thành k é n h trạng thanh niên hai mắt đỏ bừng gặp nữ hải chết thảm trong lòng sợ h ã i không thôi miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm bởi vì tại bụng của hắn cũng ẩn ẩn có cái gì đang n ọ ngoại tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ phá thể mà ra thanh niên càng phát ra vội vàng ngự khí biến lo lắng nhìn về phía trần minh ánh mắt tràn ngập khẩn cầu chi s á c hắn có ý tứ gì trần minh thì một mặt mờ m ị n đường tinh muộn giải thích nói để ngươi giết hắn n h a trần minh lúc này mới hiểu ý có thể chỉ nghe phanh một tiếng thanh niên kia phần bụng đã bạo liệt đồng dạng là vô số nện con tranh nhau chen lấn leo ra Ngậy! có lỗi với huynh đệ ta c h ậ m một bước trần minh thần sắc liền giật mình cuối cùng cũng chỉ đành dùng hỏa diễm đem n ệ n cùng thanh niên cùng một chỗ siêu độ bị t ơ n ệ n trói buộc hai người này một cái cầu cứu một cái muốn chết phản ứng hoàn toàn khác biệt vậy mà lúc này còn thừa lại vị cuối cùng bị sâu ở giữa không trung bởi vì trần minh hỏa diễm tiếu đốt t r u n g quanh tơ n h ệ n hóa thành cho bụi nguyên bản sâu trên tàng cây người trực tiếp rơi xuống ba chít chít một tiếng trung điệp rơi trên mặt đất hắn cắn chặt hàm răng mặt lộ vẻ vẻ thương khổ nhưng cũng không kịp chần c h ở liền tranh thủ tơ n h ệ n tranh thoát sau đó ngồi dựa vào trên cây nhặt lên một khối mảnh gỗ vụn dùng răng cắn chặt nhanh đến mau chóng chi chu nữ hoàng sắp xuất hiện rồi trong miệng hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm tựa hồ phi thường sốt ruột sau đó rút ra bên hông trùi thủ hai tay cầm ngựa trôi lao mũi lao nhắm ngay một mình khá lắm trần minh mắt l đối mặt tử vong uy hiếp người luôn có thể buộc phát ra vô hạn tiềm năng thanh niên quyết tâm liều mạng trực tiếp đem thủy thủ cắm vào bụng mình p h bụng, thử tinh hồng máu tươi v y da thanh niên cắn chặt mảnh gỗ vụn hết hầu phát ra rên lên một tiếng biểu lộ thống khổ đến vài mẹo Cái chán gân xanh hẳn lên, mồ hôi không cầm được hôi xanh hẳn không gân lên, mồ trong ư Nhưng mà cái này cũng chưa t hết. Thanh niên đem một cánh tay, trực tiếp móc nhập miệng vết thương, xuống. này cũng niên cánh nhập miệng cũng bên mà đem móc cái r ở lục lòi. t h nháy g đến n sau tựa lâu, một lúc ư được bắt c i nhiên ngoài cái. gì, sau đó đột nhiên hướng Trong g sau ra phía đó đột một n kéo mắt này thanh niên cả người đều cứng ngắt lại từ khắp cơ thể căng thẳng cho nên thẳng tắp nhưng ở nó máu me đầm địa trong tay lại cầm một nắm lớn chưa ấ p t r ứ n g t r ù n g